vừa thấy đến kia hình trụ, Trần Lương lập tức nghĩ tới tại Đông Hải khi sở ngộ đến tay phải có kiện, chính là lúc ấy không c ó lấy đến, do đó mất đi điệu Á nguyên thể phi thuyền. thế nhưng bị quân đội chuyển rời đến nơi này đến đây sao? Trần ư ơ n g đứng ở cửa chưa động, tay phải kéo dài đi ra ngoài xúc tu cắt ra chống đạn thủy tinh, cuốn lên màu trắng bạc hình trụ. lần này chúng ta vận khí thật đúng là không sai. bắt lấy hình trụ, Trần ư ơ n g cảm giác trên tay cùng hình trụ tiếp xúc sau băng lãnh, đi trở về thông đạo, nhìn còn có ít nhất hơn 2 0 0 m chiều dài thông đạo, trong lòng vừa động. Đinh ú c t r ư ở n g quan, không cần lại tra xét 6 u Ta cảm giác chúng ta muốn tìm gì đó, là ở chỗ này s một chỗ đó vừa hạ xuống. Trần ư ơ n n thân ảnh c h ấ p động, vài cái nhấc chân cất bước gian, ngang qua hơn 200 m é t thông đạo chiều dài, đến thông đạo cuối trước một cánh cửa lớn. So sánh với thông đạo hai bên đại môn, trước mắt này chỗ cuối đại môn, độ cao cùng chiều ngang muốn lớn đâu chỉ gấp đôi nhiều. Đứng ở phía dưới Trần ư ơ n n còn cần nửa g đầu mới có thể xem gặp đại môn đỉnh chót. Này môn dày độ, Trần u ư ơ n tùy tay phát tại đại môn mặt ngoài, thân s á c chỉnh trọng lên thật đúng là rất dày a 6 cũng không phải là mấy chục cm dày độ, mà là 6 á m dày độ 6 Như vậy phong phú trình độ, chỉ sợ này cánh cửa lớn sức nặng vượt qua hơn 200 t ấ n cho dù Trần ư ơ n g dùng hết toàn lực, cũng đừng tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn o a n h ra này cánh cửa lớn, nhưng hắn hiện tại tối thiếu liền là thời gian. v u ô n g tay chính mình ra tay ý tưởng, Trần ư ơ n g thấp giọng nói đinh ốc trưởng quan, không cần nhiều lời, tay phải hóa thành mấy đem bén nhọn không rõ vật, đột nhiên đâm vào đại môn bên trong, bắt đầu lấy c n g bạ vẽ tranh hình thức, nhanh chóng tại trên đại môn mở một vòng tròn. 2-25 m độ dày cao nhất đúc cương m m mở cao độ cứng cương 1 m đặc c h ủ vật liệu thép 2 3 5 m t thép vòn thở ảm. trước sau mất nửa phút thời gian, tay phải mới đem này phiến trầm trọng đại môn cắt ra một cái vòng tròn trụ thể thông đạo, trong giọng nói cũng không khỏi có chút mỏi mệt. nghe được tay phải nói ra số liệu, trần ư ơ n g mỹ mắt nhảy nhảy dựng, hắn vẫn là có chút xem nhẹ này cánh cửa lớn, nếu là hắn ra tay mà nói, liền tính không ai quấy rầy vành kích nửa giờ, cũng đừng tưởng đem này cánh cửa lớn mở ra, mà lại càng không cần nói giờ tơ g hoặc là cao b ạ o tạt dược, p h ò n g t r ừ n g đem toàn bộ thông đạo t h ă hủy, cũng không làm gì được đại môn. mà xem xem này trên đại môn mật mã mặt đồng hồ, cùng với bên cạnh tròn đen cùng trưởng v ă n phân biệt khí. có lẽ ngay cả có được quyền hạ người đến, không có 5-6 phút thời gian, cũng đánh không ra này cánh cửa lớn, nơi nào như tay phải động thủ như vậy phương tiện, chiếm tay phải tiến g y, trần ương một bên thôi động bị cắt cắt ra đến hợp kim hình trụ, một bên chui vào động đạo nội, tiến vào này cánh cửa lớn mặt sau phòng. 6. quả nhiên là một k h á c khối hình lập phương sao? Tuy rằng đã đối mục tiêu có điều đoán trước, nhưng mà nhìn đến bảo tồn tại chống đạn thủy tinh bên trong khối lập phương, trần ương như trước thất thần một lát. Thứ ba khối hình lập phương, thêm này một khối hình lập phương, kia liền là thứ ba khối, khi sâu một hơi. Trần Dương không có do dự, lập tức đi ra phía trước một trường c h ụ xuống, ba, cao tới 80 m lại mệt độ dày chống đạn thủy tinh, có thể hấp thu cao bạo l i ệ u đạn bạo tạc vi lực đổ lì cắt bùn ạ t tài liệu tầng, lại ngăn cản không được Trần Dương tùy tay vỗ, lập tức tứ phân ngũ liệt chấn vỡ ra, rơi vãi đầy đất không có góc cạnh thật nhỏ thủy tinh. Ân, là khối lập phương không sai. Thưởng thức lâu như vậy khối lập phương, Trần Dương đối lập phương thể quen thuộc phi phạm, tay trái vừa chạm đến này thứ ba khối hình lập phương mặt ngoài, Trần Dương liền biết loại này độc đáo xúc cảm là khối lập phương không sai. Mục tiêu hoàn thành, cần phải đi. Tay trái cầm khối lập phương, tay phải cầm áng u y ê n thể, Trần Dương rời đi lực chú ý, suy nghĩ nên như thế nào từ này tòa căn cứ trốn thoát. Có thể nghĩ, trải qua như vậy một hồi đại não, hiện tại cả tòa căn cứ phòng ngự k h ầ n cấp thi t h ố khẳng định dĩ nhiên khởi động, đi hướng mặt đất thông đạo không nói toàn bộ bị cắt đứt, nhưng lại sẽ có bao nhiêu phòng ngự lực lượng chờ hắn, kia liền không biết. Dựa vào một người xông vào cả tòa lực phòng ngự kinh người quân sự địa hạ công trình căn cứ, đổi làm là vừa bị ký sinh thời điểm Trần ư ơ n g hoặc là tiến hóa đệ nhất giai đoạn trung hắn, cùng không có khôi phục tay phải chỉ có thể chờ chết sấu. mà trải qua đại lượng nhân thể thí nghiệm, hiện tại bị vây tiến hóa đệ nhị nghiên cứu giai đoạn hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục lại tay phải, muốn tưởng từ này tòa căn cứ quân sự t r ù n g t r ố n thoát đi ra ngoài cũng là không phải không có khả năng làm được sự tình. với anh, tựa hồ liên cả tòa căn cứ đều run g run g một chút. Trần Dương nghe thông đạo xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh, Minh Bạch tạm thời tính cách t r ở đã bị cưỡng chế c ô n g phá. Đinh ú c trưởng quan, cần ngài rút. Trần Dương đem khối lập phương cùng với hình trụ đặt ở một bên, ánh mắt ngưng tụ tại bị cắt đi ra kia khối dày là bảy một mét kim trúc thể h ư ợ n g túi người một phen ôm lấy kim trúc thể. giang dắt sáu hơi hơi mấp m á y biến hóa dưới chân ư ơ n g tay phải chống g i ố n g mở rộng mấy lần thu to mạch máu đột ra làn da mặt ngoài giống như lão thụ bản căn như vậy một tay giơ lên t h g dài hợp kim hình trụ chân ư ơ n g thân mình n ả về phía sau đầu loan chuyển vượt qua 120 độ sau đó sáu p h ả n phất bị áp loan trúc tử như vậy đợi đến nhân ngăn chặn trúc tử nhẹ buông tay trúc tử lập tức bắn ngược như vậy chân ư ơ n g nửa g r a sau đầu đột nhiên quăng trở về đồng thời tay phải một quyền à n h kích đi ra ngoài mục tiêu chính chỉ t h g i ả i hợp kim hình trụ một lần này anh kích không ai có thể hình dung giờ khắc này uy lực có bao nhiêu đại chỉ nhìn thấy q u y ề n đầu cùng hình trụ mặt ngoài tiếp xúc trong n g á y mắt, hợp kim mặt ngoài lập tức lõm vào đi xuống, c h u n g quanh bắt đầu từng vòng hướng ra phía ngoài chán vỡ ra đến. ngay sau đó, tựa hồ liên không khí đều tại đây một giây cố động, dòng khí không kịp bay ra, thanh âm không kịp truyền ra, chiều dài đạt tới 7. 1 một mét kim trúc thể, dĩ nhiên giống như phá huyền bắn nhanh đi ra ngoài mũi tên nhọn, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. theo sau qua ước chừng mấy giây, mới nhìn đến điên rồi như vậy dòng khí ở trong thông đạo hình thành ấ t lốc, lỗ thai nội mới nghe được chói tai minh địch, cùng với quả thực muốn đem thai người chấn điếc c m bảo. so sánh trần ương xuất thủ. Tay phải phối hợp giữa sử ra lực lượng, đâu chỉ mở rộng 5 lần, mạnh mẽ q u a h ra vượt qua mấy trăm tấn lực lượng, mà mang đến hiệu quả liền là sáu. Không thể ngăn cản, thế như Thái Sơn áp đỉnh, nhân loại lực lượng lại nơi nào có thể ngăn cản được chẳng sợ nửa giây. Kim trúc hình trụ nổ bắn ra h o a n h kích đi ra ngoài, đứng ở thông đạo nội mặc kệ là cái gì, nhân cũng hảo, vẫn là vũ khí cũng hảo, trong nháy mắt này cùng món đồ chơi như vậy không kém là bao nhiêu. Không phải cái gì xúc chi tức tử, cũng không phải cái gì ai chi t ứ tàn, mà là biến thành thuần túy nhất i khối, chính là đơn giản như vậy. Và anh. cách ít nhất vượt qua hơn 3 0 0 m é t xa cơn lốc bình thường dòng khí thổi quét lại đây cũng khiến Trần ư ơ n g cảm giác chính mình giống như bị vây kinh đảo hai lăng trùng p h ả n phất ngay sau đó liền sẽ bị cuộn lên đ bay như vậy khổng lồ kim trúc hình trụ lấy vượt qua vận tốc g m thanh nổ bắn ra tốc độ bay đi ra ngoài này sinh ra động năng một chút không thua gì vài tấn TNT tương đương một tấn TNT có thể san bằng một ngã tư đường vài tấn cấp bậc uy lực tại phong bế trong hoàn cảnh nâng cao một bước cái này sinh ra phá hư lực có thể nghĩ chẳng sợ này tòa quân sự địa hạ công trình là lấy phòng ngự vũ khí hạt nhân đến tu kiến cũng không thể ngăn cản đến từ bên trong lực phá hoại. l à l ấ y i ầm ầm tiếng đánh trung, tầng sụp đổ cùng đại lượng kiến trúc tứ phân ngũ liệt là đương nhiên sự tỉnh. Nhân cơ hội này, Trần Dương phát huy ra bản thân tốc độ ưu thế, tại hỗn loạn thế cục d ớ i biến h ó a trang phục trà trộn vào khủng hoảng trong đám người rời đi chưa xong còn tiếp 6. ấ u Chương 404, đường về. Lần này hành động không chỉ lấy đến dự định mục tiêu, còn ngoài ý muốn tìm đến tay phải Á nguyên thể phi thuyền, có thể nói nhất cử lúc tiện phi thường may mắn. Từ địa hạ công trình căn cứ quân sự trốn thoát đi ra, Trần Dương tự nhiên sẽ không tuyển trạch c ư ớ i kia chiếc việt giá xe. do đó bại lộ chính mình, hắn trực tiếp một người ngày đêm gấp rút lên đường, vào lúc ban đêm từ căn cứ mai phục đi ra sau, một đêm liền chạy ra trên trăm km. Ô, ô, ô, 6, xa xa ba cố võ trực cửu công kích phi cơ trực thăng tầng trời thấp cướp bay qua đến, trần đương hơi hơi nghiêng người nằm út sấp trên mặt đất, nhìn võ trang phi cơ trực thăng từ chính mình trên đầu bay qua. 6, phản ứng tốc độ thật là mau a, lúc này mới một đêm thời gian, thái dương vừa mới dâng lên, cái này có võ trang phi cơ trực thăng tìm thấy được trăm km bên ngoài, không thể không nói, không h ổ là ngũ đại ủy viên thượng trực trí nhất sao? đ á n g tiếp gặp gỡ Trần Dương cũng là dị thường bất hạnh, n h ằ m vào nhân loại tìm t ỏ i cùng khẩn cấp thi t h ố Đối với Trần Dương uy hiếp lũy thừa vô hạn tiếp cận với linh, nếu là nhận thức không đến điều này, không chuyển biến này ý nghĩ mà nói, như vậy đừng nói bắt lấy hắn, ngay cả hắn dấu vết cũng đừng muốn tìm đến. Một đường đường vòng đi tới, vì tiêu trừ dấu vết, Trần Dương ước chừng dùng 3 ngày thời gian mới một lần nữa trở lại Hạ Sạ. Một hồi đến Hạ Sạ, tuy rằng thành thị mặt ngoài không có cái gì quá lớn biến hóa, có thể Trần Dương sâu sắc ngũ cảm, tự nhiên có thể nhận thấy được trong đó ngoại tùng nội nhanh. cầm ra sớm chuẩn bị tốt một thân phận khác biến hóa dung mạo cùng thân cao trần ư ơ n g ngồi trên máy bay dân dụng về tới thành đô song l ư u lần này phi cơ cùng hạ xa ngoại tùng nội nhanh bất động thành đô sân bay canh phòng nghiêm ngặt thi thú tăng mạnh đâu chỉ gấp đôi tuần tra võ cảnh chỗ nào cũng có trên tay cùng trên người hạng nặng võ trang khiến rất nhiều đáp cơ cùng xuống cơ lữ khách không khỏi nhiều quay đầu nhìn vài lần mà an kiểm địa phương càng là có ít nhất hơn 10 i danh võ cảnh tồn tại c h i mừng phong r u i ánh mắt tại mỗi một đi qua lữ khách trên người xem xét nhìn quét dù là trần ư ơ n g không có tim đập ra tốc mày cũng không khỏi nhíu chặt lên gần nhất làm sao như thế nào hạ phi cơ còn muốn an kiểm xếp hàng đám người có người h oán giận nói nguyên bản quốc nội chuyến bay tới sau trực tiếp cầm lấy hành lý rời đi có thể nơi nào cần giống như bây giờ một đám tiến hành an kiểm như vậy bất đồng tầm thường an kiểm thi t h ố có người oán giận tự nhiên cũng có người nghi hoặc nhưng mặc kệ là bực tức vẫn là khó hiểu cũng hảo đối mặt như vậy nghiêm khắc an kiểm thi thú sở hữu nhân cũng chỉ có thành thật nhận xếp hàng một lát trần ư ơ n g cầm ra hữu hiệu chứng minh thư đưa cho an kiểm nhân viên đầy mặt bình tĩnh tiến hành chờ đợi an kiểm nhân viên kiểm chứng hạ thân phận giấy chứng nhận. lại ngẩng đầu nhìn xem Trần Dương lễ phép đem giấy chứng nhận đưa cho Trần Dương h i ể n nhiên chưa từ bên trong phát hiện k h á c t h ư ờ n g cầm lại giấy chứng nhận đang đợi Trần Dương muốn rời đi thời điểm một đội nắm đứt hắc b ố i võ cảnh c ầ m thương đi tới Vương Vong Sáu nguyên bản đi được vừa lúc hai hắc b ố i mũi vừa động tựa hồ đã nhận ra cái gì như vậy hướng tới chờ đợi an kiểm đám người lớn tiếng kêu lên hắc b ố i biểu hiện như vậy đối với này mấy võ cảnh đến nói chỉ có một phản ứng kia liền là phát hiện tăng vật hoặc là mục tiêu nhân vật ngắm lại đến khi mặt trên đặc biệt giao cho nhiệm vụ cùng với trước khi ra khỏi cửa đặc biệt khiến mỗi một hắc b ố i hít người vật phẩm, sở h ữ u võ cảnh lập tức khẩn trương lên qua xem xem mang đội ủy quan ra lệnh một tiếng, hai danh đội viên tại hai điều hắc b ố i liên lụy dưới bước nhanh đi tới lâm thời thiết trí an kiểm trước cửa, Gì, làm sao chờ đợi kiểm tra đám người nghị luận phân vân, vương công s hai điều hắc quay lưng lại lấy t r ầ n ương cầm đầu đám người kêu lên kia bộ dáng giống như ngay sau đó liền sẽ nhào lên như vậy, nhưu n g ư u là nào một nhanh lên nắm một điều hắc đối v cảnh vỗ vỗ chó chăn c ừ đầu thấp giọng nói vương công sáu mới tiếp tục hô một tiếng, hai điều h ắ c b ố i bỗng nhiên như bị sét đánh, phản phất thấy cái gì đáng sợ tiên địch dường như trong miệng thấp giọng ố ô vài cái, cư nhiên sợ hãi lui về phía sau quá khứ. làm sao, niu niu tiểu h ổ hai điều h ắ c b ố i dị thường biểu hiện khiến đi tới còn lại võ cảnh ngạc nhiên không thôi, đứng ở an kiểm cửa còn lại cầm thương võ cảnh nghi hoặc đem tầm mắt rời đi lại đây. làm sao, mang đội ủy quan nhũ mày nói, đội trưởng 6. này sáu, n u n u tiểu h ổ giống như xuất hiện vấn đề 6 này vấn đề hai chữ mới từ trong miệng bính ra. hai điều hắc bối l à o đảo bò lết liều mạng l u i về phía sau đi do dây thừng kéo động hai danh võ cảnh cũng thiếu chút liên lụy không trụ loạn trạng chạy bước nhỏ vài bước tốt nhất thế nhưng bởi vì cước bộ không ổn trực tiếp vấp té xuống đất C6 mặt sau chờ đợi an kiểm lữ khách nhịn xuống không cười lên còn có người cầm ra di động quay chụp lên phỏng chừng là đêm n à y trở thành thú vị hiểu biết mà hai điều hắc bối dị thường biểu hiện trừ cùng chi ở chung đã lâu hai danh chủ nhân bên ngoài còn lại nhân thật đúng là t ư ở n g hắc bối vấn luyện không chu toàn dẫn đến lâm trường xuất hiện vấn đề dù sao cũng là hai điều tuổi nhỏ ấu u y ề n mà thôi. bên này nháo thành nhất đoàn, bên kia an kiểm tắc tiếp tục tiến hành, thuận lợi thoát thân Trần Nương tùy ý ngắm một cái điên rồi như vậy hất bối, bất động thanh sắc dậm chân tại chỗ rời đi. Như thế nào sẽ gửi được của ta hương vị? Trần ư ơ n g thoáng vừa cân nhắc, l i ề n minh bạch lại đây, hẳn là tại căn cứ lần thứ hai biến hóa thân phận thời điểm, thuận tay đem kia xuyên qua quần áo ném tới thông gió ống rất thượng, kia mặt trên lây dính chính mình mùi, bởi vậy khiến hai điều h ắ t bối phát giác đi ra. Một khi đã như vậy, phái đi ra hàng loạt quân khiển tuyệt đối đều đã gửi qua kia kiện quần áo, Trần ư ơ n g lập tức cải biến chuyển cơ chủ ý, ra sân bay, lựa chọn kiểm nghiệm tương đối bạc nhược nhà ga. ngồi trên xe bất đi tại đình. Đằng 2 giờ sau đến tại đình, Trần ư ơ n g một khắc cũng không dừng đính hảo vé xe, do tại n i n h lại đi trùng khánh. Trùng khánh an kiểm thi t h ấ một chút không thể so thành đô yếu hơn vài phần. Chỉ tại nhà ga đi dạo một vòng, Trần ư ơ n g nhìn hàng loạt nhập trú q u â n huyện, vì tránh cho an kiểm thời điểm bại lộ, Trần ư ơ n g bất đắc dĩ giới chỉ có thể buông tha cho tại trùng khánh đi lên động xe tính toán. Bất quá hắn cũng không phải không có còn lại biện pháp, ở ngoài thành tùy ý tìm một chiếc h xe, đánh tráng tài xế ném vào sau thùng xe bên trong, sau đó lái vào quốc lộ, chuyên môn nhặt kia vài lạn lộ cùng tiểu đạo đi tới. thật sự là không thể đi tới thời điểm lại vứt bỏ xe đi bộ xông vào cao tốc lộ, cái gọi là xông vào đương nhiên là từ cao tốc lộ t r ù n g chặn ngang vượt qua, tránh cho tiến vào thu phí trạm là có thể hạ cao tốc, sau đó lại tìm kiếm đường đi tới lợi dụng như vậy phương pháp liên t í n h quốc nội tổ chức lực lượng phi thường cường đại đối mặt t r ầ n lương loại này biến thái cấp bậc phi nhân loại liên bóng dáng cũng chưa tìm đến từ trùng khánh tiến vào tuân nghĩa thị lại đến quý dương thị nơi này nhà ga an kiểm cơ hồ không đến trùng khánh mộ thành rõ ràng quân đội không có thiết tưởng đến. Trần Dương này mục tiêu sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá vô số phòng ngự an kiểm. Hai ngày sau, từ Quý Dương Thị đến Quảng Châu xe lửa chậm rãi tại trên quỹ đạo dừng lại, lại biến hóa thân phận Trần ư ơ n g dậm chân tại chỗ đi xuống thùng xe, ngẩng đầu nhìn xem đám người chào ra nhà ga. Nếu là lại chậm một điểm, khả đến không được Quảng Châu. Đi ra Quảng Châu Nam Trạm, Trần Dương t ú i đầu ngắm một cái đồng hồ bên trên thời gian, cân nhắc gửi đi ra ngoài gì đó. Hiện tại hẳn là đến Đông Hải thị đi. đ ố i n g a y đó tại hạ xạ thời điểm, thừa dịp quân đội điểm m ù Trần Dương trực tiếp lợi dụng thuận phong chuyển phát nhanh. đem đóng gói vi tác phẩm nghệ thuật Á nguyên thể cùng khối lập phương gửi vận chuyển đi ra ngoài, gửi qua bưu điện vị trí chính là Đông Hải Thị Thiên Khải khoa học kỹ thuật công ty. Quân đội nhân ở trong khoảng thời gian ngắn, nơi nào có thể tưởng đến như vậy quý trọng vật phẩm, đánh cắp không rõ thế lực sẽ áp dụng chuyển phát nhanh phương thức. Đem này nọ chuyển vận đi ra ngoài, chỉ chú ý nhân viên bọn họ, như vậy hình thành một dưới đèn h ắ c tình huống. Mà nếu không phải không phải đem này nọ gửi đi ra ngoài, cầm Á nguyên thể cùng khối lập phương c h ở đường, muốn bình yên vô sự vượt qua an tiểm, hiển nhiên không phải một kiện dễ dàng làm được sự tình. Xem xong thời gian. Trần Dương lấy ra di động, xem xét dưới chuyển phát nhanh tin tức, phát hiện chuyển phát nhanh đã tại Đông Hải bị người ký nhận, vừa lòng gật gật đầu. kế tiếp hắn muốn làm sự tình, liền là do Quảng Châu đi Đông Hải. Nội địa nghiêm mật an kiểm trạng hướng, còn chưa ảnh hưởng đến Quảng Châu bên này. vào lúc ban đêm, Trần Dương liền thuận lợi ngồi trên máy bay dân dụng, bay đi Đông Hải thị. Hơn 2 giờ sau, buổi tối 1 0 giờ 45 phần, cùng với ẩ m vang động cơ tiếng vang, máy bay dân dụng đáp xuống quốc tế sân bay đường băng bên trên, đến Đông Hải thị. được đến thông t r i l ê u Bạch Phi, tự mình tại sân bay tiếp cơ. lão bản, đi lên đến tiền. Liêu Bạch Phi cung kính nói: Vất vả ngươi. Võ v ô Liêu Bạch Phi bà vai, Trần ư ơ n g tùy ý hỏi gửi tới được này nọ, ngươi gửi hào sao? Ân, lão bản, ngài phân phó ta đã thích đáng an bài hảo, tuyệt đối không có vấn đề. Được đến Trần ư ơ n g tự mình hạ đạt mệnh lệnh, Liêu Bạch Phi như thế nào không có khả năng toàn lực đốc xúc hoàn thành sáu. Hắn vẫn là tự mình đi xuống lầu ký nhận, sau đó tại mới bảo Tiêu Vây quỳ dưới đưa vào công ty trong tủ bảo hiểm. Vậy là tốt rồi, lão bản cần tới trước khách sạn đi sáu. Không cần, tới trước công ty sáu. đ ê m này nọ lấy ra lại nói. Trần ư ơ n g vất tay phủ quyết l ê u Bạch Phi ý kiến. 6. hảo, lão bản, công ty 2 4 giờ đều có nhân trực ban, chúng ta có thể lập tức quá khứ, xe liền tại bên ngoài. Vì nênh đón Trần Lương, Lưu i Bạch Phi lần này xuất đầu lộ diện coi như là mạo nhất định phiêu lưu, muốn biết hiện tại Thiên Khải khoa học kỹ thuật công ty, nhưng là trên thế giới lớn nhất trò chơi Tân t ú công ty, này niên phát ra đến sổ khoản trò chơi, chân chính niên áp Tây Phương cũng kia vài cái gọi là thế hệ tiếp theo đại tác. Không chỉ khiến nước ngoài đối Trung Quốc nhìn với cặp mắt khác xưa, Liên quốc nội cũng hình thành hàng loạt thiên khải trò chơi phấn thi này trò chơi vô tận tinh thần thịnh hành trình độ so 10 năm trước truyền kỳ còn muốn hòa bạo mấy lần chân chính trở thành thổi quét Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á cùng với Âu Châu Âu cùng Bắc Mỹ trò chơi đại tác V.C phiên bản 24 giờ toàn cầu tại tuyến nhân số sớm đột phá 4.000 vạn số lượng mà bởi vậy tại toàn cầu phạm vi bên trong thậm chí hình thành một thiên khải văn hóa này ngắn ngủi nửa năm thời gian bên trong thiên khải khoa học kỹ thuật như vậy trở thành nghiệp nội đứng đầu trò chơi đại công ty mà làm công ty keo. Liêu Bạch Phi nhất cử nhất động cũng cùng ngôi sao không sai bị lắm, thường xuyên liền có truyền thông phóng viên truy vấn là lấy Liêu Bạch Phi xâm nhập trốn tránh, chính là đáng ghét kia vài thích ngồi t h ủ truyền thông phóng viên. Một lần này nếu không phải là chính mình lão b ả n tự mình lại đây, lấy hắn hiện tại thân phận lạ như thế nào sẽ động thân chạy tới hậu cơ đợi người chưa xong còn tiếp. Chương 405, kết cấu nano. Ngồi trên tại sân bay ngoại chờ chiếc xe, trải qua nửa giờ xe chỉnh, xe chậm rãi lái vào Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật Đông Hải toàn bộ. Hồi lâu không có trở lại, lại đứng ở Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty Cao Ốc phía dưới. Trần Dương cảm thán thật lâu sau, hơn nửa năm thời gian thật sự có thể đem nhân thay đổi rất lớn, liền như chính hắn, từ tay phải ký sinh đến bây giờ 8 tháng thời gian mà thôi, lại trải qua nhiều như vậy sự tình kỳ ngộ chi ly kỳ, nhìn chung cổ kim nhân vật cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cảm thán cảm xúc từ trong đầu chợt lóe l ư t qua, Trần Dương đi ở mặt trước nhất, Liêu Bạch Phi đi theo ở bên cạnh, tự có bảo tiêu tại phía trước mở cửa. Từ l ầ u một đi đến cao ố c 27 tầng, Liêu Bạch Phi này keo văn phòng bên trong, khiến bốn danh bảo tiêu lui ra, Liêu Bạch Phi đi đến phía trước giá sách, nhẹ nhàng rút ra một quyển sách. giá sách thông thả t r ư ợ n ra, lộ ra giá sách vách tường bên trong tủ bảo hiểm, nghiệm chứng vân tay, đưa vào mật mã tủ bảo hiểm theo tiếng mở ra, bên trong bảo tồn chính là Trần Nương sở gửi qua biêu điện tác phẩm nghệ thuật một tinh mỹ gốm s ứ Phật tượng. l i ê u Bạch phi nhẹ nhàng b ư n g ra Phật tượng, thật cẩn thận đem đặt ở trên bàn bằng gỗ thật. Lão bản, ngài xem, không có bất cứ hư hao. Nô, chuyện này ngươi xử lý rất tốt. Trần Nương khen ngợi một câu, đi lên c h o đến, tùy tay ở trên Phật tượng một điểm, giang dác sáu, đôi chút vết rách nháy mắt do ngón tay điểm c h ú n g địa phương sinh ra. nhanh chóng giống như mạng n ệ n d ư ờ n g như liệt tản ra đến chỉ là chớp mắt chi tế nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì phật tượng c h ố c lát liền tứ phân ngũ liệt tổn hại một bản liêu bạch phi t ú i đầu cưỡng chế chính mình rời đi tầm mắt tránh cho nhìn thấy gì không nên xem gì đó cùng vật phẩm kiểm tra dưới khối lập phương cùng với áng u y ê n thể hình trụ phát giác không có vấn đề qua đi trần ương lúc này mới tiếp nhận liêu bạch phi đưa qua thùng mật mã đem hai loại vật phẩm để vào đến trong đó hiện tại đưa ta trở về đi sáu đúng cho ta đặt một tấm hồi ố sở chơi lia vé máy bay thời gian liền tại ba ngày sau đi hảo lão bản rời đi xa hoa văn p h ò n g ngồi trên phía dưới buôn chỉ chuyện này không thích hợp người khác biết được là lấy liền do Lưu Bạch Phi tự mình lái xe đưa Trần ư ơ n g về tới Cảnh Sơn biệt thự mấy tháng không có trở lại Cảnh Sơn biệt thự mặc cho Cảnh Sơn hoàn cảnh cũng không tệ lắm k h ả Đông Hải thị chỉnh thể không khí hoàn cảnh liền không thế nào là mà đợi đến Trần ư ơ n g đi vào đi vừa thấy liền phát hiện phòng bên trong trong hoàn cảnh cho bụi dày đặc tùy ý đi lại liền có thể đạp ra vài cái dấu chân hắn nhưng không có này nhàn tâm đi quét tước chấp nhận tắm nước lạnh thay trong biệt thự hậu bị quần áo nằm ở trên giường tiến hành nghỉ ngơi n à y nọ cầm lại sao mới nằm xuống không có bao lâu tay phải thanh âm tại t r ầ n ư ơ n g bên thai v a g lên cầm lại đến đây không có xuất hiện vấn đề t r ầ n ư ơ n g phiên thân ngồi dậy nắm lên bên gối đầu thùng mật mã đưa vào mật mã triển lãm ra bên trong khối lập phương cùng với hình trụ xem ra ta phía trước thiết t ư ở n g không có sai lợi dụng chuyển phát nhanh phương pháp quả thật giảm đi chúng ta không thiếu sự tình t r ầ n đương nắm lên khối lập phương thưởng thức vài cái trên mặt lộ ra một tia h ả o kỳ không biết này thứ ba khối hình lập phương sở nối tiếp thế giới là chỗ nào hào kỳ về hào kỳ khả tại đệ nhị khối hình lập phương g i á o hơn dưới Không có vạn vô nhất thất phòng ngự thi thố chuẩn bị, Trần ư ơ n g cũng không dám cũng chỉ dựa vào nhất thời h à o kỳ. Liên lô mạng đem quang màng mở ra, b ằ n g không không cẩn thận, ai biết quang màng đối diện đối tiếp là cái gì thế giới, hay không sẽ có cái gì trọng đại nguy hiểm. Này mấy chưa biết tình huống nhưng là thập phần trí mạng, nếu là đối diện lại có cái gì không thể giải quyết nguy cơ xuất hiện xấu. Xin lỗi, chỉ là một tay phải đồng loại, liền đầy đủ khiến Trần ư ơ n g đau đầu và phần. Nếu lại xuất hiện vài nhân tính bê tông đá t ả n g như vậy chưa biết sinh mệnh thể, Trần ư n g chỉ có thể đi đâm tường. Được rồi, thật muốn đi đâm tường. kia kế tiếp sở phải làm sự t ỉ n h chính là ra tiền sửa chữa đúng đinh ốc trường quan này á nguyên thể phi thuyền thật sự có thể cho các ngươi ngang qua tinh tế tâm tư một chuyện trần ư ơ n g v ư n g khối lập phương đối á nguyên thể hình trụ sinh ra hứng thú nghiêm túc tương lai liền tại như vậy một bề ngoài không lạ thường ngoạn ý cư nhiên có thể khiến tay phải trốn ở bên trong do đó ngang vượt qua toàn bộ vũ trụ tinh hệ từ khoa học kỹ thuật trên trình độ đến nói nhân loại thật đúng là không thể lý giải không có gì không thể lý giải s á nguyên thể phi thuyền cấu thành trên thực tế các ngươi nhân loại đã tiếp xúc đến cửa tay phải q u ậ n lên hình trụ, thuận miệng nói, cửa, có ý tứ gì? trần ương ngẩn ra, nano kỹ thuật, nano kỹ thuật, trần ương lắp bắp kinh hãi ngài là nói, này áng u y ê n thể phi thuyền là lợi dụng nano kỹ thuật chế tạo, ưn, chính là các ngươi nhân loại trước mắt đang tại tiến hành n ạ nổ người máy nghiên cứu 6. á n g u y ê n thể phi thuyền chỉnh thể kết cấu, liên la phần tử chỉnh tự n ạ nổ người máy tổ hợp cấu thành, cho nên s cũng không thấy tay phải có cái gì động tác, hình trụ đột nhiên bắt đầu hóa lỏng sáu, đối, liền giống như một bãi hỏa tan thủy ngân giống như, từ vốn hình trụ kết cấu. ngay lập tức biến thành một bãi thủy ngân lưu ở trên g i ư ờ n g T6. Trần u ư ơ n ngược lại hấp một ngụm khí lạnh. Trước mắt thần kỳ một màn trong hiện thực thật sự phát sinh khi đối chưa bao giờ gặp qua nhân mà nói lực dung động tuyệt đối không kém. Biến thành thủy ngân còn chưa đủ, ở tay phải chỉ huy dưới này bãi thủy ngân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng chồng chất lên đến, thế nhưng dần dần diễn biến thành khối lập phương. Cùng Trần u ư ơ n hiện tại tay trái cầm khối lập phương giống nhau như lúc, không có bất cứ phân biệt. Tùy theo lại biến từ khối lập phương cấp tốc biến hóa vi các loại vật phẩm sáu, di động, ipad, quạt điện đ h i đã, vân vân. Loại này do n ạ n ầ u người máy xây dựng đi ra á nguyên thể phi thuyền, hoàn toàn đảo đ i ê n trần ư ơ n g nhân loại trong tưởng tượng đối với phi thuyền thiết tưởng. Ban đầu tại nhân loại trong thế giới hiện thực vẫn là điện ảnh tác phẩm bên trong, tinh tế phi thuyền đều có kiên cố kim trúc bề ngoài, cùng với kia khổng lồ thân tàu. Nhưng liền tại trần ư ơ n g mí mắt dưới đáy, đ ế tử chân chính siêu cao văn minh chủng tộc phi thuyền, căn bản là vi bối nhân loại t h ư ở n g thức, không chỉ hình thể rất nhỏ không nói, này năng lực dứt khoát thiên biến văn hóa, bắt c h ư ớ c đi ra vật phẩm bề ngoài như vậy liền mà thôi, tự nhiên còn có thể bắt c h ư ớ c ra giống nhau công năng. Nếu không phải trần ư ơ n g tận mắt nhìn thấy. nơi nào sẽ tin tưởng như vậy khó có thể tin tưởng một màn cảnh tượng. đáng tiếc là, bởi vì chế tạo á nguyên thể phi thuyền khi đối này thiết lập trình tự hạn chế, không thể tiến hành vô hạn chế phục chế, bằng không này cũng là có thể hủy diệt tinh cầu văn minh vũ khí 6. không ngừng khiến á nguyên thể biến hóa tay phải, không mất thời cơ cảm thán một câu, phản phất đối chế tạo á nguyên thể văn minh thực không hài lòng, vô hạn chế phục chế. Trần Dương nghe vậy cười khổ, đối với n ạ nổ người máy, p h ò n g t r ừ n g cũng không có nào văn minh có gan không thêm này hạn định c h ỉ n h tự, bằng không nã nổ người máy một khi thất hống, tiến hành vô hạn độ điên cuồng phục chế. Như vậy hậu quả sẽ là không thể phòng trừ. Có một điểm có thể khẳng định, tay phải mà nói tuyệt đối không có khoa t r ư ờ n g Hủy diệt một tinh cầu là dễ dàng sự tình. Lại nói tiếp, ký túc thể, có lẽ ngươi cũng có thể sử dụng á nguyên thể phi thuyền. Giống như nghĩ tới cái gì, tay phải đình chỉ á nguyên thể biến hóa. Đối với Trần Dương nói, ta cũng có thể sử dụng. n g à i là nói xấu. Nghĩ đến ngươi cũng biết, của ta cái kia đồng loại ký túc nhân loại qua đi, từng tại Nhật Bản sử dụng á nguyên thể đối với chúng ta tiến hành qua một lần tìm tòi, cho nên nhân loại sử dụng cũng là không hề có t n g ngại. nếu có thể khiến ngươi sử dụng áng u y ê n thể phi thuyền, đối với về sau tao nộ của ta đồng loại, đối với chúng ta giúp nhất định không nhỏ. là như thế này sao? Trần Dương chỉ cần vừa nghĩ đến tại Nhật Bản cùng tay phải đồng loại quá trình chiến đấu, liền làm một trận r a đầu run lên. nếu là này áng u y ê n thể phi thuyền, thật sự có thể giúp ngăn cản tay phải đồng loại công kích, kia thật sự là là một kiện đáng giá khiến hắn cao hứng sự tình. bất quá có một vấn đề xấu, tay phải trần chờ nói áng u y ê n thể phi thuyền sử dụng, tất yếu xâm nhập liên tiếp tiến vào của ngươi trung khu thần kinh, do đó nhận toàn thân các nơi truyền vào t i n tức. đến cùng sẽ đối nhân thể tạo thành bao nhiêu lớn áp lực, cùng với hay không sẽ sinh ra cái gì thương tổn, ta cũng không phải rất rõ ràng. Không đối đi, nếu ngài đồng loại ký túc nhân loại đều có thể thuận lợi sử dụng, không đạo lý ta không thể xấu. Vấn đề liền ở nơi này, của ta đồng loại có thể không để ý ký túc thân thể hư hao, bởi vì chúng nó có thể tùy thời đổi mới thân thể, chỉ cần tìm kiếm một thân thể tố chất tốt nhân loại có thể, ngươi cũng tưởng ta làm như vậy sao? Tay phải bình thản một câu, nhất thời khiến Trần ư ơ n g không lời nào để nói. Nếu như vậy, kia hay là thôi đi. Trần ư ơ n g nắm chặt quyền đầu ho khan một chút. muốn rời đi ta y phải lực chú ý không được thật vất vả tìm đến á nguyên thể phi thuyền cũng là vô cùng tốt đối kháng ta đồng loại phương pháp không thể dễ dàng buông tha cho ta y phải suy tư một lát ta sẽ nghĩ một chút biện pháp ngày mai nói sau đi đợi đã đinh úc trưởng q u n sáu ầ n ương không kịp câu hỏi ta y phải sớm lặng yên không một tiếng động yên lặng đi xuống ai thở dài một tiếng t r ầ n ương đem khối lập phương cùng á nguyên thể trọng tần trang hồi thùng mật mã nội theo sau lại đem thùng mật mã đưa vào tần hầm bên trong trong tủ bảo hiểm xác nhận không có vấn đề sau lúc này mới trở lại phòng nghỉ ngơi Ngày hôm sau sáng sớm, trong biệt thự cũng không có tới kịp mua đồ ăn, Trần Ương d ứ t k h o á t lái xe đi ra ngoài, tìm kiếm một bữa sáng phòng ăn, nhà hàng, điểm một bàn mỹ vị bữa sáng, đại khẩu cắn ăn lên. Giống loại này sang quý phòng ăn, nhà hàng, nội, lựa chọn đến ăn bữa sáng dù sao cũng là số ít nhân, Trần Ương im lặng hưởng thụ hoàn một bữa sáng qua đi, lái xe trực tiếp đi đến Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật Tổng Bộ Cao Ốc. Có một đoạn thời gian không có quản lý Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật, cho tới nay Trần ư y ê công tác trọng tâm đều đặt ở á n dở gì trên ư ờ i cũng không r ả n nhàn đến chân chính đối Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật tiến hành cái gì quản lý. muốn nói thiên khải khoa học kỹ thuật có thể thuận lợi phát triển đến trước mắt loại trình độ này thật đúng là không ly khai liêu bạch phi công lao không có tiến cử này nhân tài mà nói không phải nói thiên khải khoa học kỹ thuật đi không đến hôm nay một bước này mà là sẽ ở trong quá trình này xuất hiện rất nhiều p h í hoài cho nên trần ương mới đối liêu bạch phi công lao lấy khẳng định chấp thuận này trở thành á n dở d ị t cao tầng hội nghị trung nhất viên đem xe đình hảo đi vào một tầng đại sảnh thời điểm trần ương tầm mắt tùy ý nhìn quét một vòng đống nhiên ngừng tại nào đó quen thuộc bóng người trên người dừng lại một lát chưa xong còn tiếp chương 406 phỏng vấn Trần ư ơ n g t r í nhớ cũng không tệ lắm, đặc biệt đại não được đến chiều sâu khai phá qua đi hiện tại, này ký ức hồi tưởng sâu, thậm chí đã đào móc đến còn tại mâu thân trong bụng thời điểm thâm tầng ký ức. Từ sinh ra đến bây giờ, hắn chỉ cần nguyện ý, liền có thể từ này 9.251 ngày t r u n g tùy ý rút ra một ngày, nhanh chóng xem tùy tiện một ngày toàn bộ ký ức hình ảnh, mà sẽ không quên cho dù là một châm một đường sơ hở. Như thế khổng lồ khủng bố ký ức số liệu lượng, đủ để đem bất luận nhân loại cấp b c t i ê n là lấy cứ việc có được năng lực này. nếu không phải bị vây cấp 4 siêu t ầ n trạng thái dưới Trần Ương cũng sẽ không quá mức chi tiết xem chính mình toàn bộ ký ức nhưng đối với từ Đại Sảnh đi qua cái kia nữ hải Trần Ương cùng chi cũng là ở chung không thiếu thời gian nơi nào cần truy tố thâm tầng ký ức tự nhiên là liếc mắt nhìn liền nhận đi ra Tiêu Nhị 6 này sắc mặt hơi mang tái nhợt diện mạo nhu nhược nữ hải chính là từng Trần Ương khách t r ọ t chí nhất Lão Bàn 6 l i ê u Bạch Phi vội vã đi xuống dưới cũng không mang theo còn lại nhân đ i đ i u đi đến Trần ư y ê bên cạnh bên kia nhiều người như vậy là tới đang làm gì hai người đứng ở Đại Sảnh bên góc. bởi vì giờ phút này trong đại sảnh nhân số phần đông nhất thời còn chưa bị người chú ý tới mà cùng với chân n ư ơ n g tầm mắt xem qua x a x a đang có một số lớn nữ hài sáu đối mặc chính thống trước nghiệp trang trang điểm được phêu i phêu i lượng lượng các nữ hài tử chính một đám đi vào thang máy bên trong tiêu nhị liền là trong đó một người anh sáu hiện nay thiên khải khoa học kỹ thuật phát triển đến trước mắt dĩ nhiên là một tòa thế giới đứng đầu trò chơi công ty viên công nhân số sớm vượt qua 1.000 hơn 300 người làm keo liêu bạch phi lại nơi nào có thể thân lịch thân vi biết sở hữu sự tình chỉ là làm keo không biết không có việc gì một gọi điện thoại đánh cho trợ lý ngay sau đó liêu bạch phi liền minh bạch sự tình ngọn nguồn quá trình lão bản đó là lần trước nhận lời mời sau đủ tư cách nhân viên hiện tại lại đây tiến hành phỏng vấn phỏng vấn trần ư ơ n g trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình phản h ấ t chính là đang hỏi một kiện phi thường phổ thông sự tình dường như có bao nhiêu nhân ân đủ tư cách nhân số có 289 c á nhân lần này chủ yếu thông báo tuyển dụng một ít nữ tính trước đài cùng khách phục nhân số đại khái có 20 nhân tả hữu s liêu bạch phi làm việc không lậu nửa điểm sơ hở lúc trước một cuộc điện thoại đem sự tình hỏi được tỉ mỉ lúc này Trần Nương thuận miệng hỏi lên đến, hắn liền có thể lập tức há mồm đáp. 7 tỷ lệ sao 7? nghiêm túc lại nói tiếp, này con số kỳ thật hẳn là càng tiểu, trung quỹ ở phía trước nhận lời mời trên nhân số khẳng định càng lớn, những người này đều là từ trăm ngàn nhân trung tuyển s o á t đi ra. Thiên Khải khoa học kỹ thuật nửa năm qua lực lượng mới xuất hiện, mà nhân nhận đến truyền thông c u a n h q u ê n h làm tạc, độ nổi tiếng thế nhưng không kém gì đẳng tấn trò chơi, thêm này ưu việt đ á n h ngộ, dẫn đến thông báo tuyển dụng tin tức vừa ra tới, lập tức liền có vô số nữ hải tới cửa đến nhận lời mời. Chỉ là trùng hợp là. lần này nhận lời mời nữ hải chúng cư nhiên có trần ư ơ n g quen thuộc vị kia tiêu nhị đối với tiêu nhị này đi đến đông hải d ẫ y r ủ a phân đấu nữ hải trần ư ơ n g vẫn là tương đối có chút hảo cảm quay đầu nghĩ nghĩ nói chúng ta qua xem xem qua xem xem này có cái gì hảo xem liêu bạch phi có điểm buồn bực nhưng vừa nghĩ đến đám kia tới được nhận lời mời các nữ hải tử bởi vì chức vị nguyên nhân cho nên có thể qua đạo thứ nhất quan tạm mà không có soát xuống đến tất nhiên đều một đám thập phần tuổi trẻ xinh đẹp cho nên nói xấu chẳng lẽ chính mình lão bản coi trọng trong đó một nữ hải tử k u k bình tĩnh này ý tưởng liêu bạch phi một ánh mắt ý bảo vội vàng xuống dưới trợ lý khiến hắn thả chậm cước bộ đi đến chính mình bên cạnh an bài một chút chúng ta muốn qua xem xem phỏng vấn tình huống 6 không cần kinh động người khác trợ lý gật gật đầu làm công ty láo viên chức hắn đương nhiên biết đi ở phía trước vị kia người trẻ tuổi mới là thiên khải khoa học kỹ thuật chân chính đại lão bản khẳng định không dám có điều sơ sẩy lập tức bước nhanh đi trước một bước đi ra phía trước căn bài quả nhiên đi đến năm tầng phỏng vấn phòng họp cứ việc có duy trì trật tự viên r ư ớ c thấy được keo liêu bạch phi đi tới cũng không dám đánh ra tiếp đón. Trang m ô tác dạng coi như không có thấy. Thật dài hành lang bên trên, vượt qua hơn 100 nhân các nữ hải tử, cơ hồ mau bế tắc trụ hành lang. Này mấy chính trực nhân sinh trung thanh xuân nhất tuổi các nữ hải đều là từ hải tuyển trung soi m ó i đi ra nhân tuyển, Chứ không nói này năng lực như thế nào, ít nhất từ trên nhan trị đều là trung đẳng tiên thượng, thậm chí 10 người trung liền có một dung mạo phi thường ưu việt nữ hải tử. Trần ư ơ n g nhìn xem còn có chút nghi hoặc, lấy trung đẳng tiên thượng nhan trị còn chưa tính, kia vài dung mạo như vậy ưu việt nữ hải tử, có tất yếu tới nơi này công tác sao? Hỏi hạ mặt sau Lưu Bạch Phi, thế mới biết. vốn bởi vì vô tận tinh thần khai phá liền gần như là linh phí tổn nguyên nhân, trước cũng bởi vì thủ du bản mà đánh ra danh khí, này tuyên truyền phí liền không mất bao nhiêu. sau này một lần là nổi tiếng thiên khải khoa học kỹ thuật, này cho tới bây giờ toàn cầu lợi nhuận vượt qua 8 m ức độ là 6. vẫn là thuận lợi nhuận. thêm trần lương còn cân nhắc sau này một kế hoạch, không chỉ không có chịu đi thiên khải khoa học kỹ thuật lợi nhuận, còn hướng bên trong tăng lớn 5 m ức độ là đầu tư, dùng làm tân trò chơi khai phá kế hoạch, là mà thiên khải khoa học kỹ thuật có thể nói chân chính tài đại khí thô, thực tập kỳ viên công, tiền lương trình độ liền đạt tới hơn 6.000 nhân dân tệ. Chuyển chính qua đi tiền lương càng là đạt tới hơn một vạn nhân dân tệ, lại càng không muốn nói cái gì bình thường tích hiệu. Cuối năm thường, cùng với bình thường phần thưởng, trước Tết âm lịch năm trước, Thiên Khải khoa học kỹ thuật đối ưu tú viên công trực tiếp phần thưởng một đại bảo mã x 5 m m, à ặ t khác gửi đi hơn 3.000 vạn đồ lạn niên trung thưởng, khiến từng cái viên công niên trung thưởng chia đều đạt tới 15 vạn nhân dân tệ. Còn trực tiếp lên tin tức, Đông Hải địa khu cuối năm chia đều trị cũng bất quá 8.523 n ba nguyên, liền vị cư toàn quốc đệ nhất chia đều 15 vạn niên trung thưởng, khiến người khác tưởng cũng không dám tưởng. Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật siêu cao viên công đãi ngộ khiến rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận cũng là đương nhiên. Là lấy mỗi Phùng Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật thông báo tuyển dụng hội, biển người t ấ p n ậ p kia tuyệt đối không phải một hình dung từ. Tại Đông Hải trẻ tuổi nhân, nào không tưởng chạy vào như vậy công ty đến. Không nói phần thưởng một đài giá trị mấy trăm vạn bà mã, ít nhất như vậy hậu đái niên trung thường cũng đã m i ể u s á t đại bộ phận nhân cả năm thu nhập. Đãi ngộ cao, nhận lời mời điều kiện cũng bất đồng bình thường. Đã trải qua trận đầu quan tạm phần đông các nữ hải tử mặc c á c sát chức nghiệp sáo trang, lộ ra thon dài đ u i đẹp, cầm trong tay tinh mỹ lý lịch sơ lược. trên mặt đều mang theo một tia thấp thỏm bất an bài thật dài đội ngũ hoặc là thấp giọng cho nhau hỏi thăm phỏng vấn nội tình hoặc là quen biết cho nhau ăn đuổi khích lệ nếu là đơn độc tiền đến kia liền đành phải một mình một người lặng lặng xếp hàng chờ đợi đồng thời kiềm chế trong lòng bất an cảm xúc trần ư ơ n g đứng ở hành lang mặt sau cùng tầm mắt tại tiêu nhị trên người ngưng tụ một hồi liền quay đầu nói có mấy cái phỏng vấn giám khảo có 5 giám khảo liêu bạch phi trợ lý vội vàng trả lời thay đổi hai lão liêu cùng ta quá t h ứ tùy ý một câu phân phó đi xuống hai danh giám khảo bị vô tình thay thế đi đi vào phòng họp bên trong năm vị giám khảo vừa vặn lại đây vừa thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp liêu bạch phi cư nhiên đến đây nhanh chóng đứng dậy cung kính hô liêu tổng ân đi xuống hai người không cần cái gì lý do liêu bạch phi tuân theo trần ư ơ n g phân phó một câu giải thích cũng chưa nói trong đó hai danh giám khảo lập tức đi ra chỗ ngồi còn lại ba người hảo kỳ nhìn thoáng qua trần ư ơ n g phát hiện liêu bạch phi đối này rất là cung kính sau cũng không dám hỏi nhiều thành thành thật thật ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi trong thần sắc ngược lại còn mang lên một tia khẩn trương vốn làm giám khảo nắm giữ nhận lời mời giả sinh sát đại quyền Theo lý mà nói là thực thư thái, nhưng là loại tình huống này tiền đề là xấu. Công ty lão bản nhưng trăm ngàn đ ừ n g ngồi ở chính mình bên cạnh. Nhớ tới tối hôm qua bị người mời khách ăn cơm sau, đáp ứng xuống dưới thỉnh cầu, không nói còn lại đi hai vị giám khảo, ngồi xuống ba vị giám khảo, trong lòng lâm thầm tiêu khổ lên. Tự nhiên không dám tại liêu bạch phi trước mặt làm bất cứ tiểu tâm tư, chỉ có thể trong lòng đối những người đó nói tiếng xin lỗi. đệ nhất vị đi vào đến nhận lời mời nữ hải, một đầu mảnh dài tóc đen, tinh xảo ngũ quan liền tính là hóa là đồ trang sức trang nhã, không chỉ không có vi này nhàn trị yếu bất một phần. trái lại tăng thêm rất nhiều thành tố cảm giác, dung mạo xuất sắc, dáng người thon dài, nay tuyệt đối là một vị khiến nam nhân mắt sáng lên mỹ nữ. đặc biệt vị này nữ hải rất là tự tin, vừa đi tiến vào liền hướng các vị giám khảo cúi đầu, sau đó thoải mái tự giới thiệu lên, một chút không có rụt rè. ba vị giám khảo gật gật đầu, ân, còn lại hai vị giám khảo không phối hợp gật đầu, mặt không chút thay đổi không thể t r ê u vào cũng không có biện pháp h a sáu. nói ngắn lại, ba vị giám khảo đối với này gọi lý tân duyệt nữ hải vẫn là thực vừa lòng, tốt nghiệp đại học danh tiếng, năng lực ưu tú, cử chỉ lời nói hào phóng. trọng yếu nhất vẫn là phi thường xinh đẹp dùng đến làm trước đài tựa hồ có điểm đại tài tiểu dụng liêu bạch phi vụng trộm nắm một cái trần đương bản thân cảm giác biết trần ư ơ n g tâm ý hắn hơi chút không thể xem kỹ gật đầu một cái ba vị sát n u ô n quan sát d á m khảo lập tức hiểu được trên giấy đối với lý tân duyệt danh tự nhất câu nói hảo mọi người trở về chờ đợi thông chi đi chúng ta sẽ tại trong một tuần nói cho ngươi phỏng vấn kết quả thỉnh bảo trì 24 giờ khởi động máy cuối cùng còn không quên hảo tâm nhắc nhở một câu s u không có lao bản ở bên cạnh ai sẽ vô nghĩa này một câu liên hệ không được liền tự nhận x u i x ẻ o Lại phỏng vấn hơn 10 vị nữ hài tử, Trần ư ơ n g vẫn phía trên nhìn không ra cái gì h ỉ nộ ai ố, khiến một bên l ê u Bạch Phi cũng s ở không rõ Trần ư ơ n g chân chính yêu thích, đành phải đem kia vài diện mạo không sai nữ hài tử lưu lại, có sai vô lậu tốt nhất. Tốt nhất, Tiêu Nhị r ố t cuộc đẩy ra phòng họp đại môn, khẩn trương đi đến. Các vị, các vị giám khảo, các ngài, các ngài hảo, ta gọi Tiêu Nhị 6. Lời này vừa ra, ba vị giám khảo còn có một bên Lưu Bạch Phi liền chân mày cau lại. Nay tự giới thiệu bình thường mà tương đối cứng nhắc là không có cái gì sai, nhưng cũng muốn xem nói chuyện nhân trình độ. nếu là giống tiêu nhị như vậy ấp phá ấp đúng lắp bắp giới thiệu liền tính trình độ lại cao tự giới thiệu cũng sẽ không có nhân cho rằng rất tốt có thể nói tiêu nhị không đợi dám khảo hỏi t h ă m liền đ em ấn tượng phân kéo thấp đến vô hạn thấp trình độ chân lương ngồi ở bản tối bên trái bất luận là khuôn mặt vẫn là khí chất đều đại biến qua đi hắn tiêu nhị khẩn trương vô cùng dưới căn bản không có nhận ra đến này dám khảo cư nhiên là chính mình từng chủ nhà thậm chí sáu chân ư ơ n g trước kia này người qua đường sớm biến mất tại nàng trong trí nhớ đông hải lớn như vậy d o người nhiều như vậy Ai còn sẽ nhớ rõ hơn nửa năm trước một vị phổ thông chủ nhà đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 407, Á nguyên thể thí nghiệm. Thượng, ngươi không phải người địa phương đi. Ân, vì cái gì muốn lựa chọn đến Đông Hải công tác. Một vị giám khảo thuận miệng rõ hỏi. Sáu, cái kia, cái kia Đông Hải rất lớn, cơ hội cũng rất nhiều. Ta cảm giác ở trong này càng có thể thực hiện của ta nhân sinh giá trị. Tiêu Nhị thật cẩn thận hồi đáp. Tiêu tiểu thư, ta xem của ngươi lý lịch sơ lược mặt trên, phía trước cũng làm không thiếu công tác. Vì cái gì thời gian đều không lâu dài. Vấn đề này nhưng liền phi thường c h í mạng. một khi trả lời không tốt mà nói, không thể nghi ngờ triệt để đoạn tuyệt nhận lời mời thành công hy vọng. Có lẽ cũng ý thức được điểm này, tiêu nhị khẩn trương rất nhiều, nghĩ nghĩ mới nói bởi vì ta cảm giác nhân sinh trùng, nhất định phải nhiều nhận thức nhiều học tập mới được, cho nên ta thích làm chút bất đồng công tác đến rồi i à o chính m ì n h sáu. như vậy tiêu tiểu thư, nếu ngươi là cho là như vậy mà nói, như vậy ngươi cảm giác này phân trước đại công tác, ngươi có thể làm bao lâu? chúng ta công ty thông báo tuyển dụng một danh viên công, nhưng không tưởng vọn vẹn mấy tháng sau, này danh viên công liền từ chức ly khai. giám khảo khép lại lý lịch sơ lược, không đợi tiêu nhị giải thích. công thức hóa b ổ kệ mặt nói hảo tiêu tiểu thư thỉnh ngài trở về chờ đợi tin tức đi thỉnh bảo trì 24 giờ khởi động máy vâng cảm ơn chán nản đứng lên tiêu nhị hướng tới năm vị giám khảo cúi đầu một chút phía trên sắc mặt khó có thể che giấu trong lòng thất vọng cảm xúc tại trong lòng nàng p h ò n g chứng đã đối với lần này phỏng vấn không ôn quá lớn hy vọng đẩy ra đại môn đi ra ngoài vài vị dựa vào sau nữ hải khẩn trương nhìn chăm chăm tiêu nhị mắt thấy nàng đầy mặt thất vọng đi ra nhất thời minh bạch vị này phỏng vấn thất bại tuy rằng trong lòng may mắn mất đi một đối thủ có thể đồng thời nội tâm cũng thập phần thấp thỏm bất an, sợ chính mình chính là kế tiếp loại người này. Phòng họp nội Trần ư ơ n g quay đầu đi, nhẹ nhàng nói đem vừa rồi vị kia sáu thêm đi thôi. Phỏng vấn hơn 10 vị nữ hài, nay vẫn là Trần ư ơ n g lần đầu tiên nói chuyện, Liêu Bạch Phi sửng sốt dưới, hoàn toàn có điểm không hiểu làm sao. Theo lý mà nói, phía trước biểu hiện tốt ưu tú tố nữ hài có vài, nhan trị rất cao cũng có không thiếu, nhưng là cũng chưa gặp Trần ư ơ n g g ậ t đầu, ngược lại là vị này nhan trị chỉ có thể xem như trung đẳng thiên thượng, biểu hiện căn bản không tốt nữ h ả i lại khiến Trần ư ơ n g chính miệng điểm danh, rất không phù hợp lẽ thường. thế nhưng lão bản nói chuyện không phù hợp lẽ thường không có việc gì chỉ cần tuân theo chấp hành mệnh lệnh có thể hảo vương lỗi các ngươi đem vừa rồi cái tên nữ hài thêm đi ba vị giám khảo không biết Trần ư ơ n g cũng sẽ không không biết công ty k e l i ê u Bạch Phi vội vàng gật đầu một cái đem vốn đã x o a đi tiêu nhị lại lần nữa câu tuyệt chúng đi thôi lãng phí nửa giờ thời gian Trần Dương đứng dậy từ phòng họp mặt k h á c thông đạo rời đi l i ê u Bạch Phi theo sát sau đó đem công ty tài báo cùng gần nhất tình huống văn kiện đưa đến của Ta Văn phòng đến Trần Dương tuy rằng thật lâu không có tới Khả cao ốc đỉnh tầng thủy trung vẫn duy trì một gian không sai phòng đến làm hắn văn phòng sử dụng. Vâng, lão bản, ta lập tức phân phó nhân đem này nọ đưa lại đây. Liêu Bạch Phi biết điều lui xuống. Một mông ngồi ở cửa sổ sát đất trước bàn làm việc, v ạ n mèo lao bản y đối với trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cao ốc cao lầu cùng thành thị phố cảnh. Trần Dương hai tay giao nhau không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến một trận tiếng đập cửa vang lên. Liêu Bạch Phi trợ lý cung kính đi vào đến, đem Trần Dương sở muốn văn kiện tư liệu đặt tại trước bàn lão bản. Ngài còn có cái gì cần sao? Không có, trước tiên lui dưới đi. Hảo. lão bản có cần ngài có thể lập tức thông chi ta trợ lý đi ra ngoài sau cẩn thận đóng đại môn khiến trần lương đơn độc một người bị vây khổng lồ văn phòng bên trong lấy trần lương hiện tại nhãn lực cùng tư duy tốc độ cho dù không hề tiến vào đại não siêu tần trạng thái dưới cũng không phải người bình thường có thể s o bị tương đối lấy thường nhân lật sách tốc độ đem trên bàn văn kiện tư liệu lật xem hoàn tất đầu góc nội dĩ nhiên xây dựng ra một rõ ràng trước sau mô hình đối thiên khải khoa học kỹ thuật gần nhất phát triển cùng sở ngộ đến khó khăn sáng t ạ trong lòng có thể nói Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật mặc dù ở tiền kỳ chiếm được rất nhiều đến từ trương vũ rút, nhưng mà phát triển đến bây giờ, liền tính không hề dựa vào người khác rút cũng có thể khỏe mạnh phát triển đi xuống. Đương nhiên, nay cái gọi là khỏe mạnh phát triển cũng là có thời gian hạn chế, c h u n g ta ăn vô hạn tinh thần vốn ban đầu là không sai, lại cũng không thể ăn một đời. Cho nên Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật bước tiếp theo, tức là chiêu nạp quảng đại trò chơi kỹ thuật nhân tài, sau đó tại vô hạn tinh thần huy hoàng thừa thế truy kích, phòng ngừa chu đáo nghiên phát hạ một đời trò chơi. Ngươi đ ố i vừa rồi cái kia giống cái nhân loại có hảo cảm. Trần Dương chính là xem khép lại cặp văn kiện, liền nghe đến tay phải như thế đặt câu hỏi. Sớm thành thói quen tay phải đến vô ảnh đi vô tung hành vi, hơi chút sững sốt một chút, Trần Dương liền minh bạch tay phải s ở chỉ cái kia giống cái nhân loại là ai. Sáu, vì cái gì nói như vậy? Trần Dương hỏi ngược lại. Ta đối với nhân loại văn học tác phẩm cũng nhìn mấy ngàn bản, dựa theo nhân loại thuyết pháp, nếu không có hảo cảm mà nói, như vậy tại vừa rồi thời điểm, ngươi vì cái gì muốn giúp cái kia giống cái nhân loại? Tay phải nói chuyện luôn là như vậy trắng ra ngươi muốn cùng nàng giao phối? Giao phối? Trần Dương đem văn kiện để tại trên bàn. khéo mày đối nhân loại giống được đối với giống cái hảo cảm thường thường theo đuổi chính là giao phối dùng làm sinh sản tiếp theo đại tay phải có chút nghi hoặc nhưng ngươi phèn n ị t thì là m ì n ẹ đọt ạ m ì n ẹ nó dạ diện l i n phân bố tình huống bị vây bình thường chụp h à n h này thuyết minh ngươi hẳn là không có giao phối dục vọng nhưng vì cái gì ngươi sẽ giúp cái kia giống cái nhân loại nhân loại loại này sinh vật tuy rằng bình thường hàng ngày sinh hoạt c h u n g bản thân cảm giác là nắm giữ bản thân ý thức nhưng mà loại này bản thân ý thức lại thường thường nhận đến t ự thân kích thích tố nội tiết ảnh hưởng chân ương tự nhiên minh bạch này mấy danh từ là cái gì ý tứ Nhân thể phân bố ra phe nịt thì là m ì n n ẹ kích thích tố sẽ khiến nhân cảm thấy cực độ hư vấn. Cái loại này nhất kiến trung tình có điện cảm giác, liền là loại này kích thích tố tác dụng hậu quả. Mà đỏ và mịn ẹ thì sẽ kích thích ổ x ỉ tỏ x n phân bố, để người sinh ra vui mừng cảm giác, đối k h á c phái tràn ngập một loại thỏa mãn cảm. Về phần nọ dạ dễ lìn, liền là mạch máu có rút lại cùng thần kinh truyền, tại l u y ế n ái kích thích dưới, huyết áp, tim đập, đường máu đều sẽ bởi vậy lên cao. Này chính là vì cái gì một đôi c ậ u nam nữ tại lưỡng tình tương duyệt c h u n g sẽ cảm giác chính mình tim đập ra tốc, mặt đỏ t h a i hồng. nhân loại tư duy là phức tạp nhận đến lượng biến đổi quá nhiều có đôi khi không thể đơn giản trong vòng phân bố cùng kích thích tố đến thành lập nhân loại tư duy mô hình 6. hoặc là nói đinh úc trưởng quan ngươi sở nhận thức cao cấp văn minh chung chẳng lẽ này tư duy phương thức đều là toàn bộ nhận đến tự thân dục vọng khu động thấp cấp sinh vật không cao cấp văn minh đương nhiên sẽ không là nhận đến thấp cấp dục vọng khu động 6. thế nhưng thấp cấp văn minh chung chỉ cần xã hội chỉnh thể cùng với cá thể tiến hóa còn không có diễn biến đến cái loại này trình độ nhận đến tự thân kích thích tố ảnh hưởng là thực rõ ràng của n g ư ờ i d â n nạ tuy rằng cùng nhân loại bình thường có chút bất đồng nhưng trên bản chất vẫn chưa đạt tới trên một tầng thứ lô xác, cho nên ký túc thể ngựa như trước vẫn là thấp cấp văn minh chung cá thể sinh vật 6. u như vậy khẳng định sẽ nhận đến t ự t h â n kích thích tố ảnh hưởng. nói như vậy s trần ương nghe tay phải giải thích, như có đâm chiêu nhân loại thoạt nhìn cùng đinh ốc trưởng quan, ngài sở nhận thức văn minh chủng tộc không quá giống nhau a. không thể phủ nhận nhân loại cá thể hành vi chung, đại bộ phận thời điểm đều là nguyên thủy dục vọng khu động sinh vật, đói bụng liền muốn ăn, khát liền muốn uống, trưởng thành đến nhất định trình độ, đến từ gen thâm trình tự khu động liền muốn giao phối. Nhân loại văn minh đi tới trụ cột, nghiêm túc đến g i ả n g liền là này vô cùng vô tận bản thân dục vọng cùng với trình thể chủng tộc dục vọng, không có này mấy, như vậy nhân loại cũng liền chưa nói tới tiến bộ c ũ n g phát triển, thậm chí sinh tồn đi xuống. Nhưng muốn nhìn đến là, nhân loại lịch sử chung cũng không thiếu kia vài có thể vượt qua tự thân dục vọng mà làm ra vi phạm tự thân ích lợi, hoặc là chủng tộc ích lợi sự tình đi ra, thậm chí tại mỗi người trong cuộc đời, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Này mấy hành vi, có lẽ có thể dùng nội tiết cùng kích thích tố hỗn hợp xuất hiện không thể khống lượng biến đổi đến giải thích. cũng giải thích không được toàn bộ sở hữu hành vi suy tư một trận tay phải cũng chỉ là tùy ý đưa ra câu hỏi đối với này cũng không cảm bao nhiêu lớn hứng thú chuyển khẩu nói ta tưởng dưới ngươi vẫn là tất yếu nếm thử không chế á nguyên thể 6. giải quyết nguy hiểm chân ương tầm mắt thiên chuyển n ư n g tụ tại ngoài cửa sổ thiên không bay qua một đám b ù cầu trắng trên người nguy hiểm ở trên lý luận khẳng định là tồn tại nhưng có lẽ có biện pháp giải quyết tay phải nói này tất yếu phải tiến thêm một bước thí nghiệm nếm thử mới được vì cái gì nhất định phải cố chấp ta đến không chế á nguyên thể ngay hẳn là có thể k h ố n g chế cơ thể của ta do đó đến trưởng k h ô n g áng u y ê n thể đi trần lương ngón tay lấy một loại quy luật tính tiết tấu s a o động mặt bàn phát ra từng đợt đồng đồng tiếng vang không được sáu ta ký sinh tại của ngươi tay phải bên trên trừ phi giống ta đồng loại như vậy toàn bộ nhập trú của ngươi trung khu thần kinh cùng đại não bằng không là không thể khống chế áng nguyên thể sở hữu năng lực nhưng làm như vậy của ngươi đại não sẽ triệt để bị thay đổi của ngươi ý thức sẽ hoàn toàn biến mất sáu sáu được rồi ta cảm giác có một số việc không thể toàn bộ dựa vào đinh ốc trường quan loại chuyện này vẫn là ta đến làm đi cứ việc biết tay phải sẽ không dễ dàng lao đi h ắ n ý thức Trần Uyên cũng sẽ không lấy loại chuyện này đến vui đùa. Từ lao bản ghế đứng dậy, Trần ư ơ n n đi đến bên cửa sổ sắt đất thượng, l ẳ n g lặng nhìn xuống cả tòa cự đại phồn hoa thành thị. Lúc nào bắt đầu? Hiện tại trở về cảnh sơn biệt thự, muốn hay không đẳng một ít thời điểm, Chung Quy ở trong này thí nghiệm tóm lại không quá phương tiện, Uc Sơ Trây Li A hoang vắng thí nghiệm địa phương rất nhiều. Chỉ là làm một bước đầu thí nghiệm, hậu tục thí nghiệm lại hồi Uc Sơ Trây Li A tiến hành. Nói đến này phân thượng, Trần Uyên cũng không hảo tiếp tục phản đối, có đôi khi tay phải hứng thú lên đây, ầ n Uyên cũng vô pháp dùng lý tính nguyên do đến thuyết phục nó. chỉ có thể theo tay phải yêu cầu đi làm, bằng không miễn cho tạo thành càng nhiều khiến Trần ư ơ n g khó có thể nhận kết quả. dù sao còn muốn tại Đông Hải ngốc 3 ngày thời gian, nghĩ đến đây, hắn cũng không xuất ruột, cùng Lưu Bạch Phi chào hỏi liền lái xe phản hồi Cảnh Sơn biệt thự chưa xong còn tiếp. chương 408, n á nguyên thể thí nghiệm, t r u n g Cảnh Sơn biệt thự cùng sáng nay rời đi khi giống nhau như lúc, như trước là kia phúc cho bụi khắp nơi bộ dáng, tùy ý đi lại gian liền có dấu chân sinh ra. Trần ư ơ n g l ờ i đi quát tước, cũng không muốn đi thỉnh chuyên môn vệ sinh phục vụ công ty, Chung Vi lại nói như thế nào, Cảnh Sơn biệt thự bên trong các nơi t r ồ n g vẫn là tồn tại chút trước kia lưu lại bí mật dấu vết không tốt bị ngoại nhân biết từ trong tủ bảo hiểm cầm ra thùng mật mã đưa vào mật mã mở ra khối lập phương cùng với áng nguyên thể im lặng nằm ở trong d ư ơ n g không có bất cứ gì trạng trần ư ơ n g không có nhiều xem khối lập phương thò tay cầm ra áng u y ê n thể đóng lại thùng mật mã một lần nữa đặt về trong tủ bảo hiểm theo sau bước chậm đi đến trên lầu phòng khách trong muốn như thế nào thí nghiệm trần lương một tay cầm áng u y ê n thể há mồm dò hỏi rất đơn giản kích hoạt mệnh lệnh có thể tay phải vẫn chưa lập tức động thủ bất quá cần chú ý là Á nguyên thể liên tiếp n g ơ i trung khu thần kinh khi không thể tránh né sẽ có đau nhức sinh ra sáu đau nhức Đinh Ốc trường quan ngươi cho rằng ta bây giờ còn sẽ sợ đau không Trần ư ơ n g cảm giác tay phải lời này nói có điểm mạc danh kỳ diệu không sáu ta là nói đau nhức thời điểm ngươi muốn bảo trì vẫn không nhúc nhích không cần phá hủy trung khu thần kinh liên tiếp quả nhiên tay phải mới sẽ không quan tâm Trần ư ơ n g có phải hay không sẽ đau mà chỉ là cảm giác này khả năng sẽ ảnh hưởng đến Á nguyên thể cùng trung khu thần kinh liên tiếp do đó trước đó cảnh cáo Trần ư n g mà thôi đến đây đi Trần ư n g bình tĩnh dị thường. căn cứ tay phải chỉ huy cởi toàn thân quần áo, một tay nắm áng u y ê n thể, chậm rãi mở miệng nói, vừa dứt lời, hình trụ màu trắng bạc á nguyên thể đột nhiên hóa thành chất lỏng, phảng phất có đủ sinh mệnh đặc thù đặc thù sinh vật như vậy, chậm rãi dọc theo trầnương cánh tay hướng lên trên lưu động, chỉ chốc lát liền đi tới trầnương phía sau lưng, theo sau s á u trong thứ như vậy cảm giác đau đớn ở phía sau lưng sinh ra, biến thành chất lỏng áng u y ê n thể đột nhiên phá vỡ trầnương l à n ra, nhanh chóng chui vào đi vào một bộ phận, còn lại chất lỏng tắc bắt đầu hướng về trầnương toàn thân trên dưới tản ra, từ trên xuống dưới, giống như dung nham n u dường như. mỗi một t ấ c làn da đều bị màu trắng bạc lưu động chất lỏng bao trùm, thẳng đến vài cái chớp mắt qua đi, Trần Dương triệt để biến thành một nguyên nhân. Đối, bất luận là từ xa xa quan sát, vẫn là đứng ở chỗ gần nhìn kỹ, nguyên bản Trần Dương dĩ nhiên cùng một màu trắng bạc kim trúc pho tượng không có bao nhiêu lớn phân biệt. Không, phân biệt đại khái ở chỗ này kim trúc pho tượng mặt ngoài, kia còn tại chậm rãi lưu động trạng thái dịch kim trúc, có vẻ phi thường bị dị cùng thần kỳ. Mà giờ phút này Trần Dương trong cơ thể, đại lượng nà nổ người máy tạo thành liên tiếp internet, nhanh chóng lây nhiễm điệu Trần Dương trung khu thần kinh hệ thống, không thể đếm hết thần kinh não tiết. Thần kinh tắc cùng đại não tân ngoài, tùy sống đều khó thoát khỏi một kiếp, cùng màu trắng bạc n ạ n ổ u người máy kết hợp cùng một chỗ, hoàn toàn chuyển hóa hình thái như vậy. Như vậy kết quả hiện rõ ràng, cùng tay phải nói hoàn toàn giống nhau, trung khu thần kinh sinh ra đau nhức tuyệt không phải tầm thường thân thể phổ thông đau đớn, cái loại này đến từ trong cơ thể cảm giác đau đớn, rứt khoát sẽ nháy mắt để người đến mất, căn bản không phải nhân loại có thể chịu được c h ụ Nhưng như vậy khủng bố đau đớn, chân ương chỉ là mày nĩu một chút, lập tức giãn ra đến, lại tại kim trúc bề ngoài bao trùm dưới khó có thể nhìn thấy. Theo lý mà nói. miệng mũi bị trạng thái dịch kim trúc sở bao trùm như vậy hô hấp hẳn là rất khó khăn mới đúng nhưng là tại chỗ miệng mũi trạng thái dịch kim trúc lại có thể lặp lại trao đổi không thể tính toán số lượng n ạ n ổ u người máy tự động đem dưỡng khí khuôn vát vào đến cung cấp cho trần ư ơ n g hô hấp do đó khiến hắn không có một chút cảm giác hít thở không thông tâm mắt cũng bởi vậy không có nhận đến ảnh hưởng xấu hoặc là nói t h nguyên bản 160 độ thị giác phạm vi trở thành 360 độ không hẳn là toàn phạm vi bao trùm thị giác thần kinh thị giác là nhân thể khổng lồ trong khu thần kinh hệ thống c h u n g một bộ phận v o n g mạc thu hoạch thị giác tin tức đi qua thần kinh thị giác truyền đến đại não, trên bản chất cũng là muốn trải qua trung khu thần kinh, mà bao trùm trần ương thân thể bề ngoài nạ nổ người máy, đem sở hữu t i a sáng tin tức thu thập lên, không thông qua v o n g mạc tác dụng, mà là trực tiếp đem thu thập đến tin tức nhập vào trung khu thần kinh nội, tại đại não thành tượng. làm như vậy hậu quả chính là phổ thông hai mắt thị giác p h m vi, nháy mắt biến thành toàn bao trùm, toàn thân trên dưới tả tả hữu hữu không có bất cứ một góc chết. loại này thị giác thể nghiệm cũng không phải là nhân loại có khả năng thể nghiệm đến, chưa bao giờ nghe thấy thần kỳ thị giác. khiến Trần Nương cũng không khỏi sinh ra hứng thú. Dùng suy nghĩ của ngươi đến không c h ê nó. Tay phải thanh âm cùng bình thường có điểm bất động, giống như tại rất xa địa phương nói chuyện như vậy, thanh âm ngữ điệu cùng đệ sĩ b n đều trở nên thập phần lâu dài. Ý tưởng, đối, Á nguyên thể đã liên tiếp tiến vào của ngươi trung khu thần kinh, của ngươi sở hữu ý tưởng đều có thể thực khi thể hiện tại Á nguyên thể mặt trên. Sở hữu ý tưởng, cùng với này đ i ệ u ra, Trần Nương mở ra màu trắng bạc trạng thái dịch kim trúc đại thủ bên trên, đột nhiên một đóa màu trắng hoa hồng từ không đến có, từ nhỏ biến thành lớn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bừng nở rộ. hơn nữa bởi vì nhan sắc là nhân loại đối một loại quang thị giác hiệu ứng n ạ n độ người máy chỉ cần đối bất đồng bước sóng cùng tần suất sóng điện từ hấp thu cùng phản xạ như vậy nó bề ngoài tại nhân loại trong mắt liền sẽ xuất hiện cùng chi tương ứng nhan sắc biến hóa là lấy chân đương một đơn giản ý tưởng phản hồi về á n g u y ê n thể bên trong này đóa trên tay sinh thành màu trắng hoa hồng lập tức giống như một giọt mực lọt vào thanh thủy chung như vậy từ tối đấy bắt đầu lan tràn một đóa nở rộ màu đỏ hoa hồng trông rất sống động sinh ra chỉ nhìn từ ngoài thậm chí có thể phát hiện này đóa hoa hồng mặt ngoài có nhăn nhủi v ă n lộ cùng chân thật hoa hồng nơi nào có cái gì phân biệt sở tại, phảng phất như thần tích cảnh tượng, liền tại này gian phẩm vị phổ thông phòng khách chúng xuất hiện, lại trừ trần ư ơ n g bên ngoài, lại không có bất kỳ nhân nhìn đến. hoa hồng, cái chén, di động, dao đợi đã, vân vân, vật phẩm đều đang không ngừng sinh ra cùng tan biến, liền cùng tối hôm qua tay phải sợ làm được như vậy, trần ư ơ n g tự nhiên không chế lên áng u y ê n thể đến, dị thường thuận tay, không có một chút chướng ngại. nếu là sinh mệnh mà nói xấu, trong đầu đống nhiên chợt lóe như vậy một ý niệm, trần ư ơ n g bắt đầu tự hỏi t h a s kia chỉ tiểu miêu bộ dáng. tựa như một chỉ thật sự ạ t thạch như vậy tiểu miêu tử không đến có dần dần bị xây dựng đi ra kia bộ dáng rất sống động cơ hồ cùng thật sự không có gì khác biệt đáng tiếc này cũng chỉ là cơ hồ mà thôi á nguyên thể trung quy không phải thần xây dựng đi ra ạ t thạch chỉ là một vật c h ế t mà thôi có lẽ có thể tuân theo trần ư ơ n g mệnh lệnh nhảy lên nhưng trung quy không có chính mình tư duy ý thức chỉ là một đơn giản nghe lời người máy xem ra á nguyên thể liên tiếp ngươi trung khu thần kinh thực thuận lợi tay phải thanh n g m lại phiêu m i ệ vô tích truyền đến nếm thử một chút thay đổi của ngươi ngoại hình ngoại hình trần ư ơ n g trong lòng vừa động cả người địa hình thái tật t ố c chuyển biến lên, thân thể các nơi màu trắng bạc bề ngoài lộ sắc lên, có biến hoàng, có biến hắc, có nhan sắc gia tăng s á u nói ngắn lại, ngắn ngủi mấy giây, đợi đến Trần Nương đi đến gương trước mặt k i một mặc váy thon thả nữ hài trở thành hắn tân hình tượng. nay chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi biến thân năng lực, khiến Trần Nương chỉ có thể t h ắ n phục. bất quá Á nguyên thể năng lực trước mắt tuy rằng xem ra rất lợi hại, nhưng này như thế nào cũng cùng tình t ế phi thuyền xả không hơn quan hệ đi. may mà Trần Nương minh bạch loại này đẳng cấp cao văn minh chế tạo vật phẩm, cùng nhân loại truyền thống trên quan niệm phi thuyền không giống nhau. lúc này mới miễn cưỡng tiêu trừ mất trong lòng không thích hợp cảm bắt đầu chân chính thí nghiệm đi y thì theo tay phải lời nói biến hình năng lực chỉ là á nguyên thể cơ bản năng lực mà thôi cơ bản không có bao nhiêu lớn lực công kích á nguyên thể không thể đếm hết nạ nồ người máy chân chính đáng sợ cũng không phải là điều này mà là sáu thôn vệ cải tạo năng lực tuân theo tay phải chỉ huy đi đến Gaza nhìn đứng ở Gaza nội một chiếc buôn chỉ cùng một chiếc SUV Trần ư ơ n g c ư ớ c bộ tại xe đầu dừng lại thật sự có thể được sao sáu tay phải trầm mặc không cần nói cái gì liền biểu đạt nó đối Trần ư n g kinh thượng nhẹ nhàng đem hai tay ấn xoa ở trên nắp xe trước, Trần ư ơ n n trong đầu không ngừng chợt lóe từng đạo mệnh lệnh, bao trùm liên tiếp Trần ư ơ n n trung khu thần kinh Á nguyên thể, chợt khởi động thôn h ệ năng lực, hai tay đè lại nắp cảm ộ trạng thái dịch kim trúc, p h ả n phất buôn động lưu thủy như vậy, đột nhiên từ SUV các nơi khe hở thẩm thấu đi vào động cơ, nước, máy bơm nước, máy tản nhiệt, ống xăng, bình xăng, bơm dầu sáu, cả chiếc xe trên vạn linh kiện không có ngoại lệ bị mánh liệt mà đến nạ nổ người máy lan tràn thẩm ấ u Theo n ạ nổ người máy không ngừng chấn động ma sát phóng thích cực nóng scu về linh kiện cùng cơ cấu kim trúc, bản trùng kim trúc kiện bị nhanh chóng phá hư. Tinh thể trung đơn nguyên tri dần hỗ trợ lẫn nhau dần biến nhỏ lại, không bao lâu liền không thể bảo trì nguyên bản trạng thái cố định hình dạng, cấp tốc hòa tan lên. Một lần nữa cấu tạo, tân trùng tổ, kết cấu thay đổi, hữu dụng kim trúc bị n ạ nổ người máy tinh luyện đi ra, vô dụng vật thể bị bay ra, liền tại trần ư ơ n g mí mắt dưới đáy nhất chỉnh chiếc không tính tiểu scu về kim trúc bề ngoài nháy mắt biến thành í c h hồng n h n sắc, điện quang thạch hỏa giải thể nóng c h ạ y trùng tổ. Ngay sau đó hướng tới hắn trong thân thể tâm tụ tập lại đây. giang dắt sáu bung b ù n g s s tóc g á y kim trúc ma sát hành hỗn loạn không chịu nổi chói hai va chạm thành tại Gaza trung chuyển ra một chiếc chưa bao giờ xuất hiện qua màu xám sẫm xe đua đột nhiên xuất hiện ở Gaza trong ooo màu xám xanh khói dầu từ sau đuôi xe toát ra đinh hai nước góc động cơ tiếng vang tại hẹp hỏi Gaza p h ò n g bên trong van g vọng không ngừng loại này làm người ta trái tim đập bịch bịch động tĩnh không khỏi làm nhân tâm lý phiền muộn không thôi vô thanh vô tức Gaza đại môn dần dần bay lên mở ra ám hôi xe đua cự đại động cơ đột nhiên ngừng lại phảng phất một chiếc ú linh xe đua dường như chậm rãi sử ra xe k h ố bốn tối đen lốp xe hung hăng trào mặt đất lệnh chỉnh chiếc xe mang cho nhân một loại giống như kẻ sát mặt đất chạy ảo giác giờ phút này ngồi ở xe đua bên trong trần đường nghiêm khắc trên ý nghĩa đến nói cũng không phải toạn mà là nằm bởi vì nếu lúc này có người mở cửa xe liền có thể phát hiện ở bên trong xe bộ thế nhưng căn bản không có nhân chống giống điều khiển vị cùng phó điều khiển vị tuy nói một bóng người đều nhìn không tới này chiếc xe đua lại như trước có thể bình thường chạy đã cùng bình thường chiếc xe bất đồng ám hôi xe đua c h â n ư ơ n g nằm ở xe mô p h ò n g động cơ bên cạnh, xuyên thấu qua xe thể không chỗ không ở n ạ n ầ u người máy chuyển tới được thị giác t i n tức, lệnh hắn sinh ra một loại chính mình chính là xe, xe chính là chính mình cảm giác chưa xong còn tiếp 6. ấ u Chương 409, n n Á nguyên thể thí nghiệm, hạ, Lão Dương, Cảnh Sơn thượng lúc nào có này chiếc xe đua a, Cảnh Sơn khu biệt thự ra vào đại môn bảo an xử, nhìn theo dõi trên video quay chụp đến màu xám sẫm xe đua, Vương Hồng n h i ệ p gãi gãi cái hố, trong lòng cảm giác buồn bực không thôi, Dương Trạch thành ăn kẹo cao su, nghe được đồng sự câu hỏi. Rốt cuộc đem tầm mắt từ trên màn hình di động mặt di động ra đến, hắn này một xem, nhất thời liền lắp bắp kinh hãi bù gạ tỷ vậy g n k i ê u màu xám sấm xe đua trước xe bắt mắt dấu hiệu, không chính là bù gạ tỷ vậy g n xe tiêu sao? Bù gạ tỷ vậy g n cảnh sơn thượng ta nhớ rõ giống như không có này b à i tử xe đua đi. đương nhiên, để cho hắn cảm giác được buồn bực lạ, hắn cũng không nhớ rõ là thấy qua cùng loại chiếc xe ra vào qua 6. có lẽ là lão lâm bọn họ trực ban khi vào đi. trước đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên mở cửa đi. Có thể mở được loại này mấy chục triệu xe đua nhân. bất luận là ai khẳng định phi phú tức quý tuyệt đối không phải bọn họ này mấy tiểu tiểu bảo an có khả năng treo chọc nhanh chóng bung ra đại môn mới là chính đạo bằng không chọc xe chủ nhân không thích k i a x u i x ẹ o là bọn họ đại môn chậm rãi mở ra vừa lúc khiến thong thả chạy tới được ám hôi xe đua xử ra chuyển qua một điều gấp khúc khu vực x a n hóa h đường xe chạy tiến vào cảnh sơn biệt thự bên ngoài tứ đường xe chạy cảnh sơn khu biệt thự vực chủ nhân không phải phú h à o liền là thân phận hiển quý nhân vật nhân số cực độ thưa thớt khai tại trên đường xe chạy cơ hồ không thấy được người nào ám hôi xe đua dần dần nhanh hơn tốc độ đồng thời sau đuôi xe một phen, một khối biển số xe lập tức xuất hiện ở xe sau. Nam ở bên trong xe c h â n đường, thao tác này chiếc siêu cấp xe đua hướng phía trước chạy, một loại trước nay chưa có tân kỳ cảm giác bao phủ hắn trong lòng. Trước không nói này chiều rộng không g ó c chết thị giác p h ạ m b i quang nói này dễ sai sự như cánh tay thao tác cảm, không giống như là cách một tầng máy móc tại thao tác, mà là biến thành chính mình trong thân thể một bộ phận. Kia không chế cảm không phải một cấp bậc, p h ả n phất bình thường đi đường chạy bộ như vậy thoải mái tự nhiên, muốn đi thì đi, tưởng đỉnh liền đỉnh. Như thế không thể tưởng tượng cảm giác, c h ầ n ư ơ n g đừng nói tự thể nghiệm. trước kia liên nghe đều không có nghe nói qua cứ như vậy không cần tự tay đi không chế tay lái vòn vẹn cần trong lòng nghĩ cái gì xe liền sẽ thần kỳ như vậy hướng tới cái kia phương hướng đi tới mặc kệ là chuyển hướng vẫn là quay đầu thậm chí phanh lại đều là nháy mắt phát sinh căn bản không hề có lùi lại thời gian cùng với xe tiếp tục đi tới này màu xám sẫm bề ngoài cũng tại tùy theo phát sinh càng không ngừng biến hóa do chỉnh thể màu xám sẫm dần dần diễn biến thành ngân sắc lại do ngân sắc diễn biến vi màu đỏ màu cam màu trắng thẳng đến cuối cùng màu đen chỉnh thể đổ trang lúc này mới đ ì n h chỉ trên nhan sắc biến hóa Mà này ngoại hình kết cấu cũng tại làm tương ứng điều chỉnh từ nguyên bản tràn ngập đại khí mượt mà cảm đến mặt sau lợi hại xe đầu cùng với kia thẳng t ắ p đường công sở phát thảo ra tốc độ cảm góc cạnh khiến chỉnh chiếc siêu cấp xe đua ngoại hình kết cấu t i ệ t để tiến hành thay đổi mang theo trước nay chưa có tương lai khoa học viễn tưởng trùng kích cảm hòa phong O, -o, -o động cơ hiệu suất cũng tại ban đầu khí đốt động cơ nhanh chóng tan dạng hóa điệu một hoàn toàn mới điện lực khu động động cơ tại xe nửa sau phân sinh thành 6. siêu do thông thả i g i khi t ố đến siêu mau t g i khi tốc a tốc thời gian chỉ dùng không đến 0.1 giây. dứt khoát nháy mắt vượt qua nhân loại mắt thường phản ứng tốc độ cả chiều dài 1.200 t h ư ớ c xanh hóa đại đạo một lát từ đầu tới đuôi tiêu phi hoàn tất lập tức xi si măng mặt đất đột nhiên tuôn ra một đạo khói xanh ngay lập tức tiêu thăng 250 giật khi tốc khái niệm xe đua đột nhiên đỉnh trệ x u ố n g dưới loại này do tĩnh đến động do động đến tĩnh biểu diễn dĩ nhiên không phải nhân loại kỹ thuật có khả năng đạt tới trình độ trần ương bán ngưỡng đầu nam ngồi ở xe thể bên trong trung u a n h mềm mại trạng thái dịch kim trúc hơi hơi hướng tới trần ương bụng cùng chi dưới thi áp lực dùng làm triệt tiêu chính quá tải năng lực 6 Tuy rằng lấy Trần Dương thể chất căn bản là làm điều thừa, sử ra cảnh sơn khu biệt thự vực, Trần Dương thao túng khái niệm xe đua hướng về càng xa vùng ngoại thành ngoại chạy tới, cũng không thượng cao tốc, vây quanh nhiều thành đường chuẩn bị hướng phía Nam duyên hải khu lái đi. Phía Nam duyên hải khu nhân số t h ư a thớt, xe cộ lưu lượng cũng tương đối phương bắc thiếu rất nhiều, ở nơi đó Trần Dương có thể càng tốt thí nghiệm xuống xe thể. Không hoặc là nói từ giờ trở đi, Trần Dương dĩ nhiên tại thí nghiệm xe k h ố n g chế cảm 6 kia không gì không làm được tùy tâm sở dụng không chế cảm, thật sự là để người vạn phần trầm mê với này. 30 m ã 40 mã 6, 50 mã 6, 60 mã 6, 70 mã 6, rất nhanh. Xe tốc độ đột nhiên vượt qua giao thông quy định phạm chủ, đạt tới cao tốc trên đường mới cho phép tháng 1 năm 1 ộ t không g i t k h i tốc, mà như vậy ra tốc như trước không có đình chỉ điểm báo. 120 mã 130 mã 6, 210 giật. ạ i gấp khúc duyên hải sơn thể trên quốc lộ, dám đem xe khai nhanh như vậy là người nào? Không, từ này quốc lộ kiến thành về sau, từ trước tới nay còn chưa hề có người dám đem xe khai được nhanh như vậy. Thật vất vả thừa dịp nhàn hạ khi. điểm đ i ế u thuốc thả lòng hạ dư n h ạ c hải nhìn phút chốc từ chỗ rẽ bay khỏi xuất hiện đột nhiên từ chính mình bên cạnh tiến lên quá khứ màu đen xe đua hắn kém điểm không đem yên cấp n ư ớ t vào thao 6. thao ngươi lại ra không muốn sống nữa sao chân mắt há hốc mồm nhìn xe đua nháy mắt trôi đi cắt vào phía trước chỗ rẽ dư n h ạ c hải cảm giác chính mình làm một dao cảnh tôn nghiêm bị vũn ụ c liền tính là có tiền có thế cũng không thể như vậy ngọn a đây là đâu nơi này nhưng là duyên hải quốc lộ d á n g khai được nhanh như vậy là ghét bỏ chính mình sống được lâu l à m sao không nói hai lời Dư Nhạc Hải xài bức chính mình bản điện cờ bờ ít 750 xe máy mở ra xe mặt sau cảnh giới đăng gào thét hướng phía trước đuổi theo 6. nhưng là 6. chờ hắn chuyển qua phía trước t r ô z e khi nơi nào còn thấy được vừa rồi kia chiếc xe đua gọi chỉ huy trung tâm gọi chỉ huy trung tâm 1524 0 không phát hiện một chiếc VQ siêu tốc hành xử chiếc xe giấy phép là 6. á ách bề ngoài là màu đen xe đua khi tốc phòng trường vượt qua 200 m ã thỉnh cầu chỉ huy trung tâm lập tức tại Nam A 3 2 khu tiền phương chặn lại một mặt cùng giao cảnh chỉ huy trung tâm liên lạc Dư Nhạc Hải gấp rút đuổi theo đi. nhưng cứ việc hắn đem tốc độ ra đến 80 g i d ặ tả hữu, nhưng cùng phía trước cái kia dám đem xe chạy đến 200 g i ă d không muốn m ạ n g kẻ điên so sánh, chính là đại vu gặp tiểu vu, hoàn toàn không thể đánh đ ộ n g lại như thế nào có thể truy kịp đi? Lời nói không khách khí nghẹn quất nói, liền ăn hôi từ cách đều không có. Khả ở như vậy nguy hiểm quốc lộ bên trên, dư n h ạ c hải cũng không dám đem khi tốc lại lần nữa hướng lên trên tăng lên, bằng không một khi phản ứng không kịp thời, nhưng liền một hơi đâm vào vòng bảo hộ can rơi vào hải trung. Hơn nữa chỗ rẽ phần đông dưới tình huống cũng khả năng sẽ cùng tiền phương nên diện mà đến xe chạm vào nhau. là lấy hắn chỉ có thể càng không ngừng gọi chỉ huy trung tâm điều phối nhân viên tiến hành chặn lại. 6. lấy vượt qua 220 mã khi tốc chạy tại gấp khúc trên quốc lộ, xe lại không có một chút không ổn định trạng muống phát sinh. Tại này bên trong xe không gian bên trong v ư ơ n g vàng tính thậm chí đạt tới một chén nước trình đặt ở trên tòa ỉ, l i n h điểm đều không run run trình độ. Trạng thái dịch kim trúc lương hảo t ỷ chấn tính năng, đem sở hữu chấn động cùng trùng kích lực hấp thu 96% trên đây, còn thừa chấn động cảm không cẩn thận đi quan sát đều không cảm giác, tự nhiên cũng vô pháp kiến một chén nước không thể sinh ra gợn sóng, quán tính trôi đi. đánh nghi binh, động lực c r ư ợ t phanh lại trôi đi sáu. Được lợi ở này đều quốc lộ phần đông chỗ rẽ, đủ loại trôi đi kỹ thuật bị trần ư ơ n g nhất nhất thể hiện đi ra, mà đến cuối cùng, thậm chí trần ư ơ n g trong lòng vừa động, một ý tưởng sinh ra l i ê n trôi đi đều dùng không đến. Đến phiên kế tiếp chỗ rẽ thời điểm, xe đua 2 đợt chuyển hướng 2 v s dĩ nhiên biến thành tứ luân chuyển hướng 4 v s càng thêm khủng bố là loại này tứ luân chuyển hướng không cần nhận đến xe thể kết cấu chói buộc, này chuyển hướng góc độ dứt khoát tùy tâm s ử dụng bình thường qua trường. Một chỗ rẽ lại đây, kia cổ hướng về phía trước chạy tốc độ đột nhiên biến thành ngang tốc độ. liên tốc độ đều không dùng rơi chậm lại mảy may, lập tức kẻ sát chỗ rẽ sơn thể tiến lên quá khứ. vừa vặn lúc này nên diện một chiếc đại chúng chạy lại đây, nơi nào tưởng được đến tiền phương chỗ rẽ đ ỗ n g nhiên xuất hiện một chiếc xe không nói, còn lấy một loại cực kỳ khoa trương qua loan góc độ, dù sao phách phóng tới, sợ tới mức này danh tài xế còn chưa phản ứng lại đây, tiền phương đột nhiên xuất hiện bẻ cong tới được xe đua, đột nhiên từ chính mình cửa xe bên i sát người mà qua, tiêu tật tốc chạy mang đến bên cạnh áp khí, khiến cửa kính xe thủy tinh đều phát ra một trận lạc chi tiếng vang. phanh kịp ô tô, này danh tài xế quay đầu đến liền tưởng chửi ầm lên. nhưng mà kia chiếc xe đua sớm biến thành một tối đen t i ể u điểm, lại như thế nào nhục mạ người khác cũng nghe không đến, chỉ có thể nạnh xinh xinh nuốt xuống này khẩu bực bực. Ân, giống như có phiền t á i sáu. Nghe lời ra đến giao cảnh vô tuyến điện, Trần Dương trong đầu ý thức được chính mình không cẩn thận ngoạn quá hỏa, hoặc là nói quá mức dẫn nhân chú mục đích. l a m à một khắc sau chỉnh chiếc tràn ngập tương lai khoa học viên tưởng cảm khái niệm xe đua dần dần rơi chậm lại tốc độ, xe thể kết cấu cùng với bề ngoài tại giang r ắ c lồi lõm rơi vào biến hình chúng tại không đến 2 0 m t r ê n cự l y một chiếc phổ thông tạ sạt từ không đến có xuất hiện ở quốc lộ bên trên. Khai ra vài km xa, mấy chiếc dao xe cảnh sát chiếc gào thét từ tạ sát bên cạnh khai qua, hoàn toàn không có ý thức được chính mình s ở muốn tìm kiếm mục tiêu, liền như vậy từ chính mình trong lòng b à n tay trốn, thay đổi tạo hình biến thành một chiếc phổ thông tạ sát, lấy cố định phù hợp giao thông quy tắc chạy tốc độ, vững vàng chạy trên quốc lộ, thẳng đến lại khai ra 5-6 km, trần ư ơ n g tắc mới ra tốc hướng tới phía tây phương hướng chạy tới. Càng làm mở ra này chiếc xe, trần ư ơ n g đối á nguyên thể thuần thục trình độ càng ngày càng thâm nhập giải, nói tóm lại, á nguyên thể đối xe thể cải tạo cũng không phải là biến thành mình có, mà là lấy này cường đại tính năng. mạnh mẽ đối kim trúc cấu tạo tiến hành thay đổi tại t r ầ n ư ơ n g xem ra nay liền là tay phải theo như lời áng u y ê n thể thiết lập trình tự không thể phục chế tự thân b ằ n g không mà nói không ngừng thôn phệ phục chế không ngừng thôn phệ phục chế nơi nào còn dùng chờ cái gì lập tức chạy về ốc sở c h a i lia ngây ngốc một tháng trần lương liền có thể chế tạo ra vô số người máy đại quân đến nghiền áp toàn cầu nay có lẽ chính là loại đẳng cấp cao văn minh đối với trí năng hình nạ nổ người máy sở chế định t r ó i buộc để tránh nạ nổ người máy bỗng nhiên thất không dưới đem toàn bộ văn minh cấp phá hủy Loại này thiết lập như vậy gông xiềng cũng rất có sự tất yếu chưa xong còn tiếp s u Chương 410 vượt qua. Hoàng hôn dần dần h à g lâm, duyên hải quốc lộ bên trên, đ ộ n g cơ ôu ô động tính lại lẫn nhau phập phồng. Cố gắng, ngạn phong, nghỉ ngơi trên bãi đất chống mặt, trên trăm tuổi trẻ nam nữ tụ tập cùng một chỗ, cầm c á i chén uống rượu hoan hô không thôi. Ma liên tại này quần quần ma loạn vũ nam nữ bên cạnh, từng chiếc giá trị trăm vạn trên đây chiếc xe, đang phát ra ầm vang bài khí thanh. Ước chừng 10 chiếc xe, không có một chiếc xe giá trị là thấp hơn 200 vạn. đương nhiên. đối với hiện trường này mấy nam nữ đến nói, 200 vạn chiếc xe không tính cái gì, cầm 200 vạn nhất phá xe đem cải trang thành tính năng lợi hại hơn chiếc xe mới là chân chính lợi hại. cho nên nói, có thể đỗ ở trong này chiếc xe, liền không có một chiếc xe là nguyên hán chưa động xe, tất cả đều là trải qua cao thủ điều chỉnh cải trang xe, mã lực đại bộ phận đạt tới 450 t r n t h trên đây. bị yêu gọi cố gắng chỉnh ngạn p h ò n g tùy ý vung tay lên, nhất thời đưa tới mặt sau bị cồn kích thích các nữ nhân trong miệng càng thêm cường liệt kinh hô. mẹ, thật khó chịu. tôn gia đứng ở đám người bên trong, khó chịu quán một ngụm l rượu. Ha ha, khó chịu. Ai kêu ngươi là nhược kê đâu? Phùng Nguyên đối tôn Giá lời nói khinh thường nhất cố. Ngươi hắn mụ nói ai ha? Tôn Giá đỏ bừng ánh mắt nhìn thẳng Phùng Nguyên, liền là nói ngươi. Phùng Nguyên không chút nào sợ hãi, lạnh lùng nói bại bởi chúng ta lão đại l i ề n tính, thế nhưng còn chạy về đi viện binh sáu. Ngươi biết đây là cái gì sao? Tiểu học sinh đánh không thắng người khác, chính là ngươi như vậy về nhà gọi cha mẹ. Ngươi sáu. Tuy rằng Phùng Nguyên lời nói cực kỳ không khách khí, nhưng cũng là nói sự thực, khiến tôn g i ả tức giận đến hột máu lại tìm không thấy lý do đến phản bác. Từ lần trước tôn g i á cùng trình ngạn phong một hồi thi đấu ngoài ý muốn thụ trở qua đi, qua không bao lâu hắn lại tìm kiếm trình ngạn phong đến đây một hồi thi đấu, không nghĩ tới lại chịu khổ tàn bại, bị dân bản xứ châm chọc cười nạo nửa ngày, vô nhan tiếp tục ngốc đi xuống tôn g i á không có biện pháp, đành phải khổ luyện xe kỹ một tháng, chuẩn bị lại trở về đông hải thời cơ trả thù. Nơi nào tưởng được đến, đảng tôn g i á lại sát trở về thời điểm, tức giận đến h ộ p máu không thôi. Nguyên lai trình ngạn phong bọn họ dĩ nhiên chơi chán mô tô đua xe, t ư nhiên bắt đầu chơi quốc lộ ô tô tái đến đây sáu, người khác không chơi. này còn như thế nào so đối với xe máy tôn g i á còn có điểm tin tưởng nhưng là đối với ô t ô 6. kia liền thật sự lực bất tòng tâm không có biện pháp trái lo phải nghĩ đều tưởng báo t h ủ tôn giả r ă n g n a n h nhất cắn lập tức phản hồi quảng đông tiêu phí không thiếu thời gian cùng tiền tài từ quảng đông tìm một vị g i á chiêu số đua xe cao thủ mang theo nhân chạy tới tuyên bố đã quán đối mặt tôn g i á khiêu chiến hành vi trình ngạn p h o n g không có c ự t u y ệ t thuận miệng đáp ứng xuống dưới trận này nhị đại chi gian đua xe quyết đấu hấp dẫn không thiếu người đến xem cuộc chiến lúc này mới dẫn đến hiện trường nhân số phần đông Hơn 20 tuổi trẻ tuổi các nam nữ đại khẩu quan cồn dùng đua xe cao tốc đến kích thích chính mình linh hồn. 5 4326, Go cùng với vung lên kỳ, hai chiếc cải trang xe đột nhiên tiến lên đi ra ngoài, chuẩn bị vây quanh này 30 km chiều dài đường đến một hồi ban đêm quyết đấu. Từ xe tham số đi lên nói, hai chiếc xe tính năng trên lệ h không lớn vì công bình khởi kiến. Trước đó Song Phương liền quyết định không được tuyển dụng chính mình cải trang xe mà là chọn dùng người trung gian cung cấp công chính cải trang xe tính năng cơ bản như vậy, vì chính là có thể khiến Song Phương công bình công chính. để tránh thua nhân c ầ m giận bất bình. Sư ê u 6. s i ê u 6. bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây, hai chiếc xe đều đem tốc độ tăng lên tới hơn 100 km. Nơi này không phải cao tốc độ, đối với 100 km khi tốc đến nói, đã có đủ tương đối lớn nguy hiểm. Nhưng đối với hai danh có gan lựa chọn nơi này cao thủ mà nói, còn có thể vững vàng không chế trụ dưới mông xe. Quả nhiên là một danh cao thủ 6. Trình Ngạn Phong không dành nghĩ nhiều, hai tay cầm tay lái cánh tay có chút run rẩy động, xe lập tức chết đi trượt vào bên trái chỗ rẽ, lại ngăn chặn muốn vượt qua quá khứ đối thủ. bất quá tưởng vượt xe của ta, ngươi còn nổ một điểm. sắc mặt lanh khốc, Trình Ngạn Phong cứ việc trong lòng đối với đối thủ có rất cao đánh giá, nhưng này không ý vị hắn liền sẽ sợ hãi. thế này gọi là trên chiến thuật coi trọng đối thủ, trên chiến lược muốn coi rẻ địch nhân. không c h i hắn còn có một rất lớn ưu thế, này quốc lộ làm trước kia xe máy sân thi đấu chí nhất, hắn đối với này con đường quen thuộc trình độ vô cùng lý giải, tuyệt không phải cái kia Quảng Đông người có thể tương đối. cho nên 6, u Trình Ngạn Phong cười lạnh, liền ở phía trước cái kia chỗ rẽ được xương quỷ phong t ạ m chính là bởi vì chỗ rẽ tu kiến khi bẻ con vượt qua tiểu. tất yếu giảm b ấ t tốc độ chạy, bằng không liền có đụng vào làn can phiêu lưu, cho nên người bình thường đem xe chạy đến nơi này thời điểm đều sẽ không hẹn mà cùng giảm b ấ t tốc độ, tránh cho bởi vì quá cao xe chạy tốc độ, do đó khiến chính mình không kịp đánh tay lái chuyển biến, liền một chút va chạm đến trên làn can. Quảng Đông nhân liền tính phía trước đã đem con đường này chạy mấy lần, lại nơi nào có chính mình thế này lý giải, chính mình ở trên con đường này, nhưng lại ước chừng chạy trên trăm biến, cho nên 6. u c h ỉ ngạn phong ánh mắt ngưng tụ tiền vương, chính là lúc này, hơi hơi khởi động phanh lại, m a n h đánh tay lái. cả chiếc xe sức nặng nhất thời hướng tới bánh trước chuyển rời, lập tức suy vi đi ra ngoài, không chỉ lại áp dưới đối thủ, còn có thể trực tiếp trôi đi tiến vào chỗ rẽ trong. h ế t t h ể hoàn mỹ vô khuyết. Trình Ngạn Phong vừa lòng gật gật đầu sáu. Khoan đã. Đồng tử đ ô n g nhiên co rụt lại, ngược lại hít một ngụm khí lạnh, liền tại Trình Ngạn Phong con ngươi phản ánh dưới, một chiếc liên đèn xe cũng chưa mở ra v à s ạ t giống như U Linh đột nhiên xuất hiện, n g ạ n h sinh sinh cắm vào trôi đi xe thể bên cạnh. Đây là đang đùa gì đó? Đáng chết, đây là từ nơi nào toát ra đến xe? Vì cái gì chính mình liên thanh âm cũng chưa nghe được. Thiên A, này lái xe khốn kiếp là không muốn mệnh sao? c o n tưởng tính toán kéo lên chính mình cùng đi tử, trôi đi chuyển biến quá t r ì n h trung, liền như vậy một chiếc chợ xuất hiện b a s á t phảng phất tiềm điện như vậy dù sao phách bắn lại đây, lẽ s ắ t vào chính mình trôi đi xe thể, giống như phụ thân như vậy cũng trôi đi quá khứ. Song phương xe thể cách nhau cự ly không đến 1 0 cm, chỉ cần một chút nhỏ bé thao túng sai lầm, v ả s á t lập tức liền sẽ đụng vào trình ngạn phong cải trang trên thân xe, hai chiếc xe nhất thời liền sẽ thất k h ố n g đâm vào vòng bảo hộ, nghiêm trọng thậm chí quay cuồng rơi vào bờ biển đá ngầm khu đi. Chưa từng có sợ hãi qua trình ngạn phong. n à y vẫn là lần thứ hai sinh ra tử vong như vậy bóng ma mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng nghiêng đầu quá khứ vừa thấy cách cửa kính xe thủy tinh hắn phát hiện sáu đối diện trên chỗ điều khiển thế nhưng không ai này sáu như thế nào có thể là chính mình xem hoa mắt sao tử vong sợ hãi cảm kích thích hắn ạ rỉn lìn đại lượng phân bố dưới tình huống như vậy mang cho hắn cường liệt khoái cảm không kịp nhiều đi tự hỏi thời gian sẽ không lấy cá nhân ý chí mà rơi chậm lại tốc độ liền tại hắn hoài nghi có phải hay không chính mình xem hoa mắt sa na đột nhiên cắm vào vào tọa sát sát người mà qua Dĩ nhiên tại trôi đi trong lấy càng tiểu góc độ, vượt qua Trình Ngạn Phong c ả i trang xe. Tại chuyển qua chỗ rẽ qua đi ra tốc trong, càng là khiến Trình Ngạn Phong nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Cơ hội chỉ là một lát đoạn thời gian bên trong, kia chiếc bạ sạt đột nhiên tăng lên tới hơn 200 m ã k h i tốc, thêm lại không mở ra đèn xe, đảo mắt tại quốc lộ phía trước biến mất không còn thấy bóng dáng t ă â m hơi. 6. nếu là tại hôm nay phía trước, ai nói cho hắn một chiếc bạ sạt có thể ra tốc được nhanh như vậy, hắn nhất định một cước đem người kia đáng ngã lăn. Nếu tại hôm nay phía trước, nếu ai nói cho hắn, còn có người có thể lấy loại này góc độ đến vượt qua. hắn tuyệt đối lời để ý tới đối phương, nói loại lời này người chính là ngu ngốc. Nhưng là 6. u người muội, ngạnh sinh sinh nhẹn ra như vậy vài chữ, trình ngạn phong không biết thế nào được. Lúc trước kia cổ kích tỉnh cùng với kia chiếc thần bí chiếc xe xuất hiện cùng biến mất, cũng tiêu tán được không còn một mảnh. Có thể nhìn ra được đến, không chỉ là hắn chính mình, ngay cả mặt sau lạc hậu một xe đầu đối thủ cũng hiện rõ ràng bị vừa rồi kia chiếc xe dọa đến. chứ không nói cái loại này đáng sợ kỹ thuật, quang nói này tối mịt ban đêm thời gian, không mở đèn xe liền dám lấy 200 d khi tốc hướng phía trước tiến lên, đừng nói buổi tối. liền tính là ban ngày cũng không ai dám làm như vậy. như vậy đáng sợ đối thủ tiền. hai người quyết đấu phảng phất tiểu hài tử qua ra ra như vậy, khiến hai danh cao thủ như thế nào còn có tâm tư đến quyết đấu. là lấy đợi đến 30 km nhiêu hoàng trở về, hai chiếc xe chậm gì chạy lại đây. kia phúc lái xe bộ dáng, d ứ t khoát s o nhất tuân thủ giao thông pháp quy láo tài xế còn muốn tuân thủ, khiến b ố n thổi hít sáo cùng đại khẩu uống rượu trẻ tuổi các nam nữ cũng bị dị im lặng xuống dưới. này, đây là làm sao? tôn giả kinh ngạc không thôi. một bên vùng nguyên cũng là buồn bực, s sợ cái hot độc là bị giao cảnh bắt đến sao? không đúng a, không ai thông chi đêm nay sẽ có giao cảnh lại đây a. đằng nhìn đến xe dừng lại, Trình Ngạn Phong cùng Quảng Đông nhân đẩy mặt tái nhợt đi xuống dưới, Phùng Nguyên cùng Tôn Giả càng là rất là không hiểu làm sao. trận này Đông Hải cùng Quảng Đông quyết đấu tái sự, còn chưa chân chính bắt đầu liền bị nhân cấp triệt để chung kết. rớt, người khởi sướng trận đường, không hề có tự mình hiểu lấy. một đường siêu không thiếu xe trở đường, thấy kia hai chiếc xe chạy rất chậm, không kiên nhẫn liền vượt qua, nơi nào sẽ để ý tới người khác tâm lý cảm thụ, mà ở trên đường lại thôn v ẹ một chiếc xe Á nguyên thể, tựa hồ biến đổi hình năng lực bên trên, có vẻ càng thêm cường đại. thậm chí Trần ư ơ n g tại tâm niệm vừa động dưới tình huống xe còn có thể biến hình ra s ú n g máy cùng điện từ pháo đi ra uy lực c h i đại còn tại hắn ngoài ý liệu 6. 6. đúng nếu có thể biến hình thành lợi như vậy như vậy đến cùng có thể hay không 6. xe còn tại hướng phía trước chạy lại một ý tưởng lại tại Trần ư ơ n g nội tâm bắt đầu sinh xuất hiện và s á t lập tức từ cao tốc chạy trung rơi chậm lại xuống dưới bắt đầu tại Trần ư ơ n g niệm tưởng trung triển khai biến hình giang dắt 6 nắp cạ b ô nháy mắt lấy trung gian vi tuyến do hai bên t ả H h u vỡ ra phiên chuyển 180 độ xe đỉnh cốt sau vị trí cũng lần lượt phát sinh biến hình chuyển động kim trúc ma sát thành cùng với kịch liệt hỏa hoa bánh răng ổ trục vô tình đoạn liệt hoặc là kết hợp cùng một chỗ chỉ là hơn 10 giây trước sau thời gian bên trong vạ sạt hình tượng phát sinh cự đại thay đổi chưa xong còn tiếp chương 411, lại biến hình lần này thay đổi chi kịch liệt khả tuyệt không phải phía trước từ một chiếc siêu xe biến thành một chiếc vạ sạt đơn giản như vậy bất luận là trên vẹn ngoài vẫn là lấy á nguyên thể kết hợp cơ thể bên trong biến hóa đều thập phần chi đại áp t h ứ c b ố cục d ư c thân dung hợp chủ d ư c cùng thân máy trung bộ kết hợp hình thành mặt quang Tại ống phun ở đuôi bụng máy bên dưới da trang hai phía ngoại tà với bụng. Như thế kinh điển hình tượng chỉ cần là hơi chút chú ý quân sự nhân đều có thể liếc mắt nhìn nhận ra này đặt tại trên quốc lộ hoạt động chiến cơ. Tiêm thập chiến cơ. Không sai, lại một lần nữa đổi hình thái áng u y ê n thể, lần này trực tiếp tại trần nương niệm t ư ở n g trung biến thành tiêm thập chiến cơ. 6. Tuy rằng thành công 6. bất quá này bên trong kết cấu căn bản không giống nhau a. Toàn màn hình cảm ứng thao tác 3 d toàn tức biểu hiện, n à y tòa khoang bên trong nơi nào có tiêm thập kia nhìn thẳng màn hình hiển thị khoang ngồi bố cục, hoặc là nói. đ ư ờ n g kim trên thế giới liền không có như vậy khoang ngồi bố cụ. Nhân loại chế tạo kỹ thuật xa xa còn không thể đạt tới 3D toàn t ứ c thao tác hình thức, mà hết thảy này tại Á nguyên thể này một khó có thể tin tưởng vật phẩm dưới, toàn bộ tại trần ư ơ n g trước mặt chân thật thể hiện đi ra. Phòng chứng bên trong kết cấu cũng không bình thường, trần ư ơ n g như có đam c h i ề u cũng không thấy hai tay có cái gì động tác, trên quốc lộ trượt tiêm thập nhất thời ra tốc tiến lên, trượt ra hơn 2 0 0 m góc ngắm sông lên thiên không. May mà này đoạn trên quốc lộ còn không có chiếc xe trải qua, bằng không nhìn đến một trận tiêm thập chiến cơ trên quốc lộ trượt. thế nào cũng phải bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hoài nghi chính mình có phải hay không chẳng quỷ. x ô n g lên tiên không tiêm thập chiến cơ, ổn định ở không trung cấp c h i lặng yên không một tiếng động chạm thái dưới, khiến t r ầ n ư ơ n g càng là nhận thấy được, này vận t á c phương thức chỉ sợ cùng nhân loại sở thiết kế chiến cơ căn bản không giống nhau, bằng không loại năng lực này phi hành biểu hiện, nơi nào là tiêm thập có thể biểu hiện ra ngoài, liền tính là F22 đến đây, cũng làm không đến như vậy tinh n h m cùng tử trọng nhược khinh trình độ. nói đến F22, t r ầ n ư ơ n g tâm niệm một chuyện, tiêm thập bề ngoài kết cấu lại ở không trung phát sinh cấp tốc chuyển biến, do mỹ quốc ọ k í m a t tin cùng b o e In g Liên hợp nghiên cứu chế tạo đời thứ năm chiến cơ, cũng là thế giới đệ nhất trùng chọn dùng toàn diện ẩn thân thiết kế chiến đấu cơ. Động nhiên từ ban đêm tầng mây trung gian phá vân mà ra, đột nhiên lao xuống dưới. Cao thê hình cánh máy phối hợp một thể hóa vĩ dực tổng hợp khí động lực ngoại hình, bao gồm lẫn nhau ngăn cách rất rộng cùng cũng é 22 thân máy f 22 thân máy hướng ra ngoài nghiêng mang bánh lái hình bông góc vĩ dực, mà trình độ an định mặt trực tiếp tới gần cánh máy bố trí loại này ở thế giới phạm vi bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhận hình chiến cơ, thật sự là rất nổi danh. được ích lợi từ Mỹ Quốc quân sự tuyên truyền thế công cùng với Hollywood phim bom tấn t r n giường, cho dù là chưa bao giờ quan tâm quân sự nhân, cũng có rất nhiều người biết như vậy chiến cơ ngoại hình. Húng chi F-22 ngoại hình kết cấu cùng địa cầu trước mắt sở hữu chiến cơ xa xa bất động, ngoại hình có đủ tương đương đặc điểm, dẫn đến này phân biệt tỷ lệ phi thường cao. Mà này giá do Á nguyên thể bắt trước đi ra F-22 chiến cơ, ngoại hình kết cấu giống nhau như lúc không nói, liên đồ trang cũng bị bắt trước đi ra, chỉ sợ là Mỹ quốc phi công đứng ở nơi này cũng phân biệt không ra thật giả. So với trên mặt đất c ấ u thúc. mở ra như vậy chiến cơ cao tường ở thiên không bên trong này cảm giác không phải một cấp bậc bên trên trần ương nằm t ọ a trung quanh đã bị thực khi thu thập toàn tức hình ảnh sở bao trùm mở to mắt có thể tùy ý quan sát bất cứ phương hướng nhắm mắt lại đến từ á nguyên thể trung khu thần kinh thị giác tin tức truyền càng là có thể khiến hắn thị giác biến thành không góc chết bao trùm tùy tiện thu nhỏ lại phóng đại cho dù xa xa địa phương có hơn 10 km mấy chục lần biến tiêu qua đi hình ảnh liền phảng phất gần ngay trước mắt như vậy thò tay khả xúc mặc dù có f22 ngoại hình này tính năng ưu thế cho dù ở trên này giá chiến cơ chỉ cần nhận đến từ Trần ư ơ n g trong lòng suy nghĩ liền có thể lấy bất cứ góc độ thay đổi phương hướng Vẹ c o n g đi tới không trung trôi đi Toát lượn vòng đợi đã vân vân kỹ thuật cao động tác tại Đông Hải trời cao dưới nhất nhất bị Trần ư ơ n g thể hiện đi ra nếu là tốc độ mà nói đến cùng sẽ có bao nhiêu mau Trần ư ơ n g này ý tưởng mới vừa sinh ra thân mình về sau lôi kéo cả đài chiến cơ mạnh bạo bắn ra đi cơ h ộ i là lấy tại chỗ xuất phát từng vòng âm bạo vân tại chiến cơ sau lưng đột nhiên xuất hiện không bố tới cực điểm bạo không nổ vang càng là ở không trung bắn lên tung tóe gợn sóng chấn động đến mức không khí ồ ồ rung động liên mấy ngàn mét trở xuống trên mặt biển đều có thể nghe được đến từ không trung âm b ạ o chấn động thật nhanh thứ m ạ c h cao tốc nhìn như vậy t h ự c khi số liệu xuất hiện ở toàn t ứ c đồượng Trần ư ơ n g sắc mặt khẽ biến như vậy chiến cơ tốc độ trừ nào đó biến thái máy trinh sát bên ngoài còn không có chiến cơ có thể đạt tới như vậy khủng bố trình độ còn không phải cực hạ sao nhìn tốc độ còn đang tiếp tục hướng lên trên gia tăng Trần ư ơ n g mồ hôi lạnh chảy ròng sợ tại tầng trời thấp dưới lại tiếp tục gia tốc mà nói sẽ đem cơ thể sắc ngoài cấp hòa tan vội vàng đem đi tới phương hướng điều chỉnh vị 6 vũ trụ Muốn tưởng trốn thoát địa cầu dẫn lực quyền, tất yếu đạt tới tốc độ vũ trụ cấp 2, Nhưng nếu là tưởng vòng quanh địa cầu phi hành, v ỏ n vẹn cần tốc độ vũ trụ cấp 1 có thể, cũng chính là 7,9 km/giây tốc độ, gần 23 lần vận tốc âm thanh. F22 thực dụng thăng hạn độ cao là 1.981 mét, mà chỉ là ngoại hình như vậy này giá chiến cơ, tại dần dần kéo lên đến 8 m ạ c h tốc độ dưới, cơ hồ trong chốc lát công phu, liền vượt qua hơn 2 vạn mét độ cao. Nay còn không chỉ, chiến cơ tiếp tục hướng lên trên kéo lên, tốc độ dĩ nhiên vượt qua m ư i mạch, còn có thể ra tốc 6 11 mạch, 12 mạch, 13 mạch 6, nhanh chóng kéo lên chiến cơ s ắ c ngoài, trạng thái dịch n ạ nổ người máy chuyển biến hình thái, một tầng có thể ngăn cách cực nóng vật chất kết cấu bao trùm tại cơ thể mặt ngoài, vừa có thể ngăn cản ma sát sinh ra mấy ngàn độ cực nóng, còn có thể phòng ngừa siêu cao tăng tốc độ mang đến ảnh hưởng. Trợ đương hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m toàn tức số liệu, đợi đến mặt trên khi tốc vượt qua 2 3 Machi, cũng không khỏi sờ sờ không t ồ n tại mồ hôi lạnh. Thật đúng là đạt tới 6. Tuy nói á n g u y ê n thể chính là tinh tế phi thuyền, đạt tới như vậy tốc độ cũng không thần kỳ, nhưng khiến tự thể nghiệm đến này hết thề trợ l ư ơ n g như trước cực kỳ sướng suốt không thôi. 23 mạch, 24 mạch, 25 mạch, cuối cùng tốc độ tại Trần Nương chỉ lệnh dưới, đỉnh chỉ tại 25 mạch này khu gian bên trong, nhưng lấy như vậy tốc độ cũng xa xa đủ rồi. Không qua quá nhiều thời gian đến chờ đợi, chiến cơ thẳng tắp kéo lên dưới, nhanh chóng tiếp cận tầng khí quyển cùng vũ trụ giới hạn c ặ t mét tuyến. Nơi này chính là 100 nhiều k m t ầ n g khí quyển ngoại. Liên tại Trần Nương dưới chân, màu lam hải dương làm bạn màu trắng tầng mây tràn ngập cơ thể phía dưới thế giới, kia liền là mỹ lệ địa cầu. Mang ngẩng đầu nhìn lên phương nhìn lại, tối đen vũ trụ không có ngày xưa p h tình. sâu thẳm mà có vẻ vô tận, không khỏi khiến người trong lòng phát lạnh. Này chính là ngoài không gian. Cho đến bây giờ, toàn cầu phạm vi bên trong cũng chỉ có tiếp cận hơn 1.000 n ợ t người. Đến qua nơi này, trừ đó ra, toàn cầu 70 y ư ớ c nhân cũng chỉ có thể từ TV cùng điện ảnh xem đến một màn này, mà không thể tự mình đến thể nghiệm này rộng lớn khôn cùng ngoài không gian. Có thể đến ngoài không gian nhân viên, mặc dù là dựa theo đợt người đến tính toán, này tại trong nhân loại phần trăm đại khái cũng là 700 vạn nhân chung tiền một, có thể thấy được này tỷ lệ có bao nhiêu nhỏ bé. Nhưng hiện tại, này hơn 1.000 lượt người danh sách bên trong. lại muốn thêm Trần Dương danh tự, cứ việc hắn không thể bị người biết. Nhận đến trước kia tuyên truyền, Trần Dương vốn tưởng rằng vũ trụ trung tràn ngập r á c rưởi cùng vệ tinh, không nghĩ tới chân chính đi tới ngoài không gian trung, hắn mới phát hiện tại đây vô biên vô hạn tầng khí quyển ngoài không gian, bất luận là số lượng cự đại vũ trụ rắc rưởi, vẫn là hơn một mét cao số liệu vệ tinh, đều có vẻ quá mức bé nhỏ không đáng kể. đừng nói phát hiện trong đó một, liên dấu vết đều nhận ra không đến, phóng nhãn chứng kiến, trừ lấy tối đen làm bối cảnh vũ trụ, chính là phía sau chói mắt màu trắng thái dương cùng phía dưới khổng lồ địa cầu mặt ngoài. thật đúng là không sai. Trần Dương khống chế giảm tốc chiến cơ, trong lòng lại bắt đầu nóng lòng muốn thử lên. Nếu chiến cơ có thể bay đến ngoài không gian đến, như vậy có phải hay không đại biểu cho, cũng có thể bay đi mặt trăng xem xem. Có thể hay không đến mặt trăng đi thử thử một lần. Trần Dương thì thào tự nói lời nói bị tay phải thanh âm đánh gãy. Ký túc thể, người điên rồi sao? Lấy thôn p h ệ loại này không hoàn chỉnh kim trúc cơ thể, có thể đi đến ngoài không gian cũng đã thực không sai. Này bên trong rất nhiều kết cấu đã hoàn toàn là dựa vào á nguyên thể tại duy trì sáu. Tay phải lời nói khiến Trần Dương hơi hơi sững s ù t không được sao? 6 ngoài không gian lữ hành không phải một chuyện đơn giản, liền tính là cự ly chỉ có như vậy gần mặt trăng cũng không phải đơn giản như vậy, cũng không nhiều hơn giải thích, tay phải trực tiếp phủ quyết Trần ư ơ n g tâm tư, khiến hắn đối với này rất là tiếc nuối. bất quá hắn cũng không phản đối tay phải ý tứ, c h u n g quy cẩn thận suy nghĩ một chút, từ địa cầu đến mặt trăng cũng chừng 38 vạn nhiều kilômét, nếu là ở trong đó này đoạn trên cự ly ra điểm cái gì t ậ xấu x á u hậu quả thực nghiêm trọng, tay phải có lẽ sẽ không chết, nhưng Trần ư ơ n g khẳng định chỉ có thể bị kịch kiên trì vài giờ, ngạnh sinh sinh chết ở vũ trụ t r o n trở thành một khối trôi nổi du đ ạ g thi thể. nói không chừng bao nhiêu năm về sau bị người kinh hại phát hiện trở thành thế giới chưa giải bí ẩn hắn nhưng không tưởng làm chưa giải bí ẩn trung nhân vật chính đi xuống đi hiện tại thí nghiệm coi như thuận lợi như vậy không chế đối với ngươi trùng khu thần kinh áp lực không lớn bước tiếp theo thí nghiệm về trước úc sở chay lia lại nói tay phải thanh em từ sau đầu phiêu tới trần lương gật gật đầu tâm tư một chuyển đến dưới cả đ ạ i chiến cơ đỉnh chỉ kéo lên quay đầu chuyển biến phương hướng hướng tới địa cầu mặt ngoài tiến lên đi xuống đến khi lấy siêu cao 2 5 m mạch tốc độ kéo lên trở về liền không dùng quá nhanh tốc độ chỉ bằng mượn địa cầu dẫn lực khiên dẫn chiến cơ cuối cùng cũng có thể đạt tới vài mạch hạ xuống rơi xuống dây tốc tiêu phí hơn 10 phút thời gian phi rơi xuống Thái Bình Dương trung bộ chiến cơ tại cự ly mặt biển không đến mấy mét khi mới cưỡng chế l ạ p thăng mà lên cự đại cao tốc g áp khí trùng kích được nước biển chấn động không nứt bắn nhanh đại phiến bọt nước v à n g khắp nơi tuy nói lệch khỏi quỹ đạo hàng tuyến dẫn đến đi tới Thái Bình Dương phương vị cự ly Đông Hải thị có hơn 1.000 km xa nhưng lấy chiến cơ cao tốc h à n hành cũng p h ò n g trường không dùng được một giờ liền có thể phản hồi Đông Hải l a mà Trần ư y ê cũng không s ố t ruột Không chế chiến cơ thí nghiệm Á nguyên thể tính năng, xem xem tại thôn phệ phổ thông kim trúc sau chiến cơ, tính năng cực hạn đến tận cùng có thể đạt tới cái gì trình độ chưa xong còn tiếp. Chương 412, nội địch lấy F 2 2 chiến cơ tính năng cũng xa xa không có khả năng tại mặt biển mấy mét độ cao cấp phi, nhưng mà Á nguyên thể làm chủ thể này tao chiến cơ, phải làm đến điểm này lại cũng không như thế nào khó khăn. Tuy nói có F 2 2 ngoại hình kết cấu, khả bên trong động cơ cùng với còn lại linh kiện lại căn bản cùng chân chính F 2 2 h hoàn toàn không giống nhau, như vậy tuân theo khí động lực kết cấu. đối với này tao chiến cơ mà nói cũng chỉ là làm một lừa gạt thủ đoạn mà thôi tối cao tốc độ có thể đạt tới 25 m ạ c h thấp nhất tốc độ có thể trực tiếp ở không trung yên lặng huyền phù t r ầ n ư ơ n g nằm ngồi ở chiến cơ bên trong khống chế chiến cơ lấy mỗi giây hơn 10 mét tốc độ tại thâm vũ đại hải thượng c ấ p phi mà qua cuốn lên sóng biển có đôi khi thậm chí có thể lan đến gần chiến cơ dưới bụng thân máy bị lấy đặc t h ủ phương thức sắp hàng kim trúc bề ngoài ngăn nếu là có thể lượng sản như vậy chiến cơ 6. t r ầ n lương thâm thâm cảm thấy đáng tiếc như vậy không phù hợp khí động lực cùng thường thức chiến cơ cuối cùng vẫn là dựa vào á nguyên thể làm chống đỡ chủ thể Một khi mất đi Á nguyên thể, chiến cơ lập tức liền sẽ phá vỡ dụng giới điệu. n h ư Toàn lấy như vậy nguyên hình làm ra đại lượng cùng loại chiến cơ, không thể nghi ngờ là người si nói n g ậ u Bất quá cũng không có việc gì, dù sao kế hoạch hết t h ể còn thuận lợi tiến hành trong. Nếu không phải 6. u dựa theo ban đầu kế hoạch, giờ phút này ạn giờ dị c h bên trong, rất nhiều từ văn minh tri tâm lấy được có thể thích ứng hiện trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ kỹ thuật tư liệu đều đang tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm sinh sản. Chỉ cần cấp gia nhất định thời gian đến, ạn giờ dị tại năm nay bên trong còn có thể mở rộng thế lực quy mô. Trần Uyên trước đây lấy được kia vài tài chính tập đoàn cùng với đại tài phiệt phía sau màn trường khống giả duy trì đối ả n giờ d ị c h mở rộng thế có rất lớn rút dự tính sẽ ngắn lại 5 đến 10 năm khuyết trương thời gian. Đáng tiếc là này hết thảy đều là thành lập tại không có những người khác can thiệp điều kiện thượng trước không nói đến từ chính ngũ đại lưu manh đại quốc khả năng tính can thiệp liền tính là tay phải cái kia đồng loại chính là một thập phần c ự đại u y h i ế p không giải quyết tay phải đồng loại Trần ư ơ n n sở có được hết thảy đều như là không c h u n g lâu cát tùy thời đều có sụp đổ khả năng tính tồn tại nhưng muốn như thế nào giải quyết tay phải đồng loại tại đây phía trước. liên tay phải đều là không hề có biện pháp nhưng hiện tại một lần nữa chiếm được á nguyên thể phi thuyền không nói giải quyết này phiền bái nguy hiểm nhưng ít ra cụ bị phản kích một tia khả năng ít nhất là một tin tức tốt trần đương vừa nghĩ đến tay phải đồng loại kia tứ chỉ do cấu kiện tạo thành dị c h ủ n g ký túc thể liền không khỏi thở dài đối á nguyên thể phi thuyền hứng thú yếu b ấ t rất nhiều ký túc thể 6. im lặng ở trên đại hải c ấ phi tay phải thanh âm vang lên đồng thời trong giọng nói mang theo một tia t h ậ t trọng xảy ra chuyện gì sao tay phải lời nói chung rất ít mang theo cảm xúc phập phồng tổng là có vẻ rất là lạnh lùng bình thản chỉ khi nào trong giọng nói hỗn loạn khiến Trần ư ơ n g một hai nghe ra đến cảm xúc phập phồng tình cảm kia liền đại biểu cho thực p h i ề n t á i sự tính xuất hiện là của ta đồng loại 6. ta vừa rồi cảm giác được ly chúng ta nhiều nhất chỉ có mấy chục km cái gì Trần ư ơ n g nhịn không được thần sắc khẽ biến liên bảo trì cố định tốc độ chiến cơ đều tụ này ảnh hưởng tốc độ xuất hiện thì bốn bề s ó g dậy cảm giác sẽ không có sai lầm cho nên ký túc thể kế tiếp lập tức chuyển biến hình thái che giấu đồng thời ta sẽ ngủ say ngủ đông Tận lực sẽ không khiến của ta sóng não cùng tin tức tố bị nó phát hiện kế tiếp liền ư ợ a vào ngươi chưa kịp đ ẳ n g Trần Lương trả lời tay phải thanh em nói đến một nửa liền dần dần biến thấp đợi đến ư ự a vào ngươi b a c h ữ rơi xuống nhất thời lâm vào tâm trình tự ngủ say bên trong phong ngựa chính mình sóng não bị dị c h ủ n g ký t ố c thể phát hiện nhưng mà giữa hai loại vốn là song hướng tay phải phát hiện dị c h ủ n g ký t ố c thể tức đại biểu dị c h ủ n g ký t ố c thể phát hiện nó tay phải hiện nay như vậy làm thực tế chỉ là rơi c h ầ m lại lập tức bị đồng loại tìm đến chuẩn xác phương vị thi t h ố mà thôi chuyển biến hình thái sao Trần Lương hai tay nắm chặt cần thao tác. phối hợp chính mình sóng n à o ý tưởng chỉnh giá F 2 2 chiến cơ bề ngoài n h a n sắc nháy mắt sóng gió nổi lên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ ban đầu ám hôi kim trúc sắc ngoài nhanh chóng lan tràn vi đại hải n h a n sắc biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi đối mô phỏng ra đại hải n h a n sắc còn không tính lợi hại nhất lợi hại hơn ở chỗ này giá chiến cơ còn có thể thực khi mô phỏng ra dưới bụng máy đại hải sóng biển phập phồng dao động cho dù một người đứng ở 5-6 m mét ngoại cũng sẽ nhất thời không xem kỹ bỏ qua quá khứ liền không muốn nói vài trăm mét ngoại mấy ngàn mét ngoại căn bản nhận ra không sai khác thường lẽ như vậy phương thức đến thay đổi hình thái F 2 2 h o à n toàn chính là một trận ẩn hình chiến đấu cơ, không phải trên khái niệm hấp thu d ạ đ ạ rơi chậm lại d ạ đ ạ phản xạ ẩn hình chiến cơ, chính là chân chính trên mắt thường ẩn hình chiến cơ. Dùng như vậy phương pháp đến rơi chậm lại bị phát hiện tỷ lệ, t r ầ n ư ơ n g không cần lo lắng nhân loại quân sự d ạ đ ạ bởi vì giờ phút này hắn không chỉ đang làm siêu tầng trời thấp lược hải phi hành, hơn nữa bởi vì bề ngoài thay đổi cùng với hấp thu sóng d ạ đ ạ siêu cao năng lực, làm à quân sự d ạ đ ạ không có khả năng phát hiện này giá đặc thù chiến cơ. Nhưng nếu là đối mặt dị c h ủ n g ký túc thể đâu, t r ầ n ư ơ n g không thể hiểu hết. chỉ có thể tận lực rơi chậm lại phi hành tốc độ bảo trì c h ấ n định hơn nghìn mét ngoại trên mặt biển không hơn 10 mét ử một trận bề ngoài cùng loại khay tròn vật thể đột nhiên bắn nhanh lại đây tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đến trần ư ơ n g bên cạnh vừa vận từ hơn 10 mét ngoại gặp thân qua như vậy ngoại hình kết cấu cùng với kia khó có thể tin tưởng biểu hiện trần ư ơ n g liên nghị cũng không cần nghĩ nhiều liền biết này tuyệt không phải các quốc gia hiện trước mắt có khả năng chế tạo đi ra phi cơ cùng hắn như vậy khẳng định là l ợ i dụng á nguyên thể làm ra đến vật phẩm chỉ có một sao trần ư ơ n g minh bạch Tay phải đồng loại tổng cộng có được 4 cấu kiện ký sinh tại nhân loại trên người. Hơn nữa tại Nhật Bản một chuyện sau. 99% khả năng tính tại toàn thế giới các nơi tìm tòi hắn hành tung. Theo lý mà nói, địa cầu cũng không nhỏ. Tuy nói đối phương có được cá nguyên thể như vậy cao tốc phi cơ cũng không phải dễ dàng như vậy đủ tới. Lần này tao nộ cùng này nói là cố ý, còn không bằng nói là trần ư ơ n g x u i x ẻ o Lại như thế nào x u i x ẻ o May mà đối phương không có phát hiện chính mình, cũng là trong cái rủi có cái may. Còn chưa đến phiên trần ư ơ n g đại buông l ò n g một hơi, từ chiến cơ bên cạnh hơn 10 mét n g o ạ i bắn nhanh qua đi k h a i tròn. bởi vì tốc độ quá nhanh, độ cao quá thấp do đó kéo lên một trận sóng nước, có như vậy mấy chục đóa bọt sóng bị bắn tung tóe đến chiến cơ mặt ngoài. Sau đó sáu, không có gì bất ngờ xảy ra bị ngăn. Tiểu Tiểu ngoài ý muốn bản không đủ để quấy nhiều chiến cơ che giấu hành vi, nhưng liền như vậy trong nháy mắt thị giác dị sai, lại khiến cho bắn nhanh ra 7 8 0 0 m n g o ạ i khay tròn, mạnh đỉnh trệ xuống dưới. Hoa, giống như lợi nhận vô số dòng khí bốn phía lan ra, kích động được mặt biển lập tức gợn sóng một trận. Qua ước chừng hơn 10 giây mới bằng phẳng xuống dưới. Ước chừng 10 giây, bất luận là dừng lại khay tròn. vẫn là trận đỉnh chỉ chiến cơ huyền phu ở trên mặt biển không h a n g ư ờ i quỷ dị bình thường bị vây ở một loại yên tĩnh rằng có trong 6. không có thanh âm không có điềm báo 10 giây thời gian vừa qua mặt biển c u ậ n sóng phập phồng mới vừa bình tĩnh màu xám khay tròn đột nhiên quang mang một trận lói ra yên tĩnh vô t h a n h gian vượt qua 10 đạo đại công suất năng lượng cao t ủ n sét laser thuốc phá không bắn thẳng đến dù là lấy chân ư ơ n g phản ứng tốc độ cũng chỉ nhìn đến khay tròn nhất lượng chính mình thủ hạ chiến cơ liền lập tức chấn động lên dĩ nhiên bị một luồng năng lượng cao tần sét laser đánh trúng trước đó không lâu mỹ quốc lọt kín Mắt tin công ty sở chế tạo đi ra 30 kỹ l ư t các quang laser vũ khí hệ thống. Biệt hiệu ạt đ e n ạ hệ thống thành công phá hủy 1,6 km ngoại ô tô động cơ. Tại kim trúc trên nắp động cơ thiêu ra một bóng rổ lớn nhỏ đại động. Mà này do khay tròn bắn nhanh đi ra năng lượng cao chùm tia laser. Mỗi một đạo công suất đều vượt qua 150 kỹ l Tại 2 km trong phạm vi, tùy ý liền có thể bắn thủng một chiếc SUV ô tô. 10 đạo 150 kỹ l n ă n g lượng cao laser từ mặt biển cướp bắn mà qua, vừa v ẫ n có một đạo vừa lúc đánh trúng chiến cơ. Mặc dù là lấy Á nguyên thể làm chủ thể chế tạo đi gian này, giá ngụy F22 c h i ế n cơ cũng bị đột nhiên bắn thủng cánh máy, một trận gợn sóng giao động dưới, khôi phục nguyên bản ám hôi hình thái. Tí tách 6 tí tách tí tách hơi hơi tiếng vang trung, bị đốt trọi cánh máy đại động bắt đầu nhanh chóng khôi phục, từng đợt giống như cuộn sóng trạng thái dịch kim trúc lan tràn đi xuống, chỉ chốc lát liền bao trùm bị hao tổn vị trí, vòn vẹn điện quang thạch hòa gian, hoàn chỉnh F22 lại lần nữa xuất hiện ở nguyên vị trí mặt trên. Nhưng mà F22 khôi phục lại không thể cấp trần ư ơ n g mang đến chẳng sợ một tia vui sướng. ngược lại trong lòng trầm xuống, trên mặt thoải mái lập tức liền bị trầm trọng sở thay thế, vẫn là bị phát hiện 6. u Không có do dự một phút một giây, Trần Dương thao túng can nhất tới, chiến cơ do Huyền Phù yên lặng bất động trạng thái nhất thời bắn bay ra đi, bắt đầu làm ra trốn thoát hành động. Trần Dương nhưng không muốn cùng gì trùng ký túc thể tiếp chiến, trước bất luận có thể hay không đánh thắng được, chỉ là còn có còn lại ba không biết tại phương nào cấu kiện, chính là một phi thường rõ ràng nguy hiểm. Nếu là xuất hiện dây dưa giao chiến một màn, không thể thoát thân qua đi Trần Dương cũng không dám cam đoan còn lại ba cấu kiện sẽ lúc nào xuất hiện, cho nên phương pháp tốt nhất. vẫn là trốn thoát, lập tức trốn thoát, bằng nhanh nhất tốc độ trốn thoát, sau đó tiến hành tránh né. Do linh gia tốc đến tốc độ siêu âm, vẹn vẹn dùng trong nháy mắt F22 chiến cơ cơ thể trung u a n h chốc lát bị liên tiếp màu trắng âm bạo vân bao phủ, còn chưa đặng mây mù tiêu tán F22 sớm bay ra nghìn mét c h i ngoại. mắt thấy F22 bại lộ đi ra, lại làm ra trốn thoát hành vi, khay tròn cao tốc xoay t r n lên, gắt gao tập trung trụ trần lương chiến cơ, lấy hoàn toàn không thua gì với F22 tăng tốc độ, theo sát sau đó theo đi lên, nhảy vào Vân Hải, nào vào tầng mây trung gian. không ngừng làm ra cao tốc cơ động f 2 2 này tốc độ dĩ nhiên đạt tới 7 mạch như vậy cao tốc độ dưới cần thao tác chỉ cần muốn hơi đổi động như vậy biến hóa đến cơ thể mặt trên chính là mấy trục độ phương vị c h ê n h lệ càng chớ nói 7 mạch tốc độ siêu âm độ đủ để đem như vậy khẽ động thao tác biến thành vài km cự ly kém mà tại như thế cao tốc dưới làm ra các loại cao cơ động hành vi đối nhân thể có khó có thể tưởng tượng khủng bố áp lực nếu không phải trần ư ơ n g thân thể tố chất hơn xa nhân loại có thể so bị tương đối giờ phút này sớm tại cao cơ động biến hướng trung mê muội quá khứ khả 7 mạch tốc độ vẫn là không thể ném đi mặt sau gắt gao tướng tùy khay tròn, giống như một điều ưu linh như vậy, khay tròn không chỉ đi theo vài trăm mét mặt sau, còn thỉnh thoảng bắn nhanh ra năng lượng cao t ủ n xẹt laser, khiến Trần Dương càng không ngừng làm ra bỏ t h a n g đổi vị trí cùng với ép hình cơ động, tránh cho bị mặt sau laser trực tiếp mệnh trung chưa xong còn tiếp. t r ơ n 413, đuổi theo không bỏ. Muốn nói năng lượng cao t ủ n xẹt laser uy lực là rất lớn, nếu không phải Trần Dương biến hóa chiến cơ cũng không phải là phổ thông chiến cơ, chỉ sợ vừa rồi một luồng laser trực tiếp liền bắn bạo cả đài chiến cơ. Khả năng lượng cao laser cũng là có tương đối lớn n ư ợ c điểm. Tỷ như tại đại khí trong hoàn cảnh suy giảm c ù n g lệch lạc rất là lợi hại, đặc biệt tại không khí ướt á t độ rất mạnh trên mặt biển, suy giảm cung lệch lạc độ rất lớn, vượt qua 5 km trên đây cự ly, khay tròn bắn ra đến năng lượng cao laser cơ bản liền có thể không nhìn. Thêm trần lương phản xạ thần kinh tốc độ cũng không kém gì trùng ký tốc thể ký sinh nhân loại, lấy siêu cơ động làm ra các loại é hình động tác, bắn tới được laser liên một luồng đều rất khó đánh trúng. Đại khái cũng là ý thức được vấn đề này, trước sau chói mắt chi gian đuổi theo ra hơn 130 km lộ trình. Khay tròn lập tức buông tay lợi dụng năng lượng cao La r phá hủy F22 ý tưởng sửa vi nhanh hơn tốc độ muôn tử trên tốc độ đuổi theo Trần ư ơ n g theo đuổi không bỏ dưới Trần ư ơ n g chán không khỏi thẩm thấu ra một tia mồ hôi lạnh nếu là còn như vậy tiếp tục bảo trì đi xuống tuy rằng không khẳng định gì trùng ký tốt thể hội đuổi theo chính mình nhưng chỉ muốn nó liên hệ còn lại cấu kiện như vậy đợi đến thời gian càng về sau tình thế đối với hắn cũng lại càng thêm bất lợi ứng phó một cấu kiện Trần ư ơ n g cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng tay chỉ cần mặt sau còn lại ba cấu kiện tập hợp đến một cái vây truy chặn đường ầ n ư ơ n g liền khẳng định trốn không thoát. Nuốt hận đương trường là nhẹ nhàng nhất kiểu chết, nhưng mà tốc độ dĩ nhiên tăng lên tới 15 m ạ c h chiến cơ, như cũ suy không song mặt sau cái đuôi, ngược lại đối phương tính năng ưu thế còn tại t r ầ n ư ơ n g này giá chiến cơ bên trên, giữa hai loại tranh lệch còn đang không ngừng thu nhỏ lại trong, không thể tiếp tục như vậy đi xuống sáu. t r â n ư ơ n g thần sắc trầm trọng, một bên kêu gọi rơi vào ngủ say trung tay phải, một bên cũng tại cân nhắc biện pháp. Đáng tiếc tay phải ngủ say chính là chân chính ngủ say, vì phòng ngừa đồng loại phát hiện, hoàn toàn phong bế đối ngoại sóng não cùng với tin tức tố phát ra, c n ư ơ n g kêu gọi cũng không thấy được có cái gì tác dụng. chỉ có đợi nó chính mình tỉnh lại mới được đúng hiện tại hẳn là tại 6 liên tiếp lên gps nháy mắt tại thần kinh máy móc ba d tin tức đồ thượng triển lãm xuất hiện vừa lúc cự ly mỹ quốc đệ nhị đảo liên phòng n g ự trung tâm đảo guam còn có hơn 100 km lấy giờ phút này chiến cơ 15 m ạ c h tốc độ chỉ cần tiếp qua 19 giây liền có thể vượt qua 100 km cự ly đến đảo guam trên không nếu nói như vậy s trần ư ơ n g ánh mắt mỹ thành khẽ hở không kịp đi nhiều tự hỏi làm như vậy hậu quả cần thao tác nghiêng cả đài chiến cơ phương vị nhất thời hướng tới đảo guam bay đi cùng thời gian Hắn tâm tư vừa động, lập tức giải trừ sóng d ạ đã hấp thu ẩn hình hiệu quả. Hắn không biết phương pháp này có được hay không, nhưng lưu cho hắn thời gian đã không nhiều, trần ư ơ n g không thể đi đánh bạc, còn lại ba cấu kiện lúc nào sẽ tập hợp đến, hắn chỉ có thể đi thăm dò một chút, xem xem có hay không còn lại phương pháp. Là lấy hắn không có nhiều hơn do dự. Giải trừ sóng d ạ đã hấp thu ẩn hình hiệu quả sau, còn nên ngang hướng tới đảo Guam phương hướng cấp tốc tiến lên mà đi. 6. 6. Đảo Guam căn cứ ở Tây Thái Bình Dương, Mariana quần đảo t r u n g lớn nhất, nhân khẩu dày đặc nhất hòn đảo bên trên. này chiến lược vị trí trọng yếu phi thường là quân mỹ thái bình dương địa khu nhị tuyến căn cứ hoạch tâm sở tại cũng là phong tỏa trung quốc đệ nhị đảo liên chủ thể tại đây tổng diện tích đạt tới 541 k r m m ư ơ t km vuông thổ địa bên trên quân mỹ kiến thiết a n d e r s o n chiến lược không quân căn cứ ạ t ự a dạ hải quân căn cứ cùng ạ gạ ạ hải quân hàng không chạm bố trí đại lượng không bắn tuần tra đ ạ o đạo tổ kiến tàu ngầm trung đội cũng có ba chiếc lo sang e l e s cấp bậc h ạ c h động lực công kích tàu ngầm mà khả bỏ neo hàng mẫu biên đội tiến chú mấy trăm giá chiến lược máy bay ném bom năng lực này phóng xạ phạm vi khả tại 12 giờ bên trong đối toàn bộ á thái địa khu tiến hành toàn phương vị bao trùm có thể nói chỉ là một đảo Guam căn cứ đại lượng quân sự thiết bị hành hung một trung đẳng hình quốc gia liền không hề có áp lực cường đại như vậy lực lượng quân sự liền tại trần ư ơ n g giải trừ sóng giả đã hấp thu ẩn hình hiệu quả nháy mắt Anderson không quân căn cứ cùng với đang muốn tiến trú rõ r rờ. Washington hàng mẫu biên đội liền phát hiện xa tại trăm km chi ngoại bất minh phi hành vật trưởng quan vừa rồi phát hiện một khả nghi mục tiêu 6 của ta thiên này tốc độ thật nhanh còn không kịp đăng báo tối cao người phụ trách này danh quan quân ngược lại hít một ngụm khí lạnh bị trên màn hình biểu hiện cái tiên lóe ra quang điểm di động tốc độ, hoảng sợ không thôi. 15 m ạ c h thậm chí còn lấy càng nhanh tốc độ kéo lên trong, như vậy không hợp với lẽ thưởng siêu cao tốc độ, dứt khoát đánh vỡ này danh quan quân thưởng thức. trừ phi là sáu, tên lửa xuyên lục địa, loại này ý tưởng l à như vậy đáng sợ, tên lửa xuyên lục địa xuất hiện ý nghĩa cái gì? Chiến tranh, vẫn là ngoài ý muốn, nhưng mặc kệ như thế nào, lưu cho này danh quan quân thời gian không nhiều, không, không phải không nhiều, là căn bản không đủ, t r ắ n g bệnh thần s ắ t che lấp cả khuôn mặt bằng, m ồ hôi chốc lát tầm n t của não. hã to miệng lại phát không ra một câu thanh âm đi ra. song sáu, 10 giây thời gian dây l á t t ứ c qua, không chỉ là hắn một người, toàn bộ phòng bên trong tất cả mọi người lâm vào q u ỷ dị yên tĩnh. từ phát hiện mục tiêu, đến mục tiêu đến đảo Guam trên không, chẳng qua hơn 10 giây thời gian, dù là lấy quân Mỹ lực lượng, tại đây hòa bình hoàn cảnh chung, không bị vây ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu mà bị vây ở trực ban dưới tình huống, phản ứng thời gian cũng không khả năng tại hơn 10 giây nội hoàn thành. bởi vì dựa theo thường thức đ ế nói, mặc kệ đột kích mục tiêu là chiến cơ vẫn là đ ạ đạo, đều hẳn là tại một phút đồng hồ phía trước. Thậm chí mấy phút đồng hồ trước đều đã phát hiện, lấy đảo Gu Am căn cứ phần đ ồ n g xem xét ra đạ, cho dù là ẩn hình chiến đấu cơ cũng phải lộ ra dấu vết, không có khả năng tới gần này cự ly mới bị phát hiện. t h ú g Chi như vậy siêu cao tốc độ, chỉ có rơi xuống đất công kích tên lửa xuyên lục địa mới có thể đạt tới. Thẳng đến 10 giây qua đi, h ạ t á i phòng không phản đạo tắt chiến hệ thống, cùng với không quân căn cứ phản đạo hệ thống, mới tiến vào nên chiến trạng thái, cao nhất đứng vững toàn phong bế kim tự tháp hình tiền cột trụ bên trên, có nguyên tướng khống trận g đạ tứ phiến cứng nhắc dây hẹn ẹ n từng l u ồ n điện tử xem xét c h ù ồ sóng gắt gao theo dõi mục tiêu. v n h chỉ thấy đạn đạo tuần dương hạm g i ế n g phát xạ ánh lửa chật lóe, v a i phát tiêu chuẩn hai phòng không đạn đạo phun bắn hỏa diễm bay vụt đi ra ngoài, hướng tới siêu cao tốc vận động khả nghi mục tiêu chặn lại mà đi. lấy quân mỹ tiêu chuẩn 2 đạn đạo tính năng, tại toàn thế giới đến nói đều là đứng đầu trình tự tồn tại, hơn nữa do rẻ ở thuật hệ thống theo dõi, cấu thành mặt biển tàu chiến cùng với đảo Guam căn cứ đường đạn đạn đạo phòng ngự võng, đối với bất cứ đạn đạo chặn lại dẫn đều khá lớn. đáng tiếc 10 giây thời gian vừa qua, tiêu chuẩn 2 mới bay vụt đi ra ngoài, c h ầ n ư ơ n g điều khiển F-22 chiến cơ dĩ nhiên t ầ n lâm đảo Guam trên không. này mấy tiêu chuẩn hai nơi nào tới kịp ra tốc tập trung. w a s h i n g t o n h n g đội phóng đại nghìn mét dưới không mục tiêu. Trần Dương liếc mắt nhìn liền phân biệt đi ra. này chi đang chuẩn bị tiến chú đảo Gu Am hàng mẫu h n g đội chính là w a s h i n g t o n hào hàng mẫu chiến đấu q u ẩ n siêu siêu 6. u tùy ý thiên chuyển dưới chiến cơ tránh đi gặp thoáng qua trước sau 3 phát tiêu chuẩn hai phòng không đạn đạo. Trần Dương áp chế cần thao tác p h ả n phất một đạo phích lịch kinh lôi chỉnh giá F 2 2 h i chiến cơ đột nhiên thọc bắn mà xuống cơ hồ một lát x ẹ t qua hơn 1 0 0 0 m cự ly dọc theo w a s h i n t o n hào hàng mẫu t mạn thuyền trăm mét chi ngoại c ư p phi mà qua. Washington hào hàng mẫu chiến đấu biên đội, chỉ sợ từ xuống nước tới nay vẫn là lần đầu bị không rõ khả nghi mục tiêu từ bên cạnh sát thân qua đi. Đứng ở trên bong tàu quân mỹ binh lính đều sợ ngây người. a n g a n g anh s tuy rằng đã rơi chậm lại tốc độ đạt tới 4 mạch, nhưng này chiến cơ cấp phi mà qua âm bạo như trước giống như bình tĩnh mặt nước, sinh ra từng vòng gợn sóng như vậy, chấn động được hạm đội bốn phía toàn bộ bao phủ ở như vậy kinh lôi khủng bố tiếng vang dưới tứ lực, hoàn toàn chỉ có thể dùng tứ lực đến hình dung. Trên trăm tên đứng ở trên bong tàu binh lính cùng kỹ thuật quân nhân tiêu thảm che l t hai ngồi sồn xuống. xuống. liên trên bong tàu f a 1 8 c ong bắp tẻ h i ế n cơ đều tựa h ổ rung rung một chút. Thê lương phòng không cảnh báo tại tiêu chuẩn hai phát xả lúc liền không ngừng trợn văng lên. w a s h i n g t o n hàng mẫu chiến đấu quần cùng xa xa đảo Guam căn cứ lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Di cư nhiên biến hóa hình thái. t r ầ n ư ơ n g cũng không quên sau lưng theo đuổi không bỏ cái kia khay tròn 6. Nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, Di c h ủ n g ký tốt thể thế nhưng đem khay tròn biến hóa hình thái trở thành một trận cùng hắn giống nhau F-22 h i ế n cơ. t h ê n kia 6 là không tưởng dẫn nhân chú mục sao. Lại nói tiếp. Tay phải đồng loại giống như rất là đê điệu, đến địa cầu cũng có không thiếu thời gian. Khả t r ầ n Dương vẫn chưa từ tin tức thượng phát hiện nó tung tích, nói tóm lại, không h ổ là cùng tay phải một chủng tộc, tại hành sự cử chỉ thượng đều có rất nhiều tương tự địa phương. Mặc kệ như thế nào, t r ầ n Dương tới nơi này cũng không phải là đi dạo. Mới từ Washington hào hàng mẫu bên cạnh cướp bay qua đi, t r ầ n Dương lại rơi c h ầ m lại chiến cơ tốc độ, một lần nghiêng lăn lộn, chiến cơ n g ạ h sinh sinh ngừng c ự đại sung thế, một đường còn sửa ra phương hướng, hướng tới c ự đại hàng mẫu lại bay tới. Đỉnh đầy hoang b ắ t c à chiến cơ hàng mẫu trên bông tàu. trận ư ơ n g này một rơi chậm lại tốc độ f 2 2 ngoại hình kết cấu lập tức bị trên bông tàu cùng với hạm tiểu phòng chỉ huy thượng quân mỹ phân biệt đi ra của ta thượng đế một trận f 2 2 chính mình trong nhà chiến cơ lúc nào xuất hiện ở nơi này nhưng lại l à như thế lai giả bất thiện bộ dáng chẳng lẽ là f 2 2 phản bội trên cơ bản những người này trong đầu ý niệm mới t r ợ t lóe mà qua trận ư ơ n g điều khiển chiến cơ liền mạnh đe thấp thân máy cưỡng chế lao xuống hướng về phía hàng mẫu bông tàu này phúc bộ dáng phảng h ấ t một trận sắp hạ xuống chiến cơ nhưng kia phúc kham kham hơi kém vận tốc âm thanh một bậc tốc độ nơi nào sẽ có ngu ngốc cho rằng đây là tính toán hạ xuống sáu trên thực tế rất nhiều quân mỹ binh lính mới từ âm bạo trung phục hồi tinh thần vừa mới ngẩng đầu liền thấy một trận F-22 tầng trời thấp lao xuống dưới hoảng sợ dưới xa tứ tán bu nào gần vội vàng ngay tại chỗ la l ộ t đều tưởng tránh né nảy giá kẻ điên như vậy chiến cơ t dòng khí xe rách tiếng vang trung quy sẽ không để người cảm thấy khoái c á không nói trên bong tàu đáng thương binh lính liền tính là h ạ m t i ể u ngay trước phòng chỉ huy nội thủy tinh o n g o n g thiếu chút nữa bị đánh rách tả tơi mở ra tất cả mọi người đều thống khổ bưng kín l ố thay trước sau bất quá mới 5-6 giây chân đương điều khiển F 2 2 cũng đã đem cả chiếc hàng mẫu từ đầu tới đuôi mở miệng bạo c ú p một lần khiến bên cạnh tuần dương hạm cùng tàu bảo vệ đều không kịp cứu viện chưa xong còn tiếp chương 414, t ứ ngược siêu siêu 6. hạm thủ hai bên phản đạo tốc bắn h n m pháo nhanh chóng mở ra phản kích liên tục đuổi theo lạm thăng mà đi F 2 2 chiến cơ tiến hành liên tiếp truy tung đà kích tàu sân bay gần trình phòng ngự vũ khí hệ thống tuyệt đối không kém ba mươi m lại mẹ phản đạn đạo tốc bắn hạm pháo đối với bất cứ chiến cơ đến nói đều là lực sát thương cự đại vũ khí, một khi bị đánh trúng, tuyệt đối đương trường bạo tạc giải thể. Khả liên năng lượng cao laser cũng không đánh trúng F-22 chiến cơ, muốn dùng hạm pháo đ e m này phá hủy, không thể nghi ngờ là khó với lên trời hành vi hành động. Chiến cơ kéo lên chung một trận ép khúc động bay cuồng, hạm pháo phát x ạ đạn pháo toàn bộ tuyên cáo thất bại. Đến đây, trong lòng vừa động, Trần Dương không cần quay đầu, liền có thể thông qua thị giác cộng hưởng nhận thấy được xa xa bay tới mặt khác một trận F-22. p h ò n g chừng không sai biệt lắm, đã kéo lên đến vài trăm mét trời cao t r o n Trần Dương nháy mắt gia tốc. mạnh một lần nữa đem chiến cơ đột phá đến hai mạch vận tốc c âm t h à n h theo sát mà đến dị c h ủ n g ký t ố c thể, lấy không m ả y may thua kém với Trần ư ơ n g thủ hạ chiến cơ tốc độ, tùy tung mà lên, muốn tiếp cận Trần ư ơ n g chiến cơ. Liên tại tàu sân bay biên đội trên không, hai già giống nhau như lúc F22 chiến cơ người truy ta đuổi, cự đại âm bạo tiếng gầm rú trung, từng vòng màu trắng sữa âm bạo v â n ở không trung liên tục sinh ra, giống như lợi nhận dường như tạo thành không khí áp sai cùng khủng bố chấn động, tựa như gần gũi n h tạc như vậy, mà bên dưới t ỷ c n g đỡ g cấp đạn đạo tuần dương h ạ n nọ mãn đi hảo. bờ kẽ cấp khu trục hạ m bờ dịch cổ hảo cùng s ú n g đại bất hảo cùng với bố trí trên tàu sân bay siêu dày đặc gần chỉnh phòng ngự hệ thống cũng đang không ngừng mà vận tác phun bắn ra khó có thể tưởng tượng dày đặc đạn mạc hướng tới trên không hai giá chiến cơ bao phủ mà đi dù là như vậy hai giá chiến cơ khởi động ẩn hình trạng thái có thể che chắn giả đã cùng h ồ n g ngoại tiền thị nghi theo dõi khiến cho nhằm vào phức tạp hoàn cảnh tắt chiến hạ hỏa thần phòng ngự hệ thống thế nhưng chỉ có thể đại pháo đánh mũi như vậy tiến hành t ắ t lưới d ư ờ n g như bao phủ công kích thoải mái tránh né điệu gần gũi phòng ngự hệ thống đạn mạc công kích hai giá chiến cơ tốc độ không ngừng tăng lớn rất nhanh. vượt qua năm m ư ơ k h ủ n g bố tốc độ. Tại đây nhỏ hẹp hoàn cảnh chung, mau được đã không phải mắt thường có khả năng thấy rõ ràng. Thường thường một k h á c trước còn tại tiền phương, nháy mắt ngay sau đó liền bay đến chính mình phía sau đi, muốn xoay người lại nhìn, hai giá chiến cơ lộn xộn lại đến trước người đi. Như thế trình độ tốc độ cùng cơ động năng lực, nhìn xem Washington hào hạm trưởng gở gì g ọ gì, phẽn tần da đầu run lên. Liên lạc thượng Thái Bình Dương bộ Tư lệnh sao? Liên hệ. Đem nơi này sở hữu hết thể đ ả m báo, cùng với s u thông chi Anderson bên kia, lập tức cất cánh chiến cơ tiến hành chặn lại công kích. Không cần lại thượng báo thu hoạch công kích chỉ lệnh, một màn này phát sinh đã là đại biểu cho đối Mỹ quốc t u y n chiến. Mặt trên kia hai giá có được F-22 ngoại hình cũng tuyệt đối không phải bình thường F-22 chiến cơ có khả năng đánh đồng bất minh phi hành vật khiến phện tần độ cao khẩn trương lên. Trên thực tế bất luận kẻ nào đối mặt một màn này cũng sẽ cảm xúc khẩn trương, huống chi hắn vẫn là Washington Hảo Tẩu sân bay hạm trưởng. Đang lúc hạm trưởng phện tần cảm thấy khẩn trương thời điểm, h ạ m tiêu phòng chỉ huy nội truyền đến một trận tiếng giống đến cùng xảy ra chuyện gì. Washington Hảo Tẩu sân bay chiến đấu quần tối cao quan chỉ huy hạ l ầ n thiếu tướng, dà bước tiến vào. Trưởng quan, ngài đã tới. Nhanh chóng lấy vài câu đem sự tình tiền căn trải qua giải thích rõ ràng. Nhìn chăm c h ầ m tàu sân bay trên không hai giá bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến không ngừng lóe ra di động ảo giác chiến cơ. v ó a lần thiếu tướng trong lúc nhất thời cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lúc nào 6? u F 2 2 t í n h c ơ động có thể có như vậy cường đại? Đáng chết, hắn như thế nào không biết? Bên ngoài trên bong tàu, được đến hạ m trưởng mệnh lệnh vài đài ong bắp cày F 1 8 chiến cơ bắt đầu dọc theo cất cánh bong tàu cấp tốc bắn ra cất cánh, không chỉ ý đồ đối hai giá F 2 2 chiến cơ chặn lại. còn muốn đem bọn nó đánh xuống. này hai giá lai lịch không rõ chiến cơ. đống nhiên xuất hiện ở tàu sân bay biên đội trên không còn chưa tính, đánh xuống là đến nơi. kết quả đánh không xuống dưới không nói, còn thường thường đến vài cái â m bạo, chân đến mức toàn bộ tàu sân bay biên đội thượng binh lính quan quân đầu phát đau. cự l y thật sự là quá gần, từ tàu sân bay hạm t i ể u bên cạnh sát người mà qua. cự l y gần như chỉ có hơn 10 mét, chỉ cần hơi chút lệch lạc một chút, liền sẽ đột nhiên va chạm đến hạm t i ể u bên trên. động tác như vậy khiến hạm t i ể u nội sở hữu quân mỹ tàu sân bay biên đội cao tầng quan quân sắc mặt trắng b ệ đem bọn nó đánh xuống. nhanh lên, các ngươi này u ầ n ngu xuẩn, không thể tập trung kia hai giá trên cơ gần ui phòng ngự hệ thống không có chút thành tựu biểu hiện, khiến h ỏ a lần thiếu tướng phi thường phẫn nộ. Hơn nữa kế tiếp thông thường công kích phương thức cũng là không có phát ra hiệu quả h ệ t điện tử q u á y ế u n h i ề u công kích, càng là ngay cả gợn sóng đều không có sinh ra một tia. h ỏ a lần đành phải đem hy vọng đặt ở cất cánh t ứ giá f 18 trên cơ trên người. f 18 làm Mỹ quốc hải quân trọng yếu nhất hạng t á i cơ, vừa có thể dùng cho trên biển phòng không, cũng có thể tiến hành đối công kích. Đối mặt hai giá b ỗ n g nhiên xuất hiện không rõ f 22 trên cơ. n g a vô phản cố mạnh mẽ bắn ra từ giá F18, tại vũ khí cũng chưa hoàn toàn trang bị dưới tình huống, hướng tới hai giá đang tại chiến đấu chiến cơ bay đi. d ầ m d ầ m nhưng mà từ giá F18 chiến cơ mới cất cánh hướng về chiến đấu chung hai giá chiến cơ bay đi, tín đạn hiệu ứng dưới chỉ nhìn thấy mấy đạo quang mang mỏng manh chật lóe, từ giá trước sau cách nhau mấy chục mét F18 chiến cơ, nhất thời lăng không b ạ o tạc hóa thành một đoàn mảnh nhỏ hòa diễm. Trên lệnh có điểm đại a, Trần Dương vẫn duy trì hai cấp siêu tần trạng thái, đại não thần kinh vận hành tốc độ không ngừng nhanh hơn. mắt thấy tứ giá f 18 hạm tái cơ vừa mới cất cánh trong chốc lát, còn không kịp tiến hành chặn lại đối kháng, liền bị dị c h ủ n g ký túc thể tùy ý đánh bạo. lập tức minh bạch bên trong này c h ê n lệnh có thế nào chi đại? có Á nguyên thể làm chủ thể chiến cơ, mặc dù bề ngoài thuật nhìn cùng F22 không sai biệt lắm, nhưng bên trong kỳ thật c h ê n lệnh đâu chỉ hơn 10 lần. chớ nói F18 chỉ là tứ đại chiến cơ, liền tính là chân chính F22 đời thứ năm chiến cơ giá lâm nơi này, kết cục kỳ thật cũng c h ê n lệnh không bao nhiêu. lĩnh ngộ đến này trên lệnh trở đường, tinh thần bảo trì độ cao khẩn trương dưới cũng không khỏi thở dài. vốn định lợi dụng đảo Gu Am đặc thù địa lý vị trí kinh động nơi này quân mỹ căn cứ do đó tại một loại hỗn loạn thế cục dưới thừa dịp loạn trốn thoát dị c h ủ n g ký t ố c thể truy chuyển nhưng hiện tại xem ra hắn này quyết định cũng không tinh diệu quân mỹ thực lực quân sự là rất cường đại khả bằng vào một đảo Gu Am bộ đội sở thuộc tự h lực lượng quân sự không đủ để dùng đến đối kháng có được cá nguyên thể dị c h ủ n g ký t ố c thể một khi đã như vậy hắn cũng không dám tiếp tục lại ở trong này dây dưa đi xuống bằng không đợi đến còn lại cấu kiện bay qua đến một khi đem hắn xuống lại ngăn trở Trần ư ơ n g thật sự chỉ có thể bó tay chịu chói gì. đang muốn tính toán thoát ly cùng dị c h ủ n g ký túc thể dây d ự a trần đường nhìn phương xa bay qua đến ba cỗ chiến cơ không khỏi kinh dị một chút bay qua đến ba cỗ chiến cơ dĩ nhiên là chân chính F22 cùng với kia mặt sau cả một trung đội F18 siêu cấp đại h o n g vàng chiến cơ biên đội a n g à n h à n h 6, không có phát xạ đạn đạo đơn giản là trần nương cùng dị c h ủ n g ký túc thể hai giá chiến cơ hoàn toàn không thể bị theo dõi tập trung lại không có nguồn nhiệt sinh ra hơn nữa khủng bố năm mạch tốc độ trên thế giới này còn không có đạn đạo có thể uy hiếp đến này hai giá chiến cơ bay qua đến chiến cơ biên đội chỉ có thể lợi dụng hàng pháo chọn dùng đại quy mô tát lưới phương thức đối với trần ư ơ n g cùng dị t r ủ n g ký túc thể chiến cơ tiến hành nguyên thủy so vận khí ban phá nhưng không thể không nói số lượng một khi tập trung lên đến đây uy hiếp cũng không phải không tồn tại không cẩn thận trần ư ơ n g thủ hạ chiến cơ cơ phúc vị trí liền bị một phát 2 0 m m hỏa thần cơ quan pháo ban chúng trực tiếp đâm vào s á c ngoài tiến vào trạng thái dịch kim trúc nội tầng sau đó bị trạng thái dịch kim trúc hóa giải điệu đại bộ phận động năng tuy nói không có tạo thành tiến thêm một bước nguy hiểm lại cũng khiến trần ư ơ n g nhí mày mạnh thay đổi cơ đầu t h ư n g về sung tới được biên đội nhanh chóng bay đi. Lần này biến hoa khiến bay qua đến ba cô F-22 phi công hoảng sợ, còn chưa làm ra phản ứng. Năm m ạ c h tốc độ siêu âm phi hành chỉ là trước mắt nửa khắc không đến, giống như một phen dao chặt dưa hấu trực tiếp chặn ngang tiến vào, cộ lên siêu cao áp l u ậ n l ư u chốc lát khiến cho b cô F-22 cùng với mặt sau hong bắp cày biên đội loạn thành một đoàn. Cái này cũng chưa tính trong d ư c một trận nghi tự F-22 chiến cơ mới nhất bay qua đi, mặt sau kia ra không rõ mặt khác một trận F-22 chiến cơ cũng theo sát mà đến, thẳng tấp đâm ngang tiến vào. Phản phát hoàn toàn không bận tâm hay không sẽ cùng dạy đặc b i ê n đội chạm vào nhau như vậy. Đối, chính là không bận tâm. x í c h lạp. Bén nhọn hỏa hoa văng khắp nơi chung. Một trận f 1 8 e hình ong bắp c ả y chiến cơ không có tới cùng né tránh. Bên phải cánh máy thế nhưng cùng kia giá F-22 cánh máy một chút và chạm ở cùng nhau. Ra ngoài mọi người dự kiến là giống như d a o cắt vào đầu hủ chung như vậy. Ong bắp c ả y chiến cơ cánh máy mạnh bị một phân thành hai, t r ọ n g trành xoay tròn ngã xuống đi xuống. Này, này vẫn là chiến đấu cơ sao? Chính mắt thấy một màn này còn lại quân Mỹ phi công chỉ cảm thấy chán đổ mồ hôi. phía sau lưng bị mồ hôi t ầ m ướt một mảng lớn, vi phạm thường thức một màn, dứt khoát liền tại trong nháy mắt bên trong, liền đánh sập bọn họ tại quân giáo sở học tập đến hết thể chi thức hệ thống. Như vậy đã kích k h i ế n rất nhiều người cảm giác lâm vào ác mộng như vậy, tinh thần một trận hoảng hốt. màu đỏ cảnh g i ớ i màu đỏ cảnh g i ớ i Washington hào t à u sân bay biên đội tao nộ khả nghi mục tiêu công kích, sở hữu đơn vị lập tức tiến vào lâm chiến trạng thái 6. nhiều vô tuyến điện kênh bên trong, quân Mỹ cảnh cáo thanh không ngừng vang lên, đồng thời các loại tin tức số liệu thông qua ngoài không gian vệ tinh liên tiếp truyền thống hơn phân nửa địa cầu khu vực. tiến vào Mỹ Quốc bản thổ chiến lược bộ tư lệnh từ hai giá thần bí F22 bỗng nhiên xuất hiện đến tàn sát bửa bãi tàu sân bay biên đội cũng phá hủy ngũ giá F18 bắt đầu này không thể nghi ngờ dĩ nhiên là đối Mỹ quốc tuyên chiến từ đại chiến thế giới lần hai tới nay này vẫn là lần đầu tiên có đối địch quân sự đơn vị đi đến quân Mỹ tàu sân bay biên đội trên không tiến hành đối địch công kích bất luận là này ý nghĩa vẫn là phía sau màn h n m nghĩa đều khiến quân Mỹ vô cùng khẩn trương lên đặc biệt hai giá không rõ thân phận thần bí chiến cơ này ưu việt tính năng gần như khiến quân Mỹ cường đại công kích phòng ngự vũ khí mất đi hiệu lực đối mặt ba cô F22 cùng với một trung đội hông b ắ c cày như trước lấy không nhìn thái độ đánh thẳng về phía trước không hề có một chút chiến thuật phương pháp lại vẫn ngược đáy một lần toàn bộ trung đội sắc mặt xanh mét hạ m trưởng cùng cả chi tàu sân bay chiến đấu quần tối cao quan chỉ huy không nói một lời đứng ở hạm tiểu phòng chỉ huy nội sắc mặt thậm chí có chút và mẹo đến cùng là nơi nào đến chiến cơ nó làm như vậy mục đích là cái gì là vì công kích đảo Guam cùng tàu sân bay biên đội là muốn vào Mỹ quốc tuyên chiến sao liên tiếp nghi vấn xuất hiện đồng thời cũng khiến phần Đông Hải quân cao tầng đau đầu lên. Nhưng nhất đáng sợ là đối mặt này hai giá thần bí trên cơ, bọn họ cư nhiên làm không ra cái gì hữu hiệu phòng ngự thi thố lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lao ra vòng đây. Đột nhiên hướng tới bắc phương bay đi chưa xong còn tiếp. Chương 415, Quyết sách. Khổng lồ Washington hảo tẩu sân bay b i ê n đ ộ i tuần tra tới lui tại đảo Guam căn cứ cách đó không xa, cự ly đảo Guam quân Mỹ căn cứ không đến mấy chục k m mà thôi. Từ gặp hai giá bất minh phi hành vật công kích đến đảo Guam căn cứ làm ra phản ứng trước sau cũng chỉ có không đến mấy phút đồng hồ mà thôi. nay tùy thời bảo trì chuẩn bị chiến đấu trực ban trạng thái nhanh chóng phản ứng năng lực tại toàn thế giới mà nói cũng là số 1. nhưng cứ việc như thế, đối mặt hai giá không hợp với lẽ thường chiến cơ, cả một chi hong bắp cày trung đội cùng với ba cô F22 mới vừa xuất hiện tiến hành nếm thử tính công kích, liền bị kia hai giá thần bí chiến cơ thẳng tắp quan thông, cường đại khủng bố loạn lưu thậm chí khiến mấy giá hong bắp cày quay cuồng tròng trành, đảng thật vất vả sửa ra không chế được, mới sợ hai nghe vô tuyến điện kinh trùng. đồng bạn kia thê lương tiếng kêu thẳng thiết. một trận F18 bên phải cánh, tại va chạm nháy mắt liền bị lăng không chặt đứt, m à sau hai giá F18. càng là trực tiếp bị năng lượng cao laser từ khoang ngồi vị trí một chút quá thông ở không trung hóa thành một đoàn sáng lạn h ò a diễm chiếu rọi tại còn lại phi công trong mắt không hề có lực hoàn thủ hoàn toàn là không hề có lực hoàn thủ hàng tháo vô dụng đạn đạo vô dụng đối phương tốc độ mau đến mức ngay cả tập trung đều không thể tập trung may mắn còn tồn tại đến còn lại quân mỹ phi công mồ hôi lạnh không ngừng được chảy xuống nên nói may mắn là nhanh kế tiếp kia hai giá thần bí chiến cơ vẫn chưa lại tiếp tục ở trên tàu sân bay biên đội dây dưa không bỏ mà là xỏ xuyên qua ong bắp cày trung đội qua đi trực tiếp hướng tới bắc phương bay đi tốc độ càng là nháy mắt kéo lên đến 8 m ạ c h trình độ, một lát không đến liền biến mất ở trên mặt biển. Trần ư ơ n n vô tâm với cùng dị trùng ký túc thể tiếp tục như vậy dây dưa đi xuống, nhưng mà dị trùng ký túc thể theo đuổi không bỏ thủy trùng không thể thoát khỏi, ngược lại càng là thời gian dựa vào sau, giữa hai loại cự ly còn tại kéo vào, lại như thế đi xuống, phòng trường phi không được bao lâu thời gian, Trần ư ơ n n liền phải bị một hơi đuổi theo. Nếu như vậy trốn không thoát, kia còn không bằng phản kích, cần phải như thế nào phản kích nhưng cũng là một vấn đề đối với Á nguyên thể không cùng lý giải, Trần Uyên trung quy mới là lần đầu tiên. rất nhiều gì đó là dựa vào tay phải chỉ điểm qua đi mới được đến tiến thêm một bước lý giải là lấy nội tâm gõ định phản kích l í niệm cũng chần c h ờ không biết nên từ địa phương nào xuống tay mới tốt vẫn là bị phát hiện tay phải quen thuộc thanh âm thật sự là trước đó chưa từng có khiến trần ương cảm thấy thân thiết đinh úc trưởng quan ngươi cuối cùng là tỉnh lại s xin lỗi không có né tránh tình huống hiện tại có điểm không ổn sáu ít hỏi vài câu đem tiền nhân hậu quả giải thích sạch sẽ trần ương lúc này mới nói muốn như thế nào phản kích dựa theo tay phải phía trước nói lời nói đạt được cá nguyên thể sau liền có thể lấy được cùng nó đồng loại đối kháng tư cách như vậy hẳn là có đủ phản kích thủ đoạn mới đúng cho nên Trần ư ơ n g nhìn đến tay phải t h ứ c t ỉ n h lại đây hỏi ra những lời này nhưng là tràn ngập hy vọng thế nhưng tình huống xa xa so Trần ư ơ n g nghĩ đến phức tạp không được 6. u ngươi còn chưa trải qua thích tướng tính huấn luyện một khi chân chính mở ra Á nguyên thể trung cực hình thức của ngươi trung khu thần kinh sẽ trước tiên không thể thừa nhận chủ h ô n g chi không có trải qua mục đích tính huấn luyện ngươi cùng ta đồng loại tiếp xúc trong nấy mắt liền sẽ bị phá hủy cho nên s u cho nên chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể chạy trốn Trần Dương n h í u mày nói nhưng như vậy đi xuống, một khi còn lại cấu kiện chạy tới, chạy trốn liền không là biện pháp, cho nên chỉ có thể áp dụng cuối cùng một biện pháp, tốt nhất một biện pháp. Biện pháp này có rất đại tính nguy hiểm, ta không biết có thể hay không hoàn mỹ thành công. Tay phải cảm xúc giao động rất lớn, hiển nhiên cũng đối với này cuối cùng biện pháp cực kỳ kiên kỵ, tính nguy hiểm. Trần Dương c h u a x ó t nói nếu có biện pháp liền nhanh một chút nói ra đi, ta không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ là tay phải lời nói đúng, lúc trước còn không có bao nhiêu đại khắc thường Trần Dương. lúc này loáng thoáng cảm giác được đến từ thần kinh não một trận đau đớn cảm hơn nữa cùng với thời gian trôi qua còn tại gia tăng nay chẳng lẽ chính là tay phải theo như lời Á nguyên thể liên tiếp vào trung khu thần kinh sau đối với Trần ương Trung khu thần kinh cũng là một loại áp lực cực lớn ngấm lại kia vài dầm dạp dậy đặc nạ n ổ người máy bao trùm tại chính mình trong cơ thể chỗ sâu mặc cho Trần ương trong lòng tố chất vững vàng cũng cảm thấy da đầu du lên ta nhớ rõ trước kia cùng ngươi nói qua một lần Á nguyên thể nội bộ chữ t ồ n có phản vật chất đi phản vật chất ngay ý tứ là s Trần Dương sắc mặt khẽ biến lúc ấy ngài cũng không nói số lượng, Á nguyên thể bên trong có bao nhiêu phản vật chất? Không nhiều, đại khái 100 khắc tà hưu. 100 khắc. Trần Dương ra mặt run nhẹ nhẹ, n a y cũng không phải là một số lượng nhỏ, một giam phản vật chất cùng một giam chính vật chất tiên diện phóng ra đến năng lượng, có thể cao tới 1 8 1 o 1 4 n dù năng lượng, tương đương với 4.2 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân. Chỉ cần một giam phản vật chất, này sinh ra cự đại quang phóng xạ cùng t ỉ n h thái siêu áp, liền có thể đem giống Tokyo như vậy thành phố lớn thành thị trung tâm phá hủy, lấy bạo tạc vi trung tâm phương viên 1 km nội. sở hữu kiến trúc bị xé rách vứt p h ẳ n g vô số nhân loại bị quang phóng xạ thiêu cháy, cùng với xa tải vài km chi ngoại nhân, ánh mắt cùng làn da k h í quản đều sẽ bị tổn thương. Mà 100 khắc phản vật chất đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho vỏ v ẹ n một á nguyên thể liền có thể phá hủy 100 t o k y o như vậy thành thị cũng khiến này rơi vào tê liệt trong. Toàn thế giới có mấy cái tokyo như vậy cấp bậc thành phố lớn, lại liên tưởng đến á nguyên thể vô cùng biến hóa tính, n à y hoàn toàn liền là một so chiến lược tàu ngầm hạt nhân còn muốn đáng sợ một vạn lần tận thế vũ khí sáu. Đinh ố c t r ư ở n g quan, ta muốn hỏi một chút. Á nguyên thể thứ này 6 thật là làm tinh tế phi thuyền đến sử dụng sao? Trần Ương cười khổ, ta minh bạch ngươi ý tứ, Á nguyên thể bản thân chính là cái tiêu cao cấp văn minh chiến lược vũ khí này lớn nhất khả từ đước thuốc một t h ho, ho, ho khắc phản vật chất, chỉ cần một chiếc cá nguyên thể liền có thể đả kích tê liệt một viên công nghiệp văn minh tinh cầu, tỷ như giống địa cầu 6 Trần ư ơ n n nghe nội tâm ngũ vị trần tạm, nếu là Á nguyên thể thật sự lợi hại như vậy, kia liền căn bản không có tất yếu như vậy vất vả, chỉ cần giống Mỹ quốc cùng Trung quốc, nga đ ẳ n g đại quốc nga bài lại uy hiếp tính thí nghiệm dưới phản vật chất uy lực. như vậy kiến thiết vài tòa nhà máy năng lượng nguyên tử hoàn toàn không là vấn đề. làm gì lại như vậy vất vả che giấu phát triển. đáng tiếc 6. nguyên nhân vì là cái kia đẳng cấp cao văn minh chiến lược vũ khí, yêu cầu quyền hạn đẳng cấp phi thường cao. ta không có cách nào đem nó làm vũ khí đến sử dụng. không có cách nào làm vũ khí đến sử dụng. trợ n ư ơ n g cảm giác chính mình đầu càng ngày càng đau. kia ngài nói nhiều như vậy đến cùng là cái gì ý tứ? ngươi biết giá nguyên thể bản thân chính là nạ n ầ u người máy, cho nên có thể vô số phân liệt sử dụng. ta tuy rằng không thể khiến nó phân liệt phát xạ phản vật chất vũ khí, nhưng nếu hủy bỏ điệu nó từ ước t h c 6 u Chúng ta đây nhất định phải chết. Trần l ư ơ n g trái tim đột nhiên n y dự, n g vội vàng ngăn cản tay phải này ý tưởng. Đừng đùa, phản vật chất vừa hủy bỏ từ đốt thuốc. 100 k h ắ c phản vật chất t i ê n diệt bạo tạc, nó uy lực tương đương với 42 h a vạn tấn đương lượng vũ khí hạt nhân. Hơn nữa tay phải lời này ý tứ, thực hiện nhiên là tưởng đem á nguyên thể trực tiếp biến thành một bom, như vậy bị vây ở á nguyên thể bao khỏa hạ Trần ư ơ n g trực tiếp liền sẽ tại thượng ức độ cực nóng cao áp dưới, liên phần tử hình thái đều sẽ bị phá hủy. Lại càng không muốn nói nếu là đem mặt sau dị chủ n g ký t ư c thể cùng liên lụy tiến vào, hai người tổng cộng 200 k h ắ t phản vật chất số lượng. tức là 84 ho vạn tấn đương lượng vũ khí hạt nhân bạo tạc hắn nhưng không cảm giác dưới tình huống đó hắn cùng tay phải còn có thể sinh tồn đi xuống thời gian lưu cho chúng ta không nhiều chúng ta tất yếu mau chóng đem này cấu kiện giải quyết bằng không đợi đến ta đồng loại còn lại cấu kiện tụ tập lại đây chúng ta liền tuyệt đối không có hy vọng tay phải trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết khiến trần lương cảm thấy khó xử nhưng liền xem như loại này cũng không thể dùng loại này phương pháp đến đồng quy vu tận đi cho nên này chính là ta nói tính nguy hiểm x ấ u cũng có hy vọng tay phải bằng nhanh nhất tốc độ đem kế hoạch nói ra. Nghe được Trần Nương chán gân xanh chán khởi, này tính nguy hiểm quá lớn, thật sự có đủ tính khả thi sao? Tất yếu mạo hiểm nếm thử một chút. Tay phải một câu vì cái này sự tình làm cuối cùng phán quyết. Như vậy chúng ta lựa chọn nào địa phương? Việc đã đến nước này, cũng không phải do Trần Nương nghĩ nhiều, lấy Á nguyên thể 25 mạch siêu cao tốc độ, cho dù bị vây ở địa cầu mặt khác một mặt chỗ xa nhất, cũng có thể trong vòng một giờ đuổi tới, này vẫn là lý tưởng nhất điều kiện, mà lớn nhất khả năng tính, là tại trong nửa giờ, khẳng định có một cấu kiện sẽ đuổi đến ở tiền phương chặn lại t r ầ Nương. làm à lưu cho Trần ư ơ n g cùng Tay phải thời gian thật sự không nhiều, không nói đối mặt 4 cấu kiện với công, chỉ là trong đó một cấu kiện chính diện giao phòng, đối Á nguyên thể không quen thuộc Trần ư ơ n g cũng phải vừa đối mặt bại ở trận ở dưới, kể từ đó Trần ư ơ n g không có lựa chọn nào khác. Hướng Bắc, nơi này, Tay phải lựa chọn phương vị, đại khái tại chiến cơ Tây Bắc biên hơn 600 km xử, lấy hiện tại chiến cơ không ngừng kéo lên tốc độ đến xem, nhiều nhất 2 phút qua đi, liền có thể đến chỗ đó. Ân, biết, không có thời gian đi miệt mỏi theo đuổi hoặc là suy xét tốt nhất địa điểm, Trần ư n g phân tâm lưỡng dụng đồng thời. cũng không quên theo sát sau đó dị trùng ký t ố c thể giữa hai loại cự ly không đến vài k i l m t mà thôi cũng tức là nói chỉ cần trần ư ơ n g phân tâm một chút trong nháy mắt mặt sau dị trùng ký t ố c thể liền có thể vượt qua hắn muốn chấp hành tay phải chế định kế hoạch phương án đầu tiên liền muốn kéo ra giữa hai loại cự ly nhưng tại đây tình hình dưới hiện nhiên không thể dễ dàng kéo ra giữa hai người cự ly trên lệnh cho nên chỉ có một biện pháp ký t ố c thể kế tiếp ta sẽ ngắn ngủi tăng mạnh á nguyên thể cùng ngươi trùng khu thần kinh liên tiếp chiều sâu này đối với ngươi có rất lớn thương tổn tính nhưng ngươi tất yếu nhịn xuống sáu. Ta có thể nhịn xuống thống khổ, nhưng đinh ốc trưởng quan, ngài cũng đừng quên của ta cực hạn ở nơi nào. Trần ương không quên nhắc nhở tay phải một câu. Thế giới này nhưng không tất cả đều là tinh thần chiến thắng hết thảy, có đôi khi sinh vật cực hạn ở nơi nào liền ở nơi nào, sẽ không bởi vì trên tinh thần cường đại liền có thể ảnh hưởng trên vật chất chính tự. La lấy tay phải tăng mạnh trung khu thần kinh liên tiếp chiều sâu, có lẽ Trần ương có thể chịu đựng trụ trong đó thống khổ, nhưng nếu là không cẩn thận đem trung khu thần kinh cấp l ộ n g phá vỡ, kia Trần ương lại như thế nào có thể chịu đựng thống khổ? Kia cũng không khả năng khiến đoạn liệt trung khu thần kinh khôi phục lại. 6 tay phải không nói chuyện, trầm mặc chung bắt đầu tăng mạnh Á nguyên thể cùng Trần ư ơ n g trùng khu thần kinh liên tiếp chiều sâu chưa xong còn tiếp chương 416, phản vật chất thiên diện Trần ư ơ n g không biết là bao lâu không có cảm nhận được loại trình độ này đau đớn theo Á nguyên thể cùng trung khu thần kinh hệ thống liên tiếp trình độ gia tăng không thể đếm hết nạ n ấ u người máy bắt đầu tăng lên tin tức số liệu lưu truyền lại cùng phản hồi kể từ đó đại lượng thần kinh mạch xung tin tức dọc theo t u y sống thần kinh hướng vỏ não lan tràn cơ hồ một lát liền đến hai cấp siêu thần tin tức xử lý cực hạn trình độ cấp 4 siêu tần Trần Dương không chút do dự tiến vào cấp 4 siêu t ầ n trạng thái, đại não giải toán tốc độ gấp 10 tăng lên, nhưng mà tuy rằng giảm bớt một lát thời gian, thế nhưng từ Áng u y ê n Thể truyền lại đây thần kinh mạch xung số liệu như trước quá mức khổng lồ, vài cái hô hấp chi gian, cư nhiên đạt tới cấp 4 siêu t ầ n dưới đại não tin tức xử lý cực hạn. Cấp 4 siêu t ầ n có bao nhiêu mau, Trần Dương lại rõ ràng bất quá, dưới loại trình độ này đại não siêu t ầ n hắn phảng phất thần chi như vậy có thể nắm giữ chính mình nhất sinh sở hữu ký ức hồi tưởng, này tức thì xử lý số liệu lượng đủ để cho bình thường siêu cấp máy tính đăng cơ, nhưng cứ việc như thế sáu. khó có thể chịu đựng cự đại thống khổ vẫn là lệnh trần ư ơ n g nhịn không được t h é t lớn một tiếng chán cùng với cánh tay gân xanh chán khởi giống như lão thụ bản căn như vậy đột ra l à n da mặt ngoài này thống khổ trình độ d ứ t khoát so tay phải cho hắn trừng phạt còn muốn nghiêm trọng gấp 10. nhân loại nhẫn n ạ i thống khổ trình độ là có hạn độ một khi vượt qua này q u c trị nhân loại bản thân bảo hộ năng lực liền sẽ khiến đại não rơi vào hôn mê trạng thái do đó tránh né như vậy thống khổ khả cấp 4 siêu tần hạ trần ư ơ n g nhưng không cách nào dùng như vậy phương pháp đến trốn tránh thống khổ bản thân bảo hộ năng lực chỉ là đại não đối tự thân một loại lừa gạt thủ đoạn d ù n g tại đã không phải nhân loại trần ư ơ n g trên người, dĩ nhiên không thể thực hiện được, hắn chỉ có thể n g ạ n sinh sinh đem như vậy đau đớn chịu đựng. Siêu Á nguyên thể tốc độ bắt đầu một mảnh liệt tăng lên, từ nguyên bản 25 m ạ c h cực hạn, nhanh chóng kéo lên tới 30 m ạ c h một chút liền kéo ra cùng mặt sau dị trùng k ý tốc thể cự ly sai. Tại 30 m ạ c h tốc độ dưới, nghìn mét trời cao trung đậm s ẽ không khí cùng chiến cơ bề ngoài sinh ra kịch liệt ma sát, do ban sơ hơn 4.000 độ C, không ngừng để cao đến hơn 8.000 độ C, tầng tầng một lần nữa sắp hàng hợp kim chịu nhiệt cũng gần như không chịu nổi như vậy nóng. Bên ngoài nóng chảy một tầng. lại bị n á đầu người máy nhanh chóng chữa trị. Sau đó lại nóng c h ạ y sáu, vòng đi vòng lại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại lặp lại này một động tác. Chiến cơ F22 ngoại hình kết cấu cũng vô pháp thích ứng 30 m ạ c h siêu cấp vận tốc c ấ m thành, dần dần tại bùn bùn trong tiếng biến thành một t r ư ờ n g toa hình kết cấu, lớn nhất trình độ giảm b ấ t không khí lực cản. bị dùng loại này phương pháp ném ra dị trùng ký t ố c thể, đảo mắt liền lạc hậu hơn 10 km xa, tại tầng mây dày đặc trời cao trung, dĩ nhiên nhìn không thấy bóng dáng. Khả tay phải lại cũng không lạc quan. Nó biết chọn dùng như vậy, phương pháp dù sao cũng là bệnh cấp loạn đầu y. Dùng nhất thời không thể dùng nhất thế, chỉ cần dị c h ủ n g ký t ố c thể bỏ được hư hao ký t ố c nhân loại, nó cũng có thể dùng đồng dạng tốc độ đ ổ i theo. Mà nó lại không có khả năng cùng này tiến hành vô hạn chế tiêu hao chiến sáu. Cho nên, tất yếu bắt lấy lần này cơ hội. Nó rất rõ ràng nó này đồng loại, tuy rằng cường đại, lại rất tuổi trẻ, chỉ là hơn 2.000 n ă m thọ mệnh khiến nó tư duy cũng không linh hoạt, dùng địa cầu nhân loại lời đ ế nói, liền là không đủ giả dối. Gia tốc chi gian 30 mạch siêu cao tốc độ dưới. Mấy trăm km rực thoát n h á n lên một cái mà qua, chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian, liền phi xong 600 đến km lộ trình. Ký túc thể, cự ly không sai biệt làm 6. Kích liệt giảm tốc, Á nguyên thể đồng thời cũng từ c h ầ n ương trung khu thần kinh hệ thống rút đi đi ra, c h ầ n ương đầy đầu mồ hôi, cố nén choáng ngất đi xúc động, cắn răng gật gật đ u biết. Ba, trường toa hình Á nguyên thể thân máy dưới bụng, c h ầ n ương giống như một phát đạn tháo, đột nhiên bị bắn ra ngoài, thẳng tấp hướng tới n g h ì mét trời cao hạ đại hải bắn nhanh mà đi. Một mạch, bị bắn ra ngoài tốc độ, trận đột phá đến một mạch, chân ương l à n ra. quần áo, cốt cách đều giống như bị nhìn không thấy đại thủ dùng sức về sau kéo động như vậy, cơ hồ muốn từ trên người xả bay xuống đi. Dầm lấy một mạch tốc độ va chạm nghìn mét dưới mặt biển, không thể nghi ngờ cùng va chạm xi măng mặt đất không hề có khác biệt. Tay phải lúc này biến hóa cứng rắn chất hóa cốt cách, chặt chẽ bảo vệ trần ư ơ n g đầu vị trí. Tại va chạm mặt nước g á y mắt, đồng thời huy động cắt ra mặt nước, giảm bớt va chạm thủ cường độ. 3 giây thời gian đã qua 3 giây, từ n g h ì mét trời cao rơi vào hải trung, dùng khi chỉnh chỉnh 3 giây, liền tính là lấy 2 5 m mạch tốc độ. cũng đủ để bay ra 25 km nhiều. t h ú g chi, dị chủng ký tốc thể nếu cũng giống như vậy gia tốc mà nói xấu. lưu cho trần ư ơ n g cùng tay phải thời gian tuyệt đối không nhiều, là lấy mới xông vào băng lánh nước b i ể t t r o n g trần ư ơ n g ngừng thở, toàn lực hướng đáy biển lặn xuống. phảng phất một điều kiếm ngư lặn xuống dường như đại phiến dòng nước tật tốc từ hắn bên cạnh chảy qua. hai chân đạp, toàn bộ thân thể liền có thể tại đáy nước bắn nhanh hơn 10 m, lại đạp, lại là hơn 10 m. một giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây 6 đếm ngược thời gian, 10 giây. trần ư ơ n g không có bất cứ giảm sức ép thi thú. liền tại 10 giây bên trong lặn xuống hơn 3 0 0 m t t đại thủy áp từ bốn phương tám hướng đè ép hắn toàn thân, giống như ngay sau đó, liền sẽ đem hắn đè ép thành một đoàn ý nghĩa không rõ thịt nát xương cốt, mà bị vây ở hơn 3 0 0 m đáy biển chỗ sâu, trung quanh đều là một mảnh tối đen, hai mắt mở nhìn quét một vòng, cơ hồ không thấy được đỉnh điểm ánh sáng, chỉ có đến từ lòng bàn chân phương hướng, có thể nhìn thấy đến từ mặt biển loáng thoáng bạch quang. Sau đó 6 10 giây thời gian vừa đến, không cần tay phải nhắc nhở, c h ầ n đương theo bản năng q u a y đầu nhìn lại, liền phát hiện nguyên bản chỉ là mỏng manh bạch quang mặt biển, đột nhiên chi gian ánh sáng trình độ kịch liệt bay lên. vòn vẹn một lát không đến, tối đen không ánh sáng đáy biển chỗ sâu, phảng phất bị vô số quang t i ế n bắn thủng, một chút trở nên sáng tỏ lên. Đại khái từ này phiến hải vượt hình thành qua đi, n a y vẫn là lần đầu tiên tại đây chiều sâu dưới xuất hiện như vậy giống như ban ngày như vậy cảnh tượng, coi như là thiên cổ khó gặp kỳ cảnh một màn. Cũng biết này đại biểu cái gì cho lương, h i ể n nhiên không thể cao hứng lên. Nước biển bắt đầu u á y 1 0 0 0 m độ cao, rõ ràng không thể triệt để suy yếu b ạ o t ạ c s a u cự đại sóng xung kích cùng tinh thái siêu áp, chỉ là b o t ạ s a u ngay lập tức, mặt biển liền bị khủng bố quang phóng xạ cực nóng trừng phát ước c h ừ n g 4 m Sau đó độ ấm cùng sóng xung kích luân phiên hướng càng sâu đáy biển truyền lại đi xuống, nửa hô hấp thời gian, mấy chục mét chiều sâu nước biển độ ấm liền từ ban đầu 45 độ C kéo lên đến trên 100 độ 6. May mà hơn 300 mét chiều sâu thật sự là quá sâu, liền tính là 13 cấp cơn lốc đánh tới cũng chỉ có thể ảnh hưởng mấy chục mét chiều sâu hải dương mà thôi. đ ả n g b ả o t ạ c qua đi sóng xung kích cùng cực nóng truyền lại đến trần ương trước mặt khi, đ ã đ ố i này không thể tạo thành bất cứ bất lương ảnh hưởng. Bất quá liền tại mặt biển biến sáng tỏ qua đi, không đợi tiêu tán đi xuống, lại một đạo cường liệt vô cùng bạch quang ở mặt biển trên không xuất hiện. Hợp kế 840 vạn đương lượng đạn hạt nhân uy lực phản vật chất ở hơn 1 0 0 0 mét trời cao, mạnh toàn bộ bạo phát đi ra. Như vậy uy lực đặt ở trên thế giới bất cứ thành phố lớn t r u n g có thể trong nháy mắt bên trong, hỏa táng địa phương viên 1 k m nội sở hữu vật chất, san bằng gần vài k m kiến trúc. Thành công sao? Huyền p h ụ tại đáy biển chỗ sâu t r ầ n đường, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trước sau hai phát bạo tạc thời gian cách nhau tuy rằng rất gần, nhưng dù sao đích xác là hai phát bạo tạc, cái này ý nghĩa tay phải phương pháp thật sự thành công, đem á n nguyên thể lưu lại tại chỗ, thiết lập hảo dự định thời gian. sau đó mạo hiểm thoát ly đợi đến dị c h ủ n g ký t ố c thể truy tìm mà đến kia một khắc liền buông tay từ đốt t h ú c khiến chói buộc tại áng u y ê n thể nội bộ phản vật chất cùng chính vật chất tiếp xúc nhân diện phóng ra 420 vạn đương lượng bạo tạc quy lực hơn một thước độ cực nóng cao áp liền tính là có áng nguyên thể phòng hộ chỉ cần cự ly đến gần cũng không tránh khỏi bị lan đến hoa khí như vậy chói buộc tại này nội phản vật chất lại sẽ mất đi ư ớ t t h ú c bại lộ đi ra phát sinh nhân diện do đó sinh ra lần thứ hai bạo tạc trước sau hai lần phản vật chất t i ê n diệt đừng nói chỉ là một cấu kiện mười t r tay phải bị vây ở cái kia vị trí cũng phải hôi phi yên diện biến mất vô tung vô ảnh liên phần tử đều không thể lưu lại vừa nghĩ đến á nguyên thể nội bộ thế nhưng bảo tồn có 100 khắc phản vật chất trần ương liền cảm giác trái tim một trận mãnh liệt ngày lên trước kia không biết cũng liền mà thôi hiện tại đã biết rõ mới biết được lúc ấy chính mình hoàn toàn là đem một viên bom b ố i ở trên người nếu lúc ấy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn dẫn đến phản vật chất phát sinh yên diện như vậy đông hải ngũ hoàn bên trong đều sẽ bị phá hủy tứ hoàn bên trong cơ bản sẽ không lưu lại bất cứ thứ gì này chính là 100 khắc phản vật chất uy lực từ bị tay phải ký sinh sau Trần Dương cảm giác sâu sắc chính mình x u i x ẹ o trình độ đường thẳng bay lên, trải qua các loại nguy hiểm sự kiện, mỗi một kiện cầm ra đi đều là Hollywood điện ảnh cấp bậc 6. Như vậy tính xuống dưới, hắn có thể hảo hảo mà sống đến bây giờ, đến cùng là x u i x ẻ o đâu, vẫn là may mắn đâu. Cô lỗ 6 thiếu chút nữa s ặ c một ngụm nước biển, Trần Dương nhanh chóng hướng mặt biển phủ đi, cả người đau nhức còn không trọng yếu có thể chịu đựng, nhưng đến từ đại não đau đ ớ n cùng mê muội lại không thể chịu đựng, tất yếu phải mau chóng trồi lên mặt nước. Chỉ là hắn cũng không dám tại chỗ nổi lên, giờ phút này nơi này nước biển mặt ngoài độ ấm cùng nước sôi không sai biệt lắm. trừ phi là tưởng làm một chỉ thủy nấu áp tử như vậy hắn vẫn là cách nơi này xa một chút thượng phù mới cho thỏa đ á n g đương là mà trần ư ơ n g thân mình vừa động hơi hơi thượng phù hơn 10 mét liền hướng về phía bắc vị trí bơi đi bơi ra mấy km qua đi hắn mới nhanh chóng thượng trồi lên mặt nước d ầ m nơi này nước biển độ ấm cũng rõ ràng bị lan đến tuy không đến mức giống nước sôi như vậy nhưng nổi tại nước biển mặt ngoài cũng khiến trần ư ơ n g sinh ra một loại đang tại phao ôn t u y ề n ảo giác thật đúng là x u không bố ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn lại kia trời cao trung đoá đ o bạch vân sớm biến mất không thấy dấu vết, mà mảnh liệt màu trắng nấm vân, lại còn tại không trung vẫn duy trì nhất định hình dạng, p h ả n phất á c ma trùng hạ đóa hoa. Đinh Ốc trưởng quan, nó hẳn là chết đi. c h â n c h ờ một chút, c h â n Dương phiêu phủ ở trên mặt biển, trầm rãi hỏi. Sáu. Ngươi nếu muốn tìm đến nó thi thể, tiên liền đừng nghĩ, tại phản vật chất tiên diệt bùng nổ dưới, áng u y ê n thể cũng trực tiếp hoa khí mất. Chương 417, chuyện sau đó. Mỹ quốc bản thổ, thủ phủ Washington. Hoa đăng sơ thượng, ban đêm Washington bao phủ tại phủ đầy đèn n e ông các sắc kiến trúc dưới. Tựa như trên thế giới còn lại thành phố lớn như vậy, tuy rằng mỹ lệ lại cũng thiếu chút tự nhiên thân cận, ít nhất dưới loại hoàn cảnh này, mọi người vừa nhấc đầu rất khó xem rõ giày đặc tinh không. Đang lúc mọi người giống thường lui tới như vậy, rơi vào lại một ngày điên cuồng sống về đêm k i Washington cổ lẩm bị á đặc khu Tây Bắc n x vạn nhì á đại đạo 16 hó hó h ả o một đống màu trắng tân cổ điện phong cách đá giáp vật kiến trúc nội đen đ u ố c s á n g t r ư n g bị vây ở thế giới đỉnh tầng chính trị giới cao tầng nhân vật đang đầy mặt nghiêm túc ngồi ở Nhà Trắng trong phòng hội nghị. Tổng thống tiên sinh, đây là 15 phút trước bay chụp đến vệ tinh ảnh chụp. đặt ở ba giác tổng thống trước người là một tổ đến từ 15 phút trước hai viên trên Thái Bình Dương không quân sự vệ tinh sở quay trụ đến không tầm thường ảnh trụ nay tổ không tầm thường ảnh trụ cùng phía trước Washington hào tàu sân bay biên đội sở tao n ộ đột phát sự kiện hình thành tiên minh đối lập để người ý thức được này giữa hai loại khẳng định có nhất định quan hệ hiện tại tình huống thế nào vương ảnh trụ p ba giác năm đen sắc mặt có vẻ có chút mệt mỏi tổng thống tiên sinh Washington hào tàu sân bay biên đội đã tiến vào khẩn cấp nên chiến trạng thái hiện tại đang tại chờ ngài mệnh lệnh đồng thời Ổ Cụ Na h ọ a căn cứ cô chủ cả căn cứ Đảo Guam, Úc, s u r l i a New Zealand đảng căn cứ cũng đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tùy thời đều có thể làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Với trọng, cung phó tổng thống nhất đảng cao quan tâm mắt toàn bộ nhìn c h ằ m chăm Ba i á c chờ mệnh lệnh của hắn. Chuyện này hẳn là cùng Trung Nga hai quốc quan hệ không lớn. Ba i á c ngón tay sao động mặt bàn, đ ầ y mặt trầm tư nói kia hai giá bất minh phi hành vật, tuy rằng bề ngoài là của chúng ta F22 như vậy, nhưng tính năng đại gia đều có thể nhìn ra được đến, không phải chúng ta s u Không, toàn cầu không có quốc gia nào có như vậy kỹ thuật thủ đoạn. Một mảnh trầm mặc. đang ngồi nhân không có ai nói nói tại không có được đến tiến thêm một bước tình báo phía trước bọn họ cũng vô pháp đối sự tình chân tướng phán đoán khiến sở hữu căn cứ bảo trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu 6. ba g i á c nhanh chóng hạ đạt một loạt chỉ lệnh đồng thời liên lạc Trung Quốc cùng nga p h ư ơ n g diện ta cần cùng bọn họ đối thoại không muốn khiến bọn họ hiểu lầm chúng ta hành động nửa giờ qua đi ô k ý nà h ọ a đảo đông nam 300 km ngoại trên Thái Bình Dương không 2 chi F 2 2 trung đội biên đội hướng về đông nam phương hướng bay đi lại về sau vài chục km c h i ngoại còn có vài đài C hình máy bay vận tải cộng thêm một trận E8C báo động trước cơ vẫn duy trì vững vàng phi hành. Liên tại này chi chiến cơ đội ngũ dưới không trên mặt biển cả một chi khổng lồ hạm đội 72 cùng 76 đặc h u n hạm đội bố trí thành hình phá hải đi tới kích động khai tầng tầng sóng biển toàn tốc dọc theo đông nam hải vực xuất phát. Ngoài ra từ cả đ ợ n n ạ không quân căn cứ còn lục tục bay lên hai F15 chiến cơ trung đội giờ c 135 điện tử máy trinh sát V3C hình chống tàu ngầm tuần tra cơ cộng thêm tứ giá cờ cơ 135 không trung máy bơm sáng hợp thành một chi sa hoa chiến đấu c h í n h x á c biến đ ộ i Toàn bộ hướng về đồng mục tiêu xuất phát. 45 phút trước, Mỹ quốc hai viên đồng bộ quỹ đạo quân sự vệ tinh, đồng thời tại ổ k ỳ nã h o a đảo đông nam 400 km ngoại hải vực, giám sát quay chụp đến một hồi mánh liệt bạo tạc ảnh chụp. Bạo tạc chỉ rằng c ó mấy giây, nhưng dự tính uy lực vượt qua 800 vạn tấn đương lượng vũ khí hạt nhân từ trên ảnh chụp cường quang phân tích. Này rất có khả năng là hai lần khoảng cách nửa giây nổ hạt nhân. Có cái gì quốc gia ở trong này tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân? Quân sự vệ tinh quay chụp ảnh chụp sau, Nhật Bản hàng không công ty một trận từ Tokyo sân bay nã gì tạ cất cánh. Đi o x sở c h a u l i a chuyến bay, đ n g nhiên hướng mặt đất phi hành không chế trung tâm báo cáo. Phi cơ tiền phương xuất hiện một thập phần sáng sủa quan điểm, tại tới gần bóng đêm dưới bầu trời có vẻ rất là chói mắt. Một mục đích này kích báo cáo lập tức cùng quân sự vệ tinh quay chụp đến ảnh chụp, cùng nhau đưa đến Nhà Trắng, nhanh chóng chiếm được chỉ lệnh. Một hồi khẩn cấp quân sự hành động lập tức hành động triển khai. 6. 6. khu khu 6. khu ra một ngụm nước biển, chân ương nằm ở q u ậ n sóng phẩm phồng trên mặt biển. Tuy ý hết đợt này đến đợt khác dòng nước đem chính mình đưa hướng phía Bắc. Tuy rằng đã đem trong đó một cấu kiện giải quyết, nhưng này cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Biết rõ sự tình nghiêm trọng tính chân lương, không dám lơi lỏng x u ố n g dưới, một hơi hướng tới phía bắc bơi ra 670 km, lúc này mới ngừng lại. Lúc trước cùng Á nguyên thể xâm nhập đồng bộ liên tiếp, đối với hắn tự thân trung khu thần kinh hệ thống hư hao rất nghiêm trọng, thân thể mỗi động một chút, liền có thể cảm giác phảng phất có một thanh đao ở trong cơ thể trung quanh quấy như vậy. Đây là hắn trong cơ thể hệ thần kinh đang không ngừng chữa trị kết quả. Đinh Úc trưởng quan, còn muốn bao lâu? Đau đớn cùng mệt mỏi cùng với khối thân thể này. Chân ư ơ n g thật sự mỏi mệt đến cực điểm, nằm ở nước biển mặt ngoài không tưởng nhúc nhích một phân một hào, ít nhất cần một tuần thời gian đến chữa trị. Tay phải cảm thấy một chút phiền một nơi này, ly gần nhất lục địa ít nhất còn có hơn 300 k m nếu y theo ngươi hiện tại tốc độ, đến ngày mai buổi tối đều không có thể đến. Khu khu 6. đúng không? Chân ư ơ n g cười khổ nâng nâng chính mình tay trái cánh tay thế nhưng sáu, thật sự không có khí lực. Nói ngắn lại, trước khiến ta nghỉ ngơi một hồi đi. Mệt nhọc đến cực hạn Chân ư ơ n g cũng không đi quản tay phải, nhắm lại hai mắt liền rơi vào ngủ say trong. Tại băng l a n h nước biển t r o n g liền tính là thế giới tính bơi lội cao thủ, cũng sẽ bởi vì thời gian dài tiếp xúc nước biển dẫn đến nhiệt độ cơ thể sói mòn, do đó thường thường không đợi đến cứu viện liền đông chết. Tình huống như vậy tình trạng phát sinh, không ở số ít. May mà Trần Dương thân thể hiện tại có thể tự động đóng kín lỗ chân lông, phòng ngừa đại lượng nhiệt độ cơ thể quá độ sói mòn, bình thường chữ tồn ở trong cơ thể năng lượng cao nhiệt lượng, lúc này cũng chậm rãi phóng ra đến, giúp Trần Dương chữa trị trên thân thể tổn thương. Nay một ngủ, chính là mấy giờ, đ ư ơ n g Trần Dương đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh tới được thời điểm, sắc trời sớm trở nên thâm hấp. Trên đại hải bầu trời đêm có v ẻ phá lệ rõ ràng liên tĩnh, không thể đếm hết lớn nhỏ p h ồ n tinh phủ đầy khắp thương khung. Đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là p h ồ n tinh tràn ngập ố c mắt tầm mắt. Xem ra không có ngoại ý muốn sao? Hoa động dưới băng lạnh nước biển, Trần Dương Minh Bạch chính mình còn bị vây ở trên mặt biển, tức là nói, cho dù có cấu kiện chạy tới, cũng không tìm được chính mình. Này đại khái xem như hảo sự chung hảo sự. Vài giờ trước phản vật chất t i ê t d i ệ n của ta đồng loại không có khả năng không biết. Tay phải lạnh nhạt thanh âm tại Trần Dương bên t h a i văng lên, lấy nhân loại quân sự kỹ thuật cũng không khả năng bỏ qua. cho nên hiện tại cái kia phương vị đã phủ đầy nhân loại quân sự trinh sát lực lượng 6. của ta đồng loại, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm là sẽ không cùng chưa trao quyền đê đẳng cấp văn minh tiếp xúc, cho nên nếu nó hiện tại không có đi tìm đến, đã nói lên nó lựa chọn tạm thời né tránh. đương nhiên cũng có khả năng nó lại đây, chỉ là không có tìm đến chúng ta. Tay phải nói vài câu, Trần Dương lại nhạy cảm bắt giữ đến mấu chốt tự chưa trao quyền. Đây là cái gì ý tứ? Trần Dương thông minh không có trương miệng hỏi, mà là chuyển khẩu nói hiện tại chúng ta nên đi phương hướng nào đi tới. Bên này là phía Bắc. tay phải nói không có gì bất ngờ xảy ra mà nói 300 km qua đi chính là ổ kỳ nã hoa đảo nghỉ ngơi một trận khôi phục một chút thể lực trần ư ơ n g hít sâu một hơi d ứ t khoát xé ra rách mức quần xích to lớn thân thể đột nhiên thò tay vô nước biển hòa gợn sóng không trừng nước biển nổ tung một đóa bọt nước trần ư ơ n g nương nước biển sức giãn một chút đứng dậy nhảy vọt mà lên khẽ quát một tiếng dĩ nhiên tại nước biển mặt ngoài buôn chạy lên mỗi một đặt chân c ư ơ n g đại hoàn mỹ cơ nhục mang theo vài tấn lực lượng đ ậ p ở mặt biển nương áy mắt tiếp xúc hình thành phản xung lực Trần Nương có thể khiến bản chân v ọ n vẹn xâm nhập trong nước 7 8 cm, liền có thể vượt mức vượt qua hơn 1 0 m Nước biển mặt ngoài thời thời khắc khắc đều có cuộn sóng cùng lưu động dòng nước tồn tại. Nếu không phải Trần Nương hai cấp siêu tần mở ra, vẫn duy trì siêu cường tính toán năng lực, bằng không cũng vô pháp ở trên đại hải bốn chạy. Gì, đó là sáu. Tàu hàng. Nửa giờ sau, đang lúc Trần Nương nhịn không được muốn nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên phát hiện t i ế n phương đại hải trên trục hành một điều cự đại tàu hàng xử vào lại đây. Loại này viện dương tàu hàng chiều dài kinh người, mặt trên chứa đầy rộng rãi c o n a i n Xem p h a phương hướng chính là hướng tới phía Bắc Nhật Bản đi tới, hẳn là do mạ l ậ c c à eo biển một đường xuyên Việt qua Philip Đinh Hải đến Viễn Dương Cự Luân. Gặp Viễn Dương tàu hàng cũng không tính kỳ quái, chung quy đây là một điều bận rộn trên biển vận chuyển hàng hóa lộ tuyến. Trần Ương trong lòng rất là xả hơi, bám chặt thời gian hướng về kia t a o Viễn Dương Cự Luân chạy đi. Bất quá muốn muốn từ này mấy chục mét độ cao Viễn Dương Cự Luân đi lên cũng không phải một chuyện đơn giản, may mà tay phải biến hóa xúc tu bắn ra ngoài, bắt lấy một cần kenner bên cạnh, dùng sức lôi kéo liền đem Trần ư y ê từ nước biển trong kéo đi lên. được ích lợi từ hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy giống như vậy viễn dương cự luân nhìn như khổng lồ kỳ thật trên cả một chiếc thuyền thuyền viên chỉ cần muốn mấy mười người liền có thể bảo trì bình thường vận chuyển trần ư ơ n g nhảy xuống cần kenner đi ở trên hành lang dọc theo đường đi cư nhiên cũng chưa gặp một danh thuyền viên thằng đến mở ra nhất p h i ế n cửa cabin qua đi kinh ngạc ngẩng đầu một danh thuyền viên mới xem như cùng trần ư ơ n g chạm đối diện ngươi là ai nhật ngữ là n g ư ờ i nhật bản s tên t a t h u y n viên kinh hãi nhìn xích thân thể trần ư ơ n g đi vào khoang thuyền nhất thời tư duy không khỏi lâm vào đình trệ mặc cho ai hơn nửa đêm tại mênh mông vô bờ trên biển, đống nhiên thấy một trần chuồn g không mặc quần áo nam nhân, đống nhiên đi vào chính mình khoang thuyền, nghĩ như thế nào đều cảm giác thực khủng bố đi. Trần ư ơ n g lười cùng này vô nghĩa, thân mình vừa động, giống như Thuấn Di xuất hiện ở thuyền viên bên cạnh, tùy ý một thủ đao chém tới, trực tiếp đem nhân kích mất. Lục Tung tìm một kiện coi như hợp thân quần áo xuyên tại trên người, sau đó theo khoang thuyền thông đạo tìm đến phòng bếp, mở ra tủ lạnh đóng gói hàng loạt đồ ăn, phản hồi bên ngoài cần kenner ăn lên. ăn xong đồ ăn, liền nằm ở bên ngoài trên cần kenner nghỉ ngơi, chỉ là vừa đến sáng sớm thời điểm. Trần Dương ánh mắt lập tức mở, liền thấy bảy tám danh thuyền viên mang theo tối hôm qua bị đánh trăng cái kia thuyền viên đầy mặt khẩn trương ở trên thuyền tìm tòi. Chỉ là xa xa cự luân như thế cự đại, cần ken lơ nơi nơi đều là chỉ dựa vào mượn bọn họ vài người muốn tìm đến Trần Dương không thể nghi ngờ là người xi si nói n g ộ n g Thêm hiện tại cũng mau đến Nhật Bản Vịnh Tokyo, l a m à tìm tòi không có kết quả sau, những người đó cũng không lại tổ chức nhân thủ tiếp tục tìm tòi chưa xong còn tiếp. Chương 4 1 8 t r ư o nộ. Thừa dịp Viễn Dương cự luân còn chưa hoàn toàn đến cảng thời điểm, Trần Dương nhảy xuống cần ken ơ rơi vào băng lánh nước biển t r o n dùng sức hướng về bên bờ bơi đi trung khu thần kinh đại diện tích hoại tử cho dù đang không ngừng chữa trị dưới cũng cấp trần lương tạo thành rất nhiều phiền toái tỷ như hiện tại mới từ trong nước b ò đi ra cả người chấn động trần lương liền cảm giác chính mình nửa người dưới mất đi chi giác thế nhưng không thể núc h đích đinh úc trưởng quan sao thế này mất đi đối thân thể chi dưới không chế trần ư ơ n g đột nhiên thất lực té ngã xuống đất cố gắng dùng hai tay đem chính mình kéo đến ẩn nấp địa phương t à n g hảo chữa trị chỉ quá trình trung xuất hiện chút vấn đề sáu sáu như vậy nhưng không diệu a chỉ có hai tay có thể động dưới tình huống điều này làm cho Trần ư ơ n g như thế nào rời đi nơi này. May mắn tay phải động tác rất nhanh, 10 phút qua đi, Trần ư ơ n g cảm giác chính mình hai chân miễn cưỡng có thể động, lúc này mới chậm rãi từ mặt đất bò lên. thật đúng là không có qua thể nghiệm đâu sáu. cả người suy yếu, đi vài bước lộ liền phải dừng lại nghỉ ngơi một lát, thường thường còn muốn chú ý thân thể mình cân bằng, bằng không không cẩn thận liền có thể trượt chân té ngã xuống đất. như vậy người tàn tật bình thường biểu hiện trạng huống, vẫn là Trần ư ơ n g chưa bao giờ thể nghiệm qua, cũng chưa bao giờ thiết tưởng qua một màn. tình huống như vậy còn muốn bảo trì bao lâu? ra c ả Trần Lương lựa chọn một điều hoang vu đường, vị v á c h t ư ờ n g cố gắng hướng về phía trước đi tới. 6. không nói rõ, tay phải nói mau được nói, có lẽ ngày hôm sau liền có thể khôi phục hành động. Trần Ma nói, có lẽ 3-4 n g à y cũng không được 6. Ta xem nhẹ của ngươi trung khu thần kinh bị hao tổn trình độ 6. xem ra khiến á nguyên thể xâm nhập liên tiếp, liền tính là thân thể của ngươi cũng vô pháp thừa nhận. Trần Ma nói muốn 3-4 n g à y thời gian, Trần ư ơ n g chỉ cảm thấy một trận đau đầu, thở hổn hển mấy ngụm khí thô, trong lòng t r ầ n trở lên. Kỳ thật lấy án giờ di l ự lượng, hiện tại Nhật Bản cũng có này phân công ty tồn tại. chỉ cần Trần ư ơ n g một chiếc điện thoại đánh qua, lập tức liền sẽ liên hệ tổng bộ, không đến nửa giờ liền có nhân lại đây tiếp đưa. Có thể Trần ư ơ n g hiện tại này phúc bộ dáng, cơ hồ toàn thân suy yếu tới cực điểm dưới tình huống, hắn do dự. Muốn biết t à n giờ di trước mắt cao tầng, là tại hắn một mặt uy hiếp, một mặt lấy ích lợi nối tiếp lên đoàn thể. Này có thể tùy tâm sở dụng chỉ huy đang ở hắn uy hiếp, vô luận là thần bí hư nghĩ thực cảnh, còn là hắn cường đại đến khủng bố thân thủ, đều là khiến mọi người không dám khởi nhị tâm thủ đoạn. Là lấy giờ phút này này phúc suy yếu bộ dáng, ngay cả chính mình chi giới đều không thể khống chế tê liệt biểu hiện. Ai có thể khẳng định không có nhân tâm tư xuất hiện khác thường? Đương nhiên, nhân tâm là phức tạp. Trần Dương cũng có thể khẳng định, liền tính vài người nào đó nhìn đến hắn như bây giờ, trong lòng xuất hiện mặt khác tâm tư, cũng tuyệt đối không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Đơn giản là lúc này, án g i ờ dị cao tầng bị Trần Dương nhân vi phân thành mấy đoàn thể, từng cái đoàn thể s ở nắm giữ thế lực phạm vi đều không giống nhau, vừa có thể cho nhau bổ túc, cũng có thể cho nhau kiềm chế. Tại cự đại lợi ích liên lụy dưới, mọi người căn bản không thể lấy tâm tôn nhau lên tụ tập cùng một chỗ. Đặc biệt t ả g i ờ dị rất nhiều nghiệp vụ cùng thế lực, trừ hắn bên ngoài. Bất luận kẻ nào đều không thể toàn bộ nắm giữ, này cũng là ngự hạ thủ đoạn cùng phương thức. Nhưng mà đạo lý là như thế này. Khả t r ầ n Ưương như trước không muốn khiến chính mình suy yếu một mặt, bại lộ tại những người khác trước mặt, chính mình tại ạ n g i ờ dịch bên trong, nhất định là t r ờ mặt cường đại, tùy thời nhìn chăm chú vào mọi người kia một mặt, như thế nào sẽ suy yếu được giống như người tàn tật như vậy? Có này tiền đề, Trần Ưương chỉ do dự một chút, liền buông tay để người tới đón ý nghĩ của mình. Chỉ là 6. u Hiện tại này phúc c h ậ t vật bộ dáng, xem ra chỉ có thể tìm một thích hợp địa phương, khiến chính mình khôi phục nghỉ ngơi một lát. nay không khó, cứ việc đi đường đều thành vấn đề, khả tay phải tồn tại. như cũ khiến trần lương có đủ giết chết bất cứ một người năng lực, nếu muốn tìm thích hợp địa phương, kỳ thật cũng không khó. tới gần cảng này phía khu phố, rõ ràng là thuộc tokyo vùng ngoại thành p h á vi, không có cái gì khổng lồ kiến trúc cùng phong ố c đều là điển hình nhật bản cư trụ khu đầu đường cuối ngõ. trần ư ơ n g v ị vách tường hướng phía trước gian nan rời bước, n à y bộ dáng khiến ngẫu nhiên đi ngang qua vài cái phụ nữ 6 u đối, sách r ỗ nội trợ, h ả o kỳ nhìn thoáng qua, sau đó bước nhanh đi qua. một đường gặp ít nhất m ư i người. Không ai tiến lên hỏi thăm Trần ư ơ n g hay không cần rút, hoặc là không nhìn, hoặc là nhiều nhất hảo kỳ coi trọng như vậy liếc mắt nhìn, lập tức liền nhanh chóng rời đi, không muốn treo chọc phiền toái tâm tính ai đều có. Muốn tìm một thích hợp địa phương, tốt nhất cự ly hoang vu một điểm, chỉ có một người cư trụ, không có nhiều như vậy phiền toái, có thể cho Trần ư ơ n g im lặng nghỉ ngơi vài ngày địa phương 6. Khách sạn là hảo địa phương, đ á n g tiếp thân vô su Trần ư ơ n g trừ phi đi c ấ p đoạn, bằng không khách sạn hẳn là sẽ không hoan nên hẳn đến. Đang lúc hắn cân nhắc hay không là tìm x u i sẹo quỷ mượn điểm tiền, tiếng bước chân vang lên, một người đến gần hắn sau lưng. xin hỏi ngươi hay không là cần rút sáu gì trần ương nghe được thanh âm mới vừa quay đầu lại kia tới gần hắn sau lưng nhân lập tức kinh dị lên là ngươi là ngươi không hẹn mà cùng nói ra cùng câu có thể thấy được trần ương cùng đối phương đều không có nhận sai nhân mềm mại màu đen tóc dài giống như h á t nho như vậy linh động hai mắt này đứng ở hắn phía sau tuổi nhiều nhất 15-16 tuổi thiếu nữ dĩ nhiên là hắn lần trước tại nhật bản gặp được tên kia tính cách cổ quái nữ hài ngươi như thế nào sẽ ở trong này ngươi như thế nào sẽ ở trong này lại là giống nhau một câu câu hỏi Đại biểu giờ phút này hai người trong lòng cộng đồng nghi hoặc. n g ư ờ i c h ư nói. t r ầ m Mặc một lát. Trần Dương v ị n v á t ư ở n g Trầm rãi nói, ta ở trong này đến trường. Đơn giản dứt khoát một câu, khiến cho Trần Dương không lời nào để nói. Chạy xa như vậy đến Tokyo đến trường A 6 Khuku. Đại thúc, ngươi lại vì cái gì sẽ ở trong này a? Hơn nữa ngươi như bây giờ 6. u Thiếu nữ đại đại ánh mắt, nhìn trầm c h ầ m Trần Dương hai mắt, một bức hảo kỳ bảo bảo bộ dáng. Nói ra thì dài, nhất thời không nói rõ. Tóm lại ta gặp chút phiền toái, cho nên thành như bây giờ. Đối mặt thiếu nữ hảo kỳ ánh mắt. Trần ư ơ n g vắng trần chờ dưới, cấp ra một không phải giải thích giải thích, có lệ ý vị rất là rõ ràng. Vốn hai người chỉ là gặp mặt một lần, cũng không quen thuộc, dựa theo đạo lý đến nói. Trần ư ơ n g nói ra lời k i ể u này đến, thiếu nữ cũng có thể thức thời ly khai. Nào biết Trần ư ơ n g vẫn là xem nhẹ thiếu nữ cổ q u á i tính cách. n g a kia đi thôi. Đi. Ai, ngươi làm gì? Không có trải qua Trần ư ơ n g đồng ý, thiếu nữ bỗng nhiên vươn tay đến đỡ lấy Trần ư ơ n g cánh tay phải, khiến chính mình gánh vác một nửa thân thể hắn sức nặng. đương nhiên là đi bệnh viện a. thiếu nữ ngược lại lấy một loại mạc danh kỳ diệu ánh mắt nhìn hắn người đều này phúc bộ dáng, còn không đi bệnh viện đi nơi nào. Bệnh viện, trên thế giới này đại khái còn không có nào sợ bệnh viện, có thể trị liệu chính mình loại thương thế này đi. Trần ư ơ n g dở khóc dở cười, anh phải luyện cự thiếu nữ giúp không cần, bệnh viện đối với ta hiện tại này tình huống, nhưng là không có cách nào xấu. Ngươi không phải lại đây đến trường sao? Nhanh lên đi thôi. Hôm nay nghỉ ngơi ngày không cần đến trường. Thiếu nữ đại não đường về cùng tư duy cơ chế, cùng người thường hoàn toàn không giống nhau, thế nhưng Trần ư ơ n g loại này giải thích một chút liền tin. Ngươi không muốn đi bệnh viện. vậy ngươi cùng ta về nhà đi về nhà t r ầ n ư ơ n g g i ậ t mình có điểm theo không kịp thiếu nữ tư duy hồi cái gì ra hồi nhà của ta thiếu nữ đương nhiên nói ngươi nếu không muốn đi bệnh viện nhưng ngươi hiện tại lại không thể tự do hành động cho nên khẳng định cần rút cho nên liền cùng ta cùng nhau về nhà đi 6. này nữ hài đầu g ó c nhất định có vấn đề nên đi bệnh viện không phải c h ầ n đương hẳn là nàng ai sẽ đương nhiên đem xa lạ nam nhân mang về ra liên bởi vì người khác cần rút thần kinh đại điều không phải loại này đại điều pháp đi vẫn là nói lần trước trần ư ơ n g tùy ý liền cho nàng nhiều như vậy tiền khiến nàng cho rằng chính mình là có tiền nhân cho nên hiện tại liền sáu nhất bản như vậy nữ hải cũng không ý ta nghĩ đến này c h ủ n g tình huống trần ư ơ n g sắc mặt lạnh số dưới hảo cảm ơn của ngươi rút bất quá ta không cần ngươi vẫn là đi trước đi lấy không khách khí ngữ khí nói ra ngươi thường hẳn là biết khó mà lui ngươi cũng đừng t y mạnh liên đi đường đều đi không ổn như thế nào không cần rút thiếu nữ bắt lấy trần ư ơ n g cánh tay phải khiến này h o á t lên chính mình nu nhược trên vai cao hứng nói xuất phát sáu ai ngươi hảo trọng Chân ư ơ n g tuy nói thân hình t h o ạ t nhìn không phải c á i loại này trầm trọng mập mạp nhân, nhưng đáng sợ cơ nhục mật độ khiến này sức nặng vượt qua hơn 9 0 kg. Thiếu nữ kia nhu nhược thân thể, muốn gánh vác tiếp cận 5 0 kg sức nặng vẫn là phi thường gian nan. Ta nói g ư ơ i sáu, nói đến một nửa, Chân ư ơ n g tâm tư một chuyện, dù sao muốn tìm thích hợp địa phương, nữ nhân này nếu nguyện ý liền như vậy đưa lên cửa đến, liền r ứ t k h o á t tuyển nàng đi. La mà Chân Dương lập tức không nói một tiếng, không khách khi đem một nửa thân thể sức nặng gánh nặng tại thiếu nữ trên người, thấy tiền sáng mắt không phải cái gì sai lầm. cũng là nhân tính trung phức tạp một mặt nhưng này không ý vị trần ư ơ n g sẽ thích người như thế đem một nửa nhiều thân thể sức nặng gánh vác tại thiếu nữ trên vai hai người mới đi ra vài chục bước thiếu nữ liền mệt đến mức thở hổng h ộ p m ồ hôi từ trên chán quần quần hạ xuống hỗn hợp thiếu nữ sữa tắm hương vị ngược lại là không có cái gì mùi m ồ hôi nữ nhân này 6. thật đúng là rất liều a vốn tưởng rằng thiếu nữ kiên trì không được bao lâu không nghĩ tới thẳng đem này ngã tư đường đi hoàn thiếu nữ cư nhiên cũng không buông tay cùng nghỉ ngơi một lát nha rốt c ộ c đến Một đống hai tầng phong ố c xuất hiện ở hai người trước mặt. Loại này phong ố c là điển hình Nhật Bản cho t h u ế ốc, Rất nhiều ngoại địa cầu học hoặc là kinh tế túng q u n nhân đều sẽ lựa chọn loại này phong ố c đến cư trụ. Bằng không n g n g cao trung cư phí dụng không phải mọi người có thể gánh vác. n g ư ờ i ở nơi này. Trần ư ơ n g ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: Đúng vậy, ngươi có vấn đề sao? Thiếu nữ dùng mu bàn tay lau lau dưới mồ hôi trên trán. Ngươi cùng ngươi gia nhân ở tại loại địa phương này, không có a, chỉ là ta một người mà thôi. Hảo, đừng nói, ngươi thật sự hảo trọng. Gian nan đỡ Trần ư ơ n g thiếu nữ sử ra cả người khí lực mới đem trần lương từ phòng ố c bên ngoài trên thang lầu phụ đi lên chưa xong còn tiếp chương 419, ở tạm lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng đem trần lương đỡ đến trên một cái ghế thiếu nữ không để ý hình tượng nằm ở trên giường hô hô thở hổn hển ai vì cái gì n g ư ơ i n ặ n g như vậy a mệt chết ta trần lương không để ý đến thiếu nữ tạ hữu nhìn quét một vòng phòng bố trí không phải quốc nội cái loại này một phòng khách một phòng ngủ hoặc là hai thất nhất t í n h thiết kế loại này điển hình nhật bản cho thuê ố c phòng cũng không lớn một tiểu tiểu phòng liền gánh vác khách phòng cùng đại sảnh tác dụng mặt khác còn có một nhỏ hẹp phòng bếp cùng với một buồng vệ sinh, này liền là toàn bộ phòng bố cụ. nói tóm lại, trừ thiếu nữ kia nhất trương thượng hạ song tầng giường ngoại, bố trí chút nữ hài đặc lưu điếu sức ngoại, trừ đó ra nhìn không tới quá nhiều nữ hài tử t r a n g sức, là một loại tương đối trung tinh phòng. đúng, ngươi nếm qua bữa sáng không có. thờ hồn hển mấy n g m khí thô, thiếu nữ từ trên giường nhảy xuống tới, cũng không đái t r ầ n ư ơ n g trả lời, liền thản nhiên nói ngươi khẳng định chưa ăn, ta nơi này có bánh mì cùng sữa, ngươi muốn ăn loại nào? đi vào phòng bếp kéo ra tủ lạnh, thiếu nữ cầm một hộp sữa cùng một ổ bánh mì đi tới. đưa tới Trần ư ơ n g trước mặt vẫn là cùng nhau ăn, ăn bánh bao không hề uống sữa sao? Trần ư ơ n g không khách khí tiếp nhận bánh mì cùng sữa, xé ra lớp gói ăn lên. đúng, đại thúc, lúc này mới không tới hơn 2 tháng đi, v ì c á i gì của ngươi Nhật ngữ so lần trước gặp mặt khi, tốt rất nhiều à? Ngồi ở trên một chiếc ghế dựa khác mặt, thiếu nữ hai mắt trợn lóe, h ả o kỳ nhìn chằm chằm Trần ư ơ n g ăn bánh mì. một ổ bánh mì cùng sữa đối với Trần ư ơ n g mà nói có chút ít còn hơn không? Vài ngụm ăn xong, c m gì nói Nhật ngữ này môn ngôn ngữ rất dễ học, chỉ cần có tâm hai tháng thời gian cũng đủ. đúng không? thiếu nữ không biết người ngoại quốc học tập nhật ngữ có phải hay không thật sự đơn giản như vậy buồn bực nói thế nhưng ta học tập tiếng anh cảm giác rất khó à tiếng anh có sao trần ư ơ n g hỏi ngược lại đương nhiên rất khó thiếu nữ gật gật đầu đó là bởi vì ngươi buồn ngươi như thế nào biết thiếu nữ ngạc nhiên nhìn trần ư ơ n g mẹ ta chính là nói ta như vậy cho nên ta mới học không tốt tiếng anh trần ư ơ n g thiếu chút nữa bị sữa sặc đến cụ cụ ngươi xấu ngươi mụ mụ chính là nói như vậy ngươi sao đúng vậy mẹ ta tổng là nói ta thực buồn cho nên vẫn học tập thành tích mới không tốt thiếu nữ lắc lắc tóc dài Ngượng ngùng nói kỳ thật ta cũng hiểu được ta hả buồn, đem thư xem mấy lần cũng xem k h ô n g hiểu. Trần Ương Lý giải gật gật đầu. Bất quá lại nói tiếp, vì cái gì chính ngươi một người tại Tokyo đọc sách. Tả h ữ u nhìn nhìn phòng, Trần Ương hỏi trước ngươi nói qua là chính mình một người chủ đi. Bởi vì phía trước ta vẫn đều là tại Tokyo đọc sách à, chẳng qua năm trước phụ mẫu ta mới chuyển về kinh đô 6. Thiếu nữ không lưu tâm nói ta không tưởng hồi kinh đô đến trường, cũng chỉ hảo một người ở trong này sinh hoạt lạc. Ngươi một người cha mẹ ngươi yên tâm sao? Vì cái gì không yên lòng? thiếu nữ kỳ quái nói ta một người cũng có thể rất tốt sinh hoạt, này thiếu nữ cha mẹ t h ạ t nhìn cũng không phải cái gì dựa vào bộ dáng a 6 mới 15-6 tuổi nữ nhi liền có thể yên tâm khiến này một cá nhân tại t o k y ô cư trụ, đến cùng là cái dạng gì cha mẹ, chỉ là cẩn thận suy nghĩ một chút, tại trung quốc tình huống như vậy kỳ thật cũng không thiếu, xa xứ đơn độc đi ngoại địa thượng trung học học sinh cũng không ở số ít, chỉ là tại trung quốc như vậy học sinh, đại đa số là trọ ở trường mà thôi. đúng, đại thúc, ta còn không biết tên của ngươi đâu. thiếu nữ đầy mặt hưng trí b ừ n g mừng, tựa như đang nhìn cái gì quý hiếm động vật như vậy. khiến Trần Nương rất là không thể đứng. Trần Nương, Nhật ngữ chung này hai chữ bất quá là phồn thể hai chữ mà thôi, âm đọc ngược lại là có vẻ có chút bất đồng. Ngươi lại gọi tên là gì? s a k u r a Dô Duki. Thiếu nữ trong miệng niệm vài câu Trần Nương danh tự, nghe được Trần Nương câu hỏi phản ứng lại đây sau, trinh trọng hướng hắn giới thiệu chính mình danh tự. Ân, rất ê m t h a i danh tự, Duki. Có thể hay không đi cho ta đổ một chén nước? Người Nhật Bản như vậy chỉ có quan hệ thân mật người mới có thể thẳng hô danh tự. Theo lý mà nói Trần Nương như vậy một ngụm thẳng hô thiếu nữ danh tự là thực không thỏa đáng. nhưng mà thiếu nữ ngược lại là không có sinh khí, đứng dậy vi Trần ư ơ n g đổ một ly nước ấ m Nguyên bản cho rằng này thiếu nữ là cho rằng hắn có tiền mới này phúc bộ dáng, nhưng lấy Trần ư ơ n g năng lực, giờ phút này nơi nào còn nhìn không ra, này thiếu nữ hoàn toàn là tính cách phương diện nguyên nhân mới có thể này phúc bộ dáng, là lấy n g a khí cũng ôn hòa không thiếu. đúng, ngươi như vậy thật sự không nghiêm trọng chứ? Sa Cú Dạ đổ r ủ k ỳ nhìn Trần ư ơ n g uống nước, nghi hoặc nghiêng đầu ngươi xác định chính mình không cần đi bệnh viện. Cơ thể của ta ta chính mình rất rõ ràng. Trần ư ơ n g buông cái chén nhiều nhất c á y dậy ngươi vài ngày thời gian s u Ân, nếu có cái gì không có phương tiện mà nói xấu, biết này thiếu nữ không có cái gì ý xấu, mà là chân tâm muốn giúp chính mình qua đi. Trần ư ơ n g tự nhiên cũng không khả năng bắt buộc cùng ý h i ế p đối phương. Nô, no, ta nghĩ nghĩ x ấ u Sà c u Dạ đổ rủ kỵ nết tiểu cảm, cẩn thận quay đầu nghĩ nghĩ là có một ít không có phương tiện, bất quá đều có thể vượt qua. Tuy rằng từ hành vi cử chỉ khiến Trần ư ơ n g đại khái có chút lý giải này thiếu nữ tính cách, nhưng nghe được này câu vẫn là hơi hơi l ắ p bắp kinh hãi. ý theo lẽ thường đến nói, người bình thường đều hẳn là kỳ quái vì cái gì tê liệt bệnh nhân không đi bệnh viện đi. vì cái gì chỉ cần quấy r ậ y vài ngày thời gian, đương nhiên có thể không hề có để phòng đem xa lạ nam tử mang về nhà nữ hải này b ả n thân hẳn là không phải người bình thường kia liền quấy r ầ y nếu sạ cụ dạ độ r ũ kỵ cảm giác có thể vượt qua không có phương tiện t r ầ n ương cũng lời khác người rời đi mặt k h á c tìm kiếm chỗ ở gật đầu tỏ vẻ chút cảm tạ đúng nếu ngươi muốn ở trong này mà nói sạ cụ dạ độ r ũ kỵ từ trên ghế nhảy dựng lên ta đi siêu thị mua chút đồ cũng không để ý t r ầ n ương g i ậ mình thiếu nữ kích động mở cửa đóng sầm cửa mà đi này nữ hải thật đúng là đủ yên tâm hắn a lắc đầu, Trần ư ơ n g nhìn về phía trên bàn đặt bộ sách, tùy ý rút ra một quyển l t xem, phát hiện cơ bản là nhật bản học sinh cấp 3 học tập bộ sách, lật vài tờ liền vông. ngươi liền như vậy yên tâm nhân loại kia, tay phải đỗng nhiên cuốn lên, kia nữ hài s u hẳn là không có gì vấn đề. Trần ư ơ n g thở dài ngược lại là đinh ốc trưởng quan, ngươi cần phải gấp rút đối với ta trùng khu thần kinh chữa trị, ta nhưng không tưởng vẫn bảo trì loại này bộ dáng. ngươi cho rằng chữa trị đơn giản như vậy sao? Tay phải cũng rất là buồn bực nhân loại trùng khu thần kinh nhưng là không thể so đẳng cấp cao sinh vật đơn giản. Chữa trị hơi có sai lầm liền có thể khiến người tin tức truyền lại xuất hiện sai lầm. Nhân loại trung khu thần kinh hệ thống có không thể đ ế m hết bó dây thần kinh, chỉ cần hơi có chữa trị nối tiếp sai lầm. Như vậy tin tức truyền lại, chữ tồn, gia công tin tức tức sẽ xuất hiện sai lầm. Tay phải phiền muộn cũng là đương nhiên, bởi vì nó muốn đem kia vài tách ra bó dây thần kinh cùng đột xúc, dựa theo ban đầu vị trí tiến hành chữa trị, quá trình của nó khẳng định phi thường phức tạp, không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. c h â n ương lý giải loại này khó khăn trình độ, cho nên mới thở dài, nắm giữ cường đại lực lượng qua đi. một lần nữa trở thành này, chúng so với người bình thường còn không bằng phế vật, thật sự là rất khó lệnh hắn nhận. may mà loại này bộ dáng nhiều nhất chỉ có vài ngày thời gian, còn có thể miễn cưỡng kiên trì đi xuống. tay phải lại vô thanh vô tức yên lặng đi xuống, chuyên tâm chữa trị trần ương trung khu thần kinh hệ thống đi, không có việc để làm trần ương chỉ có thể ngồi yên ở trước bàn ngẩn người. giống như vậy n g ầ n người ngày sáu, từ tay phải ký sinh sau, hắn thật đúng là chưa bao giờ có. chăm chú hồi ức một chút, tựa hồi hắn liền không có thoải mái xuống dưới qua. vĩnh viễn đều là qua lại buôn ba bận rộn, hoặc là giải quyết công ty sự tình. Không thì cũng là giải quyết kia vài đột phát sự tình, bằng không liền là đắm chìm tại hương nghị thực cảnh trung học tập. Giống như người thường như vậy, ngồi ở trước bàn yên lặng ngẩn người sự tình, một khắc đều không có qua. Cũng không biết là qua nửa giờ vẫn là một giờ, nhìn chằm chằm trên bàn kia chi bút ngẩn người hồi lâu Trần ư ơ n g l ỗ t h a i vừa đậu. Nghe được cửa phòng mở khóa thanh âm, quay đầu vừa thấy, Sạ Cú Dạ đ ộ rủ k ỳ sách lớn nhỏ túi đi đến. Ngươi đây là sáu. Trần ư ơ n g Trần chờ nói. Đi siêu thì mua. Sạ c u Dạ đ ộ rủ kỉ r ơ lên túi, cười đến lộ ra rượu hoa. Ngươi là khách nhân A cho nên g i ữ a trưa muốn ăn hảo một điểm, ngươi muốn nấu ăn sao? đúng vậy, kỹ t h ậ t không tất yếu như vậy phiền toái, tùy tiện ăn chút là có thể. Không phiền phải à? Ta mỗi ngày đều là chính mình làm m n tổ. s a cù dạ đ ộ rủ k ỳ tin tưởng tràn đầy nói trước kia mụ mụ nhưng là thích nhất ta làm đồ ăn. Nếu ngươi kiên trì mà nói xấu, kia liền phiền toái. Thoạt nhìn s ạ cù dạ đ ộ rủ k ỳ không giống như là nói dối bộ dáng, thuần thục rửa rau, thái rau, nấu nướng, kia thuần thục bộ dáng tuyệt đối là thường niên vào phong bếp người mới có thể đạt tới. á n giờ di tổng bộ cung Bắc Mỹ phân bộ, nhưng là chuyên môn cam kết Trung Quốc, Âu Mỹ, Nhật Bản, Đông Nam Á đại chủ dùng đến nấu ăn, phổ thông viên công đều có thể một năm không ăn lặp lại đồ ăn, đúng chi là thân là lao bản trở lương. Bởi vậy đối mỹ thực đạt tới một cực kỳ soi moi tình cảnh, không phải thật sự rất ăn ngon mỹ thực đều không thể khiến hắn k h e n h ngợi. đương nhiên, chỉ cần không phải quá khó ăn đồ ăn, t r ầ n lương cũng cơ hồ ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần có thể bổ sung trong cơ thể cần dinh dưỡng có thể, nhưng hắn như cũ đối thiếu nữ chủ nghệ không ôm quá lớn hy vọng. Nhưng 1 giờ sau 6, nhìn trên bàn nhỏ dậy đặt Nhật Bản đồ ăn. hắn thật đúng là rất là lấp bắp kinh hãi này 16. thật sự đều là ngươi làm 6. thiếu nữ buồn bực quay đầu nhìn bài lần hỏi ở trong phòng bếp trừ ta bên ngoài còn có người khác sao không có nếu không có người khác kia khẳng định chính là ta làm đồ ăn a ngươi thật đúng là thực b n đâu chân ư ơ n g d ợ khóc d ợ cười đành phải nắm chiếc đ ú a gấp lên một khối trong suốt bạc trạng cá lư x ạ xi si mì chấm gia vị để vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt lên thế nào ăn rất ngon đúng không X a k u r đ ộ r ủ k ỳ dương dương tự đắc đ ầ y mặt mau tới khen ngợi ta bộ dáng 6 Tuy rằng không phải rất tưởng thừa nhận, nhưng này thiếu nữ làm x ạ xì mì sáu, nô, no, không đúng, nàng biến thành gia vị quả thật ăn rất ngon, nhưng rất ngây thơ rồi, lại như thế nào cũng so r a kém trần lương hắn mời đến kia vài thân giới trăm vạn đại chủ. Gia vị có điểm t o a n â n dựa theo loại này x ạ xì mì đến nói, gia vị không chỉ muốn tại trên bề ngoài muốn tiên diễm có sáng bóng, độ dính cũng có thể vừa phải, vị tươi thuần hậu, mặn ngọt vừa miệng, không dị vị, vô tạp chất mới là tốt nhất gia vị. Ngươi này độ c h u a quá nặng, ngọt mặn mất cân đối, cho nên hẳn là nhiều hơn một ít á Trần ư ơ n g thần sắc bình tĩnh, trong miệng lại không định nói ra một phen khiến xạ Cụ i ã đổ rũ kỳ trận mắt há hốc mồm đề nghị đi ra c h ư a xong còn tiếp 6. á u t r ư n n g 420, kiên quyết không thừa nhận là ăn ngon. Ta làm c ó như vậy ăn không ngon sao? x ả Cụ i ã đổ rũ kỳ ủ rũ, dùng chiếc đ ú a gấp lên một khối x ả xì mỉ chấm tương để vào trong miệng nhấm nuốt dưới. Lập tức hoài nghi nhìn Trần ư ơ n g không đúng à? Vẫn là như vậy hào ăn s Ngươi đang gạt ta, đối, ngươi khẳng định đang gạt ta? Hoàn toàn không để ý tới Trần ư ơ n g phân biệt, hoặc là đến cùng có phải hay không lừa gạt? Sạ Cụ i ạ đ ộ r ư ký lại lần nữa tin tưởng tràn đầy lên ngươi đã là đang gặp ta kia liền chứng minh ta làm vẫn là ăn rất ngon nói như vậy trước hết tha thứ ngươi đi ta cũng không lừa ngươi ngươi làm đồ ăn quả thật chỉ là qua loa Trần ư ơ n g một bên mặt không chút thay đổi nói đến đây dạng lời nói một bên chiếc đ u a gấp không ngừng đem trên bàn nhỏ b ẩ y đầy đồ ăn đại lượng đưa vào trong miệng ta cảm giác ngươi là đang gặp ta Sạ Cụ i ạ đ ộ r ư k ỷ không tin Trần ư ơ n g căn bản không vi Trần ư ơ n g lời nói dao động chính mình tin tưởng ta làm m t ổ Huệ Hương nhưng là nói ăn rất ngon nha Huệ Hương là ai Huệ Hương chính là Huệ Hương. bằng hữu của ngươi sao? đối với xạ cụ dạ đổ rủ k ỳ tư duy trần ư ơ n g cũng chậm chậm tiếp nhận, an thiếu nữ làm đồ ăn, thuận miệng hỏi, đúng vậy, huệ hương nhưng là ta tốt nhất bằng hữu, ta cho ngươi xem xem ảnh chụp. kích động cầm ra di động, thắp sáng màn hình, thiếu nữ đầy mặt hương phấn mà cầm điện thoại đưa cho trần ư ơ n g đây là sáu, ngươi nói huệ hương chính là nó. một chỉ nhật bản chó ạ kỳ tạ vô tội đang nhìn màn hình, bị thiếu nữ mạnh mẽ tiến hành tự chụp tiểu cậu, t h o n nhìn là như vậy đáng thương, để người không đành lòng nhìn thẳng. đúng vậy, huệ hương nhưng là thích nhất an ta làm bẽn b thiếu nữ ban ngón tay, một đám mấy đạo ba ba nói ta làm đồ ăn ăn ngon, mụ mụ cũng nói như vậy, huệ hương cũng thích, chỉ có ngươi nói ta làm đồ ăn ăn không ngon. như vậy một đối là ba, vẫn là ta làm đồ ăn ăn ngon, huệ hương là cậu. chân lương không muốn đem chính mình cùng một con chó nhỏ đánh đồng, nhắc nhở nói, huệ hương chính là huệ hương, mới không phải cậu. thiếu nữ thở phì phì nói, kia nó vẫn là cậu, mới không phải cậu, huệ hương tính là huệ hương, huệ hương chủng tộc chính là huệ hương. nhìn xạ cụ ra đồ rủ k ỳ cố chớp ánh mắt. Trần ư ơ n g lời đi cùng này đ ầ u có vấn đề thiếu nữ tranh chấp được rồi, h u ệ Hương là h u ệ Hương, nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi làm đồ ă n vẫn là chỉ có thể tính q u a loa. Ta biết ngươi tưởng bài trừ h u ệ Hương, xả cù dạ đồ rủ k ỳ đắc ý nói nhưng liền tính bài trừ h u ệ Hương, nhưng ta còn có ba ba mụ mụ hai người, so ngươi một người vẫn là muốn nhiều hơn một nhân, ngươi loại này tương đối không hợp lý. Trần ư ơ n g lắc đầu phủ nhận nói của ngươi ba ba mụ mụ c h u n g quy là người cha mẹ, khẳng định sẽ giúp ngươi nói chuyện, mà muốn chân chính nghiệm chứng công bình, khẳng định cần bên thứ ba đến bình định mới đúng. Nói Trần ư ơ n g chỉ chỉ chính mình mà ta. chính là một công bình nói chuyện bên thứ ba đúng còn có hay không tương đậu hủ ăn xong tiểu trong đĩa hai khối tương đậu hủ trần đương cảm giác cũng không tệ lắm chém miệng tùy ý hỏi ú còn c có một ít chạy đến phòng bếp bưng tới điểm tương đậu hủ thiếu nữ mờ mịt nói nhưng là ta ba ba mụ mụ thật sự nói ta làm ăn rất ngon a cha mẹ ngươi nói lời nói không thể tính trần đương gấp lên tương đậu hủ để vào trong miệng còn có cái gì những người khác đến qua ngươi làm đồ ăn sao huệ hương nó là cậu huệ hương chính là huệ hương trần ư ơ n g không muốn cùng thiếu nữ nhiều lời d ứ t khoát vùi đầu ăn cơm Không bao lâu Nhi liền đem đầy bàn đồ ăn ăn xong, sờ sờ chính mình bụng, cảm giác coi như vừa lòng đi. Có lẽ là Trần ư ơ n g nói nàng làm đồ ăn ăn không ngon, thiếu nữ có điểm mất hứng. Thu thập xong bàn ăn sau, An Vị ở trước bàn m u ộ n đầu xem lên từ đến, cũng không cùng Trần ư ơ n g đáp lời. Trần ư ơ n g thấy nàng không nói lời nào, cũng rút ra một quyển nhật bản thi tập chậm rãi nhìn lên, kết quả còn chưa qua 5 phút đồng hồ, x ạ cụ dạ đồ rủ k ỷ chính mình ngược lại là trước kiên trì không trụ mở miệng n g như thế nào không nói lời nào. Nói chuyện, có cái gì có thể nói? Trần ư n g t ú i đầu đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên nói. cắn bút đầu. Thiếu nữ hảo kỳ hỏi ta nhớ rõ ngươi từng nói, ngươi là lại đây du lịch đi. Ngươi là quốc gia nào nhân a? Trung Quốc. Là Trung Quốc a? Thiếu nữ ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m Trần ư ơ n g c h ỗ đó người đều là giống ngươi cái dạng này sao? Ta cái dạng này. Bộ dáng gì? Cái này Trần ư ơ n g rốt cuộc xem như ngẩng đầu lên. Chính là cái dạng này s Thiếu nữ dùng hai tay nắm chính mình khuôn mặt, bắt trước Trần ư ơ n g bản mặt bộ dáng. Trần ư ơ n g 6. Ngươi cảm giác đâu? Trần ư ơ n g tức giận nói, ta tưởng hẳn là không phải. Sà c g i ạ đ ộ rủ ký đem bút chỉ đặt ở chính mình môi trên kẹp. Một tay chống đầu giống ngựa như vậy không thích c ờ nhân. Chúng ta trường học nhưng là có rất nhiều đầu xấu. Bọn họ khả đáng ghét, không muốn cùng ta làm bằng hữu. Nô, no, ta tưởng bọn họ không muốn cùng ngươi làm bằng hữu là khẳng định. Ngươi này tính cách phổ thông người Nhật Bản ai có thể nhận, không có xa lánh ngươi đều tính không sai. La lấy Trần ơ n g thực lý giải gật gật đầu. Nhưng là ngươi cùng bọn họ có chút không giống nhau. Thiếu nữ nói ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện, bọn họ ngay cả nói cũng không nguyện ý cùng ta nói đi. Ngay cả nói cũng không nguyện ý cùng ngươi nói. Trần Ung nhíu nhíu mày. s a k u r a đồ rủ kỳ diện mạo khả ái, tuy rằng tính cách có điểm xấu, khó có thể để người nhận, nhưng bình thường đến nói hẳn là người theo đuổi phần đông đi. Nhật bản nam học sinh cấp 3 lại không toàn là cái gì thẹn t h ù nhân, cuối cùng sẽ có xem tại diện mạo trên mặt mũi đến cùng thiếu nữ nói chuyện mới đúng. Vì cái gì bọn họ không muốn nói chuyện với ngươi. t r n m trước dưới, Trần ư ơ n g vẫn là hỏi ra miệng. Không biết, ta ở trong trường học chính là không ai nguyện ý cùng ta nói chuyện. Thiếu nữ mở mịt lắc lắc đầu. Liên nữ sinh đều không có sao, các nàng rất ghét ta. thiếu nữ tựa hồ thật cao hứng tổng là thích đem của ta trong bàn biến thành loạn thất b ắ t ao. ngươi đây là nhận đến xa lánh đi. mấy ngươi còn như vậy cười được, quả nhiên nên là hảo hảo vào bệnh viện xem xem. Trần u ư ơ n g c h e chán thở dài, ngươi liền không có đem loại chuyện này cùng ngươi cha mẹ nói qua sao? vì cái gì muốn nói? thiếu nữ giàu dĩ nói các nàng không thích ta, ta cũng không thích các nàng. Trần u ư ơ n g không nói gì nhìn thoáng qua thiếu nữ, toàn thế giới đều có sân trường bạo lực hành vi, đặc biệt lấy Nhật Bản sân trường bạo lực nổi danh nhất, học sinh gặp bạo lực do đó tự sát tình huống nhìn mãi quen mắt. bên trong này có rất nhiều nguyên nhân, đại khái đều là giống sạ cụ gia đổ rủ k ỳ như vậy, một ở trong lòng không cùng cha mẹ kể ra mới gợi ra. nhưng là 6. u xem thiếu n ữ như vậy vô tâm vô phế bộ dáng, t r ầ n ư ơ n g thật đúng là làm không rõ ràng nàng có phải hay không thật sự gặp lãnh bạo lực. tính, bất quá là một người xa lạ mà thôi, hắn quan tâm nhiều như vậy làm gì? trên tay lây dính máu tươi càng nhiều, t r ầ n ư ơ n g càng là lạnh lùng lên, hắn nếu là đồng tình tâm tràn lan nhân, lại như thế nào sẽ nhượng nhân loại sinh mệnh khoa học kế hoạch tiến triển đi xuống. muốn biết kia vài thí nghiệm tuyệt đối vi bối công pháp quốc tế luật cùng đạo đức quan. Tuy rằng đối y học cống hiến trước n a y chưa có cự đại, thậm chí tại bệnh nan y trị liệu mặt trên đều lấy được cự đại tiến triển, nhưng có thể đoán trước là chỉ cần thí nghiệm một khi phát hiện, khẳng định sẽ đưa tới quốc tế ồ lên. Đến thời điểm mặc cho Trần ư ơ n g tự thân như thế nào cường đại, ản dở dịt cũng thế tất tại các quốc gia tham gia dưới hồi phi yên diệt. đương nhiên, đến thời điểm ản dở dịt nghiên cứu thành quả, tự nhiên là đương nhiên vì không lãng phí, rơi vào nào đó siêu cường quốc trong tay. Vài câu nói chuyện phím hoàn tất, thiếu nữ lại quay đầu xem lên Tư đến. Nhìn ra được đến, lúc trước chính nàng nói nàng thành tích không tốt sự tình, đích xác là thật sự. tại t r ầ n ư ơ n g thuật nhìn đơn giản vô cùng toán học đề này ngu ngốc cân nhắc nửa ngày lại vẫn là hết đường xoay sở bộ dáng kia phát sầu mày liêu đều có thể treo lên một lọ tương d u chân ư ơ n g liếc liếc mắt nhìn thật sự là chịu đựng không được một học cha tại một học bá trước mặt còn giả bộ chăm chú học tập lại không hề có hiệu quả bộ dáng cầm qua thiếu nữ toán học sách tham khảo không khách khí nói ngươi giải đề ý nghĩ đều hoàn toàn sai lầm hảo không hảo này đạo đề nếu y theo của ngươi phương pháp đến giải đề ngươi qua 100 năm đều không giải được nô no. liền tính giải khai cũng là sai lầm đa bán một này đạo đề hẳn là từ nơi này đến tự hỏi sáu đoạt lấy bút chỉ. xoát xoát vài cái, Trần Lương tinh tế vô cùng chữ viết xuất hiện ở n ổ t ệ t cục ố vàng trên trang giấy mặt, vài cái trong trước mắt, liền đem này đạo phương trình giải để trước sau trình tự toàn bộ rõ ràng viết đi ra. Ai, ngươi thế nhưng có thể giải đi ra? Thiếu nữ sừng sốt vô cùng, cẩn thận đem trình tự xem một cái, đối chiếu để m ụ c khó có thể tin từ nói. Ngươi cho rằng người khác đều là ngu ngốc sao? Lấy hiện tại Trần Lương học thức, liền tính là trở về thi đại học, trừ không xác định ngữ văn viết văn cùng tiếng Anh ngoại, trên cơ bản đều có thể lấy đến phân Phải nói. liên h à m phức đều có thể dễ dàng học xong trần ư ơ n g đối với loại này học sinh cấp 3 toán học đề nhắm mắt lại đều có thể giải đi ra như vậy này đạo đề đâu p h a n p h ấ t là phát hiện tân đại lục như vậy thiếu nữ vội vã đem trên n ổ t ẹ bục còn lại chưa giải đề mục nhất nhất đặt ở trần ư ơ n g trước mặt trần lương s ắ c mặt bất động ai đến cũng không cử tuyển giống như là cởi bỏ tiểu học toán học đề giống như sở hữu phương trình đề mục chỉ dùng nhìn một cái không đến một giây liền có thể trong lòng xuất hiện đáp án nỗ tẹp bục trên trang giấy hơn 10 đạo đề cơ hồ thượng hạ nhìn quét một lần sở hữu đáp án liền toàn bộ sáng tỏ trong lòng kế tiếp sở phải làm chỉ là đơn giản đem sở hữu t r ì n h tự viết xuống đến mà thôi. ngươi như thế nào so với ta lão sư còn muốn lợi hại? s a Ku ra đổ rủ k ỳ mờ mịt nhiên, xem ra đối với nàng đến nói, so lão sư còn muốn nhanh chóng tẩy bỏ toán học đề, hẳn là một loại không có khả năng sự tình mới đúng. giống Trần Nương loại này liên tự hỏi đều không tự hỏi bộ dáng, đối lập nàng tưởng nửa ngày đều không giải được đề mục bộ dáng, thật sự là quá phận một điểm. toán học giải đề, muốn suy một ra ba, không thể dùng cố định tư duy đến giải đề. tại Trần Nương xem ra, kỳ thật nhật bản toán học đề mục còn không trọng dụng suy một ra ba như vậy phức tạp. rất nhiều đề mục chỉ cần học tập hảo trên thư bổn tri thức, giải đề cũng không tính rất khó. Chỉ có thể nói, học tra học tập không tốt còn có thể dùng không cố gắng đến giải thích, nhưng xạ cụ dạ đổ rủ kỳ này cố gắng bộ dáng lại vẫn là học tập không tốt, chỉ có thể nói 6. u ngu ngốc chính là ngu ngốc à, lại như thế nào cố gắng cũng vẫn là ngu ngốc một c h ư a xong còn tiếp 6. u chương 421, khôi phục, nhất. nhưng trần lương cuối cùng vẫn là có chút xem nhẹ xạ cụ dạ đổ rủ kỳ học tra trình độ, trung quốc học sinh cấp 36. không, nhật bản học sinh cấp 3 đều có thể rất nhanh lý giải đề mục. t r ầ n ư ơ n g kiên nhẫn cùng thiếu nữ từ đầu tới đuôi giải thích một lần, tự nhận là giải thích rất là rõ ràng sáng tỏ, nhưng mà thiếu nữ quay đầu mở m ị n thần sắc, thực rõ ràng biểu hiện ra bốn chữ không rõ nhưng vẫn cảm giác rất lợi hại. Tuy rằng không quá nghe hiểu được, nhưng vẫn là cảm giác thật là lợi hại. n g ư ờ i dạng này suy xét qua là học lên vẫn là nhẫn trước. t r ầ n ư ơ n g cũng lười lại tiếp tục vi này giảng đề, vung bút chỉ hỏi. A, Sa Cú Dạ đ ộ rủ kỳ tựa hồ còn chưa tự hỏi qua vấn đề như vậy, đột nhiên bị t r ầ n ư ơ n g hỏi như vậy, còn sửng sốt nửa ngày. Ta chăm chú nói một câu, du k i Ngươi tại trường học thành tích đại khái không phải thực lý tưởng đi. Lấy ngươi hiện tại này phúc thành tích, muốn học lên đại khái là rất khó khăn một việc. s u y xét qua tốt nghiệp sau trực tiếp nhận chức sao? Nhật Bản gần vài năm thuộc khóa này tốt nghiệp nhận chức nhân số tỷ lệ chung, học sinh cấp 3 tốt nghiệp nhân số ở trong đó chiếm đại khái 26% i h t r hưu, tức là nói 100 cá nhân chung, liền có 26 cá nhân buông tay học lên tiến vào đại học tiếp tục học tập, mà là chuyển thành trực tiếp tiến vào xã hội vào nghề. Từ thế kỷ trước 50 niên đại bắt đầu, Nhật Bản loại này hiện tượng liền bắt đầu xuất hiện. Tại hôm nay Nhật Bản cũng không phải cái gì đáng giá kỳ quái sự tình, cũng không phải sở hữu công tác đều tất yếu cần đại học bằng cấp, bình thường trung học bằng cấp đầy đủ duy trì làm rất nhiều công tác, chúng chi trực tiếp nhận chức, đối rất nhiều thành tích không tốt học sinh mà nói cũng là một điều mau chóng giảm bớt gia đình áp lực thực hiện. Ta, ta không tưởng nhiều như vậy sáu. Sơ sơ cái Ô, thiếu nữ nghĩ nghĩ, lập tức đầy mặt nghiêm túc, đấm quyền nói kia liền nhập trước đi. Ta muốn đi làm sáu. Nô, đương cái gì h à o đâu. Trần Uyên bất đắc dĩ thở dài, nay đối với chính mình tương lai nhân sinh hoàn toàn không có quy hoạch thiếu nữ. thật sự là một sống ở lập tức sáng nay có r ư ợ u sáng nay tùy điển hình nhưng kỳ thật chăm chú nói đến trước kia hắn lại làm sao không phải như thế nơi nào từng có qua đối với tương lai nhân sinh một loại quy hoạch có thể tại học sinh thời đại nhận rõ chính mình chăm chú làm ra nhân sinh trước nghiệp quy hoạch cũng vì chi toàn lực phấn đấu học sinh sáu không nói không có cũng có thể nói trong ngàn không có một quá khó được đại bộ phận học sinh cũng chỉ là có r ư ợ u sáng nay tùy không lý tưởng mà thôi đợi đến muốn tới gần tốt nghiệp k h i mới sợ hãi phát hiện chính mình sắp đi vào xã hội lại còn không biết có thể làm những gì công tác Trước kia hắn tốt xấu còn có cha mẹ tặng, liền tính không ra ngoài công tác cũng có thể nuôi sống chính mình. Nói đến cùng cũng không tư cách đến kinh h bị chỉ trích người khác. Trần ư ơ n g há miệng muốn nói ra lời, là lấy lại lập tức nuốt trở vào. Nói đến cùng, hắn cũng không phải xạ cụ dạ đổ rủ k ỳ phụ thân, càng không có tư cách đến quy hoạch người khác nhân sinh. Đương nhiên, xét đến cùng vẫn là Trần ư ơ n g lười thuyết giáo mà thôi. Ngươi nếu có nhân sinh t r ứ c nghiệp quy hoạch, vẫn là mau chóng tưởng hảo mới đúng. Thoáng đề dưới, Trần ư ơ n g không lại nhiều lời, ngược lại nói ngươi đem này m ấ y giải đi ra để m c lại cẩn thận tự hỏi một chút đi. ta đi nghỉ ngơi một hồi. Ân, đúng, ta ở nơi nào nghỉ ngơi? Thiếu nữ cho thuê phòng trong tuy nói có nhất trương song tầng giường, nhưng mặt trên lại chất đống thùng, không thể dùng đến ngủ. Mà bên dưới một tầng trải giường, lại rất hiển nhiên là x ạ cũ rạ đổ rủ kỳ giường, tổng không có khả năng khiến Trần Lương nằm trên đó m u ộ ợ n đầu liền ngủ đi. Ta tới thu thập. Thiếu nữ một chút nhảy dựng lên, biết Trần Lương hai chân không có phương tiện, vì thế chính mình một người tới tới lui lui bận rộn, đem trên giường thùng chuyển xuống dưới, sau đó lại đem chính mình giường chuyển lên đi, tốt nhất làm ra mặt khác một giường đệm. p h tại nguyên bản chính mình giường ngủ mặt trên, đằng này hết thảy bận rộn xong, ư ớ c chừng nửa giờ trôi qua, đầy đầu mồ hôi thiếu nữ thở hồng hộc chỉ giường ngủ nói đại thúc, ngươi liền ngủ phía dưới đi, ta ngủ mặt trên. 6. kia liền phiền với ngươi, không giỏi cảm tạ người khác trần ư ơ n g nói ra lời cảm tạ tổng có vẻ có chút tương n g ạ n h Không có việc gì, ngươi nhưng là giúp ta giải khai rất nhiều nan để đâu. Thiếu nữ lau lau dưới mồ hôi, đi tới nâng dậy trần ư ơ n g giúp hắn đi đến bên giường ngồi xuống. Trước sau một ngày thời gian bên trong, trần ư ơ n g thần kinh thủy t r u n g bị vây ở một loại cảnh giác trạng thái trong. không có một tốt nghỉ ngơi hoàn cảnh, lúc này trong lòng thả lòng nằm ở trên giường, cư nhiên buồn ngủ đánh tới, bất chi bất giác ngủ. Nguyên bản t r ầ n ư ơ n g nghỉ ngơi khi nhìn như hiếp mắt ngủ, kỳ thật còn có ba phần thanh tỉnh tồn tại, vừa có không đúng k ì n h tình huống, lập tức liền có thể thức tỉnh lại đây làm tốt ứ n g đối thi thố. Nhưng làm một lần này, trung khu thần kinh nhận đến hư hao h ắ n lại đã trải qua một lần cao cường độ chiến đấu, mọi mệnh thân thể sớm kéo thấp thân thể cảnh giới tuyến, ngủ về sau vô t r i vô giác không biết qua bao lâu, lại vô trước kia cái loại này đối ngoại giới động tĩnh bảo trì một kia thanh tỉnh cảm giác, đó là 6 cái gì cảm giác? đột nhiên tri gian, trần ư ơ n g cánh mũi một trận nữa, không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên vươn tay, một phen chế trụ đột kích giả cổ, liền tưởng vặn gãy sáu. ố ô s tiến vào mũi mùi thơm mang theo thản n h â n giữa tám hương vị, khiến cho trần ư ơ n g sợ hãi cả kinh, sắp vặn vẹo cổ tay trái lập tức lơi l ò n g xuống dưới, mở hai mắt, sakura đồ rủ kỳ này ngu ngốc bị hắn chảo cổ, cưỡng chế t ự a vào hắn lồng lực, chỉ cần thiếu chút nữa liền sẽ bị vặn gãy cổ. được rồi, thật muốn vặn gãy cổ, mở mắt ra liền thấy một cổ t r ì n h 360 độ hình dạng nữ thi, cảnh tượng cũng quả thật quá mức kinh sợ. may mà trần ư ơ n g thanh tỉnh được mau mới không sản xuất ra này quỷ dị một màn xuất hiện người đang làm cái gì? vung ra tay trái trần ư ơ n g nhíu mày hỏi khu khu sáu đại thúc ta hỏi ngươi làm gì a thiếu nữ cho tức dương anh múa vuốt nói ngươi đối với ta như vậy cẩn thận ta đem ngươi đuổi ra đi xin lỗi sáu trần ư ơ n g nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nữ trắng non cổ là d a bởi vì hắn tay trái dùng lực quá nặng chỗ đó dĩ nhiên hiện ra một rõ ràng ố h ồ n g thủ ấn đau không đau trần ư ơ n g có điểm ban khoan đương nhiên đau sơ sơ chính mình cổ nhìn không thấy thủ ấn thiếu nữ. Đại khái còn không biết nghiêm trọng trình độ, chỉ có thể cảm giác được trên cổ chuyển đến một trận đau đ ớ n n a y cũng là nàng may mắn cực kỳ, đổi làm là không có thụ thương tiền trần ư ơ n g không một giây liền có thể đem nhân đầu chém bay. Nơi nào còn có phản ứng thời cơ. Trong nhà ngươi có hay không dược? Nghĩ đến một phổ thông Nhật Bản nữ sinh trung học trong nhà cũng sẽ không chuẩn bị sẵn loại này dược vật. Trần ư ơ n g dứt khoát nói ngươi nâng ta xuống dưới. Làm sao? Thiếu nữ nghi hoặc khó hiểu. Nâng ta đến toa l đi. Ngươi muốn đi ve n t cơ? Nhanh lên sáu. Thật nghĩ đến Trần ư ơ n g là muốn đi ve đ u t cơ thiếu nữ, cũng bất chấp trên cổ đau đ ớ n vội vàng tiến lên nâng dậy Trần Dương, đem hắn đưa đến toa l e t cổng, cảm giác được đau mà nói, trước hết muốn dùng nước lạnh đắp một chút. Chào dưới toa lét nội thiếu nữ mặt khăn, Trần Dương tiếp điểm nước lạnh, gấp một chút che tại thiếu nữ nơi cổ, để lại không cần buông tay. úp, chỉ ngây ngốc để lại, thiếu nữ nhất thời buông lỏng ra đỡ lấy Trần Dương tay phải. người s á u may mắn Trần Dương phản ứng thần tốc, cầm chặt b u ồ n g vệ sinh đại môn, bằng không thật đúng là lập tức té ngã trên đất. a, xin lỗi, thiếu nữ nhanh chóng một lần nữa đỡ lấy Trần Dương, lại quên trên cổ khăn mặt, làm mất khăn mặt tự nhiên là trượt xuống ở trên mặt đất. của ngươi cha mẹ khẳng định vì ngươi thực h a o tổn tinh thần ai không có nghe hiểu trần ư ơ n g ý tứ thiếu nữ lộ ra mở mịt khó hiểu biểu tình hảo ngươi đem ta cứu tỉnh là vì sao ăn cơm chiều đã mau buổi tối thiếu nữ đem trần ư ơ n g đỡ đến trước bàn nhỏ ngồi ngồi xuống chạy vào phòng bếp bận việc một hồi đ ặ c ý phi phạm bưng tới hai chén mì sợi đây là ta làm thị x á xíu mì sợi không chuẩn nói ăn không ngon tục nữ nói một loại mỹ thực hay không ăn ngon có 3 điều kiện sắc hương vị đều toàn mỹ thực bề ngoài đối ảnh hưởng nhân thèm ăn là có thực hiện rõ ràng hiệu quả Mà thiếu nữ bày ra đến hai chén mì sợi, ít nhất từ bán tướng đến xem xem như một loại đủ tư cách sản phẩm. Nhìn xem Trần ư ơ n g cũng nhịn không được gật gật đầu. Làm từng tiệm mì lão bản, Trần ư ơ n g làm mì xem như Trung Quốc truyền thống mì phở, chỉ nhìn từ ngoài mà nói, kỳ thật là kém hơn Nhật Bản mì sợi cái loại này tinh xảo vẻ ngoài. Cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm, Trần ư ơ n g nhấm nuốt một phen, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Sả cụ d a độ r ủ kỳ làm này thì xá x u mì sợi, ăn lên đến quả thật thực không sai, so với hắn trước kia làm phổ thông mì phở ăn o n h i ề u đáng t i ế c như vậy mì sợi. là đến từ điều trị nhân t ỉ m ỉ hao tâm tốn sức mà làm ra đến, kỳ thật không quá thích hợp đại quy mô bán ra. Thế nào, khẳng định ngăn ngon đi. s ạ cụ i ạ đ ộ rủ k ỳ dùng khẳng định ngữ khí nói ra này lời nói, giống như đều không dùng trần ư ơ n g đến xác định, cũng đã thắng lợi như vậy. Nay đáp ý thần sắc bộ dáng, rất giống một chỉ muốn lập tức được đến chủ nhân khen ngợi tiểu cầu dường như đại khái nàng cha mẹ trước kia, hẳn là liền sẽ thường thường ở phía sau khen ngợi nàng đi. Tuy rằng quả thật ă n rất ngon, nhưng trần ư ơ n g như trước t h ô n g thả bung đũa, vừa muốn mở miệng nói chuyện, s cụ ạ đ ộ rủ kỵ đ ộ nhiên vươn ra hai tay ôm lấy b á mì. Như hổ r ì n h m ồ i nhìn chậm chậm Trần Nương nếu ngươi nói ăn không ngon mà nói, k i a liền không cho ngươi ăn. Gì, còn tuổi nhỏ liền bắt đầu học được uy hiếp đại nhân. Trường Thanh còn phải, sắp thốt ra lời nói, ở trong miệng dạo qua một vòng. Trần Nương chậm gì nói này m ỉ sợi hương vị còn có thể, ngược lại là so ngươi giữa chưa làm đồ ăn ăn ngon. Trái lương tâm tán dương một chút người khác, loại chuyện này Trần Nương cũng không phải không coi trải qua, mặt không đổi sắc liền có thể nói ra một phen nói dối. Nhìn ra được đến, loại này trái lương tâm nói ra lời nói dối, cơ hồ khiến thiếu nữ trên mặt nhạt khai hoa, lại đem bát mì đẩy trở về. tự tin tràn đầy nói ta nói đúng không ta làm đồ ăn ăn ngon nhất ân vì tránh cho chính mình bát mì lại bị ôm đi trần ương bưng lên bát mì đại khẩu ăn lên lấy miệng của hắn bát mì tuy lớn cũng liền mấy ngụm sự tình mà thôi vung bát mì thiếu nữ nhìn sạch sẽ đ á y bát vui vẻ nói muốn hay không lại đến một chén không cần một chén đủ rồi cự tuyệt thiếu nữ hảo ý trần ương nhìn thiếu nữ bận trước bận sau thu thập bắt đũa đống nhiên có cổ không chân thật cảm giác miễn cưỡng chống tay đứng lên c h ả o cố định vật đi đến bên cửa sổ giật mình nhìn về phía bên ngoài chương 422 khôi phục nhị Từ ngoài cửa sổ này, Phương Vị là nhìn không thấy thành phố lớn đèn neon bị vây ở thành thị vùng ngoại thành này địa phương. Ban đêm thời gian yên tĩnh vô thanh, chỉ có sát đường p h ò n g ố c ngẫu nhiên truyền đến vài đạo chó sủa. Vì bóng đêm tăng thêm một đạo bối cảnh âm tồn tại. Trần Dương đứng ở bên cửa sổ còn chưa nhiều ngốc trong chốc lát thu thập xong phòng bếp thiếu nữ nhô đầu ra vừa thấy, vội vã chạy tới đỡ lấy hắn, trách cứ nói ngươi là ngu ngốc sao? Như vậy thực dễ dàng ngã s ắ p xuống. Bị người c ở trách vì ngu ngốc cũng không phải là một kiện sẽ khiến nhân cảm thấy vui vẻ sự tình, nhất là cỡ trách giả vẫn là một ngu ngốc dưới tình huống, càng là như thế. đúng, ăn xong bữa tối cần ra ngoài đi một chút, như vậy sẽ hữu ích thân thể khỏe mạnh. Tựa hồ nhớ tới cái gì như vậy, thiếu nữ đem Trần ư ơ n g đỡ đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó kích động mở cửa chạy ra đi. Không qua bao lâu lại chạy trở về, n â n g dậy Trần ư ơ n g liền ra bên ngoài đi. Ngươi làm cái gì vậy? Trần ư ơ n g nghi hoặc khó hiểu. Đi ra ngoài ngươi liền biết. Đợi đem Trần ư ơ n g đến đỡ đi ra ngoài, thiếu nữ đóng lại cửa phòng, xuyên qua hành lang đi xuống thang lầu. Trần ư ơ n g liền thấy cửa cầu thang phía dưới chính đặt một chiếc xe l ă n đ ố Trần ư ơ n g đích xác không có nhầm lầm, kia quả thật là một chiếc xe l ă n Xe l ă n Ngươi đây là từ nơi nào làm ra? Thiếu nữ đỡ hắn ngồi ở trên xe lăn, Trần ư ơ n g ngẩng đầu hỏi. h ư ơ nói g n nhỏ t ô i Này xe lăn là chủ nhà Thái Thái, ta lặng lẽ đem nó mượn đến. Ngươi này căn bản chính là ăn cắp đi, xem như mượn sao? Cảm giác sâu sắc không nói gì Trần ư ơ n g đành phải nói hảo. Ngươi đem ta đ i đến trên xe lăn đến, đến cùng muốn làm gì? Đi ra ngoài tàn bộ a. Thiếu nữ đương nhiên nói bệnh nhân đều phải đi ra ngoài tàn bộ, mới có ích thân thể khôi phục. Ta không phải bệnh nhân. Ngươi nói ngươi không phải, vậy ngươi lên hảo hảo đi một chút ta. Đối với thiếu nữ những lời này. Trần Dương không nói gì đáp lại, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Đẩy xe lăn đi tới, có thể sánh bằng đỡ Trần Dương từng bước đi về phía trước muốn thoải mái nhiều. Thiếu nữ đứng ở Trần Dương sau lưng trên mặt bài trừ má lúm thế nào, ngồi ở trên xe lăn có phải hay không thực thoải mái? Trần Dương có chút không thói quen hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng không khỏi cảm giác một trận b ị thương, đổi làm là trước đây hắn, nơi nào sẽ tưởng được đến sẽ có nay một ngày. t ư nhiên lưu lạc đến ngồi xe lăn tình cảnh, thật sự là đáng buồn đáng tiếc lại đáng thương. Bị vây ở Tokyo ngoại ô thành thị không khí vẫn là thực không sai, đặc biệt nơi này là sinh hoạt khu. không có đại hình chiếc xe trải qua ban đêm ở trong này tản bộ ngược lại cũng là rất tốt hưởng thụ chỉ là người nhật bản tựa hồ không có cơm chiều sau tản bộ thói quen thiếu nữ đẩy trần ư ơ n g đi tới dọc theo đường đi trừ vội vàng bận rộn đi ngang qua vài người bên ngoài căn bản là không thấy được còn lại nhân ngẫu nhiên nhìn thấy vài cái con ma men lắc lư đi ngang qua xạ c u dạ độ r ủ kỳ nhanh hơn c á c p bộ đẩy trần ư ơ n g từ này mấy con ma men bên cạnh chạy qua xem nơi này buổi tối xem tinh tinh là rất tốt địa phương đâu thiếu nữ đẩy trần ư ơ n g đi đến một chỗ xã khu không nhàn địa phương loại này xã khu bên trong không nhàn khu vực Bình thường sẽ bị làm công cộng nghỉ ngơi công trình đến kiến thiết, có vài cái xà đơn, cũng có ghế dài dùng đến nghỉ ngơi, không có gì bao nhiêu lớn đặc điểm. Nhưng thiếu nữ lại có vẻ hứng thú nồng đậm, đem c h ầ n l ư ơ n g đẩy đến ghế dài bên, chính mình ngồi ở trên băng ghế. Chỉ thiên không nói nhìn đến không có, tinh tinh, ngẩng đầu lên, thiên không p h ổ n tinh dày đặc, tuy nói còn so ra kém chân chính hương i ã địa phương, nhưng so với thành phố lớn Trung Liên một viên tinh tinh đều thấy không rõ lắm khu vực, dĩ nhiên tốt hơn rất nhiều. Ân, là có tinh tinh, t r ầ n đương tùy ý nhìn t h o n g qua, t ú i đầu đến lại đem bốn phía nhìn một vòng. Hỏi nơi này 6. u buổi tối không phải thường xuyên có người đến đây đi. Ân, người ở đây rất ít, ta đến đây thật nhiều lần, cũng chưa nhìn thấy người nào. Thiếu nữ đắc ý nói cho nên chỉ có ta một người phát hiện nơi này là xem tinh tinh hảo địa phương, bọn họ đều không biết. Trần l ư ơ n g khẽ gật đầu, không nói gì. Bởi vì tính cách nguyên nhân, thiếu nữ ở trong trường học nhận đến xa lánh, xem ra cũng không có cái gì bằng hữu. Mỗi ngày tan học trở về qua đi, cơm nước xong liền một người chạy đến nơi đây đến xem tinh tinh. Nếu là người bình thường mà nói, trong lòng áp lực khẳng định rất lớn cũng không chịu nổi. ngược lại là xạ cụ dạ đổ rủ k ỳ còn không tâm không phế bộ dáng, không cảm thấy bao nhiêu lớn khó chịu không nói, thế nhưng còn đắc ý cho rằng chính mình phát hiện một hảo địa phương. bởi vì là ngu ngốc, cho nên cảm giác chỉ đ ộ t sao. về sau ngươi buổi tối một người, vẫn là thiếu đến loại địa phương này. Trần Lương p h o n g thản ó i chung quy nơi này qua lại người đi đường rất ít, ngươi một nữ h à i tử buổi tối đơn độc chạy tới, rất nguy hiểm. không có việc gì, ta không sợ. thiếu nữ vô v ô bộ ngực, n i ế t n i ế t chính mình tiểu quy đầu, trinh trọng kỳ sự nói ta ba ba trước k i a nhưng là dạy ta học qua nhu đạo, buổi tối một người đi lộ còn không sợ. Nu đạo, Trần ư ơ n g thượng hạ đánh giá một phen x ạ cụ r ạ đổ r ủ k ỳ hoàn toàn cảm giác không ra đến nhu nhược thân thể phía dưới, sẽ có cái gì uy hiếp lực lượng tồn tại sáu? Nói là học qua Nu h đạo, nhiều như vậy tự x ư n g học qua chân chính công phu nhân, còn đánh không nổi đầu đường quân đồ đâu. Nói đến cùng, không có trải qua thực chiến công phu, toàn bộ đều là khoa chân múa tay không chịu nổi một kích. Trần ư ơ n g tại hư nghĩ thực cảnh Trung Tử vong hơn trăm lần ma quỷ huấn luyện, từng bị toang, vui lấy Nu đạo vặn gãy bảy lần cổ, biết chân chính thực chiến Nu đạo đến cùng là cái dạng gì, càng tiến thêm một bước lý giải đến trên thị trường truyền thụ cái gọi là Nu đạo. bất quá là biểu diễn tính chất vũ t h u ậ t tác chiến năng lực cơ bản là không. Đối với thiếu nữ học tập lưu đạo, Trần ư ơ n n tự nhiên sẽ không ô m có quá lớn hy vọng. Khuyên giải một câu không nghe liền tính, Trần ư ơ n n chưa từng có khuyên nhân đệ nhị câu thời điểm, gặp thiếu nữ không lưu tâm bộ dáng, liền chuyển khẩu nói r ủ k ỳ hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì vấn đề? Vội vang n g n m đầu nhìn tinh tinh thiếu nữ, xem tinh tinh có vị, ngay cả đầu cũng không có cúi xuống. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Trần Uyên biểu tình lạnh nhạt chúng ta chỉ thấy qua một lần mặt, chăm chú đến l n g i ả kỳ thật ngươi đối với ta cũng không lý giải. chỉ có thể xem như người xa lạ xấu. liền như vậy không chút do dự đem ta mang về ra, ngươi sẽ không sợ ta mưu đồ gây rối sao? như vậy một vấn đề tới rất đột nhiên, thiếu nữ t ú i đầu s ử n g sốt dưới, nghiêng đầu nghĩ nghĩ mới nói không sợ à? bởi vì ta cảm giác ngươi là một người tốt, cảm giác ta là một người tốt. Trần Nương ngạc nhiên ngươi dựa vào cái gì như vậy khẳng định? này nhất định là Trần Nương nghe qua đáng cười nhất c h ê cười, nói hắn là một người tốt, ngay cả hắn chính mình đều không tin tưởng, ăn dở gì phát triển đến bây giờ tình trạng này, nhân thể sinh mệnh khoa học kế hoạch nhanh chóng tiến hành, nào một dạng này nọ. không phải lấy người khác máu tươi tích lũy mà thành, chỉ là thí nghiệm thể. Bài hào hiện tại liền cao tới 450 n h i ề u hào, thế cho nên thí nghiệm thể nơi phát ra xuất hiện vấn đề, không thể không cẩn thận tìm kiếm nhập cư trái phép khách đến sử dụng. Mà hết thể này sở dĩ xuất hiện nguyên nhân căn bản, này ngọn nguồn liền ở chỗ trần ương chính hắn. Trên tay dính đầy vô tội giả máu tươi hắn, thế nhưng bị người cho rằng là một người tốt, hùng chi không nói gián tiếp chết ở hắn trong tay nhân, liền tính là tính toán trực tiếp chết ở trên tay hắn nhân, kia số lượng cũng chỉ sợ vượt qua mấy trăm nhân, toàn thế giới có người nào trên tay lây dính nhiều như vậy máu tươi? cho nên hắn là người tốt. Đừng đ ù a này không thể nghi ngờ là một tiên đại chê cười. Đối, Trần Dương không phải một người tốt, luôn luôn đều không làm ộ t người tốt, chính hắn đều cho rằng chính mình làm những chuyện như vậy, cùng kia v à i không nhìn mạng người tư bản đại ngạc làm đều là cùng một chuyện. Đó chính là theo đuổi ích lợi, hoàn thành tay phải mục tiêu. Vì thế vô hạn vứt bỏ chính mình điểm mấu chốt. Như vậy hắn, lại như thế nào sẽ là một người tốt đâu sáu? Trần Dương trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, chợt lóe lướt qua khôi phục bình tĩnh a, ngươi cho rằng ta là một người tốt, không phải chỉ là sẽ dựa vào của ngươi cảm giác đi? Ân, đúng vậy. thiếu nữ nặng nề mà gật gật đầu chính là cảm giác ta cảm giác ngươi là một người tốt liền nhất định là một người tốt trần lương sáu hảo cùng này đâu có vấn đề nữ hải rõ ràng không thể rất dễ trao đổi trần ư ơ n g vỗ vỗ xe l ă n nói đi trở về đi không xem tinh tinh sao muốn nhìn tinh tinh liền đi trong vườn thú xem đủ không hiểu trần lương trong giọng nói ý tứ thiếu nữ mờ mị khó hiểu nhật ngữ trung tinh tinh cùng tinh tinh là bất đồng âm điệu thiếu nữ căn bản không thể lý giải trần ư ơ n g câu nói c h u n g loại này hài hước đẩy trần lương trở về đi đến khi tiêu phí 20 đến phút trở về thời điểm nhanh hơn cước bộ lại chỉ dùng không đến 15 phút. trước đêm Trần ư ơ n g đỡ đi lên, sau đó thiếu nữ miêu eo nhỏ lặng lẽ lại đem xe lăn trả về nguyên vị Phong Hảo, may mà không có bị chủ nhà phát hiện. tắm rửa sao? không cần, ta mệt mỏi, tưởng trước ngủ. hiện tại chi giới không có phương tiện khống chế, Trần ư ơ n g cự tuyệt thiếu nữ câu hỏi. ta đây sáu. thiếu nữ khó được lộ ra ngượng ngùng biểu tình ta muốn tắm rửa, ngươi không chuẩn nhìn lén. sáu, may mà lúc này Trần ư ơ n g không có uống trà, bằng không thế nào cũng phải một miệng nước trà phun đến thiếu nữ trên mặt đi, không phải nhịn không được, mà là cố ý lâm vào. Những lời này nói được hắn thực đáng khinh như vậy, hắn là người như vậy sao? Ngươi đi đi sau. Nếu không yên lòng, thỉnh đem nơi này đèn điện đóng, ta lên giường ngủ đi. Lười để ý tới thiếu nữ kỳ ba tư duy, Trần Nương nằm đến trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Quả nhiên, chẳng được bao lâu toa lét nội liền truyền đến tiếng nước nhỏ giọt, Loan Thoáng còn có thể nghe thiếu nữ vô tâm vô phế tiếng ca. Dựa vào mạc danh kỳ diệu cảm giác đem Trần Nương trở thành người tốt không nói, còn không có bao nhiêu lớn phòng bị ý thức đi tắm rửa. Trần Nương hiện tại trong lòng chỉ có một nghi vấn. Nay x ạ cù dạ độ du kỳ, chẳng lẽ là ngoại tinh nhân sao? bàng không như thế nào giải thích nàng ở địa cầu rất tốt sinh tồn đến hiện tại, không nên tại lúc còn rất nhỏ liền bị đào thải sao? chẳng lẽ nói thiên nhiên thần kỳ chính là như vậy vĩ đại? mọi mệnh chân lương liên tiếp ý tưởng ở trong đầu thoáng hiện mấy lần liền nặng nề ngủ. lần này ngược lại là không lại xuất hiện lần trước cái loại này nguy hiểm sự tình. ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại thời điểm trong phòng dĩ nhiên không thấy được thiếu nữ bóng người, chỉ tại trên bàn lưu lại một tờ giấy thuyết minh nàng đến trường đi. mà trên bàn đặt đầy sạ c ụ dạ đổ r ủ kỳ làm bữa sáng, phòng bếp trong tủ lạnh còn bảo tồn có một hộp bento. chỉ cần đun nóng một chút là có thể ăn trưa xong còn tiếp chương 423, khôi phục tam trải qua cả ngày không ngừng chữa trị t h ầ n ương trung khu thần kinh cũng bị hoàn thiện một bộ phận so với ngày hôm qua cơ hồ không thể khống chế chi giới trạng v u ố n g đến nói hôm nay liền yếu tốt hơn rất nhiều trong di vịn vách tường đi đến trước bàn an thiếu nữ cô ý lưu lại bữa sáng trần ương nghĩ nghĩ vẫn là cầm ra cái này quần áo túi trung di động đến từ chính ban đầu chủ nhân này bộ di động một khi mở ra hiện ra liền là nhật bản đủ đưa vào kinh doanh phục vụ tín hiệu coi như có thể chỉ là không biết hay không duy trì quốc tế đường dài t h ử một chút, cư nhiên còn gọi cho thành công. Uy 6. u di động trung chuyển đến Lưu Bạch Phi trầm thấp thanh âm, là ta. Chỉ là đơn giản hai chữ, cũng đã khiến l i ê u Bạch Phi kinh hỉ lên. Lão bản, ngài đi nơi nào? Có chút việc trước hết ly khai, không cần lo lắng. Trần ư ơ n g v â n Phó nói ta đã ly khai Đông Hải, ngươi dự định vé máy bay liền không dùng. Ly khai Đông Hải. l i ê u Bạch Phi sửng sốt, hiện nhiên không hề nghĩ đến Trần ư ơ n g vô thanh vô tức c h ú n g cư nhiên ly khai, bất quá dù sao cũng là chính mình lão bản. Lưu Bạch Phi tự nhiên không dám nói cái gì trách cứ lời nói. chỉ có thể xác nhận tiếp được phân phó treo xuống điện thoại trần ư ơ n g cầm điện thoại một lần nữa đặt về quần áo túi bên trong chính mình thì từ mặt đất đứng lên nếm thử làm chút khôi phục tính rèn luyện không chế chính là này mới dĩ vãng phi thường thoải mái động tác cử chỉ giờ phút này làm lên đến lại gian nan vô cùng giống như tê liệt lâu dài bệnh nhân đang làm chút khôi phục tính huấn luyện như vậy mệt mỏi ngược lại không phải không mệt mỏi chính là không thể rất tốt k h ố n g chế hành động thử trong gian phòng đi qua đi lại vài bước qua đi trần ư ơ n g liền trở về chỗ ngồi thở dài một tiếng rút ra một quyển sách nhìn lên tiểu nữ sinh bộ sách có thể nghĩ Trừ sách tham khảo cùng giáo tài bên ngoài liền làm một chút thi tập chỉ có mấy bản hạ dù kỳ mù dạ ca mì tiểu thuyết đều vẫn là trần ư ơ n g sớm xem qua n h à n rối n h à m chán cũng không có biện pháp chỉ được đ e m n à y mấy bản tiểu thuyết rút ra lại nhìn một lần lấy hắn hiện tại trí nhớ mỗi xem một đoạn nội dung phía dưới một đoạn nội dung liền không do tự chủ mỗi một câu mỗi một tự toàn bộ hiện lên ở đầu óc n ộ i không thể nghi ngờ là đối đ ọ c khoái cảm một loại thật lớn phá hư nhìn mấy thiên nội dung trần ư ơ n g không thể chịu đựng được loại này không hề có độc lạc thú sự tình chỉ có thể đem bộ sách cắm vào trở về chính mình thì nằm đổ trên giường nghỉ ngơi lên n à y một n g h ỉ n g ơ i mông mông ngủ thẳng đến ngoài cửa truyền đến răng rắc chìa khóa mở cửa tiếng vang Trần ư ơ n g mới mở hai mắt dĩ nhiên tới gần buổi chiều 4 h n h hơn không có tham gia xã đoàn hoạt động xạ cụ ra đổ d ù k ỳ lại là trước tiên vội vã chạy trở về ai đại thúc vì cái gì ngươi không có ăn ta làm b n t ổ vừa vào cửa liền thấy phòng bếp lưu lại đến b n t ổ thiếu nữ kêu sợ hãi một tiếng vội vàng chạy vào phòng lo lắng nhìn Trần ư ơ n g làm sao Trần Nương hai tay chống chính mình đứng lên hô ta xem ngươi không có ăn bệ t u còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện đâu gặp Trần Nương một bước hảo hảo bộ dáng, thiếu nữ lâm vào đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta có thể xảy ra chuyện gì xấu? Trần ư ơ n g lắc đầu nói giữa chưa ta không đói bụng, cho nên bệ tẩu không có ăn, đúng không? Vậy ngươi hiện tại đói bụng không có à? ù n g chính mình tay mải, thiếu nữ cuộn lên quần áo tay áo, lộ ra tích bạch k i ể u nộn tiểu thủ ta hiện tại liền đi làm ăn. â n hơi hơi gật đầu một cái, Trần ư ơ n g nói đi thôi, ta chờ ngươi thiên ngoại ký sinh 423 t r ư ơ chương. h ca nhi đi đến phòng bếp, thiếu nữ lại bắt đầu bày ra nàng tình xảo chủ nghệ. Tại nhỏ hẹp phòng bếp bên trong b ậ n việc lên. Trần Uyên tĩnh tâm chờ đợi hơn nửa giờ, thiếu nữ nhất nhất tại trước bàn nhỏ đặt đầy các loại tinh mỹ chế tạo ra đến đồ ăn. Đại thúc, hiện tại có phải hay không rất n i bụng? Sakura đổ rủ k ỳ hai tay vỗ, hai tròng mắt lọe lọe tỏa sáng nhìn c h ầ m trầm Trần Uyên ta khởi động. Học thiếu nữ bộ dáng cũng tạo thành chữ thập dưới. Trần ư ơ n n nắm lên chiếc đũa ăn lên, nhất đốn tỉ mỉ chế tạo ra tới c h ậ m cơm ăn xong, thiếu nữ đi vội vàng rửa bát. Trần u ư ơ n t ả hữu nhìn nhìn, phát ra tiếng hỏi r ù k i người mỗi ngày buổi tối sau khi cơm nước xong sáu liền không có cái gì giải trí hoạt động sao? Giải trí hoạt động. thiếu nữ từ p h ò n g bếp nô đầu ra, khó hiểu nhìn trần ư ơ n g cái gì giải trí hoạt động. giải trí hoạt động chính là một ít giải trí linh tinh 6. u ngươi sẽ không tổng là. úc, ta còn sẽ ra nhìn t i n h t i n h a. vung tay lên, xa cụ già đổ rủ kỳ hương phấn nói đêm nay ngươi còn nhìn sao? sáu, ngươi lại tính toán đi trộm chủ nhà xe lan sao? vỗ về chính mình chán, trần ư ơ n g tức giận nói cẩn thận của ngươi chủ nhà phát hiện, đem ngươi từ nơi này đuổi ra đi. mới sẽ không đâu, chủ nhà thái thái kỳ thật là một rất tốt nhân. thiếu nữ phản bát trần ư ơ n g đối chủ nhà chửi b ớ i liền tính bị nàng phát hiện s u nhiều nhất, nhiều nhất về sau nàng không cho ta hoa quả ăn. Nói xong, nàng cười hì hì thổ thổ phấn h ồ n g đầu lưỡi thế nhưng ta không sợ. Qua vài ngày nàng liền quên g i n ta. Phải không? Nói như vậy ngược lại là một người tốt đâu. Bất quá, ngươi vẫn là không cần làm loại chuyện này. c h u n g ta không có trải qua người khác đồng ý. Trần ư ơ n g Phủ quyết thiếu nữ tính toán tiếp tục gan cắp xe lăn thực hiện. Thử kỳ thật là ngươi không tưởng nhìn tinh tinh đi. Thiếu nữ một bước ta sớm phát hiện ngươi mục đích thần sắc nhưng liền tính không đi xem tinh tinh. Ta cũng tưởng đi một chuyến cửa hàng tiện lợi mua vài thứ trở về. Ân, vậy ngươi cẩn thận một điểm. p h u cận liền có cửa hàng tiện lợi. Tối hôm qua nhìn tinh tinh thời điểm trần ư ơ n g hai người đi ngang qua, trong lòng biết đại khái qua lại cũng liền 10 phút thời gian, ngược lại là không phải quá xa. Quả nhiên thu thập xong phòng bếp, đi ra ngoài không qua bao lâu thời gian, thiếu nữ liền mang theo bao lớn bao nhỏ chạy trở về. Chỉ là bên trong này 6. u Đại thúc, xem, ta cho ngươi mua một kiện quần áo. Thiếu nữ ngượng ngùng nói ta là căn cứ ngươi đại khái thân hình mua, hơn nữa là phụ cận cửa hàng tiện nghi hóa, ngươi không cần ghét bỏ ư c h o à n cho chính mình mua kiện quần áo, trần lương túi đầu xem xem chính mình đoạt đến t u y n viên quần áo. quả thật có vẻ có chút dơ bẩn, không quá thích hợp lại tiếp tục xuyên tại chính mình trên người. nhưng mà thiếu nữ mua trở về t ờ s ậ t cùng q u n bò, lại có vẻ quá mức tuổi trẻ hóa, khiến Trần ư ơ n g nhìn xem dở khóc dở cười. này tuổi trẻ tiểu h á i tử mặc quần áo, như thế nào có thể thích hợp xuyên tại hắn trên người? nhưng thiếu nữ sáng ngời hữu thần màu đen hai trong mắt, lại vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m Trần ư ơ n g kia phúc chờ đợi vô cùng biểu tình, thật đúng là không thể khiến Trần ư ơ n g dễ dàng mở miệng cự tuyệt. ta lúc nào như vậy mềm lòng. nắm này n g h hoặc, thật vất vả thay tơ s ợ t cùng q u n bò, Trần ư ơ n g chỉ cảm thấy chán h á t t i ế n không ngừng. Thiếu nữ lại vừa lòng qua lại tại hắn bên cạnh đi một vòng, tựa hồ đối với chính mình thẩm mỹ quan phi thường vừa lòng. Ngươi còn chưa xem đủ sao? Tức giận nhìn thoáng qua thiếu nữ, Trần Dương vô vô b ả n hảo, ta ngủ đi. Gặp Trần Dương giống như thật sự sinh khí, thiếu nữ thẹn lưỡi, vội vàng tiến lên nâng dậy hắn hướng trên giường nằm đi. Dĩ nhiên ngủ một ba ngày Trần ư ơ n g nằm ở trên giường thật đúng là không quá dễ dàng ngủ được. Ta đầu nhìn thiếu nữ vùi đầu khổ học, không khỏi cảm giác buồn cười. Liên ngươi kia ngu ngốc chỉ số thông minh, lại như thế nào cố gắng cũng là u n g phí công phu. vì cái gì liền không có thể nhận rõ chính mình này điểm chỉ số thông minh buông tay đầu ngu ngốc chính là ngu ngốc lại cố gắng cũng là hổng phí trên thế giới này có quá nhiều người không thể nhận rõ điều này t r ầ n lương phiên chuyển thân mình dứt khoát đến mắt không thấy tâm không p h i ề n hơn 10 phút sau 6, á nửa giờ sau s á giờ sau s mắt thấy thời gian chỉ hướng về phía buổi tối 11 giờ thiếu nữ lại như trước tập trung tinh thần nhìn c h ằ m c h ằ m thứ buồn một chút không có nghỉ nơi g ý tứ ngủ say không được c h ầ n ư ơ n g đành phải lại đảo lộn hạ thân thể nhìn trước bàn thiếu nữ tính toán châm chọc một chút này ngu ngốc thấp chỉ số thông minh 6. ta nói ngươi 6. ba chữ mới nói x u ấ t khẩu thiếu nữ tựa hồ ý thức được cái gì quay đầu kỳ quái nói đại thuốc ngươi như thế nào còn chưa ngủ 6. ngươi mở ra đèn bàn khiến ta như thế nào ngủ được trần ư ơ n g làm bộ như bị quái d ầ y không thể ngủ thần s ắ c ngươi còn tại học tập ẩn a x ạ c g dạ độ d ủ kỳ nắm lên n ổ t h ẹ phục huy huy sáng lạn cười nói ta còn tại nghiên cứu đại thuốc cho ta cởi bỏ phương trình đâu ngươi muội liền như vậy m ấ y c h ụ c đạo để mục có tất yếu nghiên cứu lâu như vậy sao của ngươi chỉ số thông minh đến cùng có bao nhiêu thâm a đúng là ta quấy giày đại thuốc ngủ sao phản ứng tới được thiếu nữ lộ ra xin lỗi thần tình xin lỗi muốn hay không ta đến phòng bếp đi thôi sáu đi thôi chỉ cần ngươi không cần ở trong này bật đèn là được p h ả n phất là thật cho rằng đèn bàn quấy giày trần ương nghỉ ngơi thiếu nữ thu thập dưới trên bàn tư liệu c h u y ể n tiểu chắt tử đến phòng bếp tiếp tục đi học tập thiếu nữ đến phòng bếp đi học tập có phải hay không thật sự sẽ không ảnh hưởng trần ương nghỉ ngơi không biết sao như vậy trần ương ngược lại hoàn toàn không có buồn ngủ này ngu ngốc vì cái gì tổng là dễ dàng như vậy tin tưởng người khác nói mà nói đâu vẫn là không đi quản nàng dù sao loại này thấp chỉ số thông minh nhân đại khái một lát liền sẽ nhận thức đến bằng và cố gắng là không có cách nào trên giường nghiền chuyển nghiêng trở lại vài lần thủy trung không thể tính hạ tâm đến trần ư ơ n g không k h ỏ i thở dài mặc xong quần áo miễn cưỡng đến đỡ xuống giường hoạt động đến phòng bếp cổng trương đầu nhìn lại thiếu nữ ngồi ở trước bàn nhỏ chôn đầu một bút một vạch ở trên sổ tay nghiên cứu trần ư ơ n g cho ý nghĩ mà hình như là vì sợ ngọn đèn tiết lộ ảnh hưởng đến trần ư ơ n g thiếu nữ đem đèn bàn ép tới rất thấp chỉ để lại khe hở ngọn đèn ánh xạ đi ra như vậy dư huy ngọn đèn cũng không sáng s ủ a hôn ám ngọn đèn trong hoàn cảnh đối nhân thị lực ảnh hưởng rất lớn huy 6. thình l i n h xảy ra tiếng vang đem thiếu nữ kinh h c h n h y d ự n g ngẩng đầu lên vừa thấy mới chợt phát hiện là trần ư ơ n g đứng ở phòng bếp nhập khẩu đại thúc ngươi sáu một mông ngồi xuống trần ư ơ n g đem đèn bàn c h i n u ra khiến tia sáng toàn bộ chiếu dọi đi ra đại thúc có phải hay không ta ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngươi sáu ngươi thật sự là ngu ngốc sao như vậy sẽ ảnh hưởng thị lực biết sao cấp thiếu nữ đầu đến đây c ú đầu nhìn thiếu nữ ôm đầu đau hô bộ dáng Trần u y n g i á o h â n nói hảo, không cần chính mình ở đẳng kia trầm tư suy nghĩ, ta lại đến giáo ngươi một lần. Thiếu nữ mở m ị t n trong tầm mắt tựa hồ tràn ngập dấu chấm hỏi, ta chỉ sẽ lại giải thích một lần, nghe không hiểu ta sẽ không lại nói, cho ta chăm chú một điểm, biết sao? Tuy rằng là nói như vậy, hai giờ sau, lại ít nhất giảng giải năm lần Trần ư ơ n g thở dài nhìn rốt cuộc chống đỡ không trụ, hô hô ghé vào trước bàn ngủ say quá khứ x ạ cụ d ạ đổ du kỳ, cười khổ nói đinh ốc trưởng quan, rút sáu, tay phải vô thanh vô tức cuốn qua đi, đem thiếu nữ từ trước bàn bao quyển mà lên, chậm rãi phóng tới trên giường. Chương 424, Khang Phục. Ngày thứ hai, buổi sáng như cũ n g là đúng giờ tỉnh lại thiếu nữ, hồn nhiên bất giác chính mình tối hôm qua ghé vào trước bàn ngủ, bận rộn vì Trần ư ơ n g chuẩn bị tốt bữa sáng cùng cơm trưa. Lúc này mới đi nhanh đi nhanh bước ra cửa phòng. Hôm nay Trần ư ơ n g ngược lại là không cố ý không đi ăn cơm trưa, đem thiếu nữ chuẩn bị tốt bẹn t ổ ăn xong, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Chỉ là một lần này không đợi đến thiếu nữ tan học về chưa đến, tay phải liền lên tiếng cảm giác thế nào. Ách, cái gì sáu? Gì, giống như có điểm sáu. Phản ứng lại đây tay phải ý tứ, Trần Nương giật giật hai chân. Nguyên bản khó có thể khống chế hai chân, giờ phút này cư nhiên có thể nhúc nhích. Không, không chỉ là như thế này, mà là giống như trước tiên như vậy linh hoạt hữu lực. Đinh Ốc Trường Quan, ngươi chữa trị hoàn tất. Đối với kết quả này, dù là Trần ư ơ n g lại như thế nào chấn định, cũng cảm thấy kinh hỉ không thôi. Hoàn thành 95% t r ê n đây chữa trị, hẳn là sẽ không lại ảnh hưởng của ngươi cơ bản hoạt động. Tay phải ngắn gọn hồi đáp. Đủ rồi, đủ rồi. So với buổi sáng thời gian còn triệt để không thể nhúc nhích chi giới mà nói, loại này có thể tự do hoạt động kết quả, đã là khiến Trần Nương cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Loại này trước kia đã mất nay lại có được cảm giác, thật sự là một loại phi thường phức tạp cảm xúc hứng phấn, p h ả n phất chưa bao giờ đi lại qua như vậy. Trần ư ơ n g qua lại trong gian phòng đi lại mấy lần, như trước có chút không đã nghiền, thật vất vả mới đem bốn bề sóng dậy không chừng cảm xúc chấn định xuống dưới. Đinh Ốc Trường Quan sẽ không lại lặp lại xuất hiện lúc trước cái loại này tình huống đi. Khôi phục đối chi giới không chế, cố nhiên là một kiện để người cảm thấy thật cao hứng sự tình, nhưng một phương diện khác, cũng xử Trần ư ơ n g lo lắng hay không còn sẽ lại phát sinh phía trước như vậy sự tình. Bang không vừa khôi phục lại, đi chưa được mấy bước lộ. thế nhưng lại trở nên không thể hành động, đó mới là làm người ta bi ai vô cùng một sự kiện. sẽ không, trung khu thần kinh đại bộ phận dĩ nhiên chữa trị hoàn tất, còn thừa thiếu bộ phận thần kinh thụ đột tượng đột x ú c đối với ngươi thần kinh phản xạ tính hoạt động cùng thần kinh tin tức truyền lại, sẽ không tạo thành ảnh hưởng. ta đây an tâm, nắm chặt quyền đầu, trần ư ơ n g hưng phấn tâm tình dần dần trở nên bằng thẳng, tựa hồ lại ý thức được cái gì như vậy. đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, như có đăm chiêu, khôi phục ca sáu, c mặc nửa n g à y trần ư ơ n g thở dài, đi thôi, trước rời đi nơi này lại nói. Á nguyên thể mặc dù có chút đáng tiếc, bất quá chúng ta cũng nhân cơ hội phá hủy trong đó một cấu kiện, coi như là không mệnh. Tay phải nói về trước Đông Hải thu hồi cái thứ ba khối lập phương, đặt ở cái loại này phòng n g ự gần như là không địa phương, thật sự là một loại phi thường nguy hiểm hành vi. Ân, ta minh bạch. Tuy rằng trong miệng nói như thế, Trần Nương lại cũng không nóng lòng lập tức rời đi, mà là xoay người hướng tới phòng bếp đi. Nửa giờ sau, đi ra phòng bếp Trần ư ơ n g xé ra nhất trương nổ thẻ bục giấy trang, xoát xoát vài bút viết xuống, nhìn chằm chằm tờ giấy im lặng không nói gì, nghĩ nghĩ. đêm này tiếp đến phòng bếp hộp giữ ấm mặt trên làm xong này hết thảy Trần Lương lúc này mới kéo ra cửa phòng hướng ra phía ngoài đi phanh phanh phanh sáu phòng ố c ngoại đạo trên thang lầu Sa c ụ d a đổ rủ kỳ vội vàng bận rộn buôn chạy đi lên lấy ra sớm chuẩn bị tốt chìa khóa cắm vào phong khóa một chút xoay tròn v n mở Đại thúc ta đã trở về lạc nguyên khí tràn đầy trong thanh âm tràn ngập cao hứng cảm xúc hắc hắc Đại thúc ngươi hay không là đói bụng sáu khẳng định đói bụng đi ta mang theo rất nhiều mới mẹ đồ ăn chúng ta đêm nay sáu ai thiếu nữ cho thuê úc cũng không lớn, đi vào đi liếc mắt nhìn liền có thể nhìn quét hoàn tất phòng, là lấy này một thanh ai đương nhiên không kỳ quái, bởi vì vốn tưởng rằng nằm ở trên giường đại thuốc, cư nhiên căn bản là không ở. ai, đại thuốc, ngươi ở nơi nào a? kỳ quái nhìn vài lần, xác nhận đại thuốc không ở gian phòng bên trong, thiếu nữ vội vàng kéo ra toilet đại môn 6. nhưng mà cũng không tại, đây là 6. phòng bếp dễ khiến người khác chú ý hộp giữ ấm mặt trên, thế nhưng dán một tờ giấy, thiếu nữ tiêm n ư ợ c tiểu thủ nắm lên vừa thấy, nguyên bản thần sắc nghi hoặc nhất thời yên lặng đi xuống. một giây. 2 giây, 3 giây 6. đơn giản như vậy vài câu, ước chừng nhìn nửa phút thời gian, xạ cụ dạ đ ồ rủ k ỳ lúc này mới p h ả n phất ý thức được cái gì, bung ô tờ giấy, kéo ra đại môn nhanh chóng chạy đi xuống, hô hô 6. b ằ n g nhanh nhất tốc độ buôn hướng c h ỗ đó xã khu gian không nhàn địa phương, không đến 200 bình phương bãi đất trống bên trên, trống rông nơi nào có người, đại thúc 6. buôn chạy c ư ớ c bộ phóng hoan xuống dưới, xạ cụ i ạ đ ồ rủ k ỳ chậm rãi đi đến ghế dài trước mặt, ngẩn n g người như vậy nhìn c h m c h m xa xa xích đu, nhưng chưa lựa chọn ngồi xuống, 6 ngươi ở nơi nào a? tâm tình suy sụp thì thảo tự nói thiếu nữ gặp nơi sân không có nhân đành phải lại từ đường cũ phản hồi ai d u k i cẩn thận một điểm ôn nhuận thanh âm khiến túi đầu đi đường thiếu nữ đột nhiên tỉnh ngộ vừa nhấc đầu thanh âm chủ nhân chính là chính mình cho thuê ố c chủ nhà thái thái trong tay sách giao dưa chủ nhà thái thái mặc một kiện màu trắng áo k h o á c trên mặt khép cười nhỏ giọng nhắc nhở đi đường không xem phía trước thiếu nữ a xin lỗi thiếu nữ không kịp trả lời chủ nhà thái thái hảo ý lô mang thất t h t nâng bước liền chạy lấy gần đây khi càng nhanh tốc độ thở hồng hộc chạy như điên về nhà mở ra cửa phòng h ờ i gian, thiếu nữ thở phì phò đi vào phòng bếp nhìn chằm chằm hộp giữ ấm, hơi hơi chần chờ một lát, thiếu nữ b ư n g lên hộp giữ ấm đi đến phòng trước bàn nhỏ, trước đem phía trước cấp trần ư ơ n g ăn chén nhỏ cùng chiếc đũa dọn xong, lại đem chính mình bắt đũa phong chính, lúc này mới đem hộp giữ ấm nội cơm thực thật cẩn thận đặt ở bàn trung tâm vị trí, hai tay tạo thành chữ thập, xa cụ dạ đổ rủ k ỳ nhắm mắt hô tà khởi động sáu, mở tối như mực trong mắt, thiếu nữ nhặt lên chiếc đũa gấp lên cái đĩa chung một khối ma bà đậu hủ, sau đó để vào trong miệng, cứ việc bởi vì có chút quá dài giữ ấm thời gian, dẫn đến ma bà đậu hủ hương vị hơi có chút biến vị. khả để vào trong miệng ăn lên đến, như cũ có thể cảm giác được ma bà đậu h ù ma, l ặ t hương, nộ sáu. t r ầ m r ã i nhấm n ư ố t thiếu nữ suy sụp sắc mặt dần dần hiện ra vẻ tươi cười. ăn rất ngon a, đại thúc sáu. Tại vang nhạt tịch dương chiếu xuống, một trận thanh phong s ẹ t qua lá cây, diêu d ệ khởi tiểu thụ tiềm tinh tê eo, đung đưa từng sợi gợn sóng. Trần ư ơ n g đứng ở nhà lầu đối diện góc đường sử, trầm mặc không nói, mặc cho thanh phong suy p h â t hắn góc áo. đi thôi. Tay phải chờ đợi phải có chút không kiên nhẫn. ân 6 Trần ư ơ n g phục hồi tinh thần, tốt nhất lại nhìn thoáng qua cho thuê ố c phương hướng. xoay người hướng tới ngã tư đường mặt khác một bên đi điện thoại liên hệ h n giờ dịch tại Nhật Bản Tokyo phân bộ cơ hồ không đến nửa giờ thời gian bên trong liền có một chiếc xe lại đây đặc biệt tiếp đưa Trần ư ơ n g ngày hôm sau sáng sớm tại ngồi trên đi Đông Hải chuyến bay trải qua 4 n g à y thời gian quá trình Trần ư ơ n g cuối cùng lại quay trở về Đông Hải vừa đi một hồi tuy rằng nhìn như đơn giản Á Nguyên Thể lại bởi vậy tổn thất tuy nói cũng c h ế t tổn rất đối phương một cấu kiện nhưng này bút mua bán hay không thật sự có lời cũng liền tay phải mới biết được tóm lại muốn nói Trần ư ơ n g trong lòng không cảm thấy đáng tiếc khi đó tuyệt không có khả năng sự tỉnh. nhưng đã mất đi n à y nọ, lại như thế nào cảm thấy đáng tiếc, kia cũng là truy không trở lại. Trần ư ơ n n trong lòng t i ế c nối u một lát, liền đem tâm tư đặt ở trên khối lập phương. Đông Hải Hải Quan An Kiểm tăng mạnh rất nhiều, nhưng này như trước không thể ngăn cản Trần u ư ơ n mang theo khối lập phương phản hồi ố c sở chạy ly a. Hai ngày sau, mang theo lần này ngoài ý muốn chỉ h ỉ thứ ba khối hình lập phương, Trần ư ơ n n cuối cùng là về tới chính mình đại b ả n à n doanh. Thằng đến đem thứ ba khối hình lập phương để vào địa hạ căn cứ trong, Trần ư ơ n n lúc này mới xem như cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trung Phi đem thứ ba khối hình lập phương lấy ra. Trần u y n g xem như triệt để mạo một lần rất lớn phiêu lưu, kinh động toàn bộ Trung Quốc bạo lực cơ cấu. Nếu không phải Trần ư ơ n g trên bản chất cùng nhân loại bình thường căn bản không giống nhau, chỉ sợ sớm bị Trung Phương bắt xấu. Liên Thanh Tạng Cao Nguyên đều đừng nghĩ đào thoát đi, nhưng liền là dựa vào kia phi nhân thân thể tố chất, ngang qua Đông Tây Trung Quốc, ngạnh sinh sinh trốn thoát điệu quân đội bố trí trở ngại, thành công phản hồi đến Úc Sở chạy lia này coi như là khó lường thành c ự u Đem ba khối khối lập phương đặt tại chính mình trước mặt, Trần u y n g nếu không phải trước đó dấu hiệu một chút, bằng không thế nào cũng phải lộng hồ đồ không thể. Này ba khối khối lập phương lớn nhỏ giống nhau. nhan sắc như vậy, dùng tinh chuẩn nhất thước đo đến nước lượng, cũng hoàn toàn đo lường tính toán không ra trên lệch đi ra, này tinh vi trình độ, sợ là so với kia thước đo khác biệt còn muốn nhỏ nhiều. Dùng khác biệt đại thước đo, đến chắc lượng tinh vi vô cùng khối lập phương, hiện nhiên là không thể phát ra tác dụng. Sớm liền biết khối lập phương không phải bình thường khoa học kỹ thuật kết quả chất ư n g cũng không lớn cảm giác thần kỳ. t i ê n lặng nhìn chằm chằm ba khối giống nhau như lúc khối lập phương, trong lòng đối thứ hai, thứ ba khối hình lập phương tràn ngập hảo kỳ. Không biết đối lập đệ nhất khối hình lập phương nối tiếp song song thế giới, này đệ nhị khối thứ ba khối hình lập phương đối diện. lại sẽ là như thế nào thế giới nhưng mà vừa nghĩ đến đệ nhị khối hình lập phương xuất hiện quang màng qua đi từ giữa đi ra hình người bê tông đá tảng trần ương cũng chỉ cảm giác một trận da đầu tê dại lập tức dập tắt mở ra đệ nhị khối hình lập phương quang màng ý tưởng mặc kệ là vì tránh cho xuất hiện hủy diệt thế giới vật thể vẫn là vòn vẹn vì chính mình mạng n h ỏ suy xét trần ương tại không có nắm chắc phía trước vẫn là không dám mở ra đệ nhị khối hình lập phương quang màng về phần thứ ba khối hình lập phương 6 đem tầm mắt di động đến mặt trên trần ương nhớ lại kia tòa địa hạ quân sự công trình căn cứ chung phong t ồ n các loại hình thủ kỳ quái sinh vật 6 Tuy rằng không biết Trung Phương đạt được thứ ba khối hình lập phương có bao nhiêu thời gian dài, nhưng nếu Trần ư ơ n g một người đều sở s o ạ n ra khối lập phương đơn giản dụng pháp, không đạo lý tập trung toàn Trung Quốc rất nhiều thông minh nhân hòa thiên tài địa phương sẽ không thể cân nhắc ra khối lập phương dụng pháp. l à lấy thực hiện nhiên, Trung Phương khẳng định rõ ràng khối lập phương dụng pháp, mà rõ ràng khối lập phương dụng pháp hậu quả kia liền là xuất hiện quang mảng n ố i tiếp đến một không biết tên thế giới trong đi. Như vậy như cũ hảo hảo kia tòa căn cứ, có phải hay không liền chứng minh này thứ ba khối hình lập phương sở n ố i tiếp đối diện thế giới tính nguy hiểm cũng không tính rất lớn. chỉ là một phản hướng tính tự hỏi, tại không có đủ chứng cứ dưới, này cũng chỉ là Trần ư ơ n g phỏng đoán mà thôi, quyết đấu định sự tình kết quả cũng không bao nhiêu lớn rút. Ân, vẫn là trước không vội vã mở ra sáu. suy tư một lúc, Trần ư ơ n g cuối cùng vẫn là quyết định đem ba khối khối là h ư ơ n g toàn bộ tiến hành nghiêm mật phong t ồ n xử lý. chương 425, a z 2 1 0 t tân kế hoạch, hết t h ể y đi theo nguyên kế hoạch tiến hành, một nửa tháng sau, đạt được đến từ 13 vị tại phiệt tập đoàn đầu tư, tổng cộng d u n g tư 650 m đổ là ạ n giờ d chiếm được khó có thể tưởng tượng động lực. Tại đây 13 vị tài phiệt tập đoàn chú tư, cùng với chính sách điểm hộ cùng dưới sự trợ giúp, còn lại khóa quốc lũng đoạn dược sĩ, hiện nhiên cũng vô pháp ở mặt ngoài tiến hành ngăn cản cùng ác ý cạnh tranh, chỉ có thể trơ mắt nhìn án dở d ị h càng thêm lớn mạnh lên, rõ ràng trở thành toàn cầu mới phát hóa quốc sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Có lẽ tổng tư bản thượng án dở dịt còn muốn kém hơn này mấy trăm năm dược sĩ, nhưng tại dòng tiền mặt trưởng k h ô n g bên trên, lại mảy may đã không thua bao nhiêu, tổng cộng nắm giữ thượng hơn 800 m ức độ lạ tiền mặt dự trữ án dở d ị nếu không phải này bút tiền mặt chỉ có thể giấu ở phía sau màn, bằng không công bố đi ra mà nói. có được công ty Á Vô một nửa tiền mặt đạn dở di lập tức liền sẽ trở thành toàn cầu nhất giàu có công ty chí nhất. Này chính là tư bản lực lượng 6. cũng là sinh vật khoa học kỹ thuật bị lực không ai có thể kháng cự kéo dài t h ọ mệnh thậm chí c h ữ a khỏi bất cứ tận bệnh r ụ hoặc trần ư ơ n g tại đây nửa tháng trong lúc đạn dở di lấy được rất lớn tiến triển khiến cho 13 vị tài phiệt trưởng đ a giả cũng không thể không cam tâm tình nguyện phụng hiến ra tuyệt bút đầu tư. Mà nay trong đó tân nghiên cứu chế tạo đi ra thay đổi hình d ạ n vật t t 210 liền là này mấy tài phiệt hạ quyết tâm duy trì trọng yếu nguyên nhân chí nhất a t tức là kháng oxy hóa tẻ gốc tự do thanh trừ t ể có thể chặn gốc tự do đối với nhân thể xâm nhập cùng thương tổn. Cái gọi là gốc tự do, cũng tên là tự do cơ, là hóa chất phần tử tại quang nhiệt ngoại giới điều kiện dưới cùng liên kết hóa trị phát sinh đều liệt mà hình thành lệ lệch trò chưa ghép cặp nguyên tử cùng gốc. Loại này thay hại hóa chất, có cường oxy hóa tính đối cơ thể tổ chức cùng tế bào có thể tạo thành tương đối lớn thương tổn. Do đó gợi ra nhân thể m ạ n tính tật bệnh cùng già cả hiệu ứng. Tại đây do nguyên tử tạo thành thế giới chung có một đặc biệt phát tác, chỉ cần có hai trên đây nguyên tử tổ hợp cùng một chỗ. nó bên ngoài hệ lẹt trò liền nhất định phải x ứ n g đối, nếu không x ứ n g đối, chúng nó liền muốn đi tìm một cái khác hệ lẹt trò, xử chính mình biến thành ổn định vật chất. Hệ lẹt trò chưa ghép cặp nguyên tử hoặc phần tử liền là gốc tự do. Nhân thể tế bào xét đến cùng, như trước là hệ lẹt trò cùng nguyên tử cấu thành hình thể, mà gốc tự do là một loại không b á o hòa hệ lẹt trò vật chất, tiến vào nhân thể sau liền sẽ nơi nơi tranh o ạ t hệ lẹt trò, c ấ p đoạt tế bào phân tử r ồ tê y n hệ lẹt trò, liền sẽ khiến cho héo bùm ỉ n tiếp lên chi l i ê n phát sinh h o à n cơ hóa, hình thành nhiều sóng phần tử do đó gây ung thư. Nhiều sóng phần tử bởi vì có chính mình khuyết thiếu hệ l ẹ trò. lại muốn đi đoạt tới gần phần tử hệ lẹt trò, khiến cho tới gần phần tử cũng phát sinh nhiều sóng gây ung thư. Như thế tuần hoàn ác tính đi xuống, đại lượng nhiều sóng phân tử d ồ tê in sinh ra, đột biến gen, tế bào ung thư liền bởi vậy sinh ra. Tại đây nguyên lý dưới, khai phá đi ra hạt 210, tại bị nhân thể hấp thu qua đi, sẽ ở trong máu chảy vào đại lượng mang điện âm, này mấy mang điện âm có dư thừa hệ lẹt trò cung cấp, khiến cho gốc tự do không cần phải đi c ấ p lấy tế bào hệ lẹt trò, lấy này chặn ghê t ầ m tuần hoàn, nhân thể tế bào cũng sẽ không bởi vậy bị hao tổn. vì vậy 210 tuy rằng không thể trị liệu bệnh ung thư nhưng lại từ nguồn cội ngăn trở bệnh ung thư cùng với còn lại t ậ t bệnh phát sinh hơn nữa có thể hữu hiệu, hiệu đối kháng tế bào ra cả tăng cường miễn dịch lực tân sinh sản xuất đến nhóm đầu tiên dược vật trải qua đại lượng thí nghiệm sau hiệu quả lương hảo chưa phát sinh tác dụng phụ nhóm thứ hai dược vật liền ưu tiên cung cấp cho kia vài tài phiệt trưởng đa giả một tháng vòn vẹn một tháng thời gian 13 vị trưởng đa giả không có ai đối hiệu quả không hài lòng này mấy chia đều tuổi ít nhất 45 tuổi trưởng a giả tuy rằng sống an nhàn sung sướng cũng không thể chống cự trong không khí không chỗ không ở gốc tự do, đồ ăn c h u n g không chỗ không ở gốc tự do, càng không thể ngăn cản thời gian ăn mòn. cho nên liên tục dùng hơn một tháng, 210 t qua đi, bọn họ rõ ràng phát hiện chính mình tinh lực trở nên tràn đầy lên, thể lực cùng tinh lực tiêu hao cũng so bình thường chậm hơn rất nhiều. phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi như vậy, loại này trên thân thể rõ rệt biến hóa, không ai có thể bỏ qua. k ỹ thật thể nghiệm đến 210 t thần kỳ chỗ sau, 13 vị tại phiệt trưởng đ ạ giả lập tức yêu cầu mở rộng nhóm thứ 3 210 sinh sản tuyến, không hề thỏa mãn như vậy chỉ là một điểm d ư vật. bất quá. trần lương trực tiếp cự tuyệt yêu cầu này các vị tuy rằng thực lý giải các ngươi ý tưởng nhưng thực xin lỗi ta không thể không cự tuyệt mở rộng nhóm thứ ba thành sản tuyến yêu cầu ngồi ngay ngắn tại hội nghị trước bàn thủ vị thượng hai tay giao nhau chống cằm trần ư ơ n g mặt không chút thay đổi cự tuyệt 13 vị đầu tư nhân yêu cầu thập tam cự đại hệ lẹt cho màn hình biểu thị thượng tiến hành lai hình ảnh đối thoại mọi người sắp mặt nhất thời khó coi lên vì cái gì cầm đầu một danh trẻ tuổi nhất đầu tư nhân thiếu kiên nhẫn hỏi rất đơn giản một là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân Trần u y n g c h ầ m gì nói đệ nhị còn lại là không tất yếu mở rộng 210 sinh sản tuyến. Kỹ thuật nguyên nhân hoàn hảo lý giải. Trần u y n g cái gọi là cái thứ hai nguyên nhân lại khiến mọi người không thể lý giải, cho dù cách một đạo màn hình biểu thị cũng có thể nhìn ra trong lòng mọi người mặt nghi hoặc. 210 hiệu quả quá tốt xấu. Trần ư ơ n g ngón tay ở trên bàn n h ấ t hoa, từng cái màn hình biểu thị mặt trên lập tức xuất hiện tương quan thực nghiệm số liệu tư liệu. đ ố i nó hiệu quả quá tốt, cũng quá nổi trội xuất sắc. Nói thật ra 210 hiệu quả đã cơ hồ đạt tới đỉnh. Ân, nói đúng ra là chúng ta trước mắt kỹ thuật đỉnh. rất khó đối này tiến hành lại thăng hoa cải tiến. Trần Dương chậm rãi nói ta tưởng các vị cũng minh bạch, một mũi nhọn sinh vật kỹ thuật sản phẩm, không tất yếu tiến hành đại quy mô cải thảo d ư ờ n g như sinh sản 6. u này đối với chúng ta ích lợi lớn nhất hóa cũng bất lợi. Rốt cuộc xích trần c h ủ i l ó a lộ ra theo đuổi lớn nhất hóa ích lợi sắc mặt Trần Dương, trên mặt dần dần hiện ra một tia mỉm cười trải qua ta cùng với kỹ thuật ngành tương thảo. à giờ gì sẽ lại đẩy ra tân 250 300 400 500 này hiệu quả tại 212 253 140 cùng 50 h i gian, này mới mới là khuyết đại sinh sản cuối cùng sản phẩm. Về phần 210, t n ă ư ờ ảnh dở dịt đem niêm khắc khống chế sinh sản tuyến, ưn, đương nhiên cũng là kỹ thuật phương diện nguyên nhân, cho nên thực xin lỗi, chư vị nhóm thứ ba dược vật cung ứng, như trước chỉ có thể duy trì nhóm thứ hai thời điểm phân lượng. Nhóm thứ hai thời điểm phân lượng cũng là không phải không đủ, nhưng chỉ đủ duy trì một người dùng mà thôi. Tuy nói ả n Giờ dịt thu hoạch lợi nhuận trong, cũng có 13 vị đầu tư nhân một bộ phận, mọi người cũng lập tức minh bạch trần ư ơ n g ý tứ, nhưng trừ bỏ thiếu bộ phận nhân gật đầu suy tư ngoại, như cũ đại bộ phận nhân không thỏa mãn. Không được, nhóm thứ ba ta chí ít phải 10 người phân 6 mười người phân, ha ha, ả giờ hiểu, người này khẩu vị thật sự là không nhỏ à, nếu như vậy, ta đây liền muốn 20 i phân 6. Im lặng không ra tiếng vài người, mắt lạnh nhìn còn lại nhân tranh chấp, không cần nhiều lời. Những người này tranh chấp mấy chục phân 210, t r chứ là thỏa mãn tự thân cùng thân nhân nhu cầu ngoại, cũng hiển nhiên là tính toán cầm ra đi tiến hành ích lợi giao dịch. Như vậy vừa tưởng đến, rất nhiều người đều không khỏi động tâm, tự mình thể nghiệm qua 210 t cường đại hiệu quả bọn họ, tự nhiên minh bạch đem loại này dược vật đưa đi, sẽ là cỡ nào khó được lễ vật. Chỉ cần vẫn là nhân loại. liền không thể ngăn cản khỏe mạnh d ụ hoặc nghĩ đến không có ai không nguyện ý khiến chính mình thân thể càng thêm khỏe mạnh đi. Các vị không t ấ t khắc khẩu. Ta đã nói qua 210 chỉ biết chút ít sinh sản cung l ư n g sáu. vị đầu tư nhân không ố c chân lương càng là không lốc. Dĩ nhiên quyết định đem h a t 210 làm mũi nhọn chiến lược tính vật phẩm đến bảo trì. Loại này có thể dự phòng bệnh ung thư cùng nhiều loại tật bệnh, chỉ hoán nhân thể giả cả d ự vật, dứt khoát có thể làm so hoàng kim còn muốn quý trọng 100 lần. Không, hẳn là quý trọng một 0 lần. Một hạt tật 210 sức nặng tại không chấm b khắp tả hữu. này giá trị hẳn là tại hơn một vạn 2 0 0 ngàn đô la, tức sáng chiều tối các dùng tam viên, như vậy một tháng tức là 90 viên tà hưu, giá trị tiếp cận 110 vạn đô la, một năm liền cần 1.320 vạn đô la, hay không quý? Nói quý cũng quý, nói không quý kỳ thật cũng không tính quý. Quý là đối với người thường cùng với phổ thông phú hào mà nói, một năm liền muốn 1.320 vạn đô la dược vật phí dụng, thật sự là khủng bố và phần. Mà không quý lại là n h ằ m vào cùng loại với 13 vị đầu tư nhân như vậy thân phận nhân, này mấy một hơi liền có thể điều động vài chục cước đô la. thậm chí trên trăm ức độ lạ tài phiệt trưởng đà giả một năm 1.320 vạn đô lạ có lẽ còn so ra kém tùy ý mua vài tòa phòng ở mua mấy chiếc xe đua giá trị mà mấy chiếc xe đua liền có thể trì hoãn tự thân 5-6 năm thân thể già cả cùng với ngăn cản bệnh ung thư cùng mấy chục trên trăm chủng tật bệnh phát sinh này 1.320 vạn đô lạ rất tiện nghi sáu t hai t 210 tại trần ương thiết tường trong liền chỉ là nhắm vào toàn cầu 0.0001% n à y quần thể đẩy ra sáu chỉ là cứ như vậy vốn liền không công bình sinh cùng tử giới hạ càng thêm hướng tới không công bình xuất phát kẻ có tiền có thể hưởng thụ tốt nhất chữa bệnh phục vụ, vừa có cái gì tật bệnh lập tức liền có thể phát hiện cùng đạt được tốt nhất trị liệu, mà phổ thông dân chúng, đại bộ phận như trước chỉ có thể chịu đựng bình thường chữa bệnh phục vụ mà thôi. Tại đây vốn là không công bình dưới tình huống 210 vừa sinh ra, kẻ có tiền tự nhiên sẽ khỏe mạnh và phần nhất bệnh không sinh, mà thọ mệnh kéo dài vài thập niên. Về phần không có tiền người nghèo cùng dân chúng bình thường cũng chỉ có thể làm kéo thấp các phú h à o chia đều thọ mệnh liên lụy. Trần l ư ê n có được một viên Thương h ạ i Tâm, vì khiến 70 y c nhân loại khỏe mạnh cũng được đến tăng lên. a n giờ d ị c t cũng sẽ nhắm vào đẩy ra có 210 hiệu quả 25% 250, giá bán cũng sẽ không quý đến người thường không thể nhận tình cảnh. Có thể tưởng tượng 250 chỉ cần thành công diện thế, nhân loại chia đều thỏa mệnh, sẽ ít nhất ngạnh sinh sinh kéo cao 5 điểm. Này đối với nhân loại công hiến có thể sánh bằng cái gì Nobel Hòa Bình thường muốn đại nhiều. Đương nhiên, nếu nguyện ý nhiều trả giá một điểm giá, còn có nhắm vào trung cao tầng thị trường 300, hiệu quả càng lưu loại hình này d ự vật, nghĩ đến sẽ có rất nhiều kẻ có tiền lựa chọn. c h ậ này đầu tư nhân chi gian hội nghị. chú định tại Trần ư ơ n g chạm đỉnh t i ệ t thiết tiền không có kết quả mà chết đối mặt nắm giữ hạch tâm kỹ thuật Trần ư ơ n g lẫn nhau cho nhau kiên kỵ 13 vị đầu tư nhân tại các loại ban quan dưới cũng chỉ phải đồng ý Trần ư ơ n g đề nghị thế nhưng tuy rằng đầu tư mọi người đồng ý ặ t h 1 0 hạn lượng tiến hành sinh sản bất quá kém cỏi một bậc cắt 500, dựa theo thỏa hiệp kết quả lại muốn ưu tiên đủ n g ạ c h cung ứng bọn họ này mấy đầu tư nhân sử dụng Trần ư ơ n g suy tư một lát phía trên nhìn không ra cái gì hỉ nộ ai ố gật đầu đáp ứng này hợp lý yêu cầu chưa xong còn tiếp chương 426 á Bắc Mỹ phân bộ thượng Hai tháng thời gian n h n g lên một cái mà qua A R T hệ liệt dược vật đưa vào F R A tiến hành bước đầu kiểm nghiệm tại thập tam đại t ạ i phiệt tạo áp lực dưới dự tính sẽ bằng nhanh nhất tốc độ thông qua lâm sàng nghiệm chứng nhưng mà trước đó A R T đại danh dĩ nhiên thông qua 13 vị đầu tư nhân trong miệng bằng nhanh nhất tốc độ tại Mỹ quốc thượng tầng xã hội truyền lưu lên ra ngoài chân ư ơ n g dự kiến vốn tưởng rằng đem A z T 210 t thiết lập V một vạn 2.000 Mỹ k i một h ạ t liền tính không khống chế này sản lượng dự tính mua nhân cũng sẽ không quá nhiều nhưng hắn như cũ xem nhẹ Mỹ quốc thượng tầng xã hội tiềm lực tại sản lượng khống chế dưới tình huống. rất nhiều người căn bản là không biết a giờ tờ còn có 210 này hệ liệt, cho dù là vài người nào đó thông qua một ít con đường biết được đến, đem giá tăng lên gấp 10, cũng không có người nguyện ý cầm trong tay kia phân nhượng lại đi ra. Mà a giờ tờ 0 0 giá càng là sao đến tiếp cận một vạn đổ là một hạt giá trên trời, như trước cũng không đủ cầu, rất nhiều phú h à o chỉ có thể đem tầm mắt đầu nhập đến càng thấp một tầng thứ a giờ tờ 4 0 0 m ặ t trên. Đáng tiếc, tại c h ầ n Lương chiến lược định vị chung, trừ tối nghiêm khắc khống chế sản lượng a giờ tờ 1 0 bên ngoài. liên tính là a z r t 5 0 0 r a t 4 0 0 cũng là hạn lượng tiến hành sinh sản, chỉ có 300 cùng 250 hệ liệt là không hạn lượng tiến hành sinh sản bán ra. là mà a giờ tờ b 0 t, -t u y rằng không giống 500 như vậy khó có thể đạt được, nhưng đối với phổ thông phú h à o đến nói, cũng không phải như vậy dễ dàng có thể thu hoạch gì đó. rõ ràng còn không có chính thức đưa ra thị trường, liên b 0 0 giá cũng đạt tới 500 độ là một h ạ t mặc dù là nguyên bản thiết kế vi dân chúng bình thường sử dụng 250 hệ liệt, giá cũng đạt tới hơn 200 độ là một h ạ t kể từ đó, phổ thông dân chúng căn bản ăn không nổi. đương nhiên. này cũng có thể nói không có thông qua f g a thẩm tra, cho nên quy mô nhỏ sinh sản mà bên trong lưu thông s ở tạo thành kết quả. Về sau một khi đại quy mô tập trung sinh sản bán ra, giá liền sẽ rơi c h ậ m lại xuống dưới. á n g i dịch Bắc Mỹ Los Angeles phân bộ, một tòa thành phố trung tâm cao ngất cao ố c phía dưới, xe đến xe đi, dòng người phần đông tại đây thương vụ trung tâm khu, lui tới người đi đường nhiều lấy chính trang nhân sĩ vi chủ, các loại khóa quốc đại công ty, 500 cường sĩ nghiệp chỗ nào cũng có, không chừng một từ bên cạnh s á t vai mà qua người đi đường, liền làm mụ ra đưa ra thị trưởng công ty CEO. Bên dạ mịn đối với này thâm chấp nhận. Lần trước hắn lô m ã n g một bên uống cà phê một bên gấp rút lên đường, kết quả không cẩn thận đem cà phê ngã xuống một n à y mạo xấu xí lao đầu trên người. Lúc ấy lao nhân kia vẫn chưa yêu cầu hắn bồi thường, mỉm cười tiếp nhận hắn giải thích. Nguyên bản cho rằng chuyện này cũng đã qua, nào biết qua một tuần thời gian, một lơ đạng gian sự tình, mới khiến bẹn dạ mịn biết cái kia lão đầu, nguyên lai like là một nhà thị trị trên nước độ là công ty CEO. n a y thật đúng là khiến hắn ra một thân mồ hôi lạnh, có thể nghĩ. Như vậy đại công ty CEO trên người xuyên Tây trang sẽ là cỡ nào sang quý? Bị hắn như vậy một ly cà phê đổ ở mặt trên, chỉ là gột rửa phí chính là một khó có thể tưởng tượng con số. May mà người khác không có so đo, bằng không bẻn giả mỉn thế tất muốn đại đại gia như vậy một bút huyết. Đây là một giao hấn, khiến bẻn giả mỉn về sau lại cũng không dám một bên gấp rút lên đường, một bên uống cà phê. Mắt thấy công ty logo xuất hiện ở trước mắt, cái kia một phen màu đen ô che, che lấp trụ màu làm địa cầu logo, hình tượng là như thế làm người ta ấn tượng khắc sâu, muốn quên cũng khó mà quên được. đi vào tự động mở ra thủy tinh đại môn đầu tiên ánh vào bẹn dạ m ì n hốc mắt liền là nhất phiến bị vây ở trung gian vị trí biểu hiện màn hình lớn đang không ngừng mà truyền phát công ty tuyên truyền nội dung này tuyệt đối là một tẩy não nội dung 6, u cũng là một không hề có dinh dưỡng nội dung đi làm hơn một tháng thời gian bẹn dạ m ì n đối với này màn hình biểu thị truyền phát nội dung dứt khoát quen thuộc đến không thể quen thuộc tình cảnh kia không hề có dinh dưỡng nội dung tuy rằng bước đầu nghe vào hai khả năng rất thú vị 6 u giới thiệu ả n giờ d ị t lai like lịch cùng công ty sản phẩm đây đều là thực bình thường nội dung không có gì kỳ quái nhưng nếu là mỗi ngày đều cần như vậy đối mặt như vậy một giống nhau nội dung kia khẳng định liền không là cái gì để người cảm thấy khoái trá sự tình đi vào sáng sủa đại sảnh bên trong từ bệnh ạ mìn tầm mắt bên phải xuất phát chỗ đó là công ty dùng đến tiếp đái khách nhân địa phương mà bên trái còn lại là giống bệnh ạ mìn như vậy công ty viên công sở muốn đi vào bên trong thông đạo như là qua sân bay an kiểm như vậy không ngừng đi vào trong đại sảnh công ty viên công đại bộ phận hướng tới bên trái thông đạo đi trước người mang người bài tựa hồ liền là kiểm nghiệm hay không có quyền hạn viên công đương nhiên căn cứ bệnh g i mìn bằng hữu Một vị tại an bảo sử công tác nhân viên bảo vệ theo như lời, cái gọi là n ư ợ c bài trên cơ bản chỉ là một mui trang, cao ố c bên trong không chỗ không ở máy ghi hình, mới là cam đoan an toàn chân chính thủ đoạn. Đối mặt người phân biệt kỹ thuật, thông qua bên trái c h ỗ đó thông đạo thời điểm, nhìn như là vài cái nhân viên bảo vệ tại nhìn quét viên trước bài, thực tế bị vây ở trên trần nhà mặt máy ghi hình, hồng quang lóe ra chi gian, đã đem mọi người mặt bộ đặc thù phân biệt đưa vào trung ương kho số liệu chúng, thông qua so đối số dữ liệu trung nhân viên tư liệu, cho phán định người tới quyền hạn hay không phù hợp yêu cầu kết quả. chính là có như vậy thủ đoạn kỹ thuật căn cứ b e n d a mìn bằng hữu lời để nói chỉ cần thân ở này tòa cao ốc bên trong như vậy liền không ai có thể tránh được không có lúc nào là không không chỗ không ở theo dõi như vậy toa lên đâu bén d a m i n lúc ấy hỏi như vậy một vấn đề hắn vị kia bằng hữu không có trực tiếp trả lời chỉ là lộ ra một dâm đ ã n g tươi cười đến tận đây về sau b e n dạ mìn trừ thật sự không nín được bên ngoài t h ậ n khả năng sẽ không tuyển trạch tại đây tòa cao ốc nội toa lét đi v ề lúng c đáng chết này không có nhân quyền công ty mỗi ngày giống nhau nội tâm mắng là cam đoan b ệ n d ạ mịn có được khoái trá tâm tình công tác hàng đầu tiền đề thông qua như vậy nội tâm mắng hắn có thể đem bất mãn phát tiết đi ra do đó chiếm được thể xác và tinh thần khỏe mạnh song trọng bảo đảm được rồi hắn không thừa nhận cũng không được tuy rằng hắn giờ gì không có nhân quyền hành vi thật sự là để người cảm thấy q ắ á n giận khả hậu đãi đãi ngộ điều kiện nhưng không cách nào để người dễ dàng bỏ qua bài c h ứ đi kia làm người ta hâm mộ tiền lương lương thủ ngoại từng cái q u ý tiền thưởng cùng với kia n h ằ m vào công ty viên chức mới có quyền hạn hưởng thụ đến công ty nội bộ chữa bệnh phúc lợi đây mới là để người không thể d ứ t bỏ một bộ phận. Ai đều biết Mỹ Quốc công lập bệnh viện phục vụ có bao nhiêu không song chỉ là kia làm người ta chán ghét hẹn trước xếp hàng liền đủ để cho bệnh dạ mìn cùng hắn thê tử cực kỳ bất mãn. Nhưng là tư nhân bệnh viện phục vụ tuy hảo nhưng mà ngẩng cao giá cũng không phải người bình thường có khả năng gánh vác trình độ. Bất quá từ tiến vào ạn giờ d ị c t công tác về sau bệnh dạ mìn không cần lại lo lắng vấn đề này có có thể so với cao nhất phòng thí nghiệm sinh vật chữa bệnh trình độ ạn d ờ d ị t viên công phúc lợi điều khoản bên trong liền có miễn phí trị liệu phổ thông tật bệnh hạng n g Cho dù là kia vài tất yếu hao phí đại lượng tiền tài bệnh nan y diệt. thà giờ d ị c t cũng chỉ dùng viên công gánh vác một tiểu bộ phận chữa bệnh chi, đại bộ phận chữa bệnh phí dụng cũng sẽ dựa theo viên công quyền hạn cấp bậc, cho tương ứng miễn trừ. Chỉ cần bay lên đến d i â y một quyền hạn cấp bậc, liền có thể miễn phí hưởng thụ sở hữu chữa bệnh phục vụ, mà bao gồm chính mình gia nhân ở nội. Loại này thật lớn phúc lợi điều kiện, khiến cho viên công vì thăng cấp chính mình quyền hạn mà cố gắng hướng lên trên bỏ leo 6. Tuy rằng này thập phần khó khăn liền là. Nghĩ đến đây, Benja m ỉ n khoe miệng hiện ra một tia mỉm cười đ ã ý. Trước đó, hắn lợi dụng chính mình quyền hạn mua một đám chiết khấu thuốc chống ung thư. lại qua tay bán cho chính mình hàng xóm vị kia đáng thương r a hỏa. đến lúc này một hồi, một chút liền kiếm lấy hơn một vạn đô la. Benjamin rất đắc ý chính mình này tiểu tiểu x ế c nhưng cẩn thận hắn chỉ làm một lần như vậy mua bán, không có lại làm lần thứ hai. hắn rất tin một cái đạo lý, thất thủ nhân vĩnh viễn là tối tham lam nhân. thuận lợi thông qua nhân viên bảo vệ nghiệp chứng, đi theo hàng loạt giống nhau viên công đi vào bên trong thang máy. Benjamin ấn xuống 21 l â u cái nút. Thang máy bên trong bộ còn có mấy đ ố i nam nữ, thấp giọng lưu thuyết h ữ u t i ế u không khí rất là sung sướng. An giờ d ị c h bên trong công tác hoàn cảnh ưu việt, công tác áp lực cũng không lớn. Hơn nữa ở trong này công tác viên công phúc lợi lương thù đ ã i ngộ lại hảo, mọi người tinh thần diện mạo đều thực không sai. Các người tốt nhất vĩnh viễn đều như vậy vô chi đi xuống đi. Bền dạng mỉm lộ h a i nghe t i ế u ngữ trong lòng ác độc người lừa ủ a này mấy đáng thương gia hỏa, vĩnh viễn cũng sẽ không biết được chính mình nhận đến theo dõi, không có một chút tư mật tồn tại. Suy nghĩ một chút, thật sự là để người phẫn nộ tình huống. Nhưng bọn hắn không biết, cho nên tâm tình sẽ vẫn như vậy k h á i t r á đi xuống sáu. Như vậy vừa suy tư, b n d ạ mỉm bi ai phát hiện. s ớ m biết chính mình liền không nên lắm miệng hỏi như vậy một câu. đáng tiếc hối hận cũng muộn. trên thế giới này không có hối hận bữa tối có thể ăn. đ i n h thang máy tại 21 lâu đúng giờ dừng lại. cửa lớn vừa mở, bẹn da m ỉ n trước bước ra c ấ t bộ. vì cái gì muốn nói h n giờ d ị c t công tác hoàn cảnh ưu việt. vốn dựa theo như vậy công ty bố trí, từ đại môn đi vào đi rẽ trái, nhìn đến hẳn là từng hàng chen l ấ n công tác cách gian. nam nam nữ nữ vốn nên cao mày vùi đầu công tác, nhưng lại á n giờ d ị t lại không có như thế bố trí. một có thể dung nạp hơn trăm người làm công đại sảnh bên trong, lại chỉ có không đến 20 nhân. mỗi người phân cách ra công tác khu vực đều đủ để mang lên nhất trường song nhân d ư ờ n g một máy chạy bộ một quầy ba sáu tuy rằng không ai dám làm như vậy mà thôi nhưng sung túc công tác trong hoàn cảnh công ty cho phép tại không ảnh hưởng công tác tiền đề dưới có thể bố trí chính mình vừa lòng cá nhân công tác hoàn cảnh chính là bởi vì này đáng chết điều kiện bên d ạ mỉm câm tức nhìn đến rất nhiều trẻ tuổi nhân cư nhiên đem chính mình thích graphic cùng yêu thích vật phẩm đều lấy đến làm công địa điểm đến đây dẫn đến đi vào 2 1 m ú t lâu không giống như là đứng đắn làm công địa điểm mà như là cái gì kỳ kỳ quái quái khu vui chơi cũng không biết mặt trên nhân đến cùng là nghĩ như thế nào, cũng không đối này một tình huống quản lý một chút. May mà này một cam tức tình hình chỉ xuất hiện ở 12 lâu đến 30 lâu c h i gian hành chính làm công khu vực, càng bên trên phòng thí nghiệm cùng hội nghị khu vực đều rất là nghiêm túc đứng đắn, không có như vậy khiến b ệ n dẻo mìn bất mãn địa phương. chương 427, b ắ c mỹ phân bộ hạ làm b á n giờ dịch toàn cầu trên vạn viền công c h i nhất b ệ h d i o mìn, hắn bất mãn chú định không thể bị cao tầng được biết. mà công ty cao tầng h i ể n nhiên cũng sẽ không đối với này tiểu nhân vật tâm tư có điều hứng thú, cao ố c đỉnh chót 10 tầng tri gian. Phương n i ệ p ngồi ở rộng rãi lao bàn ghế, như có đăm chiêu xuyên thấu qua l ạ c địa thủy t ì n h nhìn xuống l o sang dơ lết này tòa khổng lồ quốc tế thành thị. Lão Phương, gần đây khả hảo. Trước bàn làm việc máy tính màn hình biểu thị thượng, Phùng Lập lai like hình ảnh cửa sổ đột nhiên xuất hiện. Nô, no, ta còn là như cũ, ngược lại là ngươi xấu. Đi pháp quốc bên kia coi như thuận lợi đi. Phương n g h i ệ p xoay người lại, vẫn chưa đối Phùng Lập xuất hiện cảm thấy cái gì kỳ quái. Tân địa phương muốn một lần nữa khai triển công tác vẫn là tương đối khó khăn. Phùng Lập n a i trên mặt lộ ra ti hứa mỉm cười bất quá pháp quốc p a r i này địa phương. Thật đúng là thực không sai sáu. Ngươi biết của ta ý tứ đi. Lão Phương A, cẩn thận chú ý thân thể a. Ta nhưng là thực lo lắng a di các cô nương đem ngươi cấp vắt khô sáu. Xin lỗi, ta cũng không phải là người loại này lao s ư ơ n g t Phùng Lập sờ sờ chính mình cầm, hỏi thế nào? Lúc nào đến a di đến một chuyến? Ta đến nguyên nơi đó đi. Tính, Bắc Mỹ bên này công tác ta đều nhanh bận rộn không x o n g n g a Bắc Mỹ bên kia công tác vẫn là như vậy bận rộn sao? Bận rộn chỉ là một hồi sự mà thôi. Ngươi biết năm tháng trước, chúng ta đem kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm bỏ qua đi. Nô. Nghe nói là vì lẩn vào x a nhân. Đối, trung q u y nơi này là Mỹ quốc bản thổ, có một số việc vẫn là không thể thời gian dài che lấp đi xuống. Kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm bỏ qua là tất nhiên sự tình. Phương nghiệp không chút nào kỳ quái nói chỉ là n x ạ chú ý tới chúng ta hạn giờ gì sáu. Đó là thực hiện nhiên sự tình. Ta tưởng trước đó, bởi vì nờ giờ mở một sự tình. Không chỉ là Mỹ quốc, còn lại quốc gia cũng sẽ đương nhiên đối với chúng ta sinh ra hoài nghi. Giống như trước kia phần mềm diệt virus công ty như vậy, cố ý chế tạo virus máy tính đến nguy hại người sử dụng. Do đó khiến người sử dụng không thể không mua phần mềm diệt virus. Loại này điển hình án lệ tại các ngành các nghề đều có cùng loại biến chủng sự kiện xuất hiện, không cần đánh giá cao các công ty đạo đức điểm mấu chốt, vì kiếm tiền. Sự tình gì làm không được. Trên thực tế, Phương n g h i ệ p tuy rằng biết công ty nội bộ, vẫn âm thầm lấy lưu lạc h á n cùng nhập cư trái phép khách cùng du dân thất nghiệp làm nhân thể thí nghiệm sự tình, nhưng vẫn chưa cảm giác loại chuyện này cỡ nào khó có thể nhận. So sánh nào đó ý dược công ty, vì thí nghiệm tân dược tác dụng phụ, cố ý tại ấn độ cùng thế giới thứ ba quốc gia rút ra hàng loạt không biết bình dân. sau đó làm chút vi phạm đạo đức thí nghiệm, do đó dẫn đến mấy trăm mấy nghìn người tử vong cùng trí tàn so sánh, hạn giờ d ị c h đã là phi thường nắm chắc tuyến hòa thiện lương. đương nhiên, nhiều năm qua xã hội nhận chi cũng lệnh phương nghiệp biết, loại chuyện này c h u n g quy là vi phạm đạo đức hệ thống, cũng là vi phạm công pháp quốc tế luật pháp quy sự tình. một khi bị phát hiện, toàn cầu không có quốc gia nào có thể khoan nhượng đi xuống. làm như vậy khẳng định không phải một chuyện tốt, chỉ là đối lập tiền lời cùng phong hiểm, phương nghiệp chợt mặc lựa chọn tính đối này mù. hắn thậm chí tại nội tâm bản thân biện giải, dù sao quốc nội thậm chí thế giới các nơi. đều có hàng loạt không hợp pháp tiểu thương làm vi phạm lương tâm sự tình, chỉ cần có ích lợi tồn tại. Vì cái gì không thể làm đi xuống, huống chi chính mình vị trí này, nhưng còn có vô số phía dưới nhân gắt gao nhìn chằm chằm đâu. Này cũng là không có cách nào sự tình xấu. Thân là công ty cao tầng chí nhất, phùng lập tự nhiên minh bạch n g i ờ m mở một đích s ắ c cùng công ty không quan hệ, chỉ là trùng hợp tân nghiên cứu chế tạo đi ra chất kháng sinh, đối này có đủ tốt hiệu quả mà thôi. Nhưng này miễn trừ không được người khác hoài nghi, vì cái gì trùng hợp như vậy, vừa bùng nổ đại quy mô lưu hành t ậ t bệnh. các n g ư ờ i hạn giờ d ị p vừa v ặ n liền có tân d ử a cứng đối, còn chưa hoàn toàn thông qua đ ã thẩm tra, liền thử sinh sản một đám làm dự trữ, mặc kệ như thế nào, người khác có đáng giá h o à i nghi lý do. loại chuyện này kia vải mạc danh kỳ diệu tiểu đạo báo chí có điều đưa tin, may mà hiện tại có được 13 vị thân phận hiển hách đầu tư nhân tồn tại, tại đây 13 người cùng với vị kia lão đầu tạo áp l d ư d i lại không có bất kỳ báo chí cùng truyền thông có gan làm ra loại này tiểu đạo tin tức p h ò n g đ o á n tính, ác ý tính đưa tin, cho nên nói dạ đa đối với các ngươi độ cao chú ý. phùng l hỏi, đúng vậy, nơi này phân bộ c a o đã nhiều lần kiểm tra r a thân phận không rõ người tới. Phương n g h i ệ p bất mãn nói ta đã hướng lao bản xin, tất yếu triệu tập càng nhiều an bảo lực lượng lại đây nơi này. Đáng tiếc, chúng ta nơi này cũng thực thiếu nhân thủ. Phùng Lập cảm thán nói, hiện tại ảnh giờ d ị c h tuy rằng phát triển lớn mạnh lên, tài chính hùng hậu vô cùng, tuyệt đối là không thiếu tiền chủ, nhưng l à an bảo lực lượng cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể thành lập lên đến. Từ ngoại thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ, hay không trung thành tin tậy, hay không khả kham trọng dụng, hay không có thể nhận bên trong cơ mật tư liệu, này mấy đều là tiêu hao thời gian đến nghiệm chứng. không phải một ngày hai ngày liền có thể thông qua nghiệm chứng. ạ n giờ d ị c h c h u n g quy thành lập thời gian quá ngắn, liền tính lại có tiền, trừ phi Trần ư ơ n g muốn bên trong không ổn, bằng không chỉ có thể thông thả ổn thỏa tiến hành phát triển đi xuống. đúng, không phải nói Nam Mỹ bên kia đơn độc phân ra đi thành lập một nhà công ty sao? Phùng Lập Tựa Hồ nhớ tới cái gì như vậy? â n là về kiểu mới ô tin công ty, không làm ạ n giờ d ị c h công ty còn b ắ n ra đi. n g a như vậy người phụ trách là ai? này ta liền không rõ ràng, đây là lão bản tự mình phụ trách xử lý, không có thông qua cao tầng hội nghị thảo luận. ngay cả ngươi đều không có nghe được nửa điểm tiếng gió. Phùng lập kinh ngạc. Lão Phùng, ngươi cũng quá coi trọng ta đi. Phương n g h i ệ p cười khổ nói các ngươi những người này à, tổng lá cho rằng ta là lão bản thân cận nhất nhân, không biết liền tính là Vương Thụy cũng tuyệt đối so với ta cùng lão bản thân cận nhiều, đó mới là thường xuyên đứng ở lão bản bên cạnh nhân. Cái kia chó săn. Phùng lập trong ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc, ở trong mắt hắn, cái kia liên đại học cũng chưa thượng thất học, nếu không phải vớt mông n ự a có một bộ, như thế nào có thể trở thành ạn giờ dịt cao tầng t í nhất? Tuy rằng là đếm g ư ợ c vài vị thế. Lão Phùng, ta nói ngươi mấy lần. lời này về sau không cần lại nói, phương nghiệp trầm giọng nói vương thụ dù sao cũng là lão bản bên cạnh nhân, về sau vẫn là muốn chú ý điểm, chớ quên họa là từ miệng mà ra. trầm mặc một lát, phùng lập gật gật đầu ta hiểu được, lại nói tiếp trước mắt dàn i ờ dìt bên trong quyền lợi phân bố, là có điểm kỳ quái, một phương diện là lấy chân ư ơ n g này lão bản vi hệ tâm, do đó vây quanh tổ kiến cao tầng hội nghị, phương nghiệp cùng phùng lập hai người liền là bắt đại nội bộ cao tầng chủ quản c h í nhất có được nắm giữ công ty cao tầng quyết sách thảo luận quyền lợi, thậm chí còn có thể tiếp xúc đại bộ phận công ty bên trong cơ mật chuyện quan trọng. xem như chỉ đạo cùng trưởng đà công ty phát triển đi tới giả trung nhất viên, mà một phương diện khác l i ề n l à 13 vị đầu tư nhân, không bao gồm Phở ở bên trong 14 vị đầu tư nhân tổ kiến ngân sách ủy ban, còn lại là phương nghiệp cùng phùng lập đẳng cao tầng không thể quản hạn cùng can thiệp địa phương. tuy nói này ngân sách ủy ban không thể ảnh hưởng công ty đại hình chiến lược quyết sách, nhưng làm công ty tài chính chính sách duy trì viện trợ trọng yếu nơi phát ra, thiên nhiên liền có đủ trên trình độ nhất định ảnh hưởng, khẳng định là không thể bỏ qua tồn tại. về phần mặt khác phương nghiệp đám người không thể can thiệp địa phương. tức là án giờ d ị c t bên trong phòng thí nghiệm chủ trì giả ba vị giáo sư c ù n g cấp giới nghiên cứu giả tổ kiến nghiên cứu thảo luận hội trưởng không tương đối lớn một bộ phận nghiên cứu tài chính lui tới cũng đối trần ư ơ n g này lão bản có tương đối lớn lực ảnh hưởng liên phương nghiệp bọn họ này mới cao tầng nhìn thấy p h ổ dợt h ị mạn hiệu ở này ba vị giáo sư cũng phải khách khách khí khí lấy lễ t ư ớ n g đ ã i không dám ở trong ngôn ngữ có cái gì không khách khí cuối cùng một quyền lợi phân bố cùng công ty an bảo lực lượng phân không ra quan hệ án giờ d ị t hiện trước mắt an bảo lực lượng một bộ phận là từ các quốc gia thông báo tuyển dụng đến có đủ c h ấ p nghiệp tư cách chứng nhân viên bảo vệ, mặt khác một bộ phận còn lại là thông báo tuyển dụng các quốc gia xuất ngũ lao bình. tự nhiên còn có một bộ phận là thông báo tuyển dụng đặc thù nhân tài, không bị pháp luật s ở thừa nhận một nhóm người xấu. bên trong này phương nghiệp đám người thụ giới hạn trong quyền hạn cũng không quá lý giải, chỉ biết là đây là một đám so y m ệ đặc biệt chiến thuật khẩn cấp tiểu tổ, quyền hạn cùng cơ mật trình độ còn muốn cao nhân viên tổ chức. nhưng liền tính bài trừ này không thể tiếp xúc nhân viên tổ chức, chỉ là ý m ệ đặc biệt chiến thuật khẩn cấp tiểu tổ. liên không là phương nghiệp bọn họ có khả năng n ú g chàm tồn tại dai ẩn bóng dáng rẽ nọ bị ạ tù tèm tứ chi tiểu tổ muốn tưởng tuyên truyền này chi lực lượng nhất định phải thông qua trần ư ơ n g phê duyệt mới được bằng không kia bốn người căn bản là sẽ không để ý tới phương nghiệp đám người kỳ thật cũng không quan hệ xấu đã trải qua ác m ộ n g thế giới qua đi phương nghiệp hắn cũng không tưởng cả ngày đánh đánh giết giết tại hiện đại xã hội chúng có thể t ỏ a ổn vị trí này đã đúng là không sai muốn biết chính là trên vị trí này phương nghiệp vút ve ghế ra trong lòng cảm khái và phần liền không biết có bao nhiêu nhân muốn được đến. một năm hơn 5.000 vạn đồ là lương thủ, bất quá là tiểu nhi khoa mà thôi. kia cùng 14 vị đầu tư nhân như vậy phúc lợi lãnh ngộ, mới là ngoại giới ngay cả dùng tiền đều mua không được tồn tại. hạt 210, ngoại giới vài người nào đó nguyện ý lấy 10 vạn đồ làm ộ t hạt giá đến mua, nhưng cũng không có con đường có thể mua được, mà tại phương nghiệp nơi này s suy tư đến tận đây, phương nghiệp tuấn xuống trên bàn cái nút, vân tay phân biệt khí nháy mắt phân biệt, dưới bàn một chiếc hộp lập tức bắn đi ra, trào ra màu trắng sữa chiếc hộp, đưa vào một chuỗi mật mã cùng với vân tay niệm chứng, kim trúc chiếc hộp t h ô n g thả mở ra. Lộ ra bên trong 24 giờ nhiệt độ thấp bảo tồn 210. t Từng viên u l a m sắt thái giao nang bị chỉnh tề cố định tại từng điểm lõn phía dưới, chỉ cần muốn dùng nhẹ tay nhấn một cái, liền có thể đạn lấy ra. Ân, ngươi muốn uống thuốc sao? Video đối diện p h ù n lập nhìn đến phương nghiệp này hành động, liền biết hắn là muốn làm gì. Ân, mỗi ngày buổi sáng đều là lúc này uống thuốc. Rút ra một hạt giao nang ném vào trong miệng, cảm giác giao nang rơi vào cổ họng bên trong, phương nghiệp minh bạch, 10 vạn đố là theo dịch dạ dày mất máy, một lát liền sẽ biến mất không thấy. Cảm giác này thật sự là tốt đẹp. so tiêu tiền còn muốn nhanh chóng, cũng muốn khủng bố rất nhiều. Add 210 hiệu quả đích xác không sai, ta đều cảm giác chính mình so trước kia tinh lực dư thừa rất nhiều, chính là mỗi tháng đều tất yếu tự mình hồi tổng bộ lấy, có chút p h i ề n phái. Nghe được Phùng lập những lời này, Phương n g h i ệ p dở khóc dở cười ngươi liền thấy đủ đi, chẳng lẽ giá trị 900 vạn đồ lạ dự vật còn không đáng giá ngươi mỗi tháng chạy thượng như vậy một chuyến? Quanh năm suốt tháng kiên trì dùng 210 mà nói, có thể trì hoãn nhân thể hơn 20 năm thời gian chiều ngang g i cả, mà tăng cường miễn dịch lực, chống cự bệnh ung thư tổng số trăm chủng t ậ t bệnh phát sinh. chính là đặt ở phương nghiệp trước mặt tiểu tiểu kim trúc chiếc hộp, giá trị liền đạt tới 900 vạn đô la. chương 428, chuyển phát nhanh. nếu đạt có thể thuận lợi đưa ra thị trường mà được đến thị trường thừa nhận mà nói, chúng ta chiến lược mục tiêu liền thành công một nửa. p h ù n g lập phảng phất nghĩ tới cái gì như vậy, sắc mặt nét mặt tỏa sáng, tinh thần tăng vọt. thuận lợi đưa ra thị trường là tất nhiên sự tình, chỉ là muốn được đến thị trường thừa nhận, vẫn là cần nhất định thời gian đến nghiệm chứng. phương nghiệp tự nhiên minh bạch, nếu đ n đặt ngon ngọt 14 vị đầu tư nhân, cũng sẽ không cho phép đ ặ t đưa ra thị trường trình tự nhận đến gợn sóng cùng trở ngại. tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó giúp mặt hoàn thành đại thẩm tra, đồng thời phối hợp làm tốt các quốc gia nhập cảnh thẩm tra công tác. Trên thực tế, chỉ cần thật sự có đủ tốt hiệu quả, chỉ là các quốc gia thượng tầng gia i cấp, liền sẽ không trở ngại ặt nhập cảnh. Bất quá giống như phương nghiệp hắn nói như vậy, này hết t h ể đều cần thời gian, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thành công sự tình. Hảo, ta còn có chút việc, ta phỏng chứng muốn đợi tháng sau tổng bộ cao tầng hội nghị mới có thể cùng ngươi gặp mặt, đến thời điểm chúng ta mới hảo hảo tụ nhất tụ. Phung lập sự tình cũng là không thiếu, có thể rút ra điểm thời gian đến cùng phương nghiệp nói chuyện phiếm cũng đã thực không sai. tán gẫu trong chốc lát, hai người đều có công tác muốn bận rộn, cũng liền kết thúc lần này điện thoại truyền hình hội nghị. nhìn màn hình biểu thị một lần nữa khôi phục chính mình mặt bàn, phương nghiệp cầm lấy trên bàn đặt văn kiện, túi đầu nhìn lên. đinh linh sáu, tiến bảo, phương tổng, văn phòng đại môn mở ra, thân cao ít nhất một m 7 5 m m ặ c trứ c n g h i ệ s á trang trẻ tuổi mỹ nhân đi đến. ân, có chuyện gì sao? n g ầ n g đầu nhìn vị này tốt nghiệp ở quốc nội phục đán đại học bí thư, phương nghiệp tùy ý hỏi. phương tổng, có người sáu, cho ngươi gửi một hàng chuyện phát nhanh. Tuổi trẻ mỹ nhân đưa lên một bao c h ạ c l i ê n b a n g chuyển phát nhanh hàng chuyển phát nhanh. Nô, no. có thể đưa đến chính mình trên tay đến. Hiện nhiên là trải qua an toàn kiểm tra xác nhận không có nguy hiểm qua đi, nhưng lại có ai cho hắn gửi hàng chuyển phát nhanh lại đây? Nhìn nhìn gửi tới được địa chỉ 6. một đến từ Anh Quốc hàng chuyển phát nhanh. Cái này càng thêm kỳ quái. Phương nghiệp có thể khẳng định chính mình không có nhận thức nhân tại Anh quốc sinh hoạt, thúng chi công ty hiện trước mắt nghiệp vụ cũng còn không có triển khai đến Anh quốc tiền đến. Như vậy này hàng chuyển phát nhanh lai lịch liền có điểm để người nghi hoặc khó hiểu. Hảo, ta biết, ngươi trước đi xuống đi. t u y bí thư đem hàng chuyển phát nhanh đặt ở chính mình bàn bên trên, phương nghiệp trước chờ đợi bí thư đi ra ngoài về sau, lúc này mới rút ra bàn phía dưới ngăn kéo, cầm ra một bộ cao su bao tay đội, động thủ mở ra hàng chuyển phát nhanh, mở ra hàng chuyển phát nhanh, bên trong là một ố n vàng da châu túi văn kiện, phương nghiệp nghi hoặc đem ra, mở ra vừa thấy, nội bộ là một ố usb, usb, nhìn này lai lịch không rõ usb, phương nghiệp rơi vào một trận trầm tư. thang đến nửa phút sau, hắn mới từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến một bên giá sách biên. Rút ra một phong bế bảo tồn siêu cấp bản, đem USB cắm vào đi vào. t h i ế t tưởng chung sẽ hay không là một v t v ừ a hoặc là một tác ý virus. Nhưng đợi đến mở ra USB vừa thấy, bên trong chỉ là một ít đỏ củ mèn cùng video tư liệu. Này mới có chút nghi hoặc mở ra đỏ củ mèn, phương nghiệp thần sắc kỳ biến, cầm siêu cấp bản hai tay thậm chí đều run g run g một chút. Như thế nào có thể, lại vội vàng mở ra còn lại đỏ củ mèn tư liệu. Bên trong sở triển hiện ra đến nội dung đều là như vậy xúc t m ụ c kinh tâm. Nếu là video tư liệu 6 đ o c ụ m ệ n tư liệu c h u n g quy không thể làm chứng cứ sử dụng nhưng video tư liệu mà nói liền khả năng làm bằng chứng mấy thứ này 6. u đáng tiếc sự tình không có như phương nghiệp trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp mở ra video tư liệu tới một mức độ nào đó có vẻ càng thêm không xong không sai này vài cái video tư liệu quay chụp nội dung dĩ nhiên là phở tập đoàn nhân vi phạm bắt cóc lưu là h á n mà truy tung đến phở tập đoàn cấp dưới kho hàng bên trong đây là tiền mấy tháng video tư liệu đơn giản là công ty vì an toàn khởi kiến đã bắt đầu p h i ế t thanh cùng v o ở tập đoàn căn hệ, cũng yêu cầu v o ở tập đoàn ngưng hẳn kia vài làm. Nhưng cho dù này video cùng ảnh giờ gì không có ở mặt ngoài quan hệ, có từng nghiêm gia bảo mật vận chuyển giai đoạn thế nhưng xuất hiện loại này vấn đề, như thế nào không để nhân cảm thấy lo lắng. Là FBI làm, vẫn là xa nhân. Ý niệm từ phương nghiệp trong đầu không ngừng l ạ i qua, lại lập tức bị phủ định mất. Nếu là Mỹ quốc chính phủ nhân, cũng sẽ không làm loại này phản phát uy hiếp thị uy sự tình. Như vậy gửi này hàng chuyển phát nhân nhân, đến cùng là ai? Hoặc là nói, đến cùng là cái gì thế lực làm? suy nghĩ nửa ngày phỏng đoán không ra đến, phương nghiệp dứt k h o á t buông trong lòng khiếp sợ, nghĩ nghĩ, lập tức cầm lấy điện thoại phân phó đi xuống. 6. nửa giờ về sau, xa tại đại dương bị nạn g trần lương xuất hiện ở phương nghiệp trên màn hình máy tính. ta đã nhìn nguyên kiện bảo tồn xuống dưới không có, lão bản, ta vừa rồi đã phái người đưa lại đây. ân, chuyện này ngươi không cần phải xem bảo, ta đương nhiên sẽ xử lý, ngươi bên kia tăng mạnh an bảo công tác, không cần xuất hiện cái gì bại lộ là được. vâng, lão bản, treo xuống thông tin, trần ư ơ n g lại đem thu đến video nhìn một lần, không khỏi nhíu mày. đ n g d ờ di hiện trước mắt, tuy rằng còn không có cái gì ở mặt ngoài địch nhân, nhưng chăm chú tự hỏi xuống dưới, ở bên trong địch nhân thật đúng là không thiếu. t ỉ như kia vài lũ n g đoạn dược sĩ, đối với bỗng nhiên phát triển lên đ n giờ di khẳng định thập phần bất mãn. Nếu không phải không thể đả kích phong tỏa, Trần Ương tin tưởng, kia vài dược sĩ khẳng định sớm liền xuống tay, mà không có một chút do dự. Hiện đại xã hội phát triển đến 21 t thế kỷ, trừ mới phát sản nghiệp bên ngoài, còn lại sản nghiệp sớm liền bị cũ thế lực phong tỏa. Một khi có tân thế lực có phát triển lên manh mối, liền sẽ lập tức đưa tới xí nghiệp lớn thu mua cùng đả kích. Mặc dù là mới phát tin tức s ả nghiệp, được xưng có đủ vô hạn tương lai, khả đến 2.015 năm hiện tại cũng bị rất nhiều chức lên xí nghiệp sở cầm giữ. Sau này xí nghiệp bất luận là tài nguyên vẫn là tài chính, đều không thể cùng chi đánh đ ộ n g Muốn phát triển lên, khó càng thêm khó. đương nhiên, kia vài xí nghiệp lớn cũng sẽ không cho phép có tiềm lực công ty, liền như vậy ngồi xem bọn họ lớn mạnh. Nếu là có khả năng, ác ý thu mua cùng đả kích tổng là đ n Vĩnh viễn không cần xem nhẹ giữa xí nghiệp sinh tồn cạnh tranh. ạn giờ gì có thể thuận lợi phát triển x u n g dưới, liền ở chỗ Trần Nương k h á sâu nhận thức đến điều này, mà sớm cho kịp hành động. lợi dụng líc lợi đem thập tứ siêu cấp tài phiệt cột vào chính mình chiến xa mặt trên lợi dụng chúng nó đến vì chính mình che gió che mưa do đó vô kinh vô hiểm tránh khỏi bàn sơ ác ý đả kích bằng không kia vài dược sĩ lấy ra một ít mạc danh kỳ diệu chứng c ơ đi ra trạng cáo hạn giờ d ị t xâm quyền kia phí thời gian lâu dài quan t ỏ a h n giờ d ị t liền tiêu hao không nổi nếu h n giờ d ị t có nhiều như vậy tiềm tại địch nhân trần ư ơ n g cũng nhất thời không thể tìm đến này hàng chuyến phát nhanh đến cùng là loại người nào cùng cái gì thế lực sở gửi tới được bất quá này mấy tháng thời gian bên trong trần ư ơ n g cũng không phải h o n g phí công phu nhằm vào ản giờ d i t bạc n h ư ợ c giai đoạn hắn cũng sớm đã có sở lý giải là lấy trong mấy tháng này hắn g i á c tuyệt bút tài chính vận dụng 5 m ức đổ làm mới bắt đầu tài chính đến thành lập một chi bí mật tình báo tổ chức này chi bí mật kiến thiết lên đến tình báo tổ chức bị chân n ư ơ n g mệnh danh là rắn hổ mang thích d ấ u ở bụi cỏ hắc cám gian rắn hổ mang đối mặt con m u i lặng yên tiếp cận sau đó xuất kỳ bất ý một kích chí mạng này chính là rắn hổ mang lai lịch hơn nữa này chi bí mật tình báo tổ chức đội ngũ bên trong còn có một tổ phân liệt đi ra đặc t ù đội ngũ này quyền hạn đẳng cấp so y m đặc biệt chiến thuật khẩn cấp tiểu tổ quyền hạn còn muốn cao liền ở chỗ mặt khác một cơ mật thí nghiệm hạ kết quả đi đến căn cứ tầng thứ 5 h o ạ c h tâm khu vực trần ư ơ n g c h ắ p hai tay sau lưng đi vào nhất phiến tự động mở ra kim trúc môn bên trong ú làm lanh quang chiếu xạ dưới đem trăm mét bình phương phòng bên trong nhiễm lên một tầng thần bí sát thái phối hợp phòng bên trong đặt từng t ò a ngủ đông đông lạnh h o a n g liền càng thêm có vẻ quỷ dị và p h ầ n suy suy suy sáu ngủ đông đông lạnh k h o a n g dần dần phun tản ra s ư ơ n g trắng l n h khí thủy tinh mặt ngoài nắp đậy chậm rãi thượng h o ặ c mở ra lộ ra nằm ở bên trong nhắm hai mắt một sáu bạch trùng tóc vàng nam tử trần ư ơ n g liền như vậy đứng bên ngoài im lặng không nói gì nhìn từng phiến đông lạnh k h o a n g trên đại môn hoạt mở ra kia vài bị ngủ đông nhân viên thông thả từ ngủ đông trong thức tỉnh lại đây nhưng mà để người cảm thấy kinh hãi là này mấy từ ngủ đông trung thức tỉnh tới được bọn nam tử mở hai mắt t r o n g không hề có một tia cảm tình s ắ c thái một đám lạnh lùng xả ra trên người cảm ố n g từ ngủ đông đông lạnh trong khoang xích trần trụi thân thể đi ra không ai nói chuyện cũng không ai chỉ huy ước chừng mười thức tỉnh tới được nam tử chỉnh tề xếp thành một đoàn đứng ở trần ư ơ n g trước mặt n g ự a đầu n ă n g l ự c hai chân cũng thẳng ánh mắt nhìn thẳng tiền vương này 10 nam tử trạng tư. thế nhưng giống như tham quân mười mấy năm lao binh như vậy, hoàn toàn để người soi m ó i không ra một chút sai lầm. n h ì này n mười năm tử, Trần Dương không khỏi vừa lòng gật gật đầu, cứ việc Tay Phải kỹ thuật tiến thêm một bước thành thục, nhưng mà thất bại tỷ lệ như trước đạt tới 40% i h t r hiu. có thể từ thí nghiệm thể trung thành công sống sót đứng ở nơi này, nay mười người có thể nói tại t ố chất thượng tháng qua kia vài người thất bại một mạng lớn. Đại não cài vào sinh vật tâm v i ế n đồng thời trở ngại đại não bên cạnh hệ thống đối tình cảm phản xạ, hơn nữa Tay Phải đối này ký sinh cải tạo, n à y mới bảo trì bình thường thân thể bộ dạng thí nghiệm thể, theo đó là. đời thứ hai báo thủ tà thần so sánh với đời thứ nhất báo thủ tà thần không hề có chỉ số thông minh cùng lý trí này đời thứ hai báo thủ tà thần thật đúng là hoàn mỹ đến cực điểm không chỉ bởi vì có sinh vật tâm phiến phụ trợ dẫn đến phản ứng lực cùng chỉ số thông minh kinh người hơn nữa nghiêm khắc phục t ù n g mệnh lệnh đánh mất cá nhân cảm tình mà có siêu nhân bình thường thể lực cùng chiến đấu năng lực bước đầu phán định này đời thứ hai báo thủ tà thần bài trừ phương thứ ba quái nhiễu mà nói chống lại đời thứ nhất báo thủ tà thần tỷ lệ thắng vượt qua 95% trên đây gần như là hoàn thắng kết quả như thế hoàn mỹ đời thứ hai báo t h ủ tà thần lại như thế nào không thể khiến trần lương cảm thấy vừa lòng có này đời thứ hai báo t h ủ tà thần chỉ cần về sau đại lượng thực hành lượng sản kế hoạch như vậy h n giờ gì ta n bảo không đủ tình huống được đến hoàn toàn cải thiện cho nên hiện tại 6. phối hợp thành lập lên đến tình báo tổ chức lần này đời thứ hai báo t h ủ tà thần ngược lại là có thể trước tiến hành một lần thực nghiệm xem xem chưa xong còn tiếp chương 429, bí ẩn 2015 n ă m 7 n g u y ệ t 16 ngày trung đông m g quốc 6. xanh thảm thiên không giới một chiếc thuyền hàng chậm rãi dọc theo bờ sông chạy vào cảng Tại bên bờ máy móc chuyên trở phụ trợ dưới bắt đầu đem thuyền hàng hóa trang trở hàng hóa từng cái chuyên trở đến trên bờ. Nay hết t h ệ tình hình giống như thường lui tới như vậy, vẫn chưa dẫn tới ở đây cảng công tác nhân viên nhiều hơn chú ý. Tuy rằng hiện tại toàn bộ địa khu cũng không thái bình, chiến loạn cùng cực đoàn tổ chức tùy thời đều có khả năng thổi quét lại đây, nhưng chỉ muốn người còn sống, liền không có khả năng không sinh hoạt. Dù sao cũng phải cần cùng ngoại giới cầu thông mới có thể sinh tồn đi xuống. Cho nên cứ việc chung quanh chiến loạn thường xuyên, chỉ cần có khả năng, cảng cùng kênh đ ả o thủy t r u n g muốn bảo trì bình thường vận hành. lấy cung cấp đại lượng ngoại giới vật tư cam đoan thành thị bình thường vận chuyển O6 tại máy kéo vận t á c dưới rất nhanh một đám cần t a n n e r bị từ thuyền hàng thượng vận chuyển mà lên theo thứ tự dựa theo trình tự đặt ở quy định khu vực bên trong liên tại này mấy thuyền hàng bên mở, một ít mặc chế phục người và vỡ bắt đầu dựa theo giao tiếp thủ tục cùng trên thuyền hàng nhân tiến hành giao tiếp không bao lâu nhì song phương nhân viên thuận lợi hoàn thành giao tiếp thủ tục lại đem cần t a n n e r chuyên trở tới tiến vào cảng t r ọ n hình xe t ạ i bên trên từng chiếc xe tải y theo trình tự hướng về cảng xuất nhập điểm chạy tới liên tại này mới cần t e n n e r bị c h u y ể n tải đến trọng hình xe tải bên trên thời điểm, cảng mặt khác một bên, một danh cảng công tác nhân viên, bất động thanh sắt xoay người lại, lợi dụng trước ngực beo lỗ kim máy đi hình, thông thả chuyển động thị giác, đem cảng hàng hóa chuyên trở toàn bộ quay chụp đi vào. đợi đến nước c h ừ n g 5 chiếc trọng hình xe tải nhất nhất mở đi ra ngoài, này danh thân cao 1 t mét t tạ hữu nam tử, lúc này mới hoạt động c ấ c bộ, vận việc cái khác bình thường cảng công tác lên. s ắ t trời rất nhanh tới gần hoàng hôn, vận việc một ngày công tác nhân viên, sức cùng lực kiệt đánh xong t i ế p đón, liền chuẩn bị tan tầm về nhà nghỉ ngơi. mặt khác một đám trực ban nhân viên tự nhiên sẽ giao tiếp bọn họ tương quan công tác lúc trước tên kia lợi dụng lỗ kim máy ghi hình quay chụp nam tử lúc này thay thế trên người công tác chế phục xuyên lên một bộ bình thường màu lam quần áo cùng đồng sự chào hỏi lúc này mới rời đi cảng cưỡi chính mình xe máy hướng về bên ngoài ngã tư đường lái đi lấy này quốc gia kinh tế thực lực đến xem nay tòa thành thị tuy rằng còn không phải thủ đô lại như cũng là toàn quốc kinh tế hoạch tâm khu vực nhất là dựa vào này kênh đ o tồn tại cùng bên ngoài hải vực liên thông dẫn đến rất nhiều vật tư đều là ở tòa thành thị này ưu tiên giới hóa lại chuyển vận tới thủ đô cho nên từ nào đó phương diện đến xem, có lẽ ở trên chính trị địa vị này tòa thành thị còn so ra kém thủ đô. Nhưng chỉ lấy kinh tế thực lực tương đối mà nói, thủ đô thành thị còn so ra kém này tòa thành thị là lấy c ơ ỡ i xe máy nam tử ở trong tòa thành thị này cũng không thần kỳ, mỗi đến tới gần tan tầm thời gian trạng thái, thành thị liền có rất nhiều cưỡi như vậy giản đơn xe máy dân chúng từ phố lớn ngõ nhỏ thoát ra đến, dọc theo ngã tư đường còn về chính mình trong nhà, lục tục khai qua mấy con phố, một lần nữa trở lại chính mình quen thuộc địa phương. Nam tử trong ánh mắt lóe qua một tia cảnh giới. Tả h ữ u qua lại đối với Trung q u a n h nhanh chóng nhìn quét một vòng, đem bốn phía tình hình thu hết đáy mắt, lấy này đến cảm thấy hay không có cái gì dị thường trạng v ư n g xuất hiện. Vương công sáu, một điều lao cẩu đống nhiên từ hẹp hòi ngõ nhỏ trung chui đi ra, mạnh từ nam tử bên cạnh xuyên qua, truy đuổi một chỉ lao tử h biến mất tại chỗ rẽ. Vai cái tuổi ước chừng bảy tám tuổi Tiểu Hải tử, dại ra ngồi ở ngõ nhỏ bên, i có người lại đây khi ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn lên như vậy liếc mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập chết lặng, mà càng nhiều thời điểm, bọn họ đều là tại xử lý một ít ấ p rưởi, ý đồ từ dơ bẩn rác r ở i t r o n g tìm kiếm ra cái gì hữu dụng gì đó đi ra. đương nhiên, nếu là người giàu có sinh hoạt rất ư ã i như vậy có lẽ còn có đáng giá ngọn ý sẽ bị phát hiện, nhưng này đều là chút bần dân sinh hoạt rất ư ã i Nếu là m ư u toan từ bên trong tìm ra cái gì đáng giá ngọn ý, kia khẳng định là phí công động tác cùng hành vi. bất quá nam tử rất rõ ràng, nay mấy tiểu h à i tử lại không có cách nào khác đến trưởng, trừ làm việc này, bọn họ ra trưởng phòng t r ừ n g cũng tưởng không ra làm cho bọn họ làm cái gì. cứ việc là tiểu h à i tử, nhưng cũng là n h ấ t c h ư miệng, tổng muốn trương miệng ăn cái gì tiêu hao đồ ăn, như vậy tại tận khả năng dưới tình huống. làm cho bọn họ vi gia đình giảm b ấ t gánh nặng, kia tổng là một chuyện tốt. Hết thảy thuật nhìn đều thập phần bình thường. Nam tử vẫn chưa từ này thông thường dấu hiệu xem ra cái gì khác thường đi ra, chậm rãi dừng lại chính mình xe máy, dùng địa phương ngôn ngữ, đem xe máy phó thác cấp nơi này chủ nhà một mau 0 tuổi lão đầu, nhìn như không chớp mắt, nam tử lại biết tại đây lao đầu dưới thân, tùy thời đều phóng một phen có thể lập tức bóp có súng xuống ống, mà liền tại hắn cổ xưa tủ bên trong khẳng định còn gửi đại lượng trí mạng vũ khí, cũng là bởi vì như vậy, tại đây pháp luật không thể bao phủ địa khu, này lao đầu mới không ai đến động hắn. mà cũng chỉ có đem xe máy phó thác cho này nguy hiểm lão đầu mới không đến mức khiến nam tử ngày hôm sau xuống lầu thời điểm. Rốt cuộc nhìn không thấy chính mình dùng đến thay đi bộ xe này lão đầu coi như thành tín, ít nhất thu tiền sau sẽ không làm chút vi phạm giao dịch song phương nguyên tắc sự tình đi ra. Đây là nam tử cực kỳ vừa lòng một điểm. Thông qua giản đơn hành lang đi đến chính mình cửa phòng phía trước, nam tử đầu tiên là hơi hơi hạ thấp người nhìn kỹ xem chỗ bậc cửa thiết trí tiểu ngọn ý, xác nhận đại môn không có tại hắn rời đi sau mở ra. Lúc này mới cắm vào chìa khóa vạn đem cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Hôn ám phòng không có bao nhiêu ánh sáng, thẳng đến nam tử ấn xuống khai quan, tình huống cũng liền vòn vẹn hảo thượng như vậy một điểm. Ố vàng, cổ xưa bóng đèn, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Cấp toàn bộ phòng bên trong mang không đến bao nhiêu quan g minh tiền để dưới, ngược lại làm cho cả phòng bên trong nhiễm lên một tầng l m c h ầ m Đi vào vào nam tử, trầm mặc không nói được lời nào. Đầu tiên là đi đến bên cửa sổ, kéo ra ngăm đen bức màn một góc, hướng ra ngoài thăm hỏi một vòng, theo sau lại gắt gao đem bức màn kéo lên, đi đến phòng mình bên trong, hạ thấp người từ gầm giường lôi ra g ư n g ra, mở ra mật mã khóa. từ giữa cầm ra một n ổ t ẻ p h ụ c đi ra, tắm vào nguồn điện khởi động, đưa vào mật mã tiến vào thao tác g i ớ i diện, nam tử bắt đầu đ e m hôm nay quay chụp đến nội dung tồn vào n ổ t ẻ p h ụ c bên trong, có thể nhìn đến, liền tại này n ổ t ẻ p h ụ c cổ, cổ cứng bên trong, giống nhau tư liệu tạo thành cặp văn kiện nước c h ừ n g có mười nhiều, thuần túc gửi mã hóa, sau đó lại thông qua giải thông thấp thượng truyền internet, nhất nhất đem mã hóa qua đi văn k i ệ n thượng truyền đến nam tử thuê đến một xe vợ t r o n g này ở hồng c ổ n g s e vợ, đủ để tại không lộ ra đi ra ngoài dưới tình huống, cam đoan này mới mã hóa văn kiện an toàn, húng chi hắn còn chuẩn bị mặt khác một tay. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn còn an bài một người đợi đến này mấy văn kiện đủ t ộ luật về Hồng Cộng sẽ vỡ qua đi, không dùng được bao lâu, này mấy mã hóa văn kiện liền sẽ chuyển t ồ n đến mặt khác địa khu sẽ vỡ nội, phòng ngừa Hồng Cộng sẽ vỡ bị phong tra lên. Cứ việc này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng nam tử minh bạch chính là bởi vì chính mình này phân tại bình thường nhìn không ra rẻ t r ừ n g cẩn thận, mới là hắn sống đến bây giờ, mà nắm giữ rất nhiều chứng cứ tư liệu nguyên nhân sở tại, tuyệt không có thể có một chút đại ý, bởi vì chỉ cần có một lần sơ sẩy, liền không có cơ hội khiến ngươi lại phạm sai lầm. nhớ tới trước kia chính mình nhận huấn luyện khi huấn luyện viên nói câu nói kia nam tử liền tuyệt không dám sơ sẩy đại ý chờ đợi trên nổ tẻ phục chuyện văn kiện lúc nam tử mở ra tủ lạnh chuẩn bị từ giữa cầm ra điểm ướp lạnh đồ ăn tuyết tan thấu hợp giải quyết bữa tối lúc đại môn đông nhiên bị người gõ vang có người tại gõ cửa ở trong này cư trụ chỉnh chỉnh hai tháng nam tử nhưng là chưa từng có gặp qua tình huống như vậy muốn biết hắn nhưng là một lần tính trả giá 3 tháng tiền thuê nhà cái k i a lão đầu hẳn là không có lý do gì lại đây gõ cửa như vậy sẽ là ai không có c h ầ n chờ nam tử lập tức ngừng động tác trong tay n g á y mắt mở ra bên cạnh tủ lạnh, từ giữa móc ra một phen túi ni l o n phong t ồ n xuống lục. Sau đó, hắn vẫn chưa như vậy tiếp cận cửa phòng, mà là nắm cầm xuống lục, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, lặng lặng chờ đợi tiến thêm một bước chạm h ư ố n g xuất hiện. Tiếng đập cửa như trước tại duy trì liên tục, Tựa Hồ không đến mở cửa liền không chuẩn bị dừng lại như vậy. Trầm rãi hoạt động cực bộ, hoàn toàn lặng yên không một tiếng động tiếp cận cửa phòng, không có đi xem trên cửa phòng mắt mèo, mà là đem ánh mắt nằm cửa phòng khe hở c h i g i a n xuyên thấu qua kia nhỏ bé khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn quanh mà đi. Tiểu Hải Tử, đối. bên ngoài cư nhiên đứng một cả người b ẩ n hề hề tiểu hải tử nhưng nam tử t ầ m mắt đều bị tiểu hải tử cầm trên tay một cái hộp hấp dẫn một sạch sẽ c h i ế c hộp thấy thế nào đều cùng cả người nhìn không tới sạch sẽ chỗ địa phương tiểu hải tử đều không tuyệt đối không phân sướng thật sự là dễ khiến người khác chú ý có chút quá phận lại hướng chung quanh xem xét vẫn chưa nhìn thấy cái gì khả nghi nhân vật bất quá liền này tiểu hải tử cầm như vậy một cái hộp xuất hiện cũng đã đủ khả nghi loại này tình hình thật đúng là giống như đã từng quen biết cẩn thận suy nghĩ một chút không phải là hắn phía trước thực hiện sao đem một hàng chuyển phát nhanh do anh quốc phát ra. sau đó phóng tới địch nhân trên tay, mượn này xem bọn hắn phản ứng như thế nào x á u như vậy thực hiện là có điểm đả thảo kinh xà, trên ý nghĩa nào đó đến nói, vẫn là hưởng phí khí lực thực hiện, cơ hội tổn hại không được địch nhân bao nhiêu, nhưng cũng là một cơ hội, một xem xem đối phương đến cùng chân chính thâm trình tự địa phương cơ hội, cứ việc làm như vậy thập phần nguy hiểm, nhưng nam tử sớm liền biết, cùng kia công ty đối địch, bản thân chính là cực kỳ nguy hiểm hành động cùng hành vi, cái kia tên là á n giờ dị c h sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, cái kia nghiệp giới mới phát xí n g h i ệ m không chỉ phá hủy nhân sinh của hắn, còn giết chết hắn thê tử cùng hảo hữu. Lại như thế nào nguy hiểm sự tình, nam tử cũng sẽ không để ý, chỉ cần có thể nhanh chóng lý giải cái kia công ty chi tiết, đào móc ra cái kia công ty chân chính tại m ư u Hoa cái dạng gì cơ mật, nam tử sớm đem cá nhân an nguy đặt ở ngoài thân, mà cùng với thời gian trôi qua, càng là thâm nhập giải đến kia gia công ty chi tiết, nam tử càng là khiếp sợ không thôi, nhất là trong đoạn thời gian gần đây mặt, lấy được trọng đại đột phá nam tử, cảm giác chính mình đã mau vạch trần này gia công ty bao phủ kia tầng xương ngủ, chỉ cần lại cố gắng phen, không khó thu thập cùng điều tra ra hẳn i ở dị chân chính chi tiết cùng cơ mật đi ra, đến thời điểm đó. Hắn đem chứng cứ vừa công bố, không cần hắn động thủ, án g i ờ gì tự nhiên sẽ bị các quốc gia chính phủ sở phá hủy chưa xong còn tiếp. Chương 430, người che giấu. Hơi chút trần chờ dưới, nam tử đem cửa hơi hơi kéo ra một khe hở, bảo trì có thể tùy thời đóng cửa trạng thái. Thấp giọng dùng cũng không quá thuần thủ ca ra bi a ngữ hỏi chuyện gì. t i ê n sinh 6, tiểu hài tử cứ việc mặc bẩn loạn, tinh thần diện mạo ngược lại còn không sai, trong ánh mắt lóe qua một tia sợ hãi, nói có người khiến ta đem này giao cho ngươi. Đưa qua h ộ giấy, bị đóng gói hoàn hảo hộp giấy tự nhiên che trụ nam tử tầm mắt. để người không thể phân biệt ra nội bộ đến cùng là thứ gì loại này không thể nắm giữ tự thân an toàn tình hình theo lý mà nói nam tử hẳn là lập tức rời xa nơi này đồng thời đóng đại môn để người này trong chiếc hộp có cái gì nguy hiểm chất nổ nhưng tiểu hài tử ngay sau đó lại đưa lên đến một tờ giấy tiên sinh còn có này đây là 6 vòn vẹn đem tầm mắt di động đến trên tờ giấy nam tử nhất thời lắc bắc kinh h ã i có điểm không dám tin nhìn trên tờ giấy kia viết đi ra tin tức kia đoạn tin tức tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng chung quy đó là mười mấy năm trước nhận fb huấn luyện sự tình người biết đến tuyệt đối không nhiều mới đúng đem loại này tin tức mục đích tính bại lộ ở trước mặt hắn như vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính tức là thân phận của hắn đã bị bại lộ xấu là ai nam tử sắc mặt âm tính bất định trong đầu trong thời gian ngắn liền lóe qua vô số ý niệm ả d ờ dịt logo ở trong đầu góc không chỉ xuất hiện một lần đối mặt loại này thân phận bại lộ thời khác hắn kém điểm khiến cho vi đưa tới chiếc hộp nhân liền l ạ n g d ờ dịt h 6. nhưng mà quay đầu vừa tưởng loại này khả năng tính nhỏ bé đến cơ h ộ i là không có khả năng đơn giản là nếu là ả dở dịt biết hắn liền ở nơi này như vậy tuyệt sẽ không đ ù a bẫn loại này x i ế c trực tiếp tới cửa giải quyết hắn mới là đứng án. là lấy bài trừ đi ản giờ di, như vậy còn lại một loại kết quả 6. u Tiếp nhận chiếc hộp cùng tờ giấy, nam tử còn không kịp hỏi nhiều vài câu, kia nam hải lập tức nhanh chân liền chạy, khiến nam tử đều đuổi không kịp. gắt gao đóng lại đại môn, nam tử cầm chiếc hộp đi đến trước bàn v ô n g do dự một lát, trước đem tờ giấy đặt ở một bên, sau đó tìm ra một phen sắc bén truy thủ, thật cẩn thận dọc theo chiếc hộp bên cạnh, đem này thong thả cắt ra. này động tác trung quy có chút lô m ã n g u nếu không phải là trên tờ giấy kia truyền đạt tin tức, nam tử quả quyết không dám làm ra như vậy lô m ã n g động tác đi ra. Hộp giấy rất nhanh bị sắc bén vô cùng truy thủ cắt ra, nhẹ nhàng sở trưởng kéo ra cắt ra mặt, nam tử liếc mắt nhìn liền có thể hoàn toàn thấy rõ ràng hộp giấy bên trong sở gửi vật phẩm. Một sấp giấy chất văn kiện, chỉ là một sấp giấy chất văn kiện mà thôi. Cầm trong tay thời điểm, nam tử liền vi chiếc hộp nhẹ nhàng mà có điều nhận ra, lúc này nhìn đến bên trong tất cả đều là giấy chất văn kiện, vẫn chưa cảm thấy cái gì quá mức d ậ n mình. Móc ra cao su bao tay đội, đem giấy chất văn kiện từ bên trong đem ra, liếc mắt nhìn đi xuống, nam tử mồ hôi lạnh liền không cấm chảy xuống. Hồ sơ, một phần chi tiết cá nhân hồ sơ. Chỉnh chỉnh mười trang giấy văn kiện, bên trong tất cả đều là về chính hắn trước kia hồ sơ tư liệu. Thân phận của hắn xem ra là thật hoàn toàn bại lộ. Địch nhân không chỉ là biết thân phận của hắn, ngay cả hắn trước kia ở nơi nào đọc sách đến trường tư liệu, đều biến thành rõ ràng thấu đáo, như vậy bị không lưu tình chút nào bại lộ tình huống, khiến nam tử chỉ cảm thấy một trận vô lực. Cuối cùng một trang giấy thượng, không có cá nhân tư liệu hồ sơ, mà là một đoạn do tiếng anh viết câu. Đó là một địa chỉ, một dân bản xứ quen thuộc địa chỉ. n a y cô ý ở lại chỗ này địa chỉ, mục đích là cái gì hiện rõ ràng, nam tử không thể không suy xét. chính mình có phải hay không muốn dựa theo này mặt trên ý tứ đến cái kia lưu lại địa chỉ tiền đến đi khẳng định liền tuân theo đối phương bố trí đến kế hoạch bên trong nam tử liền sinh không khỏi mình thậm chí khả năng sẽ gặp được tương đối lớn nguy hiểm không đi tình h u ố n g như vậy khả năng càng thêm không xong bởi vì nói không c h ừ n g hiện tại này thời điểm cho thuê phòng bên ngoài thậm chí ngõ nhỏ nội bộ trong ngoài đều phủ đầy đối phương theo dõi nhân viên một khi không dựa theo đối phương ý tứ tiến hành khả năng lập tức liền sẽ đưa tới họa sát thân địch tại ám chính mình tại minh nam tử lại cảm nhận được loại này tình hình đ ổ i chỗ chưa sót cầm trong tay giấy chất văn kiện, nam tử một trận chần c h ờ cùng do dự, trong lòng nhất định là mâu thuẫn xung đột, không biết nên như thế nào cho phải. may mà nam tử bản thân liền không phải cái gì không q u ả quyết nhân vật, trong lòng rất nhanh hạ quyết tâm, lập tức bắt đầu nhanh chóng thu thập vật phẩm, khóa thượng đại môn, chậm rãi bước đi ra ngoài. tiên tính ngõ nhỏ nội nhìn không ra có cái gì khác thường, như trước là kia phúc bộ dáng, như cũng là những người đó, bình thường tựa như thường lui tới như vậy. tiên lặng đi ra ngõ nhỏ, hướng tới mục đích đi. nam tử hai tháng sinh hoạt sung dưới, đã cùng dân bản xứ ở mặt ngoài t h t nhìn không hề có hai loại. chỉ cần không phải thân thanh mở miệng, thật đúng là không thể dễ dàng phân biệt đi ra. Mục đích cách nơi này cũng không tính quá xa, đi ra này phố cách đó không xa, chính là trên văn kiện lưu lại địa chỉ. Tới gần đêm tối t i ế n đến, trên đường bắt đầu tràn ngập ngọn đèn dư huy, đám người lui tới, như vậy nhìn lại đều là dân bản xứ đặc h ư u phục sức. Trung Đông thế cục tại gần nhất mười mấy năm thời gian bên trong vẫn không có bình ổn xuống đến qua, đặc biệt này quốc gia gặp mười năm nhiều chiến hỏa, mắt thấy có lẽ liền muốn nênh đón hòa bình, đ á n g tiếp nhất tịch chi gian lại bị đánh hồi nguyên hình, lâm vào ồ n g đậm chiến hỏa trong, có lẽ hòa bình thứ này. đối với này quốc gia thậm chí này phiến địa khu đến nói chỉ là một ảo tưởng mà thôi v ĩ n h viễn đều không thể chân chính thực hiện may mà chiến hỏa còn không có chuyện để thổi quét đến nơi đây còn vẫn duy trì ở mặt ngoài tạm thời hòa bình dân chúng có thể vào ban đêm thời gian còn có thể thuận lợi đi lên đầu đường không đến mức ngay cả ra đường cũng không dám đi đến một hàng hoa quả tiền nam tử dừng bước túi đầu chọn lựa hoa quả t h ì giác dư tuyến lại bắt đầu hướng về tứ phía một trận nhìn quét ý đồ từ mở mị đ á m người trong tìm kiếm ra khả nghi nhân vật đi ra gì lập tức có điều phản ứng Nam tử phản thủ bắt lấy thân hướng chính mình sau lưng tay kia, liền tưởng quay người tiến hành cầm nã. Bỡn n 6. người 6. b ạ tệ ả n kia quen thuộc thanh âm, cứ việc qua mười mấy năm thời gian, nam tử cũng rất khó quên. Vừa nghe xong, ký ức lập tức từ đầu góc chỗ sâu hồi tưởng lên. Là ta, thông thả xoay người lại, mang một màu xám mũ dâu q u a y nón mỉm cười đứng ở hắn phía sau. Cư nhiên thật là ngươi, bỡn n cảm thấy khó có thể tin tưởng, mất đi liên hệ mười mấy năm nhân, đống nhiên đứng ở chính mình phía sau, lại như thế nào suy tư cũng sẽ cảm giác kỳ quái vô cùng. đừng khẩn trương b ọ n nhị, thật sự chính là ta. vô vô b ọ n nhị bà vai, bị sưng hô vi bạ tệ ản dâu quay nón thấp giọng nói đi theo ta. đợi đã, người sáu. mắt thấy bạ tệ ản trực tiếp đi ra ngoài, lẩn vào dòng người trong. b ọ n nhị không có cách nào, đành phải gắt gao đi theo đi lên. mười mấy năm không có gặp mặt hảo hữu, thình lình xảy ra xuất hiện, vốn hẳn là xem như một chuyện tốt mới đúng, nhưng nếu là này địa phương đổi thành trung đông này địa phương, kia liền sẽ không để người cảm thấy cao hứng. mang theo bận nhị ở trong đám người hướng phía trước trên đi, ư ớ c t r n g đi qua một ngã tư đường. Bà Tệ ả n mới đi vào một gian tổn hại lữ quán trong, vào đi. Cắm vào chìa khóa mở ra một cánh cửa phòng, bà Tệ ả n thoải mái nói yên tâm, nếu ta thật sự tưởng đối phó ngươi nói, sớm ở ngươi vừa trở lại của ngươi nhà ở khi liền không có mệnh. Lời này nói cũng không sai, nếu biết b ợ nhỉ chính hắn thân phận lai lịch, còn quen thuộc hắn cư trụ địa phương, như vậy muốn giết chết hắn, khẳng định có không chỉ một trăm chủng phương pháp tồn tại. Trong m ặ t một lát, vợ nhỉ vẫn là lựa chọn đi vào lữ quán nếu như vậy cũ nát, như vậy sẽ không cần nghĩ phòng sẽ có cơ nào hảo, hẹp h ỏ i phòng bên trong. không chỉ chỉ có thể dung nạp hai người hoạt động mà thôi, trong không khí còn có một cỗ mùi mốc, cũng không biết phòng này có bao nhiêu thời gian dài không có dọn dẹp qua. đương nhiên, nói không chừng l i ề n trên giường dở dạp, đều là trước sau đã trải qua vài cái chủ nhân cũng không có cầm đi thanh tẩy. bất quá ở đây hai người, ai cũng sẽ không để ý điểm này mà thôi. một ngồi ở bên giường, một ngồi ở duy nhất trên ghế, song phương đối lập nhìn chăm chú, vẫn là bợ nhì đầu tiên mở miệng nói cái kia văn kiện là ngươi đưa tới được. ân, là ta làm. thực sản khoái thừa nhận xuống dưới. bà tệ ả n từ trong lòng cầm ra một điếu thuốc lá ném cho Bernie chính mình châm một căn thâm thâm hấp một ngụm phun ra một vòng mây mù t h ô n g thả nói Bernie ngươi có biết hay không chính mình là tại làm những gì sao có ý tứ gì ta là nói ngươi hiện tại sợ làm hết thảy đều là thập phần nguy hiểm tùy thời đều có khả năng tăng bệnh này ta biết đánh gây bà tệ ả n lời nói Bernie lạnh lùng theo dõi hắn ngươi nhìn chăm chăm ta bao lâu ngươi hiện tại vì ai công tác kia vẫn làn xa ha ha Bernie ngươi đều đã đoán sai lắc đầu bà tệ ảnh ụ xương khói ta vừa không có vì kia công tác càng không có viên x ả công tác vậy ngươi sáu nghe b ọ n nhỉ bởi vì ta cho rằng ngươi là bằng hữu của ta ta mới cùng ngươi nói nhanh chóng từ trong chuyện này thoát thân đi bà t ệ á n nghiêm túc nói lại tiếp tục như vậy đi xuống ta không thể cam đoan người an toàn của ta an toàn có ý tứ của ta an toàn chẳng lẽ còn cần ngươi tới cam đoan sao bỡn nhỉ c h â m chọc nhìn bà t ệ an nếu ngươi không muốn nói ra bản thân đang vì ai công tác như vậy chúng ta hiện tại cũng không thể nói chuyện lão bằng hữu tái kiến sáu không vẫn là không cần tái kiến trong lòng lại nhiều nghi hoặc giờ phút này cũng chỉ có thể áp chế đến. Bernie đứng lên chuẩn bị rời đi. đợi đã 6. được rồi, chuyện này ta sẽ hướng ngươi thẳng thắn. lên tiếng ngăn lại Bernie. bà tệ á n bất đắc dĩ nói tính tình của ngươi vẫn là giống mười mấy năm trước như vậy của cường. ta nghe. trở về ghế dựa ngồi xuống. Bernie một bức rửa h a i lắng nghe bộ dáng. được rồi, mười mấy năm trước, chúng ta cùng nhau nhận huấn luyện qua đi. ta vốn hẳn là phân phối đến kia đi 6. bất quá sau này bởi vì một vài sự tình, cho nên ta ly khai kia. vi mặt khác tổ chức làm việc. mặt khác tổ chức. b n i nghi hoặc nói. ta không thể nhiều lời, đây là quân đội một đặc thù cơ cấu. chỉ là nói ra mấy thứ này đi ra, b à thệ ản thực tế đã vi bối điều lệ, nếu như bị còn lại nhân biết, khẳng định tránh không được trừng phạt. chương 431, liệp sát hành động, nhất, quân đội. chỉ là này hai chữ sở đại biểu ý nghĩa liền đầy đủ khiến Bernie trầm mặc. qua thật lâu sau, Bernie mới chậm rãi mở miệng nói như vậy ngươi lần này đến 6. u trên thực tế về án dở dị điều tra từ năm trước cũng đã bắt đầu, tại n giờ m một sự kiện bình ổn không có bao lâu sau xạ cùng kia liền án dở dị khai triển liên hợp hợp tác. nhằm vào hạn dở dịt hải ngoại tài sản cùng nghiệp vụ tiến hành xâm nhập điều tra. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng t ầ y gang, còn không có lấy được thực tế tính chứng cứ kia cùng xạ trực tiếp nhận đến đến từ tổng thống tiên sinh áp lực, từng bước ngưng hẳn ở mặt ngoài đối hạn dở dịt điều tra hành động. Tổng thống, b ẫ n n kinh ngạc. Ngươi biết, chúng ta tổng thống cũng không phải là dựa theo ý chí của mình hoạt động s Nói ngắn lại, đến từ mặt trên nhân liên hợp áp lực, khiến cho tổng thống phủ quyết đối hạn dở dịt hết thể điều tra hành động. Như vậy ngươi là sáu. Thế nhưng điều tra không có chân chính châm dứt. Bà Tệ An trầm giọng nói: "Ản giờ gì hoạt động năng lượng, tuy rằng đã ảnh hưởng đến tổng thống, khả mỗ vị đại nhân vật cũng không nguyện ý nhận như vậy. Kết quả, cho nên giống ta người như thế liền phái thượng tác dụng." 6. Nói tới đây, Bất n h Dĩ Nhiên Minh Bạch bà Tệ Ản vì cái gì sẽ ở trong này, chính như hắn theo như lời như vậy, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nếu không thể lại vận dụng đến từ kia cùng xã lực lượng, như vậy phái ra mặt khác một đám cùng kia cùng xã không hề có liên quan cơ cấu, liền có thể tránh đi tổng thống mệnh lệnh. Chỉ là kia cùng xã đều là nhân viên sổ vượt qua 10 vạn trên đây khổng lồ cơ cấu. giống bà tệ ản sau lưng lực lượng có thể hoàn thành như vậy điều tra nhiệm vụ sao? Trung quốc có câu nạn g ngữ tên là sự không liên quan đến mình cao cao treo lên. cứ việc bợ n i không biết những lời này lại cũng có giống nhau ý tứ. thông minh vẫn chưa đi hỏi thăm như vậy vấn đề mà là nói sang chuyện khác vậy ngươi tìm ta là tưởng ngăn cả ta. đối, bà tệ ản chăm chú nhìn bợ nhỉ tin tưởng ta bằng hữu, ta so ngươi lý giải càng thêm rõ ràng. ản dở dịt có thể ảnh hưởng đến tổng thống. này thuyết minh cái gì? vậy ngươi hẳn là cũng minh bạch ta vì cái gì muốn tiếp tục điều tra đi xuống đi. p h ả n phất là kích thích đến bợ n cái gì? Bernie sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống, cầm chặt bà t ệ ả n tà áo ta sẽ không buông tay. Nếu ngươi tưởng ngăn cản ta, như vậy 6. u Câu nói kế tiếp không cần phải nói đi ra, bà t ệ ả n minh bạch hắn ý tứ. Ok, ta hiểu được. Vươn ra hai tay bất đắc dĩ bày ra, bà t ệ ả n nói ta liền biết ngươi này tính cách rất khó thay đổi, cho nên 6. u Nếu ngươi không muốn buông tay, kia liền chỉ có một lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Cùng ta hợp tác. Cùng ngươi hợp tác. Bernie như là nghe thấy được cái gì chê cười như vậy ngươi chẳng lẽ không biết FBI vẫn đang truy nã ta sao? cho nên ta khiến ngươi cùng ta hợp tác, chỉ cần hợp tác thành công, ta sẽ cho ngươi một lần nữa an bài một thích hợp thân phận. Bà t ệ ẩn nhún nhún bả vai đương nhiên, ta biết ngươi không quá sẽ thích phần lễ vật này. Như vậy ta đổi một thuyết pháp, nếu chúng ta song phương hợp tác, ta có năng lực vì ngươi cung cấp rất nhiều người không biết tình báo, thế nào? Này cuối cùng một câu, đại khái mới là khiến bọn nhi có chút tâm động nguyên nhân. h ắ n kỳ thật cũng biết, nhằm vào ẩn giờ d ị t điều tra hành vi, có thể xem như phi thường nguy hiểm cử chỉ, một khi có điều sơ suất, khả năng liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Tựa như hắn lúc trước đoạt được đến manh mối, h n giờ d ị c h thuê một đám nhân viên bảo vệ, này lai lịch thập phần khả nghi, hạng nặng võ trang không biết tại đây quốc gia làm những chuyện gì. Hắn nếu muốn thăm dò rõ ràng chuyện này chân tướng, bằng vào mượn hắn một người lực lượng, chăm chú tự hỏi một chút quả thật có vẻ có điểm quá bạc được. Là lấy đối với hay không hợp tác? Bọn nhỉ trong lòng sinh ra tia c h n chờ, xem xem này 6. á u Bà thệ h n tựa hồi nhìn ra bọn nhỉ trong lòng c h n chờ, từ trong lòng móc ra một chồng ảnh chụp để tại hắn bên cạnh. Đây là cầm lấy này đ i ệ ảnh chụp, bọn nhỉ lắp bắp kinh hãi, cư nhiên là hàng loạt vũ khí. đối trên ảnh chụp quay chụp góc độ cùng với tụ lại tuy rằng không có đối hảo nhưng lại như cũ có thể phân biệt đi ra này một bài bài dương gỗ bên trong toàn bộ chất đầy các sắc băng lãnh quân hỏa h n giờ d ị từ nga vào t a y một phê hàng vật bà thệ an trầm giọng nói ngươi cảm giác nhiều như vậy quân hỏa á n giờ di vận chuyển đến này quốc gia tới là tính toán làm gì sáu ngươi lại xem xem này ngươi này là thân phận của hắn tuy rằng còn không có chân chính điều tra rõ ràng bất quá căn cứ ở sở s h r a l i a phương diện chuyển quay lại đến tin tức này nhân từng nay vài lần xuất hiện ở h n giờ d tổng bộ mà hiện tại người này lại tại c ù n g một phản đối phái cực đoan tổ chức Tam Hào Nhân vật tiến hành nhiều lần gặp mặt người là nói xấu đối mặt này chính mình không biết tình báo b ẫ nhí trên mặt hơi hơi biến sắc ta không biết này ra công ty đến cùng muốn làm gì bà thệ ản thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói trên thực tế tuy nói chúng ta tại tiền kỳ có kia cùng xả hàng loạt động viên lực lượng nhưng là cho tới bây giờ mới thôi chúng ta như trước còn chưa điều tra rõ ràng á n d giờ t lai lịch nó tựa như đ á y biển núi lửa như vậy đột nhiên bùng nổ phục hồi hình thành một t ò a tiểu đảo sáu có lẽ ngươi hôm trước đi ngang qua thời điểm t i ê toa tiểu đ ả o còn không tồn tại, nhưng là đợi đến hôm nay lại trải qua, lại phát hiện kia tòa quái vật lớn. Nó lai lịch là cái gì? Chúng nó mục đích lại là cái gì? Này m ấ y hỗn loạn tình báo biểu hiện. ả n giờ d ị t này bỗng nhiên toát ra đến công ty, tựa hồ tại Mỹ quốc quốc nội cùng với Âu châu địa khu, cùng đứng đầu tài phiệt quan hệ không tầm thường, đạt được rất nhiều duy trì. Mà chúng nó làm những chuyện như vậy, cũng cùng một nhà ở mặt ngoài sinh vật khoa học kỹ thuật công ty làm những chuyện như vậy không quá phù hợp. Nói tóm lại, chính là ả n giờ d ị c t thật sự là không giống một nhà bình thường công ty. Nó ngầm sở tại làm sự tình. có chút chỉ là biết cũng đã để người kinh hãi vô cùng, lại càng không muốn nói còn có nhiều như vậy chưa từ bại lộ đi ra sự tình. Bỗng nghĩ cảm giác chính mình tựa như đào móc ra băng sơn một góc như vậy, càng là thâm nhập lý giải xuống đi, phản phất càng là h ã m sâu trong đó lại không thể quay đầu. Thế nào? Lão b ằ n g hưu, ngươi là cái gì ý tưởng? 6. Được rồi, cùng ngươi hợp tác cũng có thể, nhưng ta đầu tiên nói một câu, ta không muốn cùng ngươi sau lưng tổ chức cơ cấu có cái gì liên lụy. Có thể, không thành vấn đề. Dễ dàng đáp ứng xuống dưới, bà tệ ảnh đang muốn mở miệng nói chuyện. Đại môn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ân, hai người đưa mắt nhìn nhau, vẫn chưa mở miệng nói chuyện, Bất Nhi ánh mắt ý bảo dưới, tỏ vẻ có phải hay không người bên tiên nhân. nhẹ nhàng lắc đầu, lần này tiến đến gặp mặt b ấ n Nhi, có thể nói là hắn một mình hành động, như thế nào sẽ bỗng nhiên có người lại đây gõ cửa, chẳng lẽ cũng có người muốn cho hắn truyền tin? Này vui l ù a nhưng là một điểm đều không như thế nào buồn cười a, tựa hồ là không ai đến mở cửa, tiếng đập cửa bỗng nhiên ngừng lại xuống dưới, lại khôi phục lúc trước yên tĩnh vô thanh, hai người im lặng không lên tiếng cầm ra chính mình trong lòng vũ khí. so thủ thế thật cẩn thận hướng tới đại môn đi 3336 m n g manh lại như cũ có thể nghe tiếng súng đột nhiên tại hai người bên t h a i tiền văn g lên kia phiến còn chưa hoàn toàn tiếp cận cửa gỗ lập tức bị bắn thủng hơn 10 tiểu khổng từng toa viên đạn dọc theo phần mình đường đạn tuyến đường phong tỏa hai người lúc trước sở đứng thẳng vị trí cẩn thận hai người phản ứng có thể nói là thập phần t ắ t tốc nhưng mà bạ t ệ ả n kêu r ê n một chút tay trái cánh tay bị một phát viên đạn t r ả y ra máu tươi không ngừng được chảy ra 3336 cho dù là có ống ham thanh tồn tại như vậy qua lại bắn tiếng súng tại đây phong bế hoàn cảnh bên trong cũng là có vẻ có điểm quá mức kinh người nhưng lúc này hai người nơi nào bận tâm đến rất nhiều chỉ để ý lấy thương lập tức triển khai phản kích thấp kém cửa gỗ chịu khổ song phương như thế ngược đãi vụ gỗ bay ngang vết đạn lâm lập từ ban sơ tiếng súng vang lên đến bận nghỉ hai người phản kích bất quá là trước sau mấy giây mà thôi đánh lén cùng phản kích liền hoàn toàn kết thúc đại môn đối diện hành lang không chỉ là tiếng súng tiêu thất không thấy bóng dáng liên bóng người cũng chưa nhìn đến p h a n yên lặng chỉ yên lặng một lát theo sát mà đến là càng thêm khủng bố tập kích súng bắn đạn g é m trực tiếp một phát đạn r ị a đi xuống, gặp công kích cửa g rốt của kiên trì không trụ, nhất thời vỡ tan nổ tung. Từ trung gian vị trí tuôn ra một chạm giống đại động đi ra, mà đại môn cũng lập tức bị người mạnh một cước đ à văng. Cầm trong tay dỉm mỉm tổng súng bắn đạn gém n a m tử, mang một chiếc kính đen từ đại môn bên ngoài hành lang bước chậm tiến vào. Bên này đi. Phanh. Liên tục mấy phát đạn r ị a tản ra lại đây, vợ nhỉ hai người tràng lạn thủy tinh, cầm chặt bên ngoài ông dẫn, mới vừa không có tao n ộ đạn dịa công kích, cũng không có t ừ trên lầu rơi xuống. Nhanh lên. tựa hồ đối phòng trung quanh bố cục phi thường quen thuộc như vậy mới nhảy ra thủy tinh bên ngoài, bà tệ ản liền chảo ống dẫn nhanh chóng trượt đi xuống. bản thân cũng chỉ là lầu hai, một chút trượt đến cùng, không đợi bờ nhỉ xuống dưới, bà tệ ản nhắm ngay chàng lạn chỗ thủy tinh, liên tục nổ súng bắn điểm hộ bờ n h hai người đều không là tầm thường đơn giản nhân, làm việc sạch sẽ lưu loát không nói, chiến thuật phản ứng cũng là nhanh đến tự điểm, nhưng dù là như thế, hai người hiện tại động tác cử chỉ cũng chật vật không chịu nổi. không phải đối phương hỏa lực quá cường, vẫn là đối phương từ vừa tiến đến đến bắn, mỗi một phát đều trước sau liên thành một mảnh. gần như chưa cho nhân t ự hỏi phản kích đường số sáu tại vừa rồi cái loại này tình hình dưới một khi bà tệ an bọn họ lựa chọn phản kích, tuy rằng có thể khẳng định bắn chúng đột kích giả cũng có thể trăm phần trăm xác định hai người thế tất tại hạ một khắc liền sẽ bị súng bắn đạn g é m đánh thành bản trải, cho nên bà tệ an không có do dự lúc này lựa chọn nhảy cửa sổ, mà nay một lựa chọn ít nhất không có làm cho bọn họ đồng quy v ô tận liên tục không ngừng đấu súng, giống như thật sự khiến cho người tới không thể tới gần bên cửa sổ, mà Bernie cũng mượn này t r ư xuống xuống dưới hướng bên kia đi, bà tệ an một băng đạn mới đánh xong. Bọn ý lập tức tiếp nhận xuống dưới đối với cửa sổ nổ súng, hai người phối hợp chặt chẽ. Mười mấy năm chưa từ gặp mặt, lại không có khiến hai người có đỉnh điểm không thích hợp. Đi. Tới gần sát tường đi tới, liền không dùng sợ hãi bị đến từ lầu hai công kích bắn chúng. Hai người bước nhanh đi trước, đều có thể nghe được bởi vì tiếng súng mà ồn ào lên dân chúng. Đó là ở tại l u điểm cùng chung quanh làm dân chúng đã bị tiếng súng sợ kinh hay đến. Chương 432, i i l i ệ m sát hành động 2. Ngõ nhỏ hai bên cư dân số lượng không thiếu, chợt truyền đến tiếng súng kinh đến rất nhiều dân chúng, h â n h â n từ hai bên trụ sở đi ra. ngẩng đầu bắt đầu hướng về tiếng súng truyền đến địa phương nhìn quanh. b ỡ nhỉ cùng bà tệ ăn hai người nhân cơ hội này lẩn vào đám người bên trong, không chỉ là tránh né mặt sau người nọ, nhưng lại là vì phòng ngừa người nọ tại đây bên ngoài đ n g l ó a Đó là ai? Thật vất vả từ trong đám người trên ra, đi đến bên ngoài ven đường trên ngã tư đường, Bơ nhỉ phát ra tiếng hỏi. Ngươi cảm giác người nọ là tại nhầm vào ai? Bà tệ ăn hỏi ngược lại. n g h i hoặc một lát, b ỡ nhỉ phản ứng lại đây là tới nhầm vào ta. b ỡ nhỉ không phải ngu ngốc, tương phản. Hắn có thể vẫn như vậy sống sót mà còn có thể thu thập đến nhiều như vậy chứng cứ, liền chứng minh hắn đầu g ó c phi thường linh hoạt. l a m à b ạ tệ ả n mới một phản hỏi, Bernie liền nhớ đến vì cái gì b ạ tệ ả n muốn hỏi như vậy. Người kia từ tiến vào mới bắt đầu, liền vẫn đem công kích trọng điểm phương hướng đặt ở Bernie trên n g ư ờ i mà đối với một bên bạn tệ ả n có tương đương rõ ràng thả lỏng. Vì cái gì sẽ cố ý đến n h ằ m vào Bernie? Cẩn thận suy nghĩ một chút, không ngoài một đáp án mà thôi. 6. là án giờ di nhân. Bernie sắc mặt thật không dễ nhìn, ẩn tàng mấy tháng thời gian, chính mình vẫn là bại lộ sao? ta tưởng cũng là bà tệ ăn nếu mày nói nhanh như vậy tìm lại đây sáu ta cư nhiên đều không có phát hiện cũng tức là nói ta tìm ngươi thời điểm ăn giờ dịch nhân chẳng lẽ đã ở bên cạnh vẫn quan hán bỡn n i e trầm mặc một chút mới mở miệng nói hiện tại làm sao được hiện tại sao sáu chúng ta chỉ có thể lựa chọn rời đi nơi này rời đi nơi này nhưng là sáu bỡn n i e mà nói chưa nói xong liền bị bà tệ ăn một ngụm đánh gãy nghe ta nói lao bằng hưu hiện tại cùng phía trước bất động căn cứ trước mắt tình huống đến xem ăn giờ gì tại đây quốc gia có được lực lượng cũng không bình thường mà chúng ta á u Nói thực ra, nếu ta không thể mượn dùng kia lực lượng, như vậy tại đây quốc gia nội cũng chỉ có ta một người xấu, ngươi hiểu không? Được rồi, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng liền tính thêm ngươi, cũng chỉ có chúng ta hai người, ngươi sẽ không t i ê n chân cho rằng theo chúng ta hai người, tại thân phận bại lộ qua đi còn có thể tiếp tục bình yên vô sự điều tra đi xuống. Nhìn b ấ Nhĩ thân sắc, Bà Tệ á n liền lý giải đến hắn trong mắt không cam lòng, lập tức bổ sung nói, ta biết. Bất Đắc Dĩ gật đầu một cái, b ợ n h ỉ không phải dễ dàng bị c i u hận che giấu tâm trí nhân, minh bạch Bà Tệ An nói rất đúng. tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục phản đối đi xuống, đáp ứng xuống dưới. Nếu Song Phương đều quyết định muốn rời đi, nhưng như thế nào rời đi pháp, lại không dùng bỡn ý lại b ậ t tâm. b à Tệ Ảnh u n g Quy có quan phương bối cảnh thân phận, cho dù không thể tuyên h c h u y ể n kia lực lượng, cũng có thể mượn dùng cái khác thủ đoạn đạt tới mục đích. Hai người cảnh giác xuyên toa tại đám người trong, hướng tới ba khu phố bên ngoài địa phương đi, căn cứ b à Tệ ả n ý tứ. ở nơi đó có một tin cậy bằng hữu, có thể giúp bọn họ rời đi này quốc gia. Ba khu phố, nói xa không xa, nói gần không gần, muốn đi qua nhanh nhất cũng phải tiêu phí một giờ thời gian. vi tránh cho tại nửa đường gặp lại cái gì đột phát tình huống đi ra này ngã tư đường hai người liền tính toán tìm một chiếc taxi bằng nhanh nhất tốc độ tới mục đích bản địa xe taxi có lẽ không giống New York l o t a n g e ơ lết nhiều như vậy nhưng người địa phương cũng không nguyện ý c ớ i giá ngẩng cao xe taxi cho nên thị nội xe taxi cứ việc số lượng k h ô n g nhiều lại cũng không phải như vậy khó lấy đi lên đợi không có bao lâu hai người thuận lợi đi lên một chiếc taxi bà tệ ản nói một địa chỉ xe taxi hướng tới kia khối địa phương nhanh chóng chạy qua nhân muốn đi thượng một giờ lộ trình xe bất quá chừng 10 phút đã đến t r ả t i ề n xe, xuống xe, bợ nhỉ rõ ràng phát hiện, này p h ế n khu phố nhân khí cùng hắn cư trú địa phương, so sánh dưới suy sụp rất nhiều. hướng bên này chiều ngã tư đường hôm nay nhìn lại, đều nhìn không tới vài bóng người. bà t ệ hẳn t u ổ h ồ nhìn ra bợ nhỉ nghi hoặc, mở miệng giải thích nói nơi này trước kia là chính phủ quy hoạch muốn dỡ xuống địa phương, sau này chiến tranh thời kỳ nơi này chết rất nhiều người, thêm cũng không có một lần nữa duy tu xử lý, cho nên nhân rất ít. nhìn ra được đến, trên cả con phố vật kiến trúc có chút cổ xưa lùi bại, rất nhiều địa phương thậm chí gặp phải sập hiếp, một ít kiến trúc bị đạn pháo đánh trúng. còn suy sụp một nửa cũng khó trách rất ít người lựa chọn tiếp tục ở lại chỗ này. Liên tính quân Mỹ từ này quốc gia rút quân ly khai nhưng hơn 10 năm chiến tranh náo động mang cho này quốc gia là trước mắt thương gì lưu lại vô số thương tích ngắn ngủi vài năm thời gian bên trong lại như thế nào khôi phục được. h u n g chi dân tộc tri g i a n mâu thuẫn cùng ních lợi g i a n tranh đấu tựa như nhân loại ác liệt bản tính như vậy nơi nào lại là nói dừng lại liền có thể dừng lại cho đến bây giờ chiến tranh như cũ tại đây quốc gia bắc phương cùng phía đông bắc bùng nổ nơi này bình tĩnh cũng chỉ là tạm thời bình tĩnh giống như phong bạo tiền kỳ yên tĩnh dường như Ai cũng không thể khẳng định như vậy yên tĩnh có thể bảo trì bao lâu thời gian. Bernie không có cái loại này tâm tình đi cảm thán, đuổi kịp bà tệ an bộ pháp, hai người hướng về này gần như vứt bỏ ngã tư đường cuối đi. Liên tại ngã tư đường cuối một châu ngõ nhỏ nội, bà tệ án tà hữu nhìn nhìn, xác nhận không có nhân viên theo dõi sau, lúc này mới gõ vang một cánh cửa sắt, răng rắc 6. cửa sắt kéo ra một tiểu ô v ô n g lộ ra một đôi â m trầm hai mắt, nhìn quét một vòng bà tệ án cùng Bernie về sau, hung tợn nói lại là ngươi, ta không phải đã nói sao, xong xuôi kia sự kiện sau liền không muốn lại đến tìm ta. lần này ta là lấy người làm ă n đến, ngươi không có đạo lý cự tuyệt một người mua đi. hung hăng chừng mắt nhìn bạ tệ àn liếc mắt nhìn, không nói được lời nào, trong cửa sắt nhân theo sau đem đại môn mở ra, nay một mở ra, bọn ý mới đột nhiên phát hiện, cư nhiên là một tuổi ít nhất tại 60 trên đây lão đầu của ta quy củ ngươi là b ế t đến mở cửa lại không trực tiếp làm cho bọn họ đi vào, lão đầu sau lưng như hổ dình ngồi đứng hai danh cầm ạ c 47 m ơ mang màu trắng khăn trùn đầu nam nhân lấy cực kỳ không h ữ u thiện ánh mắt đánh giá bọn họ, đương nhiên hết thể dựa theo quy củ đến làm sự. lấy ra chính mình xuống ống đưa qua đi, b à tạ ản quay đầu đến, ánh mắt ý bảo dưới, bận n h không có chân chờ, từ trong lòng cầm ra kia đem làm bạn hắn mấy tháng xuống lục, rất tốt, vào đi. thấy hai người đều thành thành thật thật giao ra vũ khí, lão đầu vừa lòng gật gật đầu, vung tay lên, mặt sau lại chui đi ra một người, cấp vào bận n h hai người siêu hạ thân, xác nhận lại vô vũ khí qua đi. lúc này mới bị cho phép xâm nhập gian phòng nội bộ, toàn bộ phòng khiến bận n đến nói, kia liền là âm u, khô giáo, thông đạo hai bên, ngồi ngồi một ít ôm xuống ống, bảo trì độ cao cảnh giác các nam nhân. đối với này, bỡn nhỉ không chỉ không có cảm thấy khẩn trương, ngược lại trong lòng thả lòng rất nhiều. nhiều như vậy nhân, h n giờ d ị t nhân ít nhất liền đuổi không kịp đến đây đi. mỗi khi nhớ lại mấy tháng trước ngày đó buổi tối, bỡn nhỉ liền không khi từ trong ác ngọn ừ n g tỉnh lại đây, nhớ tới hảo hữu không biết sinh tử kết cục. vừa có đối h n giờ d i t thống hận, cũng có đối với ả n giờ d i t sợ hãi. xuyên qua tối đen lũ t r ư ờ n g thông đạo, đi đến một gian ngọn đèn hôn á m phòng, l a o đầu ngồi ở bàn đối diện trên ghế, không có hảo ý nhìn chằm chằm bạ tệ ẩn ngươi tìm đến ta, sẽ không sợ trở về không được. ok. có thể hay không đừng lại hồi ức kia và không thoải mái sự tình, không khách khí một ngông ngồi xuống, b à t ệ an dựng thẳng lên hai căn ngón tay nhân số là chúng ta hai người, mục đích ai cập, hoặc là sao đi Arabia, lại dơ ngón tay cái lên giá vẫn là như cũ, không được, lão đầu lắc đầu, trong mắt để lộ ra giả dối thần s ắ c ngươi đã là đến làm suy n h ý, như vậy liền không có khả năng lại là lao giá, tất yếu gấp bội, hảo, không thành vấn đề, nơi nào tưởng được đến, b à t h an cư nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới, còn phảng phất sợ lão đầu đổi ý như vậy gấp bội có thể. nhưng tất yếu cam đoan chúng ta tới mục đích 6. vạn vạn không nghĩ tới bà tệ ản đáp ứng như thế sảng khoái lão đầu trong lòng rất là không sảng khoái sớm biết như vậy giá liền phiên gấp ba hảo song phương xác định hảo giá lão đầu dùng a r a bi a ngữ hỏi hạ người bên cạnh quay đầu nói đêm nay có một chuyến đến ai cập thuyền 2 giờ sau xuất phát chuyến tiếp theo liền muốn hai ngày sau ngươi chuẩn bị lựa chọn nào một chuyến liền đêm nay đi cũng không cần chọn thời gian bà tệ ản khẳng định sẽ không tuyển trạch hai ngày sau kia tranh thuyền bằng không ai biết hai ngày thời gian bên trong đến cùng sẽ phát sinh cái gì không thể đoán trước t r ẳ n g h ư n g Gõ định giá, bà tệ ăn móc ra một chồng m ỹ kim thanh toán một nửa giá. ở trong này nhân dẫn dắt dưới đi đến mặt sau sân, nơi này đang có một chiếc cho bụi tràn đầy phổ thông xe d ị p hai danh võ trang nhân viên ngồi ở phía trước, vợ nhỉ g cùng bà tệ ăn lựa chọn hậu vị. xe d ị p mở ra tiền đ è n xe, hướng tới cảng phương hướng lái đi. từ nơi này đến mặt khác một tòa cảng ư ớ c c h ừ n g hơn 10 km, trung gian ra khỏi thành khu đi đến ngoại ô, hai bên liền là bóng đêm hạ hoa mạc, mở mịt b ắ ngát, trừ này quốc lộ làm chỉ thị ngoại, cơ hồ phân không rõ phương hướng sở tại. l i ê n tại bỡn nhỉ cùng bạ tệ ẩn c ư ớ i này chiếc xe dịp vừa đi ra khi hai người không biết là xa xa một tầng năm tầng nhà lầu mặt trên một danh mặt không chút thay đổi nam tử đang dùng ống nhòm hồng ngoại nhìn xe chạy ra ngã tư đường mục tiêu đã phát hiện phương vị 6 thỉnh cầu chấp hành c kế hoạch 6 xin cho phép c kế hoạch đã bắt đầu chấp hành 1.102 căn cứ chỉ lệnh biến hóa thỉnh lập tức phản hồi 6. là lệnh lùng đối với t h a i nghe trả lời nam tử lệnh lùng thu thập hảo ống nhòm hồng ngoại hướng tới dưới lầu đi từng điều chỉ lệnh hóa thành sóng điện lấy vận tốc ánh sáng ở không trung truyền lại đến mục đích, một trận sớm liền đợi mệnh tờ cờ 400 phi cơ không người lái, lập tức góc ngắm cất cánh lên không, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về mục tiêu bay đi. xe mới vừa ra thành, vừa lựa chọn xuất hành quốc lộ, liền bị còn lại nhân viên phát hiện truyền lại hồi tin tức, phi cơ không người lái lập tức ở không trung thay đổi phương hướng, tìm nửa độ cong, hướng tới cái kia đến cảng duy nhất quốc lộ bay đi. một điều hoang mạc cắt vàng chung trên quốc lộ, liền như vậy một chiếc xe dìp mở ra, trời cao chung mấy ngàn mét ngoại phi cơ không người lái, cơ hạ máy xem thân nhiệt lập tức phát hiện chỉ lệnh mục tiêu. quay chụp xuống dưới hình ảnh trước tiên phản c h u y ể n quay lại đi. 5 giây qua đi, một đạo chỉ lệnh ngăn cách phát đến. mục tiêu, xác nhận. chương 433, sự chuẩn bị cuối cùng. siêu. mục tiêu một khi xác nhận, một phát đạn đạo lập tức từ cơ hạ phát bắn ra đi, mang theo trên mông xích h ồ n g vĩ diễm mạnh hoa phá trường không. mấy ngàn mét cự li một lát đến, chính giữa còn tại trên đường chạy xe d ị p vang. xe d ị p không có sức phản kháng, nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa diễm nổ tung. xe thể trực tiếp d ụ n g rời tạc bắn mở ra, phân tán tại quốc lộ bốn phía, trở thành từng đoàn siêu đốt s ắ t ép. hành động hoàn thành. lập tức trở về địa điểm xuất phát, phi cơ không người lái Tần Lâm bị nổ thành mảnh nhỏ xe d ị p trên không, qua lại xem xét một vòng, xác nhận không có đề xuất cùng may mắn còn tồn tại nhân sau, y theo mệnh lệnh hướng về đến khi phương hướng trở về địa điểm xuất phát, mấy giây qua đi, một đạo sóng điện tin tức vượt qua hơn phân nửa địa cầu, đi tới ốc s ở c h y l i a mỗi tòa địa hạ căn cứ trong, ân, hành động hoàn thành sao? Ngồi ở trên ghế, Trần ư ơ n g Điểm khai này phong đ i ề u kiện, minh bạch chính mình hạ đạt hành động mục tiêu đã bị thanh trừ, không khỏi gật gật đầu rất là vừa lòng. Lần này hành động chỉ vận dụng hai nhị đại báo thủ tà thần. thêm nổi trội xuất sắc tình báo nơi phát ra chỉ dùng vài ngày thời gian bên trong liền từ Anh quốc điều tra rõ ràng sau đó ngang qua trên vạn km đến Iraq trực tiếp động thủ thanh trừ cái kia vẫn không có bắt đến b ọ n y. Trung Đông bên kia vốn liền làm ạn giờ dị c h trọng yếu mục tiêu nơi chi nhất gần mấy tháng qua vẫn đang tìm kiếm người đại lý đến nữa sắp sửa tại Trung Đông đào tạo ra một đám lực lượng đi ra chỉ là Trung Đông dù sao cũng là Mỹ quốc cùng còn lại Đại quốc chú ý trọng điểm địa phương này mới phát triển duy trì thủ đoạn cuối cùng vẫn là thập phần bí ẩn không tha sáng tỏ cho nên nhất biết cái kia b e n i có khả năng trước đó thu thập đến rất nhiều chứng cứ, Trần ư ơ n g lập tức hạ đ ạ thanh trừ hành động, cần phải đem bọn nghị này, tiền FBI tham viên giết chết. chuyện này nhất lý giải, Trần ư ơ n g lâm vào thoải mái không thiếu. hiện tại có thập tứ đứng đầu tài h i ệ t duy trì, khiến cho Mỹ quốc tổng thống ngưng hẳn n h ằ m vào án giở dị điều tra, không có sẵn s à cùng kia thậm chí FBI hiệp trợ, liền tính Mỹ quốc chính phủ bên trong vài người nào đó lòng có không tam tâm, cũng đừng tưởng n h ắ c lên sóng gió. án giở dị cho tới bây giờ, hết thề đều xem như đi lên chính quy đường n g t nhiên phát thành công, đã tiến vào đả thẩm tra chính tự. chờ đợi mặt sau đại quy mô đưa ra thị trường có thể, còn lại về bệnh ung thư cùng bệnh é sơ đẳng bệnh nan y l i cũng có tân đột phá khẩu, cho dù không phải cái gì hoàn toàn chưa khỏi thủ đoạn, lại so sánh thế giới hiện trước mắt chữa bệnh trình độ mà nói, án giờ d h một mình khai phá mục đích tính chữa bệnh, tại chưa khỏi khả năng tính thượng tăng cường đầu chỉ mấy lần, mà đại não di thực giải phẫu cũng tại tiến bộ trong, tại ba vị giáo sư chủ trì dưới, có lẽ tiếp qua không được bao lâu, giải phẫu thành công tính cũng sẽ trên diện rộng gia tăng. Thời gian, hết thảy đều chỉ còn lại có thời gian, chỉ cần lại cho trần ương một hai năm thời gian. Ản giờ gì phát triển lớn mạnh là có thể bắt đầu đệ nhất đại trình tự kế hoạch, tức kiến thiết nhà máy năng lượng nguyên tử kế hoạch. đương nhiên, nhà máy năng lượng nguyên tử kế hoạch cũng chỉ là một bắt đầu mà thôi. Như thế nào đem như vậy khổng lồ điện lực phát ra đến vũ trụ trong đi, đây mới là khiến Trần ư ơ n g rất là đau đầu sự tình. Hết thể sự tình đi lên quỹ đạo, không cần Trần ư ơ n g quá mức lo lắng. Như vậy kế tiếp 6. cự ly lấy đến thứ ba khối hình lập phương đã qua đi hơn 3 tháng thời gian. Ngay ở đây Vi này sợ làm chuẩn bị cũng kém không nhiều mau hoàn thành. Ngón tay nhẹ nhàng đặt ở thủy tinh trên mặt bàn gõ gõ. Trần Dương đem tầm mắt nhìn về phía Trần n h à tựa hồ có thể thông qua kín không kẽ hở Trần n h à nhìn đến mấy trăm km bên ngoài tỉnh cảnh dường như cũng nên bắt đầu sáu sáu sáu mười ngày sau, Úc sở c h á i l i A Tây Bộ địa khu 6. một điều dài lâu khôn cùng châu cấp quốc lộ bên trên mấy chiếc trọng hình xe tải xếp thành một điều đội ngũ chậm rãi chạy tại hoang vắng Tây Úc sở t h á i l i A thổ địa bên trên Úc sở c h á i l i A vốn liền hoang vắng nhất là trung tây bộ địa khu hiện tượng này càng là nghiêm trọng có lẽ tại trên đường chạy vài giờ đều không nhất định có thể thấy còn lại chiếc xe. mà này một phiến địa khu, liền phi thường thích hợp lấy đến làm nếm thử khai quan quang mảng nơi, xa xa hoang mạc địa khu, dần dần ở trên đường chân trời xuất hiện mấy đống vật kiến trúc, đợi đến đoàn xe tới gần qua đi, liền có thể thấy bên ngoài vây lên rất nhiều điện cao thế lưới sắt, phòng ngừa nào đó chưa cho phép tự tiện xông vào nhân viên. Nay chiều dài kinh người lưới sắt liên thành một điều thiết tưởng, đem bên trong mấy đống vật kiến trúc bảo hộ ở trong đó, đoàn xe tất yếu do mặt khác một bên đại môn mới có thể tiến vào. O, -o, -o trên đại môn theo dõi máy ghi hình chậm rãi di động góc độ, đem tiến đến đoàn xe quay trụ đi vào. chỉ chốc lát, đại môn liền nhận được chỉ lệnh, hướng tới hai bên hoạt động mở ra, khiến này chi t r ọ n g hình xe tải tạo thành đoàn xe có thể tiến vào. 3. rơi xuống đất r a châu d ả y tại phong phú trên nền xi si mang g i ẫ m đạp ra một trận cho bụi, trần ư ơ n g mang một bộ kính đen, ngửa đầu nhìn nhìn xanh thẳm thiên không, lập tức đem tầm mắt di động đến bên phía. nơi này tiêu phí 3 tháng thời gian tu kiến lên đến mấy tòa cao ốc, t h ủ giới hạn trong thời gian hạn chế, bề ngoài trang hoàng đều không là như vậy hoàn thiện, tầng độ cao cũng vòn vẹn chỉ có 3 bốn tầng mà thôi, duy nhất có thể khích lệ, vẫn là mấy tòa cao ốc kia chiếm đầy đủ rộng lớn diện tích phạm vi. bắt đầu đi là nhẹ giọng đối mặt sau đứng nhân phân phó một tiếng cuối cùng chuẩn bị công tác liền nhanh chóng triển khai một lần này vì mở ra q u a n mảng Trần Dương an bài phần đông phòng ngự cùng hậu bị thủ đoạn là vì phòng ngự trong đó sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống siêu thoát trưởng khống là mà liền tại này vài cái kho hàng quân thân trang bị không thiếu còn có đủ để phá hủy quanh mình vài trăm mét vân bạo đạn đương nhiên nay cũng là cuối cùng phòng ngự thủ đoạn nói chung cũng không quá có tác dụng thật muốn dùng tới Trần Dương còn phải đầu tiên suy xét một chút tự thân an toàn Thủ hạ đám người tại trang bị cuối cùng chuẩn bị thi t h ố Trần ư ơ n n đi vào kho hàng, đi đến kho hàng tận cùng bên trong, một diện tích chừng hơn 1.000 bình phương phòng bên trong. Đi vào phòng bên trong chính trung ương đ ả o móc đi ra bình đài thang máy. Trần ư ơ n gật g gật đầu, theo dõi máy quay phim h ồ n g quang lói ra. Bình đài thang máy tự động bắt đầu vận chuyển, mang theo Trần ư ơ n n một người, chậm rãi hướng tới phía dưới đường hầm chỗ sâu chầm hàng xuống đi. Này đường kính có 5 m é t đường hầm, chiều sâu cao tới 250 m é t chiều sâu, liền tại đường hầm bóng loáng xi si mang mặt ngoài. Bên trong trang bị số lượng kinh người, một khi xác nhận chỉ lệnh, nháy mắt sinh ra bạo tạc năng lượng. có thể khiến cả tòa đường hầm lập tức sụp đổ, c h t để chắn kín thượng hạ thông đạo. đem hết thể này nọ đều phong tồn tại vài trăm mét địa để chỗ sâu, v i n h không thấy thiên nhật. một phút đồng hồ qua đi, bình đài thang máy hơi hơi chấn động, đình trệ xuống dưới, đã đến đào móc đi ra địa để lâm thời nghiên cứu khu vực. diện tích cũng không tính rất lớn, c h â n ư ơ n g lần này cũng chỉ là vì thăm dò khối lập phương đối diện thế giới, đào móc ra này một khối địa phương đi ra, đều là phòng ngừa o à i ý muốn sự cố phát sinh. cũng không cần quá nhiều thăm dò thiết bị, là mà lâm thời nghiên cứu khu vực kiến trúc diện tích chỉ có hơn 1.000 bình phương mà thôi. nhưng này đã là đủ rồi. nghiệm chứng trường văn trong đen nhất h i ế n phong phú dịch giáp kim trúc đại môn dần dần bay lên kéo lên lộ ra 10 mét chiều dài là r ì thông đạo năng lượng cao m ạ c h sung là r ẻ thông đạo phát xạ đi ra là r ẻ công suất đủ để tại một k m phạm vi bên trong đ á y mắt thiêu thấu chủ chiến xe tăng ngay mặt trăng giáp dùng đến này bất quá 10 mét trên thông đạo đến an toàn tính đã là làm được trần ương lớn nhất cố gắng trình độ đương nhiên tại không có kích hoạt mệnh lệnh dưới đi ở này bên trong thông đạo là thập phần an toàn hành vi thậm chí không biến nhân căn bản là không biết này là r ì thông đạo đáng sợ. đã đi xong thông đạo, xuyên qua 10 mét chiều dài l a d e thông đạo, lại trải qua một tổ con số mật mã n g h i ệ m chứng, Trần ư ơ n n cuối cùng có thể chân chính bước vào này tòa lâm thời sáng lập đi ra nghiên cứu căn cứ. 360 độ máy ghi hình, không có lúc nào là không đều tại xem xét bên trong, trừ mỗi cách 10 giây xác nhận căn cứ trong nhân viên thân phận tin tức bên ngoài, còn gánh vác quan sát hay không có ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, đem s ợ ô n g nối mạng đến nơi đây, căn cứ hàng ngày quản lý trực tiếp giao cho này trí lực trình độ kinh người ai, Trần ư ơ n n rất là yên tâm. Có nửa tháng thời gian chưa có tới. vừa bước vào phòng thí nghiệm nội đặc hữu băng lanh âm điệu, liền theo tức vang lên khai phá giả, hoan niên quang lâm 03 hảo nghiên cứu căn cứ. tại ngài rời đi trong khoảng thời gian này, tổng cộng 372 giờ nội không có bất cứ dị thường cùng ngoại ý muốn tình huống phát sinh sáu. một bên nghe sệ ông hội báo, trần đương vừa đi tiến phòng thí nghiệm nội, nhìn màn hình biểu thị thượng chuyển trở về theo dõi hình ảnh, sắc mặt bình h ẳ n bị nghiêm khắc gửi tại phong bế phòng bên trong đệ nhị khối hình lập phương, bị vây ở một năm tầng chống đạn thủy tinh bên trong, liền tính là trực tiếp dùng g đối với a n đi, cũng khó lấy đem năm tầng chống đạn thủy tinh tổn hại. Như vậy nghiêm mật phong tổn thủ đoạn chỉ là tại chống đạn thủy tinh bên trên tiêu phí Trần Dương liền đầu nhập vào 30 vạn mỹ kim liền lại càng không muốn nói còn lại phòng ngự thi t h ố cùng trang bị tiêu phí tiền tài càng là kinh người vô cùng nhưng mà này hết thảy đều là đáng giá tại Trần Dương xem ra chỉ cần thật sự có kỹ thuật có thể vận dụng đến nơi đây như vậy ở trên loại chuyện này tiêu phí liền không dùng keo kiệt có thể mất bao nhiêu liền mất bao nhiêu dù sao so với ả n giờ di hiện có tài sản chút tiền ấy thật sự chỉ có thể xem như mưa bụi mà thôi chuẩn bị công tác còn có bao lâu có thể hoàn thành dự tính 2 giờ về sau. liên có thể hoàn thành sở hữu lắp ráp công tác hoàn thành về sau khiến sở hữu ở trong này công tác nhân viên toàn bộ ly khai đi đúng vậy thiên sinh an bài hảo mặt đất sự tình trần ư ơ n g ngồi ở trên đế nhìn theo dõi trên video live hình ảnh lặng lặng chờ đợi cuối cùng thời gian đến 2 giờ thời gian n h n g lên một cái mà qua trần ư ơ n g uống vài chén trà thủy liền nghe đến từ mặt trên hội báo toàn bộ trang bị trình tự đều đã hoàn thành đã dựa theo ban đầu chỉ lệnh chấp hành mọi người sắp bắt đầu rút lui khỏi có thể nhìn đến đế từ trên mặt đất theo dõi hình ảnh biểu hiện Tại trang bị hoàn cuối cùng thiết bị qua đi, trên trăm công tác nhân viên nhất nhất y theo mệnh lệnh rút lui khỏi, ngồi trên từng chiếc xe, tạo thành đoàn xe chạy đi ra ngoài. Rất tốt, hết thảy đều cùng nguyên kế hoạch như vậy, thuận lợi tiến triển đến nơi đây cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kế tiếp sáu. Bắt đầu đi. Đứng dậy, Trần ư ơ n g hít sâu một hơi. Chương 434, b ắ t đầu thăm dò. Chân chính bắt đầu cái này hành động phương án, không có cái gì thiên đại động tĩnh, bên ngoài trải tốt nhất chuẩn bị, cũng chỉ là dùng đến để người vạn nhất thi thố thủ đoạn mà thôi. Cho nên đợi đến Trần Lương ra lệnh một tiếng. Phong bế phòng bên trong tự động hóa vận t á c trang bị, nhất thời động lên, lấy bị chống đạn thủy tinh phong tỏa trụ khối lập phương làm trung tâm, trung quanh mặt đất tại một trận máy móc mỏng manh tiếng vang tròn, g chậm rãi dâng lên, trực tiếp đem chống đạn thủy tinh trung quanh phong tỏa vây khốn, chỉ còn lại một điều cận cung một người xuất nhập thông đạo. Đằng này hết thể hoàn thành sau, Trần Dương lúc này mới bước chậm đi tới, giang dắt sáu chống đạn thủy tinh ngay mặt hoạt động mở ra, lộ ra bên trong bảo tồn hoàn hảo khối lập phương. n a y khối hình lập phương lai lịch thần bí, chữ tồn ở Nam Cực địa để dưới di tích trong, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian. Không nói này khối cung p h ụ n g ở bên trong khối lập phương, đan luận kia tòa khổng lồ địa hạ di tích này công trình lượng còn tại trần ư ơ n g ố c sở h â y lia tổng bộ căn cứ bên trên, thật sự là khó có thể tưởng tượng cổ đại nhân loại đến cùng là như thế nào kiến tạo đi ra. Đem suy nghĩ từ xa s ô i Nam Cực địa để lôi kéo trở về, trần ư ơ n g hít sâu một ngụm không khí, chào ra khối lập phương, cảm giác trên tay băng lãnh kim trúc xúc cảm, trong lòng không khỏi sinh ra hoang đường cảm giác. Tuy nói này khối lập phương t h o ạ t nhìn là kim trúc, lại không phải là bất cứ một loại đã biết kim trúc, này mặt ngoài tại kính hiển vi dưới bóng loáng sạch sẽ. căn bản là không có nguyên tử sắp hàng này không thể nghi ngờ không phù hợp vật lý quy tắc cũng vượt qua tay phải biết tri thức phạm vi càng tại văn minh tri tâm bên trong đều không hề có ghi lại mà phía trước trần ư ơ n g tại cảnh sơn biệt thự sở làm thí nghiệm cũng biểu hiện này khối hình lập phương có lẽ căn bản là không tồn tại ở thực tế trong mà là lấy một loại kỳ lạ phương thức lừa gạt nhân loại ngũ quan đại não khiến này cho rằng tồn tại nhưng nếu là không tồn tại mà nói như vậy quang màng lại là như thế nào sinh ra bởi vậy diễn sinh vấn đề mới thật sự là để người cảm thấy thân thiết đau đầu cùng phi não đương nhiên còn có như vậy kia không thể lý giải sợ hãi, không thể diễn tả, không thể giải thích, không thể miệt mài theo đuổi, nó chính là ở nơi đó. nhưng nó lại thực tế không ở chỗ đó, nó đến cùng ở nơi nào? có lẽ chỉ có chế tạo khối lập phương nhân m ớ i chính thức biết. nếu lấy hiện trước mắt tri thức trình độ, không, lấy liên văn minh chi tâm nội chữ tồn đẳng cấp cao văn minh, bước vào tương đương với nhân loại lần thứ 6 á u cách mạng công nghiệp kỹ thuật tiêu chuẩn đến xem, đều là không thể lý giải vật phẩm. như vậy trần ư ơ n g cũng dứt khoát buông tay đi tiếp tục miệt mài theo đuổi khối lập phương lai lịch cùng căn nguyên, mà chuyển thành tìm tòi nghiên cứu quang màng đối diện thế giới. lấy này tìm kiếm đối với chính mình chỗ tốt sự thật chứng minh nếu không phải đệ nhất song song thế giới tồn tại họ gì gìn khởi nguyên loại này siêu tự nhiên thiên ngoại lai khách trần ư ơ n g trên thực tế có thể đạt được không thiếu ưu việt nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút thế giới thứ hai chung đi ra gì đó cũng hảo không đến nơi nào đi từ giữa đi ra siêu tự nhiên hình người bê tông đá t ạ n g sinh mệnh thể này có được khủng bố lực sát thương tại đệ nhất hình thái thời điểm coi như là trần ứ ư ơ n g có thể thoải mái ứng phó phương diện khả cùng với thời gian chuyển rời lực sát thương d ứ t k h o á t gấp bội tăng trưởng rất nhanh vài lần tiếp xúc xù dưới ngay cả tay phải đều cảm thấy ăn không tiêu, nếu là lại đến như vậy một hai lần, tay phải cùng chân ư ơ n g cho dù toàn lực hợp tác mở ra cấp 4 siêu tần, chỉ sợ cũng sẽ bị đương trường miêu sát. Nếu là kia ngoạn ý có thể bị chính hắn sử dụng, vậy nên là cỡ nào tốt đẹp sự tình. Nhằm vào này đặc điểm thích đáng lợi dụng hảo, đừng nói diệt sát tay phải đồng loại, ngay cả toàn bộ thế giới đều có thể trực tiếp nghiền áp chế đi. Đáng tiếc hình người bê tông đá tảng địch ta không biện, chỉ cần là sinh vật cũng khó trốn khỏi cái chết, c h ầ n ư ơ n g cũng không dám n g ọ hỏa, không cẩn thận đem chính mình gạt vào trong hố lửa đi, kia mới gọi không nói gì lệ n t đêm này địch ta không phân quỷ n g o ạ n ý đầu nhập đến thế giới thứ nhất chúng đi, sau đó phong bế qua m ạ n g khiến nó cũng không có biện pháp đi ra, này coi như là một loại an toàn hữu hiệu lưu đ ạ y phương thức, chính là đại giới không khỏi lớn một điểm, dẫn đến toàn bộ song song thế giới đều không thể không bởi vậy buông tay. Nhưng mà Trần ư ơ n g cũng không cảm giác bao nhiêu lớn đáng tiếc, dù sao đệ nhất song song thế giới trong bởi vì họ gì gìn khởi nguyên tồn tại, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quỷ dị khủng bố sinh vật, giá trị kịch liệt rơi chậm lại, vốn chính là s ắ c bị buông tay, dùng đến lưu đ ẩ i hình người bê tông đá tảng vừa lúc thích hợp bất quá. Hiện tại sao s liên đến nghiệm chứng một chút thế giới thứ hai bên trong có phải hay không cái gì có giá trị thế giới chỉ hy vọng bên trong không cần tất cả đều là cái gì nhân hình bê tông đá tảng 6. u gặp quỷ, vừa nghĩ đến có như vậy khả năng tính trần ương không khỏi tâm tình đại xấu liên trảo khối lập phương thủ đều khẽ du lên bắt đầu do dự c h ầ n chờ lên muốn hay không mở ra thế giới thứ hai mạo như vậy đại phiêu lưu đi làm tại không có nhìn đến dự kiến lợi ích phía trước có phải hay không đầu nhập cùng phong hiểm kém xa làm sao tay phải vẫn trầm mặc không nói gì gặp trần ương do dự lên phát ra tiếng hỏi Đinh Ốc t r ư ở n g Quan, chúng ta làm như vậy phiêu lưu có phải hay không có điểm quá lớn? Nắm chặt khối lập phương, Trần ư ơ n g trầm giọng nói liền tính không có khối lập phương, chúng ta lợi dụng văn minh tri tâm cũng có thể v ư ớ c bước phát triển 6. chỉ cần 10 năm thời gian 6. â n nhiều nhất không vượt qua 20 năm thời gian, muốn hoàn thành của ngươi kế hoạch cũng không khó làm được. Dạ cùng nạ từ trên b ả n chất thay đổi, khiến Trần ư ơ n g thực tế cùng nhân loại ở trên nạ trên lệnh có 3% phần trăm nhiều. Muốn biết, chuột cùng nhân loại gen tương tự độ tại 99% phần trăm trên đây, bởi vậy tại hình thái cùng trí năng thượng trên lệnh chính là một thiên một địa, không thể lượn đ ố i l ậ p mà 3% phần trăm c h ê n h lệnh kia liền hoàn toàn không phải một giống loài nhưng chính là này 3% phần trăm chính lệnh chỗ liền đủ để cho Trần ư ơ n g tại có được kinh người trí nhớ đồng thời thể năng cùng thân thể tố chất viễn siêu thường nhân tưởng tượng thọ mệnh càng là đạt tới mong muốn 180 t hơn tuổi trình độ kể từ đó 20 năm hoàn thành một kế hoạch kỳ thật cũng coi như không hơn cái gì h ư n g chi cải tạo vẫn chưa hoàn thành Trần ư ơ n g thọ mệnh liền tính không có nhân thể sinh mệnh khoa học kế hoạch trong tương lai hy vọng cũng đủ để đạt thành một không thể tưởng tượng tình cảnh là kém xa á thế nhưng 6 không thú vị a 6 Tay phải khó được biểu hiện ra nó chính mình cảm xúc tư duy đến, mà chỉ là từ này âm điệu trong, Trần ư ơ n n liền không cấm s ư n g suốt, hồi vị ra một tia t h liêu. Đinh Úc trưởng quan, ngài đây là 6. Ở trong vũ trụ phiêu đ á n g mà cùng các ngươi nhân loại có được bằng nhau thời gian cảm quan, là một loại bi ai sự tình 6. Đối, dùng các ngươi nhân loại lời đ ế nói, n đây là bi ai. Vạn năm cô tịch phiêu đ á n g lại cùng nhân loại thời gian quan niệm như vậy, đây là một loại cái gì cảm thụ. Trần ư ơ n n chỉ là suy nghĩ một chút, liền không do cảm giác thân thể cùng nội tâm một trận phát lệnh. Khó được gặp như vậy chuyện thú vị. Như thế nào có thể dễ dàng bỏ qua? Chỉ cần tay phải biểu lộ ra hứng thú đến đây, như vậy Trần Ương rất rõ ràng, chỉ dựa vào khuyên bảo là không thể khiến tay phải quay đầu sáu. Nó này k ý sinh phương thức cũng không đầu khả hồi, khuyên bảo không có kết quả dưới tình huống. Trần Ương hơi hơi thở dài một tiếng, một lần nữa lại đem tầm mắt tiêu cự di động tới trong tay trên khối lập phương, quang màng mở ra. Một tiếng nói vừa dứt, quang màng ngay lập tức ở tiền phương triển khai. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, điện quang thạch hóa sát n quang màng bên kia còn chưa cái gì phản ứng, Trần ư y ê đứng sàn nhất thời s ổ xuống. mang theo hắn cả người biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi. Cùng lúc đó, một khắc khối sàn nhà trên đỉnh bị chiếm đóng sàn, thông đạo cửa ra vào chốc lát bị phong bế lên, phong bế phòng bên trong vô số chiếc x ạ laser nổ tung bắn ra, đem phòng bên trong hoàn cảnh triệt để phong kín. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây sáu. Thời gian dần dần vô tình trôi qua, nhưng chưa như vậy xuất hiện cái gì không thể tưởng tượng tai h nạn tình cảnh. Đột nhiên sinh ra quang mảng liền như vậy lặng lặng đứng lặng tại nguyên vị, liên một tia gợn sóng cũng chưa xuất hiện. Nay tức là đại biểu cho, quang mảng đối diện căn bản không có vật thể đi ra. An toàn. nguy hiểm vẫn là b á o táp tiến đến phía trước bình tĩnh không thể đoán trước giới tốt nhất biện pháp liền là yên lặng chờ đợi lặng lặng quan sát quang mảng đến cùng sẽ có cái gì dị biến sinh ra một lần nữa tại phòng khống chế nội xuất hiện trần ư ơ n g đi đến phần đông theo dõi màn hình hiển thị tiền độ cao cảnh giác gắt gao nhìn màn hình hiển thị chờ đợi thời gian tiếp tục trôi qua nay một đ ẳ n g ước chừng qua nửa giờ thời gian quang mảng như trước là hào h ả o như vậy bình tĩnh t h o á n nhìn tựa hồ phi thường tốt đẹp liên tính như thế trần ư ơ n g như cũ sẽ không dễ dàng tiếp cận quang m à n g xe ổng bắt đầu chấp hành đệ nhất trinh tự. đúng vậy, khai phá giả các hạ, lại là kia khối sàn nhà sụp xuống dâng lên, chỉ là lần này xuất hiện gì đó không phải trợ lương, mà là một trận bánh xích thức người máy. Nay đại úy t 610 bánh xích thức người máy, ban đầu là làm phòng vệ người máy sử dụng, trang bị có chút cường đại hỏa lực vũ khí, dùng tại ốc sờ chơi lia tổng bộ đảm đương an bảo lực lượng bổ sung, mà giờ phút này quân sự vũ khí vẫn chưa bị phá giải xuống, còn trang bị chút mũi nhọn quan chắc trang bị, dùng đến làm đối thế giới thứ hai tham dò người tích cực dẫn đầu, tại sao không chế dưới? này giá thái kim trúc trên s ắ c ngoài l a e rẻ khắc mỹ n é n rời sáu r bánh xích thức người máy thông thả hướng tới quang mảng chạy mà đi bởi vì quang mảng sẽ chặn vô tuyến điện truyền lại cho nên này đài người máy phía sau còn mang theo một điều nối tiếp lên các quang bị dùng đến truyền lại các loại tin tức cùng chỉ lệnh mét m mét nửa mét 6. chỉ chốc lát sau công phu ít 1 0 nửa người trước liền thò vào quang mảng đối diện trang bị tại thân máy phía trước máy đ i hình lập tức đem d ộ tìm theo dõi hình ảnh truyền lại trở về d 6 như thế nào như vậy hắc hoàn toàn là không ánh sáng trạng thái một mảnh tối đen. Ngay sau đó, bánh xích thức người máy trên người trang bị ống nhòm hồng ngoại tự động khởi động, đem u a y chụp xuống dưới nhiệt hình ảnh phản hồi về trên màn hình theo dõi hiển thị. c ó ống nhòm hồng ngoại rút, Trần Dương lúc này mới đi trừ hắc ám mang đến trở ngại, đem q u a n màng đối diện tình hình nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Nhưng này một xem, lại là Trần Dương thâm thâm những mày, không có cái gì nhân hình bê tông đá tảng, cũng không có cái gì trong tưởng tượng nguy hiểm sinh vật thể. Đối diện chính là một thực phổ thông nhân vi kiến trúc thông đạo. Đối, thực rõ ràng nhân vi kiến trúc phong cách 6 còn rõ ràng là hiện đại phong cách kiến trúc. Song song thế giới. Trần Dương chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng hình người bê tông đá tảng s ở tại thế giới, cư nhiên có nhân loại tồn tại. Chẳng lẽ cùng đệ nhất thế giới chung như vậy cũng là địa cầu song song thế giới? Này thật sự là nên nói là tin tức tốt đâu. Vẫn là một để người trầm tư vấn đề. Chương 435, thăm dò bước thứ nhất.ít 610 thân máy toàn bộ tiến vào quang màng sau, thân máy sau lưng các quang nối tiếp bộ vị cùng một tín hiệu tiếp phát khí chậm rãi đặt xuống dưới, vừa lúc bị vây ở quang màng phía dưới. Tuy nói quang màng sẽ chặn vô tuyến điện truyền bá, nhưng chỉ cần bánh xích thức người máy đi vào qua đi. bùng tín hiệu tiếp phát khí liền có thể trực tiếp truyền lại vô tuyến tín hiệu thoát ly các quang chói buộc không thể nghi ngờ khiến ít 610 linh hoạt rất nhiều hướng phía trước thông thả chạy qua một bên xem xét quanh mình tình hình một bên đem không khí chất lượng kiểm tra đo lường tin tức truyền lại trở về lấy địa cầu tiêu chuẩn đến xem đối diện thế giới không khí chất lượng coi như có thể không có cái gì ô nhiễm tồn tại là hoàn toàn phù hợp nhân loại hô hấp sinh tồn điều kiện chính là nhiệt độ không khí có điểm suy s ụ t chỉ có c ử u độ c độ ấm phòng trưng là vì trung ương chế nhiệt hệ thống hư hao hoặc là bởi vì c ú điện nguyên nhân Từ đi vào tuy rằng chỉ có ngắn ngủi 2 phút tả hữu, cũng đủ để cho Trần Dương đối với này thế giới có một chút lý giải. Đầu tiên điểm thứ nhất, đây là một có nhân loại sinh tồn, mà kỹ thuật trình độ so bên này hiện thực thế giới muốn cao hơn một ít địa phương, này từ thông đạo trang sức cùng chung quanh nào đó thiết bị liền có thể nhìn ra được đến. Điểm thứ hai, quanh mình xác nhận không có nhân loại còn may mắn còn tồn tại. Đối, Trần Dương là dùng may mắn còn tồn tại hai chữ đến hình dung, nhìn một cách đơn thuần này c ú p điện dấu hiệu liền không tự cái gì rất tốt tình hình, c h ố n g chi hình người bê tông k i ê n o ạ n ý vẫn là từ này địa phương đi ra. Trần ư ơ n g không cho rằng bình thường nhân loại có thể tại trong một mảnh bóng tối ngăn cản được hình người bê tông sắt lục, chỉ sợ trong nháy mắt sự tình, mấy chục nhân thậm chí hơn trăm người đầu cũng đã chuyển nhà ly khai sáu. Bánh xích thức người máy tiếp tục hướng phía trước xuất phát, mới ngắn n g ủ i mấy chục mét cự ly, li, liền lập tức nghiệm chứng Trần ư ơ n g suy đoán. Cả kim trúc sáng bóng thông đạo bên trong, vách tường bốn phía dính đầy đã phát hắc máu thịt vụn. Đây đất nằm không đầu thi thể, hoặc là bị bẻ gãy cổ thi thể, ước chừng vượt quá hơn 30 nhân. Thật đúng là nhân loại A 6 Trần ư ơ n g cảm thán một câu, hạ lệnh khiến ít 610 tiếp cận qua đi. nay một quá khứ, Trần ư ơ n g xuyên thấu qua theo dõi màn hình hiển thị thấy rõ ràng, này mới bị lấy tàn nhận thủ pháp giết chết nhân loại. Trên người mặc dĩ nhiên là cầm tay xương ngoài, cùng với hữu cơ t ỡ lặn t i ệ p toàn t ứ c chiến thuật ngũ giáp. Như vậy trang bị trình độ, muốn biết tại ản giờ d ị c h bên trong, như trước còn chỉ là bị vây ở thí nghiệm trạng thái, căn bản không thể thành kiến chế cùng thành thục lấy ra trang bị. Cái này cũng chưa tính, chỉ là xem xem này mấy trên thi thể trang bị tiêu chuẩn, liền có thể rõ ràng cảm giác ra này kỹ thuật trình độ. Trên thực tế ít nhất vượt qua ản giờ d ị c h phòng thí nghiệm nội hai đời kỹ thuật tiêu chuẩn phạm chủ. Thế giới này 6 đồng tử co rụt lại, trần ương cho mày lên, từ thi thể trên người thoạt nhìn, tựa hồ tử vong thời gian tại trường vài tháng, bởi vì thông đạo bên trong không khí phong bế chưa thêm lưu động, hơn nữa rét lạnh thấp nhiệt độ không khí, khiến cho thi thể vẫn chưa xuất hiện hư thối c h ả n hướng, càng như là một đám bốc hơi lên sạch sẽ hơi nước t hơi khô. tử vong thời gian không dài, mà kỹ thuật tiêu chuẩn viễn siêu hiện thực địa cầu, trần ương bưng lên một ly trà thủy, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn ở trong này trầm tư, bánh xích thức người máy không có thu đến tiến thêm một bước tin tức chỉ lệnh, tác dựa theo nguyên bản định r a thiết trí hướng tới thông đạo cuối tiếp tục hướng phía trước chạy. ngay lập tức nghiền áp qua từng khối thi thể vốn sạch sẽ ngân sắc sáng bóng b á n h xích mặt trên nhất thời lây dính ố hắc huyết đủ thoạt nhìn liền cực kỳ làm người ta b u ồ n n ô n một điều thông đạo bên này 30 m é t này m ấ y hạng nặng võ trang thi thể chồng chất nhất từ kia cơ hồ nghiêng về một bên tình huống đến xem lúc ấy những người này khẳng định là không hề có lực hoàn thủ p h ả n phất còn chưa phản ứng lại đây liền bị nháy mắt bằng diện từ trạng kỳ thảm vô cùng có như vậy năng lực gì đó trừ cái kia từ nơi này đi ra hình người bê tông đá tảng chân lương thật sự khó có thể nghĩ đến còn lại sinh vật quả nhiên cái kia quỷ ngoạn ý. ở bên này thế giới cũng là như thế nguy hiểm vật phẩm sao? chạy qua đầy đất thi thể, Trần Nương l ắ p đầu, nhìn bánh xích t h ứ c người máy truyền lại trở về tin tức hình ảnh. phía trước Thông Đạo Loan chuyển vượt qua, xuất hiện ở Trần Nương trước mặt lại không phải phía trước Thông Thuận Thông Đạo, mà là đã cơ hồ sập cả Thông Đạo, căn bản không thể cho phép ít 1 0 t i ế p tục đi tới. này đột phát ngoài ý muốn trực tiếp chặn Trần Nương kế hoạch, không thể không chấp hành cái thứ hai bổ sung kế hoạch, khiến mặt khác một bên sớm đợi mệnh tờ cờ 200 bay vào đi vào, đối sở hữu có thể cho phép tiến vào địa phương tiến hành thăm dò c h í n h x á c so sánh bánh xích t h ứ c người máy khổng lồ thân máy. hình thể tương đối bỏ túi r ổ t ỏ phi cơ không người lái vận chuyển c h u y ể n cảm khí số lượng cũng không nhiều chỉ có thể đem l a i hình ảnh truyền lại trở về muốn tưởng làm càng tiến thêm một bước xem xét nhất định phải khiến bánh xích tức h người máy để làm chỉ là trần lương hiện tại sở muốn là đối toàn bộ địa phương tiến hành một hồi toàn diện đại khái xem xét mà không phải từng bước chi tiết chỉnh tự thăm dò là lấy đem phi cơ không người lái dùng ở trong này kỳ thật coi như là nhanh hơn thăm dò tốc độ cùng tiến triển trình độ chừng 10 phút qua đi mấy đại phi cơ không người lái một lần nữa phản hồi tại chỗ được r a đại khái kết luận trừ trong đó một bị hư hao nghiêm trọng thang máy chi ngoại nơi này đại bộ phận địa khu đều đã bị sụp đổ phế tích sở che giấu, đừng nói là máy móc, liền tính là một con chuột cũng đừng tưởng chui vào đi vào. về phân sống sinh vật, xin lỗi, trừ kia đầy đất nằm thi thể chi ngoại, nơi này thật sự là không thấy được cái gì còn có thể động sinh vật. xét thấy như thế phức tạp tình huống, cho đương trước đem kia hơn 10 khối thi thể, nhổ trang bị, toàn bộ hành trình tiêu độc qua đi thu trở về. thi thể tác chồng chất tại mặt khác thế giới chung, trước không tiến hành xử lý, chỉ áp dụng chút thi thể hàng mẫu vận chuyển trở về xét nghiệm kiểm tra đo lường một chút. nhìn đặt tại chính mình trước mặt vũ khí trang bị. Trần Dương sợ hãi than một chút, tùy tay cầm lấy một chi tạo hình rộng dài xuống t r ư ờ n g dự tính ít nhất đạt tới 1 0 k g trình độ. Như vậy trầm trọng xuống ống, hoàn toàn liền không là bình thường nhân loại có khả năng sử dụng, căn bản cầm không được bao lâu liền tay mỏi eo đau. Nhưng mà như vậy xuống ống lại là tại phối hợp cầm tay xương ngoài sử dụng, cao tới 1 0 k g trầm trọng bị xương ngoài s ở cái nặng. Võ trang nhân viên chỉ cần gánh vác thiếu bộ phận sức nặng liền có thể cầm trong tay xuống dưới. Hơn nữa Trần Dương cẩn thận quan sát một chút, phát hiện s ú n g t r ư ờ n g sau t h á c bộ vị có khóa khấu, tựa hồ có thể nối tiếp tới xương ngoài mặt trên. cứ như vậy càng là nghiệm chứng hắn ý tưởng. đây là sáu điện t ử súng trường. trần ư ơ n g từng làm ra qua giản đơn điện từ thư kích súng trường. đối này kết cấu rất là rõ ràng, cầm trong tay thưởng thức trong chốc lát. tháo rỡ ra ngoài, nhất thời minh bạch này chi súng trường là cái gì cấu tạo? này dĩ nhiên là một phen có đủ thực chiến năng lực, mà tinh xảo vô cùng điện t ử súng trường. này thuyết minh cái gì? có thể đem điện t ử súng trường chế tạo ra đến, thuyết minh đối diện thế giới nhân loại quân sự công nghiệp tiêu chuẩn phi thường phát đạt, mà tại tin kỹ thuật bên trên cũng có trường hiệu tiến bộ. bằng không quả quyết không thể chế tạo ra có đủ thực chiến hiệu quả điện tử súng trường. đáng tiếc là này đem điện tử súng trường chọn dùng vân tay thân phận phân biệt, chỉ cần Trần ư ơ n g đem ngón trỏ h o á t lên cò súng bên trên, trên súng ống màn hình biểu thị liền sẽ hiện ra cảnh cáo tiếng anh chữ. Được rồi, nhìn đến kia tiếng anh, Trần ư ơ n g liền cơ hồ có thể xác định này thế giới thứ hai giống như lại là một song song thế giới. Ngôn ngữ, kiến trúc, vũ khí, thi thể, từng loại này chứng cứ đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Này thế giới thứ hai tuyệt không phải Trần ư ơ n g phía trước sợ cho rằng như vậy là không thể tưởng tượng, không thể lý giải kỳ dị thế giới. mà là cùng hiện thực thế giới tại trên ngôn ngữ có giống nhau song song nhân loại thế giới. Chẳng lẽ nói thứ ba khối hình lập phương sở nối tiếp thế giới cũng là song song thế giới? Biết được này phỏng đoán, Trần Dương đưa ra mặt khác cự đại phỏng đoán, nếu là có thể chứng minh thứ ba khối hình lập phương cũng là như vậy song song thế giới mà nói, như vậy khối lập phương sở tồn tại nghi hoặc liền càng là lệnh Trần Dương cảm thấy khó hiểu. Thế giới này từ đâu đến trùng hợp như vậy? đệ nhất thế giới là song song địa cầu thế giới, còn có thể nói là trùng hợp. k i ế nếu cái thứ hai thế giới như trước cùng nhân loại tương quan, cùng địa cầu tương quan. cái này như thế nào cũng vô pháp dùng trùng hợp này từ ngữ đến thuyết minh vũ trụ như thế chi đại nào có như vậy xác suất thấp trùng hợp bị trần ương một lần tính gặp được mặc kệ như thế nào l ú g này mấy trang bị trần ương túi đầu trầm tư một hồi quyết định tự mình hướng đối diện đi lên một chuyến nguyên bản y theo kế hoạch liền tính đối diện thế giới không có nguy hiểm trần ương cũng sẽ không nhanh như vậy tự mình động thủ mà là sẽ khiến phi cơ không người lái cùng bánh xích thức người máy đảm đương tiền kỳ t h m dò nhiệm vụ chính mình thì ngồi ở bên này điều khiển chỉ huy cam đoan tự thân an toàn có thể khả kế hoạch không kịp biến hóa Đối diện rất nhiều sụp đổ phế tích không thể khiến người máy cùng phi cơ không người lái thông qua, chỉ có như vậy duy nhất thang máy coi như miễn cưỡng tồn tại. Cái này không phải phi cơ không người lái cùng bánh xích tức người máy có khả năng chấp hành nhiệm vụ. Bất quá 6. u hướng về quang m à n g đi, cũng không chỉ là Trần ư ơ n g một người, sàn sụp xuống dâng lên. Đời thứ hai báo thủ tà thần chợt xuất hiện bốn người, này mới mất đi nhân loại tình cảm, hoàn toàn vô điều kiện chấp hành Trần ư ơ n g mệnh lệnh cải tạo thí nghiệm thể, đem cùng với hắn cùng tiến vào quang m à n g Lấy lời thứ hai báo thủ tà thần lực lượng, kỳ thật đã không thua gì năm trước vừa bị cải tạo qua đi Trần ư ơ n g thân thể tối chất phi thường nhân hóa cùng với như thiểm điện thần kinh phản ứng tốc độ phối hợp hiện đại vũ khí trang bị này tác chiến năng lực đầy đủ lệnh bất cứ địch nhân tuyệt vọng cứ việc biết đối diện không khí chất lượng không có vấn đề trần đương một bước vào đi vào vẫn là hơi hơi n h ữ n mày không khí không thành vấn đề không có nghĩa là loại này mùi rất dễ chịu m ụ c nát gây mũi mũi rất giống là một khối thịt khô bị muộn 10 năm như vậy thật sự là không thể để người cảm thấy k h á i t r á dứt khoát phản thân cầm mặt nạ phòng độc đội ầ n đương lúc này mới mang theo sau lưng bốn báo thủ t à thần đi vào kia vài thi thể không cần phải nói Toàn bộ đã biết khu vực đã bị phi cơ không người lái thăm dò hoàn tất, không có cái gì thật sự tính giá trị tồn tại. Làm mà Trần ư ơ n n trước đi đến thông đạo mặt k h á c một bên chỗ thang máy, chỉ thang máy nói làm ra nó. Không chút do dự, sau lưng một cải tạo thí nghiệm thể lập tức đi tới, hai tay bắt lấy thang máy đại môn chỗ khép lại, nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền tại dắt chi khó người tiếng vang trong, thang máy đại môn chậm rãi bị kéo mở ra. Tối đen không ánh sáng, nơi nào có cái gì thang máy tồn tại, chỉ thấy được đến có vài lên xuống dây c á t thép, cùng với kia sâu không thấy đáy hoạt động. Chương 436 t ư h ư ờ n g â y chiến thuật ngọn đèn bắn phá đi xuống, thang máy thông đạo phía dưới chỉ thấy được một mảng lớn sập phế tích, rõ ràng không thể đi xuống. kể từ đó, Trần ư ơ n g cũng chỉ có thể lựa chọn hướng bên trên đi tới. chống d ô ố n g thang máy thông đạo bên trên, ngược lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Trần ư ơ n g thò tay bắt lấy dây cáp thép, thử dưới, phát giác không có gì vấn đề qua đi. Ánh mắt ý bảo một chút một hào cùng hai hào thí nghiệm thể trước đi vào, bắt lấy dây cáp thép hướng lên trên bò leo. nói là bò leo, thực tế nếu là tại người thường xem ra, cái này cùng thường nhân xử lý giải bò leo hoàn toàn không giống nhau. một chảo lôi kéo, cả người liền hướng lên trên bay lên một mét nhiều. không chút nào mệt mỏi lặp lại kéo r u ô i hai thí nghiệm thể vài cái trong chớp mắt liền biến mất ở hắc cám trong trần ư ơ n g cùng còn lại hai thí nghiệm thể vẫn chưa chờ đợi bao lâu thời gian trong c h ố c lát sau hai hảo thí nghiệm thể một lần nữa quay trở về xuống dưới đối với trần lương dùng không hề có cảm tình sắp thái thanh em nói mặt trên không thành vấn đề rất tốt không thành vấn đề liền hảo đối mặt này vô cùng có khả năng là hình người bê tông đá tảng đi ra địa phương trần ư ơ n g rất là cẩn thận khiến thí nghiệm thể một thân trước thử qua đi lúc này mới chính mình t r ả o dây cắp thép hướng lên trên bỏ đi lấy thân thể hắn lực lượng chỉ so đời thứ hai báo t h ủ tả thần nhóm cường được bao nhiêu dễ dàng dọc theo dây cắp thép hướng lên trên bò leo không chút nào cố sức chỉ là trèo lên mấy mét cự ly vốn nên nhìn đến tượng h tầng lâu cửa thang máy bị xé ra đến sau nhìn thấy lại là cùng phía dưới như vậy sụp xuống cảnh tượng phế tích cơ hội không thể dung n h â n thông qua